chương sáu yêu đan hướng đi chương 655. yêu đan hướng đi Bất quá thái cổ thọ quy nghi vấn chú định là không chiếm được giải thích khó hiểu 12 sắp kiếm ti tại nó thể nội điên quân phá hư rõ ràng thấy cái này đầu như sơn quy yêu trùng trùng điệp điệp nga xuống toàn bộ kiếm trận không gian đều tùy theo chấn động tối tăm bên trong chuyển đến một tiếng thở dài thiên địa thảm thiết khóc không có đến ngũ dai cũng có thể đưa tới như thế tiếng vọng không hổ là nhân gian giới xuất hiện qua vài loại tối cường huyết mạch một trong không có hóa thần tu sĩ vẫn là phía sau thiên địa đồng bi sông núi biến sắc duy trì liên tục dị tượng Một tiếng than thở đã rất là khó được, chưa từng nghe qua vị nào tứ giai đại yêu hoặc nhân tộc nguyên anh có thể làm được. Chờ ta thân bất lúc, tám thành sẽ có thời gian sông dài xuất hiện, thay ta tụ ca. Vì ta có thể là chạy trường sinh tự thị, nhật nguyệt hủ mà ta bất hủ đi, sao có thể nghĩ đến nguyên anh cũng kỳ tọa hóa sự tình. Cái này ý nghĩ không đủ may mắn, bạch tử thần vội vàng lắc đầu bỏ qua một bên. Thái dương một luồng tóc thả xuống xuống tới, nhuần thành khô bạch, tại một đầu tóc đen bên trong cực kỳ bắt mắt. Thái cổ thọ quy lấy mệnh đổi mệnh liệu mình thần thông, bị yêu đào hóa giải, nhưng còn có một chút dư ba lưu tại trên thân. Bất chỉ tính toán. Đại khái gây dòng dã ba mươi sáu tháng vạn nguyên, thiên thủy giả địch, xem như cho chính mình để cái tỉnh, tuyệt không thể ủy vào quang âm đại đạo hơi có thành tích liền xem thường thiên hạ anh kiệt. Bạch tử thần cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có lưu lại cái gì di chứng, mới yên lòng. Cũng may này đại ô quy thần thông có hạn, nếu là có thể đổi đi ta hơn ngàn năm tuổi thọ, há nhất định phải tại chỗ tọa hóa. Cái này hai quả yêu đào khoe khoang đại khí, không biết còn có thể hay không đo lấy. Muốn nhượng thái cổ thọ quy biết được cái này cái đánh giá, dưới cửu tuyền đều muốn lại thổ huyết ba lít, cái này có thể là nó dòng dã tiêu đốt ba nghìn năm thọ nguyên thúc dục huyết mạch thần thông. Không phải không bỏ được lại thêm võ nguyên, mà là đạo này huyết mạch thần thông hạn mức cao nhất dừng lại tại này. Cung liệu mình thần thông so sánh với so sánh, bạch tử thần lại cảm thấy thanh đế trường sinh kiếm chỉ có thể chém tới trăm năm võ nguyên, hơi có vẻ chưa đủ đương nhiên người trước là song phương đồng thời thiêu đốt võ nguyên. Thật muốn nhượng hắn lựa chọn, khẳng định sẽ không lựa chọn loại này hình thức. Nếu như thanh đế trường sinh kiếm biến thành mỗi lần thúc dụng, trước hết gây trăm năm võ nguyên, lại chạm đối phương hai trăm năm tuổi thọ, bạch tử thần đều không có khả năng tới tấp sử dụng. Tựa như chính mình theo như lời, hắn thời gian so bất luận kẻ nào đều chất quý, chỉ là một cái đột phát ý nghĩ. Chờ tự thân Quang Âm Đại Đạo đi thêm tiến bộ, liền có thể thử đối Thanh Đế Trường Sinh kiếm tiến hành càng thâm phá giải nghiên cứu. Ngư Long Thông vị kia tổ sư có thể đem Thanh Đế Trường Sinh kiếm một hủy làm ba, thật to giảm xuống tu tập môn hạm để thằng Quang Âm chi kiếm vi năng càng khó làm đến, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Dù sao đơn thuần Quang Âm Đại Đạo, hắn rất có khả năng đã là thượng cổ sau đó, tạo nghệ sâu nhất một người. Thái cổ thọ Quy Di hài lẳng lặng nằm sắp tại nơi đó, kiếm quang tung hành, rất nhanh đem nó tách rời thành hơn vạn khối. Trong đó giá trị cao nhất, không gì bằng cái kia khối hoàn chỉnh kim lân niên luân quý giáp. trở ngại tu tiên giới trong lịch sử tổng cộng liền xuất hiện qua hai đầu thái cổ thọ quy quy giáp cụ thể tác dụng không biết Chí ít dùng để luyện khí lời nói một kiện cực phẩm linh bảo là trốn không thoát mạch tử thần bấm tay gõ gõ quy xác phát ra chỗ chống hồi âm sờ vào tay cảm nhận không phải vàng không phải ngọc không phải cốt nghiên luân vị trí ôn nhuận ấm áp hơi hơi nóng lên nội liếm màu vàng lân phiến thì là lạnh buốt rét đấu xương như là đến từ rất xa xôi vực sâu quay đầu lại hướng đạo đức tông nghe nóng một ít nhìn xem nhà hắn trong điện tịch có hay không liên quan tới thái cổ thọ quy đi lại có lẽ có mặt khác lợi dụng phương pháp Cực phẩm linh bảo phóng tại chín thành chín tông môn bên trong đều là có thể coi như truyền thừa bảo vật cấp bậc dù là hóa thần tông môn đều sẽ không ngại linh bảo nhiều chỉ cần xem hai tộc đại chiến bên trong còn có bao nhiêu nguyên anh chân quân vẫn tại sử dụng cực phẩm pháp bảo liền biết rõ linh bảo thiên kiếp tồn tại liền dẫn đến số lượng không có khả năng tràn lan chỉ là bạch tử thần là cái trường hợp đặc biệt trong tay quang ngũ giai phi kiếm đều có năm thanh như thế nào để ý chính là linh bảo bày trận phi kiếm tề tụ phía sau tự liên tứ giai phi kiếm đều không có hứng thú chỉ có ngũ giai có thể đả động hắn tay áo vung lên, kim lân nhiên luân quy giáp bị chuyển tới đầu tiên, vật nặng rơi xuống đất, nện ra thật sâu hô to. cồn cồn cùng ngọc thỏ nghe đến động tĩnh, một gấu một thỏ, cưới gió đi vào quy giáp đằng trước, cẩn thận từng ly từng tí vớt nhẹ. thật đáng sợ khí thức, ngoại hải trong đó vẫn còn có dạng này cường đại quý yêu. ngọc thỏ ánh mắt mê ly, chợt tình nộ qua tới, tại cồn cồn hung lệ ánh mắt bù nói ra, lại cương cũng chỉ là chủ nhân thủ hạ bại tướng, không đáng giá nhất tới. cồn cồn lúc này mới hài lòng xoay người đi, thở hồn hển thở hồn hển bỏ lên quy giáp, cầm nó tiểu nhục khắp nơi vu di hải đầu lâu trung tâm, có một như tinh yêu đan. Bạch tử thần thò tay nhiếp đến trong lòng bàn tay, bên trên có điểm điểm kim tinh. Chủ nhân, nhỗ ta đem nó ăn a vật tay với ta mà nói lại bổ, có thể đền bù ta hậu thiên cải tạo mà đến một ít chỗ thiếu hụt. Cách ngũ đức thọ đảo càng thêm tiếp cận. Khoảng lớn yêu đảo rõ ràng là một khoa quả đảo, vỡ ra miệng máu, lại cho người một loại thèm nhỏ ra yêu ma hảo giác. Bạch tử thần lúc này mới nhớ tới, này khoa từ xích nhĩ lao tổ thể nội lấy ra yêu đảo là thiên yêu giới yêu thần lấy địa tiên giới ngũ đức thọ đảo làm mô bản, tiêu phí giá thật lớn chế tạo hoàng hôn bản đảo. kia bản thể là từ một mai ngũ đức thọ đảo hột đảo phía trên ra, bởi vì vị kia thần tận lực đi lên một đầu hoàn toàn trái ngược con đường nhưng bản chất còn là muốn cùng ngũ nước thọ đảo càng tiếp cận càng tốt như có thể hoàn toàn phù hợp đảo ngược qua tới phía sau tự nhiên thành trái lại một mặt thiên địa linh căn Nhượng nguyên nuốt, có thể làm cái gì cũng hiến bạch tử thần cổ tay khẽ đảo đem kim tinh tinh hóa yêu đan đồng dạng thu vào đầu tiên cái này có thể là một đầu tứ giai đỉnh phong đại yêu nội đan không biết có bao nhiêu luyện đan sư cùng rèn thể tu sĩ tha thiết ước mơ lấy này làm vì tài liệu chính có cơ hội nhượng tứ giai luyện đan sư đi khiêu chiến càng cao giai đa vương, mượn này cảnh giới đột phá mà gen thể tu sĩ có thể có dạng này tài nguyên tiến vào tứ giai cơ bản ván đại đóng tuyển có thể nói một bước lên trời. Hứa chi nó còn là đến từ Thái cổ thọ quỷ càng lộ ra chân quý ta ta có thể sai sự thọ quỷ thấp nhất tuổi thọ tinh nguyên gọi tu sĩ trong lúc vô tình ném đi tính mệnh hoàng hôn bản đào càng nói thanh em càng nhỏ phát giác điểm này bản sự đối tu sĩ khác mà nói có lẽ rất lợi hại nhưng tại vị này mới nhận chủ nhân trước mặt chính là múa dịu quá mắt tợ. nếu như ta thành tiên tiên linh căn có thể bỏ đi thể xác hóa ra một bộ hoàn mỹ thân người đương nhiên lại hoàn mỹ cùng chủ nhân loại này tiên nhân chi tư so lên tới. còn là thua chị các em. yêu đào tự giác nói lỡ, nhịn không được tăng thêm một câu đã là lấy lỏng, cũng là lo lắng chủ nhân đối tiên thiên linh khu sinh ra lòng mơ ước. này là mỗi cái tiên thiên linh tăng trưởng thành trên đường đều trốn không thoát cái nạn, mà ta lưu lại này cụ thảo một thể xác, có thể phân khối dùng ăn, phát huy không thể tưởng tượng nội tác dụng. mỗi ăn lên một thành, nhục thân, nguyên thần, nguyên anh, toàn bộ đều già yếu trăm năm, nhưng tự thân tu vi cũng sẽ bước vào đến trăm năm về sau. còn có thể theo chính mình chọn lựa, ngoại trừ tu vi cảnh giới, mặt khác thần thông bí thuật cũng có thể tương ứng hiệu quả. chỉ cần không sợ chết, một hơi ăn xuống mấy khối đào thịt, có thể trong nháy mắt đổi lấy mấy trăm năm khổ tu kết quả. Cách hoàng hôn càng gần, tức càng cường đại. Cái này chính là hoàng hôn chi đạo ư? Bạch tử thần một hồi thất thần, cái này cùng quang âm đại đạo lại là hoàn toàn bất đồng, lấy thọ nguyên tới đổi thực lực. Vốn nghĩ đến lượng thọ nguyên kéo dài yêu thú đến sử dụng, tỷ suất chi phí hiệu quả sẽ càng cao. Nhưng hoàng hôn bàn đào chỉ có thể căn cứ người dùng xưa nay bình thường tu luyện tốc độ, yêu thú muốn tăng lên thực lực vô cùng chậm chạp, đối yêu tộc mà nói nhưng không sử dụng. Trái lại những cái kia thiên phú dị bẩm, tăng tiến tu vi như uống trà ăn cơm thiên tài tu sĩ, thích hợp nhất sử dụng. Chủ nhân ngự sử Quang Âm Đại Đạo, làm vì thượng vị đại đạo, có thể phai nhạt bộ phận Hoàng Hôn đại đạo ảnh hưởng, cuối cùng dạ yếu niên hạn nên chỉ hội có 6 bảy chục năm, nhưng hiệu quả giống nhau. Ta có thể lập xuống Thiên Đạo lợi thể, dù là thành tiểu tiên tiên linh căn cũng không thay đổi, khác đem cởi xuống Hoàng Hôn bản đạo thể xác vô điều kiện dâng lên. Nhưng hy vọng chủ nhân cũng có thể làm ra hứa hẹn, chớ muốn đánh ta tiên tiên linh khu chủ ý, nếu không ta thả rằng tự hủy thể xác. Ba thước huyết nhân lần nữa từ Hoàng Hôn bản đảo bên trong leo ra, nghiêm túc nói ra. Như thành tiên tiên linh căn, ngươi lưu lại thể xác cao nhất có thể đối cảnh giới gì tu sĩ hữu hiệu. Bạch tử thần trầm mặc lát, mở miệng hỏi luân hư trở xuống hoàng hôn đại đạo đều có thể có hiệu lực lại ta có năm chắc tại hai trăm năm bên trong tu đến hóa thần đến lúc đó nhưng là chủ nhân một đại trợ lực rõ ràng nhìn không ra ngũ quan thần sắc nhưng có thể phát giác được ba thước huyết nhân có chút lo sợ bất an đợi ta cân nhắc một hai bạch tử thần không có lập tức làm ra quyết định phất tay đem hoàng hôn bản đảo đưa về chỗ cũ như cũ lấy động thiên xiềng xích vòng cấm nếu như thật có thể cùng hoàng hôn bản đảo theo như lời vậy nó này cụ thảo một thể sắc liền có trọng dụng chờ chính mình hóa thần sau đó có thể tốc độ nhanh nhất tu luyện đến hóa thần viên mãn về phần tổn thất thọ nguyên Thu tận tu tiên giới diên thọ linh vật đã được, bốn năm tổng có thể bổ trở về. Liên tính có chút chưa đủ, các loại phi thăng địa tiên giới phía sau, tự có thọ nguyên hạn mức cao nhất bổ sung, cái này đều là vấn đề nhỏ. Chỉ sợ hoàng hôn bàn đào lời nói không thật, nó nuốt thái cổ thọ quy yêu đan, rời trở thành tiên tiên linh căn còn kém xa tí tắp, không công thua lỗ một quả chân quý yêu đan. Về phần đem tiên tiên linh căn luyện vì thân ngoại hóa thần, bạch tử thần còn thật không có sinh ra qua cùng loại ý tưởng. Thứ nhất hắn trong tay chỉ có một bộ đến từ thiên ma giới lục dục chân ma thánh kinh nhưng luyện chân ma phân thân, lại cùng tự thân công pháp tương trùng đột. tại không có tìm đến chân chính thích hợp công pháp phía trước cũng không gấp gáp đối hóa thân truy cầu không phải như vậy cường liệt chủ yếu hóa thân tu luyện không dễ nếu như không phải cấp cao nhất công pháp thân ngoại hóa thân sau này thay thế lên tới nhưng không có như vậy đơn giản thứ hai thân ngoại hóa thân cũng không phải là chỉ có thể thông qua tiên tiên linh căn căn cứ công pháp bất đồng có riêng sinh ra hơn nữa hoàng hôn bàn đào lời nói thật thật giả giả không thể tin hoàn toàn cụ thể như thế nào an bài còn muốn phía sau lại nhìn đoán chừng lại phải cầu đến đạo đức tông trên đầu ngoại trừ nhà nó nghĩ không ra đến nhà ai tông môn cũng có thể có cảng hoàn thiện có quan hệ tiên tiên linh căn ghi chép có lẽ tông môn bên trong dưỡng một gốc chết héo tiên tiên linh căn ngũ lôi tông có thể đến lúc đó cũng có thể cùng cựu nguyệt đại chân quân tiến hành giao lưu ồ oh, đầu này lao ô quy tinh phách không thấy không có đạo lý điểm này thời gian tiêu tán tại không trung a công kích của ta lại không nhằm vào thần hồn bạch tử thần lau chút con mắt hai cái đồng tử chỗ sâu có long rực xẹt qua âm dương nhiều lần đem thái cổ thọ quy di hải quét một vòng bất luận như thế nào đều bắt không đến bóng dáng đang muốn mở rộng phạm vi lúc mới phát hiện yêu khu huyết nục có chút đặc thù rất nhiều kiếm thương còn tại tự hành khắc lại hai cái đồng tử trưởng thành long mục Huyết nục nội bộ phóng đại hàng ngàn hàng vạn lần, kia bên trong bản chất chiếu vào thức hải trong đó mới có thể phát hiện bất đồng Bên người vẫn phía trước cuối cùng một khắc, Thái cổ thọ quy chủ động tản đi thần hồn, dung nhập thể xác. Tựa như những cái kia đem rèn thể làm đến cực hạn tu sĩ, chỉ cầu nhục thân, không tu nguyên thần. Đáng tiếc, còn muốn nghiên cứu chút Thái cổ thọ quy tinh phách, cái gọi là thọ đạo linh thú, cùng mặt khác yêu thú có gì khác biệt? Động tiên chi lực phát một cái, Thái cổ thọ quy di hải toàn bộ đều tiến vào động tiên. Những này huyết dung nhập tinh phách phía sau, giá trị càng lớn, không riêng chỉ là rèn thể tu sĩ có hứng thú, cùng với cho cuồn cuộn tăng thêm yêu nguyên. Tiêu liên bạch tử thần đều nhịn không được muốn xào nấu mấy khối, nếm thử thái cổ dị trùng yêu thú hương vị đồng thời, xem xuống dùng ăn huyết nhục có thể hay không có trợ đối thọ nguyên đại đạo sâu thêm lý giải. Giải trừ kiếm trận, phát hiện xa xa đang có chừng trăm danh tu sĩ thay phi thủ, thấy hắn xuất hiện, chính là một hồi hoan hô. Ngư Long Tông trần trạch, bái kiến bạch lão tổ. Lưu lại tu sĩ bên trong, lấy trần trạch tu vi cao nhất, cho nên là hắn lĩnh mấy tên kết đan tiến lên ân cần thăm hỏi. Cố ý đi dùng càng thân cận chút lão tổ xưng hô, mà không phải là có chút lạ lẫm đại chân quân. Dù sao từ xích minh nhất mạch tính lên, bạch tử thỏa thỏa Long Tông đệ tử. Sư một tiếng lao tổ danh chính ngôn thuận làm không tệ bạch tử thần nhận ra người này cùng khi đó tại đông mực lúc so sánh với, thành thục chứng trạng rất nhiều thái cổ thọ quy đã bị ta chẳng sát an bài nhân thủ cùng ta tiến vào trọng minh hải trọng minh hải bên trong đen kịt không ánh sáng tự liền thần thức đều không có cách nào khuyết tán đến mười dặm bên ngoài dùng lên ánh sáng pháp thuật hoặc là sáng lên bảo vật thoáng tản ra mấy trượng liền sẽ bị hắc cám chỗ thối vệ nếu như muốn động to lớn công trình từng tòa dạ minh châu pháp trận muốn có thể duy trì liên tục sử dụng xuống dưới động viên nhân lực đem không thể tưởng tượng chủ yếu là kết đan tu sĩ mới có thể bảo đảm thân người an toàn sẽ không bị đột nhiên xuất hiện yêu thu tập kích trí tử một đường chiếu sáng đến trọng minh hải chỗ sâu trước mắt toàn bộ đông được tu sĩ đoán chừng đều gom góp không ra cái này cái số đến bên cạnh còn có thể nghe đến dầm vào ảo phần phật vẩy nước âm thanh tập trung nhìn vào là từng đầu quy yêu đang tại nhanh đuổi chậm đuổi phóng tới trọng minh hải chỗ sâu lao tổ cái này ánh mắt hoàn cảnh đối chúng ta bất lợi chỉ sợ đệ từ phía sau thương vòng con số sẽ phi thường khó coi chân chạch chặt chẽ đi theo tại không biết không thể thấy vật hoàn cảnh phía dưới mặc cho tâm tính cỡ nào cường đại tu sĩ đều tránh không được tự mình hoài nghi cùng tan vỡ trọng minh hải nội bộ không người đặt chân qua Quá khứ đều là dựa vào suy đoán, ít nhất phải đem địa đồ phương hướng đánh dấu ra mới tốt. Ngượng hậu nhân không đến mức là đường. Bạch Tử Thần trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra quá tốt biện pháp. Nếu như chỉ có hắn một người, tại Trọng Minh Hải đúng trọng tâm nhất định là đi lại tự nhiên. Chỉ là hắn như thế nào có công phu thời gian lưu tại Trọng Minh Hải bên trong, cùng những người này chậm rãi khai phá lợi dụng này tòa yêu tộc thánh địa. Nghĩ đến đây điểm, Bạch Tử Thần khẽ quát một tiếng, hai ngón từ thanh thú tinh huyết phía trên dính lên một luồng khí tức, bôi lên đồng tử. Trúc Long âm dương đồng tại được thanh thú khí tức kích thích phía dưới phát sinh kỳ biến. hai đạo ánh mắt hình thành thực chất, chiếu hướng mấy chục dặm bên ngoài, liền cùng hai đạo cổ sáng có long ảnh tại trong đó sôi trào, chỗ theo chỗ xa, không cùng mặt khác linh quang, cái này hai đạo cổ sáng không giống người thường, mực nước giống như hắc ám cuốn tới đều là trượt đi, như thế nào đều nhiễm không lên một kia. chân trạch đám người mở ra miệng, vô ý thức phát ra hoa a kinh hô, nhìn xem cổ sáng xuyên thấu cả tòa trọng minh hải. chương 656 quy tộc mộ địa. chương 656 quy tộc mộ địa. chịu đến thánh thú tinh huyết kích thích, trúc long âm dương đồng thể hiện ra vượt xa bình thường thần uy, nguyên bản cũng liền nhượng bản thân đột phá bình trướng. nhìn thấy mấy chục vạn dặm bên ngoài cảnh tượng, nhưng giờ phút này, đồng tử bên trong bắn ra hào quang chiếu sáng non nửa cái trọng minh hải. này phiến so mực nước còn muốn thâm thúy hải dương trong đó, từng đầu quy yêu hoàng hốt chạy vừa tránh né lấy của sáng, tuấn về chỗ càng sâu lặn xuống. thậm chí có hai đạo đạt đến tứ giai khí tức lóe lên mà qua, căn bản không quy có can đạm phản kháng. thầm nghĩ né tránh sau lưng cái kia đáng sợ nhân tộc tu sĩ. thái cổ thọ quy tại trọng minh hải bên trong địa vị, sẽ không so xích nghĩ lao tổ tại lạng kha sơn đến thấp. Dù chưa đến yêu tôn cảnh giới, nhưng mấy vạn năm dài giằng giặc sinh mệnh, nhượng nó chứng kiến một đời lại một đời tộc quần trưởng thành đối với mặt khác quy yêu mà nói, chỉ cần thái cổ thọ quy vỡ tại, trời liền sập không được. Dù là yêu tộc hai vị yêu tôn đều không có ở đây, nhưng gần như vĩnh sinh biểu tượng, thái cổ thọ quy tại bản thân địa bản cửa ra vào bị nhân tộc tu sĩ giết chết, nhượng những này quy yêu đều như rơi ác ngục. Thái cổ thọ quy nhưng là nói qua, chỉ cần nó không muốn chết, liền tính hóa thần yêu tôn đều không làm gì được nó. Lại liên tưởng đến tiền tuyến truyền về đáng sợ truyền luôn nhân tộc lại hiện ra tuyệt thế kiếm tiên, một người một kiếm địch trảm yêu tôn, lần này tất cả quy yêu đều phục. có sáng tiếp tục kéo dài vượt qua những ngày thiên kỳ bách quái quý yêu chiếu thấy một tòa thủy tinh cung cung khuyết nguy nga hàng ngọc làm cơ sở thuyền băng làm trụ toàn thân tựa như một khối tinh khiết không tì vết thủy tinh điêu khắc mà thành nội bộ hành lang eo man quay về đường nước chạy tung hành từng tòa mỹ lệ cực lớn đá san hô tùy ý bãi phóng mái vòm khảm vô số kỳ chân bảo thạch tán phát ra nhu hòa ánh sáng nhạt tựa như sao không lạc vào trọng minh hải chỗ xấu nhất trọng minh hải bên trong lại có bực này kỳ quan thiên gia tình cảnh có kết đan tu sĩ xem mê mẩn miệng mở ra nói mớ từ phong cách quy mô đi lên xem không giống như là yêu tộc xây dựng. mà là nhân tộc thú bút, chỉ là Trọng Minh Hải từ sinh ra ngày đầu tiên lên, ngay tại yêu tộc trong tay, chưa bao giờ có nhân tộc đặt chân trong đó. Liên tính là bắt cóc nhân tộc tu sĩ kiến tạo, nhưng không phải mấy người chi lực có thể làm được, không có đạo lý lặng yên không một tiếng động. Trần Trạch hơi hào một ít, còn có thể làm ra tỉnh táo phân tích, có khả năng tại yêu tộc đến nơi phía trước, nay tòa thủy tinh cũng đã tồn tại. Bạch Tử thân ánh mắt lại lần nữa phía trước rời, đó là một phiến xương trắng xâm sâm một địa, một đầu lại một đầu quý yêu tại này bạo hóa, sâm hàn bạch cốt phía trên đều che kín một khối quý giáp, hoặc to như gò núi, hoặc nhỏ như sở liễu. trong lúc nhất thời đến không hết có bao nhiêu số lượng tất cả mọi người đều đánh cái dùng mình bị này một màn cho khiếp sợ đến quy tộc mộ địa toàn bộ đều tại sinh mệnh phần cuối bỏ đến nơi đây nhắm mắt ăn nghỉ bạch tử thần đến hương thú phun ra một đạo kiếm quang nốt chặt sau lưng vài tên đi theo tu sĩ chớ muốn ra kiếm vòng tự có thể hộ các ngươi chu toàn ta đi nhìn xem đằng trước mộ địa đến tộc cùng yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng cho dù là yêu tộc vương đình thánh địa đều không hẳn như vậy có thể có bao nhiêu trên mặt nổi thu hoạch đối với yêu tộc mà nói lại nhiều vật ngoài thân không bằng bản thể cường đại đến thực dụng có rất ít tất giữ linh tài thói quen mà này toàn mộ địa, nên là trồng chất trọng minh hải từ trước tới nay tất cả tự nhiên chết giả quy tộc đại yêu di thuế tứ giai đại yêu cũng liền thôi, trừ khi là giống thái cổ thọ quy dạng này dị trùng lại đứng ở tứ giai đỉnh điểm, nếu không không cái gì hứng thú. nhưng nếu như có ngũ giai yêu tôn di thuế, vậy hoàn toàn bất đồng. vừa bước vào mộ địa, xung quanh bầu không khí liền khác hẳn sinh biến, âm phong từng trận, tựa hồ còn có quỷ ảnh phiêu đãng. quá nhiều đại yêu tại này ăn nghỉ, đã cải biến nơi đây tính chất, hướng về minh địa chuyển biến. kiếm sĩ quy, sớm đến bạn năm những này gai xương ngược lại là luyện kiếm tốt tài liệu, bạch tử thân mức chậm trong đó. còn có công phu đối hai bên quy giáp làm ra lời bình kim tiền quy cư nhiên thật sự có loại này quy loại đáng tiếc nếu không ngay cả ta đều rất có hứng thú dưỡng lên một đầu nay là một đầu tối say lớn nhỏ quy yêu xương cốt lộ ra màu vàng quy giáp cũng như thế di thuế phụ cận mặt đất hiện ra xích kim màu sắc cùng mười triệu bên ngoài có rõ ràng bất đồng kim tiền quy một loại chỉ tồn tại ở thoại bản bên trong quy loại thứ chi bỏ qua địa phương vùng đất biến thành hoàng kim trường cư địa điểm sẽ ngưng tụ ra xích kim mạch khoáng có được này quy tu sĩ sẽ tài nguyên quân bởi vậy gọi tên kim tiền quy cái này cố sự tại tu tiên giới bên trong truyền lưu rất rộng nhưng mọi người đều là đem nó coi như truyền thuyết ít ai biết đến thật sự chưa từng có người thực nuôi dưỡng qua kim tiền quy hôm nay gặp mặt rất có khả năng truyền ngôn không phải hư kim tiền quy liền là có cải biến hình dạng mặt đất ngưng tụ mạch khoáng vạn sự cũng không phải là không có lựa thì sao có khói lo nghĩ đem kim tiền quy di thuế thu hồi đưa vào động thiên trong đó lại hướng phía trước mấy dặm trên đường quy yêu di thuế khi còn sống đều là tứ giai trở lên từ lưu lại quy giáp tính chất có thể nhìn ra Bạch tử thần không có chiếu đơn toàn thu chỉ là chọn lấy vài đầu đặc thù quy yêu thuế lấy đi ví dụ như một khối mọc đầy chân châu pi giáp, tràn ngập tinh thần thủy hệ nguyên khí. Dù là hắn không biết này quy lai lịch, đều biết rõ những này chân châu chỉ cần luyện hóa đối tu luyện thủy hệ công pháp tu sĩ mà nói có lớn lao chỗ tốt, có thể nói so bất luận cái gì tăng tiến tu vi đan dược khá tốt, bởi vì không có đan độc cùng đan dược kháng tính tồn tại. Còn có một khối ván cửa tựa như trầm trọng pi giáp, ngón tay đánh phát ra đều là thanh thủy kim loại âm, Mấu chốt rốt vào một luồng chân nguyên, quay người liền có hai sợi kiếm khí bắn ra, xa xa mà đánh bay hai cỗ bộ xương. Có thể chuyển hóa kiếm khí đại ô quy, thật sự là hiếm lạ. Trên đường nhảy ra hoan hồn quỷ ảnh. đội cái phổ thông nguyên anh chân quân khả năng muốn luôn cúng tay chân một hồi lâu đối bạch tử thần mà nói bất quá là ngón tay khẽ nhúc ních kiếm ti nhảy ra đem chạm sát trong nháy mắt dung thành khói xanh liền dừa gần một chút đều làm không được đi đến phần túi nhất vị trí mơ hồ phát giác đến cảm giác áp bách biết rõ chính mình muốn tìm yêu tôn di thuế là tới gần chuyển qua một đạo cốt tượng một đống bạch cốt trên không nằm sấp một cái như ngọc bích phỉ thúy lục uy mới lòng bàn tay lớn nhỏ toàn thân màu xanh thấu quang không tì vết đều có thể thông qua thân thể nhìn đến mặt khác một bên cùng mặt khác di thuế bất động không có bất luận cái gì mục nát dấu hiệu. nếu như không phải uy áp cương ngạnh, không cảm giác được một tia sinh cơ thật có thể giả mạo hóa thần yêu tôn một đầu đến yêu tôn cảnh giới quý yêu trọng minh hải trước một đời chủ nhân bạch tử thần dừng bước đối với hóa thần yêu tôn bảo trì nhất định tính sợ chi tâm bất quá nó còn bảo lưu yêu khu không có dung hợp sông núi đại địa nhìn tới cũng không phải là mỗi đầu yêu tôn đều giống xích nhị lao tổ như vậy hắn lấy chúc long âm dương đồng đem bích quy qua lại quá nhìn lấy bảo đảm không sơ hở tí nào yêu tôn cấp bậc cường giả dù là đã chết đi vẹn vẹn một bộ di thuế đều không thể phân lờ xác định không có gì thường bạch tử thần mới tế ra tử vi nguyễn lôi kiếm kiếm quang một cuốn muốn đem bích quy mang về bích quy đột nhiên mở ra đậu xanh lớn nhỏ hai mắt đông nhiên một thanh căn kiếm quang có bích quang trong nháy mắt chuyển tới tử vi huyện lôi kiếm phía trên thật mạnh độc tính tiểu tử kiếm linh chỉ tới kịp phát ra cái này âm thanh liền cùng uống say rượu một dạng lảo đảo có khác bích quang không biết thông qua cái gì liên tuyến chuyển đến hắn trên thân khả năng chỉ có toàn bộ độc tố một phần trăm nhưng là đầy đủ nhuộn một vị đại chân quân độc phát thân vong bạch tử thần nâng lên cánh tay trái không chút hoang mang đem này mạt bích quang lao đi ngón tay bóp một cái chính là ma diện. thậm chí chủ động sờ hướng tử vi huyễn lôi kiếm tay trái xương cánh tay chuyển đến một cổ lực hút đem toàn bộ bích quang đều hấp nhiếp không còn nhưng còn có ngại bạch tử thần quan tâm tiểu tử kiếm linh cái này đủ để nhượng hóa thần tu sĩ toay mạng kịch độc bị hắn coi là không có gì không sao cái này một ngụm ngũ giai độc tốẩn và nhướng vào năm thế tới quá mạnh luyện hóa lên mấy tháng vốn cũng có thể tỉnh qua tới bị một đầu chết đi hóa thần yêu tôn am toán, thiếu chút nữa kiếm linh đều nhiễm lên kịch độc tiểu tử kiếm linh thanh âm rõ ràng có chút ý xấu hổ còn muốn chủ nhân trái lại cứu trợ nó có thất nó chưa kiếm đệ nhất bản chất vượt qua này giới thân phận vậy tốt nhất bạch tử thần luyện thành bách độc bích lân cốt không sợ thiên hạ tất cả kỳ độc trong địa tiên giới độc vật có thể hay không ngăn trở không rõ ràng chí ít nhân gian giới bên trong ngũ giai độc tố còn là có tác dụng chính là ỉ vào khối này tiên cốt hắn mới dám như thế gan lớn làm vậy hấp thu toàn bộ độc tố phía sau bách độc bích lân cốt phát ra yếu ớt lực quang, có một loại no bụng cảm giác tựa hồ thôn vệ độc tố đối nó mà nói chính là một loại ăn uống quá trình một khi tràn đầy liền cần trọng trí tiêu hóa thời gian bích quy chết nhiều năm như vậy cũng liền cái này một thanh bản sự còn là ngoan ngoãn rơi vào hắn trong tay rõ ràng mới năm đấm lớn nhỏ Bích quy sức nặng chừng ngàn cân, sách tại trong tay liền cảm giác được không đúng. Ta trong ký ức không có loại này ngũ giai quý loại, rất rõ ràng là lấy độc tố sở trường. Đáng tiếc ta không tu độc tố thần thông, nếu không bằng vào khối này, quy giáp có thể nhượng độc công đại thành. Bạch tử thần liền thi cấm chế, đem bích quy trùng trùng điệp điệp bao bọc lên tới. Tuy nói sát suất cực thấp, nhưng là muốn đề phòng nó còn có độc tố công kích không có phát động. Hắn bản thân là không sợ, nhưng không ngăn nổi này độc tố chỉ cần một điểm, có thể đem động thiên bên trong mặt khác sinh linh hạ độc chết. Có đầu thứ nhất ngũ giai yêu tôn di thuế, bạch tử thần hào hứng tăng nhiều. nhưng đem cả tòa mộ địa xem khắp đều không có phát hiện thứ hai cụ yêu tôn di thuế tình huống bình thường hóa thần yêu tôn di thuế khẳng định sẽ trở thành lũ yêu tranh đoạt hải tâm nếu như không phải bích quy thuộc tính đặc thù mà khác yêu tộc mạo muội sử dụng đại sát xuất sẽ bị độc tố lan đến cũng không có khả năng lưu đến hôm nay trọng minh hải lịch sử xem như hát hải tam đại yêu tộc thánh địa bên trong tuổi trẻ nhất một chỗ thái cổ thọ quy nói chứng kiến mấy vị yêu tôn sinh tử nên chỉ hát hải toàn ngực, mà không phải là đơn nhất trọng minh hải ồ này cũng có thể hình thành linh nhãn kỳ vật thật sự là quái liền di hải quy giáp đều có thể thành hình bất quá cùng bình thường linh nhãn chi vật bất động, cư nhiên là thiên hướng minh đạo. bạch tử thần nhìn xem trước mặt mấy căn bạch cốt đắp thành một cái khô xảo, phía trên kết thiên địa linh khí, phía dưới câu địa phủ minh khí, cùng thông thường trên ý nghĩa linh tuyển chi nhãn, linh nhãn một tâm một dạng, có tia tia linh khí phát ra. chỉ là cũng không phải là phổ thông tu sĩ thích tướng thiên địa linh khí, mà là tinh thuần minh khí. nếu như nhựa quỷ tu nhìn thấy chắc chắn mừng rỡ như điên. Chuyển đến động tiên, tuy nói không dùng được, coi như tăng thêm càng nhiều dạng tính a. bạch tử thần rút ra bạch cốt khô xảo, mộ địa bên trong vô số quỷ ảnh gào hắn bất vi sở động, đem vào động tiên biên giới. lập tức mây đen đè thấp, âm phong tịch quyển, mặt đất vỡ ra mấy cái khe hở, vô số bạch cốt bàn tay ép ra ngoài, minh khí nồng hậu dày đặc, nguyên bản sinh trưởng linh thảo toàn bộ đều chết hết, trên mặt đất một lần nữa mở ra minh vực bạch hoa, không có khả năng sẽ có trắng đen bên ngoài nhăn sắc. Nếu không phải bạch tử thần có ý không chế, khối này minh địa phạm vi còn có thể không ngừng quyết tán. dù sao bạch cốt khô xảo cái này linh vật, phẩm giai, nhưng muốn so lúc trước linh nhãn chi tuyển những vật này muốn vượt quá rất nhiều, nhưng hắn tiền đồ vô lượng, lại không có chuyển tu quỷ đạo ý định, tự nhiên sẽ không nhượng chính mình động thiên bên trong minh vực diện tích lại mở rộng một thốn. trừ phi chờ chính mình hóa thần động thiên thế giới thành trên dưới một trăm lần quyết tăng mới có thể lần nữa điều chỉnh còn lại quy giáp liền lưu cho tiểu bối a ta toàn bộ lấy đi cũng là lãng phí sau đó thông chi lệ quy chân bọn hắn qua tới thanh phong tông lấy đầu to ngư long tông lấy đầu nhỏ hảo từ cảm tình nhân tố mà nói bạch tử thần từ luyện khí kỳ liền bắt đầu bái nhập tông môn cộng lịch sinh tử có thầy tốt bản hiển, thân truyền đệ tử Bán đại bác cũng không tới ngư long tông tự nhiên không có cách nào so sánh với bất quá hắn khi đó đảo ra từ đường lấy ra lão tổ tông lưu lại thánh thu tinh huyết đọc được bạch mộ hành ngọc dạng di thư bên trên bạch mộ hành dù là chạy đến ngàn vạn dặm bên ngoài hắc sơn trong lòng đối ngư long tông không có lưu niệm nhưng đối vì đệ tử hy sinh tự thân sư tôn có đạo vô cùng Hà niệm tới chết đều tại tưởng muốn trở lại ly long đảo nói cho tất cả mọi người xích minh nhất mạnh không có đoạn tuyệt cũng tại hắn trên tay phát dương quang đại đáng tiếc tu vi có hạn chỉ là giấc mộng năm kha cho nên tại trên di thư hắn nhiều lần giao đãi bạch ra hậu nhân như tu luyện đến kết năng kỳ lấy ra thánh thu tinh huyết phía sau nhất định muốn đem xích minh nhất mạnh chuyển thừa xuống dưới trung cực mục tiêu đương nhiên là trở lại ly long đảo nhượng xích minh nhất mạnh thành chủ mạch nay hết thảy bạch tử thân đều đã làm đến. còn xa xa vượt qua, tu tập xích minh Niết bàn quyết bạch gia hậu nhân đã thành ngư long tông trưởng giáo, còn lại chủ mạch ngược lại thành quá khứ chi mạch phụ trợ. bất quá thánh thú tinh huyết nhân quả quá nặng, bạch tử thần vẫn cảm giác điểm này hồi báo chưa đủ, tối thiểu nhất phải nhượng ngư long tông trở lại nguyên anh cấp tông môn, có thể tại hát hải có một chỗ cắm rủi, thuận lợi chuyển thừa xuống dưới. cái này đối với bây giờ bạch tử thần mà nói, không khó làm đến, đơn giản tài nguyên nhân thôi. tựa như này tòa quy tộc mộ địa, tùy tiện một phần di thuế đều có thể cải biến một gã kết đan tu sĩ vận mệnh. bạch tử thần tại ngũ giai bích quy bên ngoài, vẹn vẹn chọn đi bốn cụ. tối thiểu còn có mấy trăm cụ hoàn hảo không tổn hao gì quy tộc di thuế lẳng lặng nằm ở mộ bên trong. Bang vào phần này tài nguyên, thanh phong tông cùng ngư long tông đều có thể ăn no. Đừng nhìn ngư long tông hiện tại chỉ có mèo lớn mèo nhỏ mấy cái, không dùng được trăm năm có thể trở lại năm đó thì cảnh. Nếu như phát triển tốt, còn có thể thật to vượt qua. Cái này chính là yêu tộc ba đại thánh địa nội tình, nhìn như không có cái gì thiên tài địa bảo, nhưng yêu thú bản thân chính là lớn nhất bảo tàng. Ly khai quy tộc mộ địa, bạch tử thần lường thủy tinh cung nhất nhãn, chuẩn bị quay đầu lại các loại đại bộ đội đến lại chậm rãi đánh chiếm. Bên trên có sáng loáng cấm chế dày đặc, phá giải quá hao tổn thời gian. Dù sao bên trong đồ vật cũng chạy không được đang muốn quay người, đáy lòng không có đến một hồi rung động. Thủy tinh cung bên trong các thưởng. Bạch tử thần không dám lãnh đạo, lần nữa lấy trúc Long Âm Dương Đồng nhìn lại. Có thể nhượng hắn sinh ra loại này cảm ứng, hoặc là bên trong cất dấu cùng thái cổ thọ quy một cái cấp bậc đại yêu, hoặc là liền có liền hắn đều muốn động tâm trí bảo. Trúc Long Âm Dương Đồng qua lại quét nhìn vài lần, đều không có nhìn thấy khắc thưởng, chỉ biết do Thủy tinh cung dưới đáy nhất có một đoạn khó mà kể rõ hám. Chỉ là ánh mắt tiếp cận đều đầu váng mắt hoa, chớ nói chi là tiến vào trong đó. Cái này là trọng minh hải hình thành huyền bí đầu mướn, từ thiên ngoại hàng xuống thượng giới thần vật. Chương 657, thủy tinh cung bên trong thủy tinh kiếm. Chương 657, thủy tinh cung bên trong thủy tinh kiếm. Không đếm xỉa đến không phải bạch tử thần tính cách, đúng chi hắn đối trọng Minh Hải hình thành có rất lớn hiếu kỳ đến hắn một bước này, tu tiên giới bên trong có thể trên diện rộng tăng lên thực lực bảo vật đã rất ít, chỉ có từ các loại tuyệt địa, hàng giới đại năng di bảo, viên cổ bí bảo các loại con đường đến tìm cơ hội đơn giản nhất một hạng, hắn cần ngũ giai phi kiếm ngoại trừ sát sinh ma kiếm cái này trường hợp đặc biệt, còn thật không có nghe nói qua tại ngàn năm bên trong mới sinh ra, còn có phi thăng thượng giới thiếu không được không gian loại linh bảo, thông thiên linh bảo cái này tầng thứ cũng khó tìm. chỉ có giải rác mấy nhà hóa thần tông môn có bảo vệ này nhưng trong môn hóa thần lão tổ lại làm không được tại có thời hạn ở giữa bên trong tu luyện viên mãn đặt tới phi thăng điều kiện có thể nhượng hắc hải bên trong phía trên hình thành dạng này một phiến đặc thù hải vực lệnh bạch tử thần đều cảm thấy tim đập nhanh rời xa nhưng không phải bình thường thông thiên linh bảo đẳng cấp có thể làm được đại phong hiểm đối ứng đại thu hoạch bạch tử thần hung hắc nhân tâm một hơi tách rời ra mười đạo thánh thú khí tức dung nhập hai mắt màu đen đồng tử bị ngoại lực kích thích điểm điểm kim mang từ dưới đáy lộ ra trong nháy mắt thành dựng thẳng đồng tử bộ dáng nhàn nhạt long uy theo hai cái đồng tử chuyển hướng nhìn đến bên nào. nước gọn đều đình chỉ lưu động tiên tĩnh im mắng ánh mắt xẹt qua ngư còn như bị địa rực thành quần hướng phía dưới rơi xuống lật lên mạch nhãn quá độ thu vào thánh thú khí tức là một loại tương đối nguy hiểm hành vi trung gian độ không có năm chắc tốt liền dễ dàng tạo thành không thể nghịch hậu quả biết do cái này dọn thánh thú tinh huyết có vô cùng nguy năng vẫn cùng quang âm đại đạo cùng một vị thở, đều chịu đựng trụ hấp dẫn đến hôm nay không có mở ra cũng là cân nhắc đến điều này có thể tưởng tượng khi đó ngư long tông tại đạt được thánh thú tinh huyết tinh thạch thẳng đến nghiên cứu ra ổn định tách rời khí tức biện pháp phía trước có bao nhiêu đệ tử đang thí nghiệm bên trong chết đi. Bạch tử thần từ nhỏ sinh hoạt tại thánh thú tinh huyết thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bên trong, mới có thể nhuận ngất một thanh thần thuật phát sinh biến dị. Tăng thêm bây giờ tu vi dần dần cao, mới dám làm dạng này đến thử. Dị biến thành long đồng, tại hắn thị giác bên trong, thủy tinh cung biến ảo thành từng đạo hư tuyến. Cung nguyện trước sau, có riêng một tòa cửa điện, bên trên hư ảnh rậm rạp chẳng trị, đều nhanh trùng điệp đến cùng một chỗ, không biết thiên thiên vạn và căn. Thủy tinh cung nội bộ, khúc chết bồi hồi, tầng dưới chót nhất cám là vài mâu lớn nhỏ một đoàn ma thổ dự dụng tà ác ố hế nhất sự vật. Mà tại đến ngược tầng thứ hai, trung tâm vị trí có một cái hồ lô hư ảnh. nhìn đến trước tiên liền hai cái đồng tử đau đớn, đông nhiên đóng lại đều không kịp. thật sắc bén kiếm khí, bạch tử thần kêu lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, nước mắt quẩn cuộn chảy xuống. chủ yếu không có nghĩ đến, hồ lô bên trong ẩn giấu một đạo kiếm khí, mà tăng cường qua trúc long âm dương đồng quá mức cường đại, xuyên thấu qua hết thể nhìn đến bản chất. nếu không đơn thuần trông thấy hồ lô, cũng sẽ không có cái gì tổn thương. nếu bàn về sắp bén, chỉ sợ ta hộp bên trong mấy thanh ngũ giai phi kiếm đều so ra kém, thật sự khoa trương. như thế nào tại thủy tinh cung bên trong cất giấu dạng này một cái kiếm khí hồ lô, nên không phải yêu tộc chỗ làm, càng giống cổ kiếm tu thần thông tác phong. Cổ kiếm tu coi trọng kiếm gửi nguyên thần, ngàn vạn dặm bên ngoài một kiếm quá địch. Cho nên đối phi kiếm yêu cầu, chính là hướng về phía sắc bén cùng sát thương đi. Không giống phía sau phi kiếm, đặc sắc lộ ra, các loại kiếm ý ra chỉ như sau cơn mưa mang mùa xuân, mỗi cái xuất đầu. Bạch tử thần lập tức đến tinh thần, đi vào thủy tinh cung phía trước, nghiên cứu lên cung khuyết đại điện phía trên cơ chế. Hắn tu luyện con đường quá mức trôi chảy, tu hành thời gian ngắn ngủi, tại tu tiên bách nghệ phía trên chỉ có luyện kiếm một đạo đầu nhập qua chân chính tinh lực. Các loại cơ chế hữu ích thiết thực, miễn cưỡng ăn tươi nuốt sống, thâm nhập nghiên cứu cũng đừng nghĩ, mà thủy tinh cung phía trên xuất nhập cơ chế. Không chỉ có thâm ảo phức tạp, còn là liên tục du động biến hóa. Những này cấm chế hình như có chính mình linh tính, mỗi một loại hình thức chỉ có thể bảo trì ngắn ngủi mấy tức, điên cuồng thay phiên thay đổi. Hàng ngàn hàng vạn đạo cấm chế bánh xe giống như phiên truyện, tạo thành bất đồng hợp lại cấm chế, hoa mắt đủ để nhượng người tâm lý không khỏe. Dù là tại cấm chế bên trên có phong phú kinh nghiệm nghiên cứu người, tại đối mặt loại này tình huống lúc đều sẽ đau đầu muốn nước. Thời bỏ một đạo cấm chế khả năng cần mấy cái canh giờ, hợp lại hình cấm chế thì là thành gấp trăm lần độ khó tăng lên, mà duy trì liên tục bày ra thời gian, sẽ không vượt qua ba hơi. trừ phi nắm dự ra vào pháp quyết bằng cá nhân mấy không có khả năng giải mã bất quá tại trúc long âm dương đồng phía dưới hợp lại cấm chế bị rõ ràng đơn giản hóa rất nhiều tựa như mấy căn hư tuyến ảnh giao thoa cùng một chỗ dệt lên giống như có một căn hư tuyến lui ra lại một căn mới hư tuyến gia nhập lần nữa tiến hành sắp xếp tổ hợp bạch tử thần nhẹ nhàng nâng trưởng năm ngón rơi vào cung khuyết đại điện phía trên có riêng một đạo kiếm ti đem tất cả hư tuyến trục chém một cái đoạn theo tất cả hư tuyến chặt đứt, cung khuyết đại điện kẹt kẹt một tiếng tự hành mở ra Bạch Tử Thần xoa xoa cái chắn cũng không tồn tại mùa hôi lạnh, nhìn như đơn giản một cái kiếm ti xoắn tuyến động tác, không thể so với chiến thắng một gã đại chân quân nhẹ nhõm. Có lẽ nói hắn đối phó tuyệt đại đa số nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, còn dùng không dạng này nơm nớp lo sợ, hao phí tâm lực. Cái này kiếm ti một xoắn, đã muốn hắn kiếm pháp tinh tế tỉ mỉ, tại nhiều đạo hư ảnh ở giữa triển chuyển xây dịch, không có ngoài định mức đụng chạm một điểm. Còn muốn kiếm ti đầy đủ sắc bén, chặt đứt cấm chế, lại không đem chọn đạo hư ảnh liên lụy vào đến. Nhìn xem nước chảy mây trôi một bộ động tác, thực ra độ khó cực lớn, hắn có chúc long âm dương đồng phụ trợ tăng thêm kiếm phi phàm. mới miệng cưỡng phá giải đẩy ra đại điện, đi lên hai bước, sau lưng thủy tinh cung liền một lần nữa đóng lại. Bạch tử thần quay đầu lại thật sâu nhìn một cái, cũng không quay đầu lại đi nhanh tiếp tục tiến lên. Ém nhất kết quả, không gì bằng hắn sử dụng gia đạo sinh một kiếm, trực tiếp hủy cái này thủy tinh cung. Muốn lấy này vây khôn cái kia là ý nghĩ hao huyền. Bất quá cái này cung khuyết kiến tạo không dễ, không đến bạn bất đắc dĩ, khẳng định không nỡ hủy đi đối với biết được thủy tinh cung nội bộ phân bố điều kiện tiên quyết phía dưới, không có lãng phí linh điểm thời gian, trực tiếp đi vào một tòa cự ly ngắn truyền tống trận phía trước, đi thông tiếp theo tầng. Thẳng đến thủy tinh cung tầng thứ ba lúc, mới hơi hơi dừng lại. có mấy cổ mục chế khôi lỗi đến gì cư lay động dùng tài phổ thông tùy ý có thể thấy linh mục lại có tam giai tầng thứ mấu chốt là cử chỉ linh động không có mặt khác tam giai khôi lỗi cái chủng loại kia cương mạnh cảm giác Bạch tử thần phất tay chế trụ cái này mấy cổ khôi lỗi tại bọn hắn sau lưng một giang ngọc phòng bên trong tìm đến một khối tên là ngũ đế lục giáp phi linh khôi thuật ngọc giản thoáng lật ra một chút phát hiện là giảng thuật khôi lỗi chi đạo cao nhất chỉ tới tứ giai nhưng cụ thể nội dung lại nhượng hắn hai mắt sáng lên so nhìn thấy mũ giai khôi lỗi thuật còn muốn kinh hỉ ngoại trừ bên trên ghi chép như thế nào sử dụng đê giai linh tài. đến xây dựng cao dài khôi lỗi xảo tư bên ngoài còn nói rõ ràng cái này quấn khôi lỗi thuật là từ ngũ đế lục giáp thần hàng thuật phía trên lấy được linh cảm như người đến sau bên trong có đồng môn có thể cùng kia đối chiếu có lẽ có thể có mới linh cảm tạo ra bạch tử thần đương nhiên không thông cái gì ngũ đế lục giáp thần hàng thuật nhưng chỉ là khúc dạo đầu ngắn gọn mấy đi để cường giống như trong bóng tối một đạo thiểm điện kích trùng hắn phát sinh đốn ngộ trong đầu toét phát ra nhiều loại ý tưởng lại đều là có cực cao có thể thực hiện tính mấu chốt nhất còn là cùng quỷ thần vị nghiệp đồ liên hệ tại cùng một chỗ mơ hồ tưởng đến này trương hỏa quyền lợi dụng phương thức chờ nơi lây chuyện có rất nhiều nhàn rỗi thời gian có thể đem những này toàn bộ đều bổ lên bạch tử thần đem khối này ngũ đế lục giáp linh khôi thuật ngọc giảng cất kỹ chờ sau này có thời gian lại kỳ càng nghiên cứu thủy tinh cung tổng cộng phân năm tầng sau cùng một tầng là ma thổ sở tại liền hắn đều không tưởng tiếp cận Ma kiếm khí hồ lô ngay tại tầng thứ tư bên trong bạch tử thần thẳng đến mục tiêu mà đi xuyên qua mấy chục đạo cấm chế cùng cạm bẫy phía sau cuối cùng đến một tòa tế đàn phía trước một cái da vàng hồ lô phiêu tại không trung bốn phía góc phía trên có riêng một cái đầu thú trong miệng bốn đạo diễm hỏa phương ra đem một mực định trụ cái này diễm hỏa màu trắng rừng rực hiện lên trong suốt, đâu chỉ tan thạch lưu kim, liền hắn loại này hậu thiên hỏa hệ thiên linh căn đều cảm nhận đến khó mà chịu đựng nhật ý đầu thú sau lưng bốn căn cây cột đều là mấy người vây quanh vạn năm huyền băng vẫn như cũ đang không ngừng hòa tan thành nước. bất quá mỗi hạ thấp một thốn, mặt đất vạn năm huyền băng lại sẽ mới mọc ra một thốn, bảo trì độ cao không thay đổi. tại dạng này thiêu đốt phía dưới, da vàng hồ lô cư nhiên không có đốt trọi biến hình, chỉ là phát ra từng vòng vầng sáng, không khí bị đốt hư ảo biến hình. không cần chúc long âm dương đồng nhìn kỹ, dù là gần trong gan tấc, căn bản nhìn không ra hồ lô trong đó còn cất giấu kiếm khí. thật cứng cỏi hồ lô. chưa trải qua luyện chế phía trước khẳng định là ngũ giai linh tài, còn là vị cư tu tiên giới linh tài đỉnh cái loại này, có thể tại như thế diễm hòa phía dưới thừa nhận không biết nhiều ít tuế nguyệt, da vàng hồ lô tính chất xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, nguyên bản cho rằng cái này hồ lô chỉ là sắc bén kiếm khí vận dẫn, dùng để vẩn dưỡng mũi nhọn, chờ đợi xuất thế. hiện tại nhìn tới, nhưng là bất đồng. không có tu sĩ bỏ được đem như thế phẩm giai linh vật đơn thuần luyện thành chữ vật thiết bị, này cũng quá qua phung phí của trời. càng lớn khả năng, cái này da vàng hồ lô cùng kiếm khí là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh một đôi bảo vật, rất có khả năng từ trọng minh hải xuất hiện ngày đó. cũng đã tồn tại xem luyện chế tinh diệu trình độ thật sự vô pháp tưởng tượng này là ra từ yêu tộc chi thủ đối với yêu tộc mà nói có thể đem linh tài luyện chế đoán tạo một hồi biến thành khí hình vừa tay liền tính không sai có thể ở bên trên minh khắc lên mấy cái trong huyết mạch chuyển thừa phù văn cái kia liền là luyện khí hào thủ nếu như còn hiểu được nhiều loại linh tài phối hợp mượn tới đại đạo chân ý, vậy hoàn toàn là đạo này thánh thủ ngay tại bạch tử thần suy tư nên như thế nào lấy đi cái này chỉ hồ lô lúc bốn đạo màu trắng rừng rực diễm hỏa lung lay nhoáng một cái lại có âm lưu thanh âm từ hồ lô bên trong phát ra là nhân tộc tu sĩ trời thấy đáng thương chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ đến một gã nhân tộc hậu bối. thanh em này tràn ngập hư vấn, nữ tốc cực nhanh. ta chính là địa tiên giới hàng giới tu sĩ, bất hạnh gặp đến từ thiên yêu giới bên trong yêu tộc cán toán, lấy cái này chỉ hồ lô làm mùi nhử đem ta câu đến nơi đây. lấy 41, muốn gọi ta vẫn lạc tại này. ha ha, đáng tiếc bị ta phản sát hai người, mặt khác hai cái cũng là yêu khu không thể nghịch trọng thương, mơ tưởng lại quay về thiên yêu giới đi. bất quá ta cũng chúng mủ cốt vệ huyết định cấp thần thông, lấy luyện hư cảnh giới chân thật tu vi đều chống cự không được, chỉ có thể triệt để buông thay nhục thân, nguyên thần ẩn thân tại cái này chỉ hồ lô trong đó. mà đợi tương lai Đông Sơn tái khởi. Kết quả cái này chỉ Hoàng Tiền Hồ Lô tin tức tuy nhiên không giả, nhưng cùng Hồ Lô đồng tử rút đi cái kia thể xác hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên bảo đảm ta nguyên thần bất hủ, cái này mấy trăm năm bên trong không thấy triệt để mẫn diệt, nhưng cũng cùng lồng giam không có gì khác nhau, bị một mực vây khốn. tiền bối tại địa tiên giới bên trong là luyện hư lại năng. Bạch Tử thần kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ kính ngưỡng, thực ra trong lòng đề phòng đề cao đến cao nhất trình độ. Khi đó tam giới đều hướng nhân gian giới nhét người cái kia thời kỳ, thượng giới người tới cơ bản đều vì hóa thần viên mãn, chỉ có số rất ít mới là luyện hư kỳ. Chủ yếu là luyện hư tu sĩ hạ giới, muốn giao ra đại giới đều đủ để đem hai ba mươi cái hóa thần tu sĩ đưa đi. Hơn nữa luyện hư cảnh giới vượt qua nhân gian giới thiên địa pháp tắc có khả năng khoan dung hạn mức cao nhất, phải phong cấm tu vi, chân chính có thể phát huy ra tới thực lực, so hóa thần viên mãn hơi cường có hạn, trừ phi đến dốc sức liệu mạng tình trạng, mượn tới một luồng luyện hư chi lực mới có bản chất phân chia. Những này cái cổ lão giả, đại đa số tại hoàn thành nhiệm vụ phía sau trở về tổ giới, số ít dừng lại ở nhân gian giới tam tộc cổ lão giả cơ bản đều bị thời gian cọ rửa ly khai, bụi về với bụi, đất về với đất. không có nghĩ đến tại trọng minh hải thủy tinh cung bên trong vẫn tồn tại dạng này một vị đến từ điệu tiên giới cổ lão giả như thế nào không khiếp sợ bất quá hắn ý nghĩ đầu tiên không phải đụng lên cơ duyên có thể được truyền thừa mà là thủ ngự thức hải cảnh giác gâm thầm cấm pháp loại này dùng hết thủ đoạn kéo dài mạng sống cổ lão giả đối với bất luận cái gì trường sinh cơ hội sẽ không phong qua chính mình loại này tuổi trẻ nguyên anh tu sĩ đối bọn hắn mà nói chính là ngon miệng nhất mỹ thực chỉ cần có thể thành công đoạt xá lại có thể sống ra nhất thế nếu như là giả cũng không phải là cái gọi là điệu tiên giới cổ lão giả cái kia đồng dạng giáp tâm hại người đánh không tốt chủ ý đúng vậy nếu không phải nhất niệm chi kém nổi lên tham nghiệm, đã sớm cùng đồng đạo trở lại trong địa tiên giới đi âm nu giọng nam rủ gì nói tới nghe đi lên rất có đáng tin độ đều do cái này hồ lô hại người ngạnh sinh sinh bị mấy vạn năm thiên hỏa thiêu cháy vì mạng sống ta trung gian ngủ say thời gian vượt qua chín thành đều không biết cụ thể thời gian nếu như không phải cảm ứng đến nhân tộc khí tức ta đều không sẽ tỉnh lại ta muốn ngươi cầm ta tín vật ly khai nơi đây đi tìm đạo đức tông hoặc thiên hỏa tông bọn hắn nhìn thấy ta tín vật tự nhiên rõ ràng thân phận sẽ nghĩ cách liên lạc thượng giới đem ta từ này mà cứu ra ngoài lam vi hồi báo sẽ đem ta năm đó từ trong địa tiên giới mang đến một thanh ngũ dai phi kiếm làm vì thủ lao đem tạo. này kiếm tên là thái thanh thủy tinh kiếm, kết quả thiếu chút nữa liền thân vẫn thủy tinh cung bên trong. có một số việc thật sự là trong mệnh chú định. nhìn tới cùng ta cũng không xứng đôi. lưu chi vô ích. người này lắc lưu ra vàng hồ lô, lộ ra một đầu nho nhỏ khe hở, vô thượng kiếm khí xông lên vân tiêu, vang phải mấy tầng thiên đá. sau một khắc hồ lô kia nút chai liền phủ phù một tiếng trở về tại chỗ, đem kiếm khí một lần nữa ngăn chặn. hảo phi kiếm, hảo kiếm khí. bạch tử thần thoát ra, thân tại mấy trượng bên ngoài, toàn thân lông tơ mọc lên san sát như rừng đánh dùng mình một cái. Không có nghĩ đến hồ lô trong đó thật sự có một thanh phi kiếm tại, chỉ là cũng không phải là cùng hắn nghĩ như vậy tại tu luyện cái gì ẩn kiếm thần thông, mà là phi kiếm cùng chủ nhân cộng đồng bị nhốt bên trong. Thanh này thái thanh thủy tinh kiếm vốn là ta vật tùy thân, tại ngũ giai trong đó đều thuộc tinh phẩm, tại địa tiên giới bên trong bị thiên kiếm các kiếm tử đánh giá qua, nói có một tia tấn thăng lục giai cơ hội. Bây giờ tại hoàng thuyền hồ lô bên trong dưỡng mấy và năm, không có ra qua một kiếm, sắp bén kiếm khi đã tích xúc đến cực hạn. Âm Du giọng Nam có lẽ là lo lắng bạch tử thần không biết hàng, lại đem thái thanh thủy tinh kiếm cụ thể giới thiệu một phen. ta xem tiểu hữu cũng là đồng đạo kiếm tu đợi ta thoát khốn có thể chỉ điểm ngươi mấy môn kiếm kinh sau này như có cơ hội phi thăng thờ giới nói không chừng này kiếm thật có thể tại ngươi trên tay tấn vì lục giai lục giai nhưng không dám nghĩ có thể có ngũ giai phi kiếm cũng rất thỏa mãn còn thỉnh tiền bối chỉ thị ta nên đi nơi nào lấy ngươi tín vật bạch tử thần như là mới lấy lại tinh thần đến liên tục không ngừng mà hỏi tiểu hữu lại tiến lên đến ta chuyển cho ngươi lấy đi tín vật và xuất nhập thủy tinh cung pháp quyết âm lưu giọng nam đoán chừng là gặp đến chạy ra nhà tù hy vọng thanh âm đều vội vào chút Chương thất bại. chương sáu trăm đoạt xá thất bại Tốt, ta cái này qua tới bạch tử thần tiến lên một bước lại ngừng lại không động đúng lúc toát ra một tia tham lam không biết tiền bối trong tay nhưng có liên quan tới trùng kích hóa thần bí quyết kiếm kinh mặc dù tốt nhưng nếu đại đạo không thành tán loạn thiên hạ cuối cùng thành không có ta chỉ điểm hóa thần còn không phải dễ như trở bàn tay không cần như thế nóng vội thôi niệm cập nhân gian giới tu hành không dễ trước tặng ngươi một cuốn vượt qua tâm ma kiếp bí thuật cái tia âm nhu thanh em ngừng lại một chút còn là thỏa hiệp thân thức chạy ra ra vàng hồ lô tại không trung chấp vá ra một thiên mấy trăm chữ kinh văn hình chữ hạt gạo lớn nhỏ giống lộ ra trắng muốt ánh sáng nhạt tinh thể kinh văn chiếu sáng rạng rỡ cuối cùng ngưng tụ thành một mặt giống dùng đặc thủ linh tài hơi điều mà thành tiểu chữ cùng hiện tại tu tiên giới thông hành văn tự có chút cùng loại nhưng chỗ rất nhỏ lại có khác nhau có mấy phần hoa điểu lục hương vị chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán văn tự hàng nghĩa xa xa làm không được thông đọc lý giải thần niệm hóa tinh bạch tử thần trong lòng rời sông lấp biển trên mặt còn là mừng rỡ đem kinh văn thu hồi nhưng không có phóng vào độc tiên thu vào chuyên môn lưu lại một kiện chữ vật pháp bảo bên trong hóa thần cùng nguyên anh rõ rệt phân chia ngoại trừ tạo ra độc tiên khác một hạm chính là thần thức chất biến thần nghiệm hóa tinh chuyển thành thực chất không giống phía trước thần thức lại cường đại cũng không có khả năng hóa thành thực thể hiện ra hồ lô bên trong bị nhốt thượng giới tu sĩ muốn thật như hắn theo như lời tại địa tiên giới bên trong là luyện hư tồn tại làm đến thần nghiệm hóa tinh vốn không hiếm lạ kinh ngạc là nhục thân bị hủy nguyên anh thân hãm nhà tù lấy đặc thù hình thức sống đến vượt xa luyện hư tu sĩ nên có tuổi thọ lại đến hôm nay còn có thể chảy ra thần nghiệm bảo lưu nhất định thực lực cái này lượng bạch tử thần đối với người này trong miệng luyện hư thân phận nhiều vài phần tin tưởng Hóa Thần Viên mãn là tuyệt không khả năng lấy loại này trạng thái sống ra mấy và năm, đã sớm nguyên thần mục nát, hóa thành bản nguyên nhất linh khí bay về trong thiên địa. Lại không phải thái cổ thọ quy làm vì thọ đạo linh thú, có thể siêu thoát thiên địa pháp tắc tại bất đồng cảnh giới phía trên thọ nguyên giam cầm đại khóa. Tiểu Hữu còn không nhanh chóng tiến lên, ta vô pháp thời gian dài thanh tỉnh, lại qua một hồi, sợ muốn mê man đi qua. Âm nu giọng nam nữ tốc dồn dập, đốc thúc lấy hắn, có chút không thể chờ đợi được. Nhưng ta còn không biết tiền bối lại danh, nên như thế nào xưng hô. Bạch tử thần khoe miệng mang cười, ngừng chân tại chỗ, cũng không hướng phía trước. Mọi người đều gọi ta vì cửu Tinh thượng Nhân. tiểu tử không muốn lại lề mề gặp gỡ ta là người đời này lớn nhất cơ duyên chẳng lẽ còn muốn bằng ngươi chính mình phi thăng địa tiên giới ư nhưng tiền bối giao cho ta độ kiếp bí pháp kinh văn chữ viết tối nghĩa xem không hiểu bên trên ý tứ không phải nói không tín nhiệm mà là vãn bối ngu dốt chưa hẳn có thể học được tiền bối diệu pháp bạch tử thần không giận không phẫn nộ lấy bình thản thái độ nói ra cho nên tiền bối có thể sớm đem kinh văn kiểu chữ bản mẫu phát ta vậy không còn gì tốt hơn tiểu tử chớ muốn được một tức lại muốn tiến thêm một thước cựu tinh thượng nhân vẫn nộ quát đã duy trì không được cao nhân phong độ việc này đối với ngươi có trăm lợi mà không có một hại. thanh này thái thanh thủy tinh kiếm tăng thêm bản thân kiếm kinh, đủ để khiến ngươi tung hoành nhân gian giới. như biểu hiện tốt, ta trở lại địa tiên giới lúc chưa hẳn không thể đem ngươi mang lên, chớ có tự lầm. cứu xuống gặp nạn thượng giới lại năng, được thụ công pháp thần thông, lên như diều gặp gió, tung hoành bãi hạc, đắc đạo phi thăng. cỡ nào mỹ hảo một cái cố sự, đáng tiếc ta linh giác khác hẳn với thường nhân, ngươi ác niệm quá mức rõ ràng, như thế nào đều che lấp không được. bạch tử thần đương nhiên nhìn không thấu ra vàng hồ lô bên trong đạo này thần hồn tình huống, nhưng động bên trong cồn cồn một mực tại Thương hắn truyền lại trước mặt cực kỳ mạo hiểm tin tức hắn mới phát hiện trưởng thành đến tam giai thượng phẩm cồn cồn linh giác so với hắn cái này chủ nhân còn muốn xuất chúng khi đó nhất giai linh thú thời điểm cồn cồn linh giác liền có thể so với kết đan tu sĩ phía sau trưởng thành lên tới ngược lại không có nó dùng võ chi điểm. vô ý thức cảm thấy liên hóa hình đều không tới bản mệnh linh thú khởi không đến tác dụng thuần túy vững hữu không ngờ cồn cồn biến dị huyết mạch cũng không có theo cấp bậc để thăng liền phai nhạt ngược lại một mực vượt xa cùng thế hệ đương nhiên bạch tử thần có thể bất vi sở động không bị đối phương bệnh mộng đẹp chỗ đả động rất lớn nguyên nhân là chính mình có lực lượng Ngũ giai phi kiếm càng nhiều càng tốt, nhưng một thanh hai thanh thực đối với hắn không có bản chất ảnh hưởng. Dạy bảo kiếm kinh, không cảm thấy vị này cựu tinh thượng nhân có thể cầm ra so động huyền lục thần kiếm kinh càng hơn một bậc kiếm đạo công pháp đến. Thái bạch kiếm tông hành không xuất thế, nhanh chóng có thời, không đại biểu động huyền lục thần kiếm kinh cũng là như thế. Có thể một đường tu luyện đến hợp thể kỳ công pháp, sao có thể là nhân gian giới tu sĩ khai sáng? Liền không rõ ràng thái bạch kiếm tông là thông qua loại nào con đường, mới lấy được cái này bộ phận kiếm kinh. dạng này công pháp liền tính phóng tại địa tiên giới có thể tính toán đỉnh cấp, cựu tinh thượng nhân có hay không tư cách tu luyện đều là cái vấn đề. Liên tính hắn có bạch tử thần cũng không cảm thấy người này sẽ nguyện ý cầm ra tới truyền thụ về phần cái gì trùng kích hóa thần bí pháp phi thăng thượng giới bí quyết nghe một chút liền thôi nếu như liền bạch tử thần đều hoàn thành không được tại không có phi thăng đại giới tình huống đi hướng địa tiên giới vĩ nghiệp cái kia cái gọi là cổ lão giả càng không có khả năng làm đến quả ngươi phía trước là cái gì cảnh giới tổng không có khả năng nguyên thần hành độ hư không lạc lưu vẫn phải là tìm một bộ nhục thân tại địa tiên giới bên trong tu luyện đi ra tu sĩ trừ phi tay cầm khai thiên linh bảo nếu không, không có khả năng phối trí càng cao qua chính mình Các hạ tiếp tục ở tại Thủy Tinh cung bên trong, chờ đợi vị kế tiếp xui xẻo chúng thôi. Úc, không đúng, sau này không còn sẽ có người tiến vào tầng này. Ta sẽ phong cấm Thủy Tinh cung tầng thứ tư, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, đồng thời bố trí trận pháp đảo ngược rút ra linh khí, đoán chừng ngàn năm sau có thể nhẹ nhõm tới tay Hoàng Tuyển hồ lô cùng Thái Thanh Thủy Tinh kiếm. Bạch tử thần quay người rời đi, không có một tia lưu nghiệm. chơi rồi lão tổ, tiểu tử ngươi đáng chết. Cửu Tinh thượng nhân gào thét một tiếng, ra vàng hồ lô kịch liệt lắc lư, nắp mình bắn ra, vô số bạch quang hội tụ thành một gã sư đầu mặt rộng tu sĩ hàng lâm tế đàn. Thanh thanh thật thật tiến lên, lượng ta nhập vào thân có gì không thể, lại sẽ không hại ngươi tính mệnh. Nhất định phải cẩn thận như vậy, bước ta không thể không đoạt xá, gọi ta không có đường lui, cũng chỉ có thể đem ngươi thần hồn triệt để mẫn diệt. Nhìn ngươi cái này linh giác phản ứng, thiên tư nên sẽ không kém đến chỗ nào đi. trong năm bên trong có thể tấn thăng hóa thần, mang theo ngươi nhục thân phi thăng thượng giới. Thư ảnh tu sĩ khí thế ngăn chặn toàn trường, chỉ u u. Thoáng một phát liền phát hướng bạch tử thần, nhập vào thân cùng đoạt có riêng đặc điểm. Người trước tựa như đã từng huyết thần chân quân, kia bản thể giấu ở huyết hải trong đó đầy đủ an toàn, nhưng tốc độ khôi phục quá mức chậm Dứt khoát là phụ thân tại chính mình chỉ điểm sáng lập tông môn đệ tử trên thân, không ngừng hấp thu linh lực, thẳng đến tên này đệ tử tọa hóa phía trước một khắc, đem kia cả đời tu vi đều luyện hóa, làm vì chất dinh dưỡng lấy này tuần hoàn, thẳng đến gặp gỡ chân chính thiên tài đệ tử mới có thể hiện lộ tung tích, trực tiếp chiếm được chủ thân. Bị nhập vào thân tu sĩ đến chết đều không có bất luận cái gì phát giác, chỉ hội đem khác hẳn với thường nhân tu luyện tốc độ quy kết tại tự thân thiên phú. Cái này trung gian bị nhập vào thân tu sĩ ngoài ý muốn bỏ mình cũng không ảnh hưởng kẻ phụ thân, như cũng có thể lặng yên khai, tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu. Mà đoạt xá liền muốn trực tiếp rất nhiều. cưỡng ép luyện hóa bản thể thần hồn, chiếm thành của mình, này cụ thể sắc bên trong tương đương đội cá nhân, không còn ở vào phía sau màn, chân chính đi lên trước sân khấu đoạt xá nhục thân, chính là sau cùng một lần cơ hội. lại sau này, nhục thân cùng nguyên thần khác nhau liền sẽ càng lúc càng lớn, căn bản vô pháp làm đến lần nữa đoạt xá. tương ứng, đoạt xá đến nhục thân cùng bản thân cùng một nhị thở, trọng yếu trình độ nhưng không phải độ kiếp bẹ như vậy đơn giản. một khi nhục thân bị hủy, ảnh hưởng trọng đại. nay cũng là vì sao cựu tinh thượng nhân nói câu không có đường lui, đích thật là đập nồi dìm thuyền. hy vọng tiểu tử này tư chất xuất chúng chút, nhưng đừng là tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ liền hao hết tiềm lực phế vật, lãng phí lao tổ sau cùng một lần cơ hội. Cựu tinh thượng nhân sắc mặt tái nhợt, âm thầm nhập vào thân, đưa tới đạo đức tông hoặc thiên hỏa tông chân truyền lại làm đoạn sáng mới là lựa chọn tốt nhất. Dù là luyện hư tu sĩ nguyên thần cường tráng, dù là hắn thúc giục bí pháp, ngủ say trong lúc sẽ không trôi qua linh lực, dù là hoàng tuyển hồ lô tại vây khốn hắn đồng thời cũng đưa đến bảo hộ tác dụng. dạng này nhiều nhân tố chồng lên, đều đã đến tan vỡ biên giới. Cựu tinh thượng nhân gần nhất thường xuyên xuất hiện, mảng lớn mảng lớn ký ức trống, căn bản nghĩ không ra cái kia đoạn thời gian bên trong phát sinh cái gì. Cái này là nguyên thần quá mức suy yếu, đã vô lực duy trì sắc vỡ vụn điểm báo trước. Làm vì đã từng luyện hư tu sĩ, dốc sức liều mạng miễn ép cuối cùng một tia tiềm lực phía sau, còn là có thể bằng được đại khái hóa thần trung kỳ thần niệm cường độ. Mặc dù không có nhục thân, chỉ bằng vào thần niệm cũng đủ để trấn áp một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vừa mới xông vào bạch tử thần thể nội hư ảnh điên cuồng lùi về sau, giống là gặp đến đáng sợ nhất sự vật. Nguyên bản cô động sư đầu mặt rộng tu sĩ hư ảnh thưa thất rất nhiều, lòng lỏng lẻo lẹo, đều sắp tiếp cận trong suốt. Cả cái khuôn mặt nhăn cùng một chỗ, thống khổ đến cực điểm, hướng hoàng tiền hồ lo gấp rút lui. Hết lần này tới lần khác bên ngoài có đạo đạo lôi mang tụ tập, thiên la địa vong tạo ra, đem cựu tinh thượng nhân khu chạy về. Tiểu tử, ngươi cư nhiên không có bị ta chấn nhiếp tâm trí, là chủ động dẫn ta nhập ngươi thức hải. Cựu tinh thượng nhân giờ phút này thật muốn hoài nghi chính mình, có hay không ngủ say mấy và năm, nhân gian giới bên trong phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, còn là lại trở lại địa tiên giới. Một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chống lại tương đương hóa thần trung kỳ cấp bậc thần thức xâm nhập, đã đầy đủ ngạc nhiên, thiên sinh thần thức dị bẩm có lẽ có đặc thù bảo vật có cơ hội làm đến. Còn có bạch tử thần thể nội, có một cổ vô thượng uy thế, đem hắn thần niệm đánh chính là thất linh bắt lạc. đều nhanh ổn định không ngừng hình thái mà hậu phương lôi võng cũng không biết là cái gì bảo vật có thể nhuộm một gã mặc dù lại suy yếu bản chất là luyện hư tu sĩ thần hồn thoát thân không được ta đã đã biết được ngươi tưởng đoạt xá như thế nào lại không để phòng ngươi cùng với sau này cùng ngươi gút mắc đại chiến còn không bằng tại trường hạng phía trên đem ngươi thắng sạch sẽ, sẽ các ngươi những này cổ lão giả đã hoàn thành chính mình sứ mệnh nên quy về bụi đất hà tất muốn đoạt xá người khác sống thêm nhất thế bạch tử thần mở ra hai con ngươi đáy mắt thanh tịnh nơi nào có nửa điểm bị người mê tâm trí dấu hiệu bảy khối tiên cốt trong đó thiên uy tinh thần cốt xưa nay không chấp mắt nhất dễ dàng đem nó xem nhẹ một khối nhưng tại loại này hoàn cảnh phía dưới cho hắn mang đến không gì sánh kịp cảm giác an toàn vai phía trên thiên uy tinh thần cốt có thể chống cự cao hơn tự thân cảnh giới một giai hoặc thần pháp thuật thần thức công kích pham la dính đến thần hồn đều có thể đưa đến tác dụng đoạt xá tự nhiên cũng coi như tại trong đó lấy bạch tử thần hiện tại tu vi đến từ hóa thần hậu kỳ trở xuống thần thức công kích có thể không đáng kể lại cao lời nói cũng liền nhận như cựu tinh thượng nhân có thể ở mấy vạn năm thời gian tra tấn phía dưới còn có thể có luyện hư đẳng cấp nguyên thần lực lượng vậy hắn còn trốn ở hoàng hôn hồ lô bên trong làm gì cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí hy vọng tại nhập vào thân còn là đoạt xá lựa chọn phía trên hoàn toàn có năng lực đem thần niệm bám vào tại tùy ý một đầu yêu thú trên thân thao túng chúng nó lại đi tìm kiếm phù hợp yêu cầu nhân tộc tu sĩ sự thật chứng minh quả nhiên cùng phỏng đoán một dạng trải qua mấy vạn năm thuế nguyện biến thiên lực lượng cựu tinh thượng nhân có thể có hóa thần cấp bậc thần hồn lực lượng đã tương đối không sai tại có chuẩn bị mà đến bạch tử thần trong thức hải vừa mới tiến vào liền bị đầy trời ánh sao vây quanh vô tận uy thế áp xuống trái đột phải chi không thể đưa đến bất luận cái gì hiệu quả vẫn là ao tù nước động, ngược lại là rút khỏi thời điểm bị không biết nơi nào đến một đạo ánh sao hung hăng nệ chúng thiếu chút nữa trở lại điểm điểm bạch quang mau mau dừng tay ta nguyện đem một thân tu vi toàn bộ dạy cho ngươi chỉ cầu ngươi có thể lượng ta sống xuống tới dù là không có đoạt xá cơ hội có thể ở hoàng hôn hồ lô bên trong lại vượt qua và năm tổng tốt hơn như vậy tọa hóa cựu tinh thượng nhân thần sắc quỷ bài đau khổ cầu thần căn bản không tưởng tượng nổi cái này đã từng là vị phong vân một coi luyện hư đại năng năm trước ý đồ đối với ta đoạt xá hiện tại lại tới cầu xin tha thứ nào có dạng này tốt sự tình Bạch tử thần biểu lộ một túc, thuốc dục tử vi huyễn lôi kiếm thu nhỏ thiên la địa vong phạm vi. Lôi mang đối với đơn thuần thần hồn, có thật lớn khắc chế tác dụng. Một tiếng sấm xét, có thể hù dọa nguyên thần run rẩy dữ dội, vô pháp duy trì hình thái. Cựu tinh thượng nhân vốn là cầu xin tha thứ, lại là ác độc trực tới, cuối cùng lôi mang như đao cắt giống như cuốn đi hắn trên thân huyết đục đương nhiên, thần niệm lương tụ hiện hình, không có khả năng thật sự có huyết đục, nhưng mang đến đau đớn khả năng là sẽ xuống chân thật huyết đục trên dưới một lần đường đường luyện hư tu sĩ, tại sinh mệnh cuối cùng thời khắc liền cùng một đầu chó dục không có chút nào tôn nghiêm. Xem Bạch Tử Thần hơi hơi như mày, cái này chính là cầu trường sinh mà không được hạ trạng. Hắn muốn làm, chính là nhượng chính mình tuyệt không rơi vào bực này hoàn cảnh. Mấy cái canh giờ phía sau, theo Cựu Tinh Thượng Nhân lần nữa phóng tới Bạch Tử Thần thức hải, triệt để tiêu vong tại Thiên Uy Tinh Thần Cốt phía dưới, tu tiên giới bên trong mất đi một vị đến từ địa tiên giới cổ lão giả. Mấy điểm tơ liễu hình bài phiến, tại Cựu Tinh Thượng Nhân cuối cùng diệt vong địa phương phía mở, thành hắn lưu tại nhân thế gian cuối cùng một điểm bằng chứng. Này là hắn ký ức kết tinh, bởi vì đối cái này mấy cọc sự tình để tâm nhất, mới có thể xuất hiện dạng này tình huống. Lại đi qua Thiên Uy Tinh Thần Cốt một lần kiểm tra. bảo đảm cựu tinh thượng nhân không có lưu lại bất luận cái gì ám thủ đối với luyện hư lại năng bảo trì như thế nào cẩn thận thái độ đều không đủ ai biết do hắn bố trí nhiều ít cầu sinh phục sinh thủ đoạn lại hoặc là kéo người xuống nước vĩnh truy vực sâu bạch tử thần thỉnh thoảng cao mày thỉnh hoàng điểm mạnh cầu khí tại cảm nộ cựu tinh thượng nhân di lưu lại ký ức bá phiến tại mất đi chủ nhân phía sau cưỡng ép phá giải độ khó không lớn cư nhiên thật sự là luyện hư tu sĩ bất quá tại địa tiên giới bên trong đắc tội tối cường thế lực một trong thiên kiếm các bị một đường truy sát mới bằng lòng báo danh đến hạ giới quá vãng xung đột một bút thủ tiêu tự liền hợp thể tông môn đều vô pháp truy cứu. Nay đầu là địa tiên giới tối cường vài tên hợp thể hậu kỳ tu sĩ, liên hợp phát ra chỉ dụ. Chỉ cần có luyện hư tu sĩ nguyện ý phong cấm tu vi, bước lên không thấp mạo hiểm cùng mấy trăm năm bên trong tu vi đỉnh trệ đại giới đi đến nhân gian giới, dù là hắn quá khứ việc các bất tận, người người oán trách cũng không thể lại tiếp tục lên án công khai. Bằng không thì, căn bản liền thấu không đủ chủ động đi đến hạ giới luyện hư tu sĩ. Khai thiên linh bảo mặc dù tốt, lại không đến lượt những này tại nhân gian giới bên trong thăm dò đảo móc tu sĩ hữu dụng. Chương 659. Hoàng tuyên hồ lô. Chương 659. Hoàng tuyên hồ lô. Tiểu Tinh Thượng Nhân nói tùy thân phi kiếm Thái Thanh Thủy Tinh kiếm được Thiên Kiếm Các kiếm tử tán thưởng, có lục gia hy vọng lời này không giả. Nhưng còn có nửa câu không có sách, cái này kiếm vốn là thuộc về Thiên Kiếm Các, là đời kia kiếm tử tại Thiên buộc bên trong thăm dò được. Vừa gặp tại chẳng hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, cùng đồng bạn bạo khởi ra tay, trọng thương kiếm tử phía sau cướp đi phi kiếm. Ly khai sau đó mới biết được tên kia người trẻ tuổi thân phận, hối tiếc không kịp cũng vô pháp, chỉ có thể hướng phương xa chạy trốn. Thiên Kiếm Các làm vì địa tiên giới đều biết hợp thể cấp thế lực, coi là đời tiếp theo giáo hữu lực người chọn lựa kiếm tử bị đả thương người đoạt bảo thật to ném đi mặt mũi, như thế nào chịu bỏ qua? mấy vị luyện hư viên mãn trưởng lao ra tay cựu tinh thượng nhân cùng hắn đồng loã lập tức lên trời không cửa xuống đất không đường vẫn lấy làm ngạo mấy hạng đại thần thông tại nhân ra trong mắt bất quá là chút tài mọn có thể kéo dài mấy ngày đều khó khăn đồng bạn rất nhanh bỏ mình hắn cũng mệnh treo một đường thằng đến nghe nói khai hoang hạ giới nhiệm vụ lập tức quay người báo danh vì chính mình thắng được một chương đùa hộ mệnh loại này hoàn chỉnh thế giới đã có chính mình tu luyện hệ thống phi thăng thông đạo cố định hạ giới cùng phụ thuộc địa tiên giới tiểu thế giới hoàn toàn bất đồng có độc lập thiên địa phát tắc vận chuyển quy củ chính là hợp thể đại lão một dạng vô pháp vi phạm quy củ. nhưng hết lần này tới lần khác loại này thế giới bên trong sinh ra khai thiên linh bảo cụ bị không thể thay thế giá trị, là sáng lập hợp thể tu sĩ mấu chốt. Mỗi phát hiện một cái dạng này thế giới, đều sẽ dẫn tới các phương thế lực tranh đoạt không ớt. Vì để tránh cho nhượng yêu ma hai tộc được lợi, địa tiên giới mấy vị đại lao mới ước pháp tăng trường, khai hoang hạ giới phía trên phải nhất trí đối ngoại đồng thời cổ vũ luyện hư tu sĩ báo danh, ban thưởng lần nữa để thăng, bảo đảm khai thiên linh bảo sẽ không rơi đi thiên ma giới cùng thiên yêu giới trong tay. Ma cựu tinh thượng nhân đi vào nhân gian giới, đối với khai thiên linh bảo cũng không thập phần để tâm, cái này căn bản không phải hắn có tư cách đúng chàng đổ vật. còn không bằng thừa dịp cái này cơ hội tìm chút đối tự thân có ít linh vật mỗi một kiện khai thiên linh bảo trở lại địa tiên giới đều sẽ dẫn phát sóng to gió lớn có tư cách cạnh tranh đều là thực lực chắc tuyệt luyện hư viên mãn lại bối cảnh kinh người sau lưng không có đại lao ủng hộ không có khả năng bị tuyển chúng vong vòng chuyển chuyển mấy chục năm cựu tinh thượng nhân tìm đến một đầu manh mối rất là phấn khởi hắn hàng giới thời điểm cùng một hồi trước khai hoang nhân gian giới dậy sóng đã đi qua vài năm cũng là cuối cùng một kiện khai thiên linh bảo hiện hình thời khắc hồ lô đồng tử vừa mới phi thăng mấy trăm năm chính là toàn dân tiêu điểm tiên thiên linh căn là treo ở tất cả cao dài tu sĩ bên miệng từ ngữ đối địa tiên giới mà nói thiên thiên linh căn tự không kịp khai thiên linh bảo người trước còn trận có phát hiện người sau chỉ có tại thiên địa sơ khai thế giới mới có thể sinh ra nhưng tại nhân gian giới nhưng là không sai biệt lắm hiếm có cựu tinh thượng nhân trong lúc vô tình biết được hát hải nhất địa có tiên thiên linh căn xuất hiện chính là cùng hồ lô đồng tử cùng đẳng mà sinh một con khác hồ lô thành công rút đi thể xác đắc đạo phi thăng hồ lô đồng tử bản thể là một cái bích lạc hồ lô tại nó sau đó đang vĩ lại kết ra một cái hoàng tuyền hồ lô nhưng còn chưa dài đến thành liền bại lộ tung tích bị người thành thuồng chỉ có thể từ đằng phía trên giấy rùa phía sau bị một vị nguyên anh chân quân đoạt được mang theo hồ lô đi vào hát hải lại chuyển chuyển rơi vào một đầu đại yêu trên tay thành nó chất tảng cựu tinh thượng nhân hướng về phía hoàng tuyển hồ lô một đường đi vào nơi đây mới phát hiện căn bản là yêu tộc cả bấy hoàng tuyển hồ lô hoàn toàn chính xác tại này có bốn vị ngũ giai đỉnh phong yêu tôn mai phục đã lâu ngay tại hắn mừng rỡ đem hoàng tuyển hồ lô cầm đến liền có phô thiên cái địa thế công đánh rút lại đem hắn triệt để bả phủ yêu tộc vì dọn sạch tranh đoạt khai thiên linh bảo phía trước chứng ngại nhằm vào nhân tộc luyện hư đại năng triển khai định điểm săn giết ai kêu cựu tinh thượng nhân luôn luôn độc lai like vãng không cùng đại bộ đội chung sống sớm bị yêu ma hai tộc để mắt tới hoàng tuyên hồ lô là thật bị người cướp đoạt bốn phía qua tay là thật đắc thủ đại yêu đảo vong hát hải là thật cái này toàn bộ quá trình bên trong yêu tộc không có gia tăng bất luận cái gì ngoại lực toàn bộ bằng tình thế chính mình phát triển chính là vì để tránh cho nhúng tay quá nhiêu, có thể bị thôi diễn đến tin tức hoặc là linh giác báo động trước chúng nó vẹn vẹn đứng ngoài quan sát chầm đợi, đem tin tức này chủ động khuyết tán đến cựu tinh thượng nhân thường thường xuất hiện địa phương sau đó ngay tại hắc hải ôm cây lợi thỏ hết thầy đều như sở liệu không có nửa điểm lệch lạc cựu tinh thượng nhân quả nhiên rơi vào cả bẫy không thể phát giác khác thường, nhưng cường đại thực lực, xa xa vượt qua bố trí mai phục người dự tính, mất tiên thủ dưới tình huống còn có thể ngang nhiên phản sát hai yêu, còn lại cũng trọng thương. bản thân nhục thân tán loạn, nguyên anh mềm luôn khó mà duy trì thời điểm, nghĩ đến hoàng tuyển hồ lô làm vì tiên tiên linh căn dù là còn không có thành hình, cũng nên có bảo vệ nguyên thần tác dụng. một mạch chui vào, có chỗ an thân, thi triển bí pháp phía sau một hơi ngủ say trăm năm, chờ hắn tỉnh lại, chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, mới phát hiện nguyên thần cùng hoàng tuyển hồ lô tương liên, đã vô pháp chia cắt. nếu như cưỡng ép đột động, chỉ hội tạo thành nguyên thần phân liệt, liền trăm ngày đều sống không đến. chỉ có thể ở hoàng tuyển hồ lô bên trong kéo dài hơi tàn, tận khả năng thu liêm tinh nguyên, đồng thời nghiên cứu hồ lô hảo diệu, nhìn xem có thể hay không luyện hóa. cái này tiên thiên linh căn thập phần quỷ dị, thể xác hoàn chỉnh, sinh cơ sinh động, nhưng đã không có linh tính. dù làm một lần nữa cho nó ngàn vạn năm sinh trưởng cơ hội, cũng không làm đến cùng căn bích lạc hồ lô như vậy, hóa ra nhân hình. cựu tinh thượng nhân tại hoàng tuyển hồ lô bên trong ngủ ngủ tỉnh tỉnh, cùng nó giảng buộc càng ngày càng sâu, đã buông tha thoát ly ý tưởng. chỉ có đụng lên thích hợp nhập vào thân đoạn và xá đối tượng, mới có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh. này vừa chờ, chính là đến hôm nay. thật ly kỳ phát triển. khó trách chưa từng nghe qua cựu tinh thượng nhân cái này danh hào theo lý luận hư đại năng hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu truyền xuống đến một ít truyền thuyết cố sự bạch tử thần thở phào khẩu khí vớt vớt có chút phình to cái chán dù là vẹn vẹn vài đoạn ký ức bài phiến dù sao đến từ luyện hư đại năng với hắn mà nói đều là một phần không nhỏ gánh vác chờ tiêu hóa hoàn tất mơ hồ phát giác được tự thân thần thức đều lớn mạnh một vòng đáng tiếc có quan hệ địa tiên giới nội dung cùng với người này công pháp thần thông nội dung không có liên quan đến không biết có hay không bởi vì phong cấm tu vi đối truyền thừa nội dung đồng dạng có cấm chế cũng may lúc trước cái kia cuốn độ kiếp bí thuật văn tự đã tại trong lúc vô tình học được nguyên lai này chính là địa tiên giới thông hành kim khoa linh văn chỉ là điểm này cũng đã thu hoạch chân đấy. kim khoa linh văn là địa tiên giới nhân tộc tu sĩ thông hành văn tự từ nhân tộc vị thứ nhất đại thừa chân tiên sáng chế chữ chữ châu ngọc ẩn chứa thiên địa chí lý thúc giục nhập bên trong khách quan phía dưới hoa điệu lục mất chi đẹp đẽ vô cùng thô giáp đại đức phật thiện đại uy long trường cực hạn quá nhiều yêu tộc bên ngoài nên có thời điểm có nhiều hạn chế chỉ có kim khoa linh văn mặc kệ tại nơi nào đều có thể phát huy ra trong đó hào diệu, bởi vì thiên ma giới cùng thiên yêu giới bên trong đều có loại này văn tự tu tích. Kim khoa linh văn vô pháp vẽ, vô pháp khắc lục, chỉ có chân chính nắm giữ người mới có thể viết xuống đến. Nay liên dẫn đến, tu tiên giới bên trong có quan hệ kim khoa linh văn ghi chép rất nhiều, nhưng chân chính có thể làm được tinh thông chỉ có giải rác hai ba nhà thông môn. Bạch tử thần trong lúc vô ý học được kim khoa linh văn, ngoại trừ có trợ tu tập cái kia cuốn độ kiếp bí thuật, sau này lại gặp gỡ mặt khác địa tiên giới tu sĩ còn xuất lại công pháp, liền sẽ không lại không hiểu ra sao. Khắc lĩnh ngộ một đạo bí thuật, có thể hiến tế tự thân bảo vật, trở lại tinh thuần tiên địa nguyên lực. đến bổ sung nguyên anh năng lượng bảo vật phẩm dai càng cao hiệu quả lại càng tốt chính là cựu tinh thượng nhân tại dạng này hoàn cảnh bên trong sang chế vì mạng sống đem một thân bảo vật hóa thành thiên địa nguyên lực đến cam đoan nguyên thần không bị đồng hóa một căn đằng phía trên trước sau kết ra bích lạc hồ lô cùng hoàng tuyền hồ lô cái này mới là tu tiên giới từ xưa đến nay đệ nhất tiên đằng a bạch tử thần đem ánh mắt chuyển hướng hoàng tuyển hồ lô trên dưới dọ xét phía sau tiên đằng như thế nào tu tiên giới bên trong không có đề cập hoặc là hóa thành cho tàn hoặc là bị người lấy đi luyện thành một kiện cường lực pháp bảo trên thực tế Nếu không phải gặp gỡ Cựu Tinh thượng nhân, liền Hoàng Tuyển hồ Lô đều không có nghe qua. Trầm rãi giơ ra hai tay, đỉnh lấy màu trắng rừng rực diễm hỏa cầm chặt hồ Lô, cái kia nhiệt độ cao thậm chí nhượng hắn làn da phát ra một tiếng xì vang, có cổ mùi khét truyền ra. Bạch tử thần có thể là có được Thái Dương Nguyên Đồng cốt người, lại là Hỏa hệ Thiên Linh căn, không sợ Thiên Hỏa đồng thời đối với tất cả Hỏa hệ pháp thuật có cực cao kháng tính. Lại thêm có thể so với tứ giai rèn thể tu sĩ nhục thân, đều thiếu chút nữa muốn ra chốc thì bong, có thể thấy cái này bốn cổ diễm hỏa khoa chương trình độ. dù vậy, hai tay nắm chặt, không chịu chuyển ra. Cựu Tinh thượng nhân lấy luyện hư cảnh giới, mấy vạn năm thời gian, không có cách nào luyện hóa hoàng tuyển hồ lô, không đại biểu hắn bạch tử thần làm không được. mất nội thân, chỉ còn lại nguyên anh ngược lại không phải căn bản nguyên nhân, chủ yếu là hôn mê trong lúc bị hoàng tuyển hồ lô dung hợp nguyên thần, tăng thêm tiên tiên linh căn quá mức thích hợp trở thành tu đạo thân thể ngược lại thành thiếu sót. còn không phải nhân hình, hồ lô thể xác đều có huy thiếu, linh khí lưu chuyển, cửu tinh thượng nhân càng muốn dây dưa, quan hệ liền càng chặt chẽ. bạch tử thần trạng thái hoàn hảo, lấy chân luyện hóa, liền không loại này vấn đề. cái kia bốn đạo không biết tên diễm hỏa thiêu cháy hoàng tuyển hồ lô mấy vạn năm, không có hủy hoại hình thái. ngược lại nhượng trung tâm vòng tròn một vòng thành lưu ly tính chất chờ đến độ nóng hơi hàng lộ ra xích kim con trạch bởi vì mất linh tính cho nên ngoại nhân đến luyện hóa hoàng tuyển hồ lô cũng không khó khăn hầu như không có chịu đến chống cự chân nguyên nhanh chóng qua một lần theo huyệt khiếu đi một vòng lưu lại mấy cái cơ bản đơn ký ta gần nhất là cùng điểm xấu tận thế các loại mục đích chống đối trước gặp hoàng hôn bàn đảo lại đụng hoàng tuyển hồ lô hoàng tuyển chi lộ tử vong biểu tượng khó trách có thể nhượng cựu tinh thượng nhân bảo trì thần hồn bất diệt nhiều năm như vậy bạch tử thần sở đến hoàng tuyển hồ lô vài loại công dụng tinh tế tỉ mỉ còn cần khai phá Tí như có thể đem đối đầu hút vào hồ lô, một thời ba khắc liền hóa thành nước ngủ, hải quốc không còn, lại có thể ngưng tụ hoàng thuyền chi thủy, có thức tỉnh túc tuệ, điểm hóa sai lầm công hiệu, thậm chí đem một ít chết khô thảo một hạt giống nhét vào hồ lô, dùng sức lay động, có thể nảy mầm sinh căn, tương đối thích hợp những cái kia quý giá thảo mộc. bất quá dù sao chỉ là sớm trong ra, không có chân chính thành thục tiên tiên linh can, khẳng định không tới ngũ giai, có thể phát huy ra hiệu quả đều là có hạ. giống hút người hóa thi, nhiều nhất liền đến kết đan viên mãn, lại cao hoàng thuyền hồ lô sẽ không cái kia bản sự, như thế nào hô hoán đều không có tác dụng. Hoàng tuyên hồ lô sơ bộ luyện hóa, có một đạo kiếm quang xông ra, liền muốn hướng bên ngoài chạy trốn. Vừa vặn có một trường lôi vong tại ngăn cản chặt lại, mới không có nhượng hồ lô bên trong phi kiếm bỏ trốn mất dạng. Nhưng kiếm Quan du tẩu, đem lên diện mà đến lôi mang đều chặt đứt, thế như trẻ tre. Tinh sa kiếm cùng nó đụng một cái, cuối cùng bị chạm quay về hạt cắt trạng thái, từ sắc bén trình độ đi lên nói hai thanh đồng giai phi kiếm đã bại. Có thể rõ ràng phát ra được, Thái Thanh thủy tinh kiếm bên trong kiếm linh bạo phát ra cường liệt không cam lòng tâm tình, phá tan phía chân trời. Ngẫm lại cũng đúng, cựu tinh thượng nhân lại không coi là nó chân chính chủ nhân. từ người khác trên tay đoạt đến phía sau liền đi tới nhân gian giới lại qua mấy chục năm liền rơi vào cảm ấy không tại hoàng tuyển hồ lâu không được thoát thân đứng ở thái thanh thủy tinh kiếm góc độ chính là mới từ thiên buộc xuất thế lại rơi vào nhân gian giới h tám không có vượt qua một ngày tự do thời gian mà thanh này phi kiếm chân ý chính là thuần túy sắp bén có thể phối hợp nhất kiếm phá vạn pháp phát huy ra tối cường hiệu quả nhưng thái thanh thủy tinh kiếm ngoại trừ sắp bén khoa trương điểm chính là cái gì cũng sai so sánh mặt khác ngũ giai có chút lực bất thòng tâm bất kể là khoảng cách giải ngự kiếm còn là thân kiếm va chạm hay là kiếm ý diễn hóa có rõ ràng chỗ thiếu hụt. Phản tại Hoàng tuyển Hồ Lô bên trong gần giữa mấy và năm, khác không nói ngũ kia sắc bén chi khí trở nên hung thịnh, mới có thể nhượng bạch tử thần nhìn đến hai mắt đỏ bừng, đồng thời thật lòng tuân phục. Chỉ đáng tiếc phi kiếm vô chủ, nếu không kiếm chủ chân chính vung ra kiếm thứ nhất, đủ để chạm phá bất luận cái gì cấm chế trận pháp. Còn không nhanh chóng quy hàng, nếu không ta nhưng không để ý trọng luyện ngũ giai phi kiếm, đang lo trên thân ngũ giai phi kiếm quá nhiều, dùng không qua tới. Bạch tử thần đem kiếm hạc bên trong tất cả ngũ giai kiếm gọi ra, vòng quanh bên người như du long bồi hồi. Từ vi lôi kiếm, a thị thiên ngục ma kiếm, tinh sát kiếm, nam minh ly kiếm, chạm yêu kiếm. cái này từng thanh phi kiếm phát ra cùng một lúc kiếm minh, chứng minh hắn nói không giả trong luyện quá trình chẳng khác nào chống giống phi kiếm kiếm linh trở lại hỗn độn ngu muội trạng thái tuy nhiên các phương diện uy năng còn là bảo trì tại ngũ giai nhưng bắt đầu lại từ đầu kiếm linh tương đương mất đi tự chủ vận hành năng lực không có cách nào nhảy ra giúp đỡ chủ nhân gánh chịu một bộ phận thao tác chức trách Tựa như tinh hà kiếm trận rất lớn trình độ phía trên liền muốn dựa vào phi kiếm linh tính tự hành duy trì thiên thể lên xuống bằng không thì lấy một nhân tinh lực khẳng định khó mà cam đoan toàn bộ kiếm trận hoàn mỹ vận hành hắn đương nhiên không có khả năng thực đi trọng luyện phi kiếm dạng này làm thái thanh thủy tinh kiếm muốn trở lại trước mắt tiêu chuẩn tối thiểu tại hắn trong tay uy kiếm là năm cái này nhưng không phải phổ thông luyện hóa mà là sớm chiều làm bạn không ngừng đấu pháp mới có thể bồi dưỡng ra đến kiếm linh linh tính bằng không thì chỉ được đến một thanh thái thanh thủy tinh kiếm đối bạch tử thần mà nói lại tính được cái gì ngươi là người phương nào ta đã ở trong bóng tối chờ vô số cái nhật nguyệt lại nhiều hoa ngôn xảo ngữ đều không lừa được không tự do không bằng chết mơ tưởng cầm luyện hóa kiếm linh đến uy hiếp ta thái thanh thủy tinh kiếm lạnh như băng nói đối tất cả sinh linh đều ôm cực cao cảnh giác ta không thích miết ngưỡng như vậy tùy tâm ý của ngươi Bạch Tử Thần biển chỉ điểm một cái, 12 thanh phi kiếm chậm rãi sắp xếp, tổ thành từ trước tới nay bảy trận tốc độ nhất chậm rãi một lần. Mỗi một thanh phi kiếm hóa thành tinh thần, gánh đua sắc đẹp, tận khả năng biểu hiện mỗi một điểm mỹ hảo. Tinh Hà Kiếm trận hơi hơi lắc lư, có đáng sợ sức lực lớn hàng xuống, ánh sao đã nhượng thái thanh thủy tinh kiếm mất đi phản kháng rũ khí. Nó mới phát hiện, tên này Nguyên Anh chân Quân Cư nhiên có được nhẹ nhõm chân áp chính mình thực lực, lập tức liền nhuận hóa thái độ. Trọng luyện kiếm linh, không còn là nói ngoa đe dọa, mà là thật sự rõ ràng tồn tại. Châm một chút độc thủ, ta nguyện hàng, ta nguyện hàng. Là ta tưởng chủ động đi theo kiếm chủ. Khi Thái Thanh Thủy Tinh kiếm bị 12 đạo tinh thần kiếm quang bao lại trước sau, Thành Thành thật thật bông tha tự nhận rộng lớn tương lai. Có thể gom đủ nhiều như vậy ngũ giai phi kiếm tu sĩ, liền như thế nào đều yếu không được. Liên tính phóng tại địa tiên giới, kết hợp tu hành tuyến nguyệt, đều là hạc giữa bầy gà. Có thể làm được, ngoại trừ tự thân thực lực, còn muốn có tương ứng hùng hậu thân ra. Chương 660. Cùng căn đẳng phía trên hồ lâu khác biệt. Chương 660, cùng căn đẳng phía trên hồ lâu khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Ta tại trọng minh hải chậm trễ dạng này, lâu là bởi vì thái cổ thọ quy, phái tinh nguyên nhưng liền hóa hình đại yêu đều không có còn mấy đầu. Bạch Tử Thần bay ra trọng Minh Hải, trong lòng đúng lòng, như là có một tầng gông xiềng trừ đi. Biết rõ này là trọng Minh Hải đặc thù cấu tạo chỗ tới, thủy tinh cung tầng thứ năm liền hiện nay hắn đều không có lực lượng thâm nhập. Những này cùng địa tiên giới đắp biên thần bí tồn tại, hơi không cẩn thận liền có khả năng trúng chiêu. Vừa mới tại hắn trước mặt vẫn là cựu tinh thượng nhân, chính là vết xe đổ. Luyện hư lại năng lại như thế nào, Giao Long cũng có thể tại nơi đàm mắc cạn. Bị người tận lực tính kế, nhằm vào ngươi yếu hạn thậm chí yêu thích, bối cảnh lại hoàn mỹ tu sĩ đều không có khả năng không có kẽ hở. Chính mình điểm này bản sự, thông thường dưới tình huống có thể uy hiếp đến hắn đã không nhiều lắm. Nhưng không ngăn nổi phương này thiên địa không giống người thường, viễn cổ tối cường cấp bậc thiên sinh thần vương cùng hoang thú chi vương đều có sánh vai luyện hư thực lực. Tư cựu tinh thượng nhân trong ký ức, có thể nhìn ra địa tiên giới đồng dạng phát hiện phương này thế giới dị thường. Khai thiên linh bảo cùng tiên tiên linh căn số lượng đều không phù hợp bình thường hạ giới khai thiên tích địa phía sau còn lại bản nguyên đầy đủ sáng lập. Nói một cách khác, phương này thế giới bản nguyên càng thêm cường đại. Những này địa phương, còn là quyết định hóa thần sau đó, đi thêm thăm dò. Chảm sát thái cổ thọ quy, vơ vét trọng minh hải bên trong hợp với mặt ngoài chân quý nhất bảo vật, hắn liền ly khai trọng minh hải, đuổi theo đổi khai hoang đại quân. trên nửa đường gặp được người mang tin tức bên trên nói đại quân tại Toái tinh nguyên phía trước gặp áp chế mời phía sau úc tử lương lại điều tân sinh lực lượng đến đồng thời thư tín phía trên còn đánh dấu cần tiêu hao tài nguyên ngoại trừ chữa thương đan dược cùng hao tổn tài hình phụ lục chiến tranh pháp khí bên ngoài bị yêu cầu số lượng nhiều nhất cư nhiên là con tài. có thể thấy chiến sự chi vô cùng thê thảm tử vong nhân số đã tăng tới làm cho người liễu lây tình trạng ngược lại là mấy chi quân nhập trợ thành quả chiến đấu nổi bật ngoại trừ tam đại vương đình, mà khác thủy vực yêu thú còn không có thành cái loại này rất lớn quy mô phần lớn đều là giống giao nhân tộc cái loại này toàn tộc liền một đầu tứ giai đại yêu dẫn đầu tộc quần phồn diễn sinh sống tộc quần hưng suy liền gửi tại một người trên thân yêu tôn vẫn lạc đại thế đã qua những này tộc quần vương giả có chính mình phán đoán hoặc là trốn hướng hắc hải chỗ càng sâu hoặc là liền là chuyển đầu nhân tộc trước mắt mà nói trừ đi tam đại vương đình nhân loại bên này cũng không có biểu lộ ra chém tận giết tuyệt thái độ chỉ cần tộc quần vương giả cùng nhân loại ký kết khế ước lấy huyết mạch thể tử tôn hậu duệ không dễ cho phép nhân tộc tự do xuất nhập hải vực hợp tác khai thác trong biển mạch khoáng mở ra địa bàn bên trong có được linh mạch hòn đảo các loại tại ghi chú rõ những này điều kiện khế ước lên lấy tinh huyết ký tên chân danh. liền sẽ bị nhẹ nhàng phóng qua ba gã đại trân quân hai bị số nguyên anh lại thêm như mây đại quân vậy công mấy năm cư nhiên liền Vái tinh nguyên đều cầm công xuống phái tinh nguyên bên trong không có lấy cái nào loại yêu tộc làm chủ mà là tụ tập hắc hải hơn phân nửa vô pháp hóa hình hoang thú huyết mạch yêu tộc một mực là long quân trung thực người ủng hộ nhất yêu hai tộc đại chiến bên trong suất lực lớn nhất tử thương vô cùng nghiêm trọng rút lui trên đường lại bởi vì yêu khu cực lớn mục tiêu rõ ràng bị liên tiếp đuổi kịp chạm sát chết ở trên đường tứ giai đại yêu hầu như tất cả đều là đến từ thoái tinh nguyên cái này dẫn đến thoái tinh nguyên nội bộ hư không Tăng thêm chối hai đầu hợp cốc bằng phẳng, chính thích hợp tu sĩ bảy khai chiến trận. Mấy điểm trùng lên, cựu nguyệt đại chân quân đáng người lâu công không xuống, mới đáng giá kinh ngạc. Chẳng lẽ toái tinh nguyên cũng ẩn giấu một đầu cùng loại thái cổ thọ quy đại yêu? Sát suất này quá thấp, hoặc là liền là tỉnh về hoang thú trong đó có huyết mạch mạnh mẽ hạ người đứng dậy. Hắc Hải Minh Ngông, có chút phần cuối hiểm địa dù là yêu tố cả đời đều sẽ không đi đến, nhưng sẽ tại loại này địa phương nhìn thấy viễn cổ thời điểm lưu truyền xuống đến hoang thú hậu duệ. Bởi vì chưa từng cùng yêu thú hôn cơ tạm mạch, bảo trì cực cao hoang thú độ tinh khiết. Chỉ có tại nơi đây, mới có thể nghĩ lại viễn cổ thời kỳ ở vào đỉnh phong hoang thú tộc quần là như thế nào một bức tình cảnh tại không có nghiêm mật tổ chức dưới tình huống cùng thiên sinh thần nhân địa vị ngang nhau làm vị phương này thế giới sinh ra sinh linh hoang thú cùng địa tiên giới chuyển lưu tiến vào yêu thú có cực lớn phân chia hình thể chỉ là phóng tại bên ngoài có thể trực tiếp nhìn đến hoang thú hậu duệ rất nhiều liền luyện hóa hoành cốt miệng phun tiếng người đều không được không quan hệ thực lực nhìn xem cùng dã thú không có khác nhau nhưng thân có đại đạo không cần khổ tu bẩm sinh ngẫu nhiên từ thâm hại thò đầu ra hiện lộ dữ tợn tựa như một khối đại lục xuất hiện dẫn phát động trời thủy chiều cực kỳ trùng tích lực Hóa hình yêu tộc kỳ thật cùng nhân tộc càng có cộng đồng chủ đề, cùng hoang thú hậu duệ đứng ở cùng nhau, liền câu thông giao lưu đều thành vấn đề. Những này hoang thú hậu duệ, rất nhiều chỉ bằng vào tiên sinh yêu khu, có thể tương đương tứ giai đại yêu. Nếu như tràn vào hoang thú hậu duệ bên trong có một hai đầu quá phận cường đại, cái kia khai hoang liên quân tại toái tinh nguyên phía trước gặp khó khăn liền không kỳ quái. Bạch tử thần ngự kiếm phi hành tại cương phong tầng bên trong, mượn gió mà đi, tay phải năm ngón phía trên vòng quanh một căn nóng ánh kiếm thi. Chưa từng nghĩ tới, thế gian sẽ có dạng này cực đoan phi kiếm, đơn thuần kiếm quang bén, liền tử vi lôi kiếm đều không kịp. Đồng giai hộ thân pháp bảo. Tại nó trước mặt đều giấy giống như, không có khả năng thừa nhận xúc thế một kiếm. Nhưng nếu như rơi vào rằng co nhau giai đoạn, liền sẽ bạo lộ ra thân kiếm cứng quá dễ gãy, kiếm ý đơn nhất dễ dàng bị người khắc chế các loại thiếu sót. Loại này ưu điểm cùng thiếu sót rõ ràng như thế phi kiếm, thật không biết là người phương nào chỗ luyện chế. Bất quá vận dụng thỏa đáng, đích thật là có thể có không tưởng được hiệu quả. Cái gọi là lục giai phi kiếm tương lai, bạch tử thần còn không có nhìn ra đến. Bất quá thái thanh thủy tinh kiếm thích hợp một kích to mạng, liên tục thúc giục liền sẽ bại lộ thiếu sót, tương đối nó ngũ giai phi kiếm thân phận quá mức xa xỉ. Ai chuẩn bị ngũ giai phi kiếm? chỉ vì xuất kiếm một lần, tại tiếp xuống tới đấu pháp trong đó chỉ có thể làm bàng quan. Bạch tử thần nắm giữ ngũ giai phi kiếm đủ nhiều, đối với điểm này cũng không để ý lại Thái Thanh Thủy Tinh kiếm nếu như thân kiếm hao tổn, lấy kiếm sát tế luyện liền có thể chậm rãi phục hồi như cũ. Xem như thanh này phi kiếm đến không hết thiếu sót bên trong, không nhiều lắm sáng điểm. Tăng thêm hắn có vô thượng thanh vi kiếm hạng, đối với tàn phá phi kiếm tu sửa ưu thế càng lớn. Thái Thanh Thủy Tinh kiếm dễ dàng gãy kiếm thiếu sót, tại hắn ở đây tựa hồ có thể bị vượt qua. Giống như bởi vì chịu đến không thành thật nhận chủ, liền muốn bị trống cải tạo kiếm nguy Thủy Tinh kiếm phối hợp trình độ làm cho người kinh ngạc. từ đầu tới đuôi phối hợp, căn bản nhìn không ra này là ngũ giai kiếm linh thái độ. Khách quan phía dưới, Bạch Tử thần đối hoàng tuyển hộ Lô Kỳ thật ôm lấy càng lớn chờ mong. Từ một căn tiên đằng phía trên trưởng thành lên tới hai cái hồ lô, không có đạo lý trên lệ cực lớn. hạ tại hoàng đình phong phía trên gặp qua một cuốn liên quan tới hồ lô đồng tử truyện ký, ngoại trừ tu hành tốc độ vang dội cổ kim, sánh ngang tiên nhân chuyển thế trung tu. Còn có một hạng không muốn người biết bản sự, cái kia liền là hồ lô đồng tử đem bản thể Bích Lạc hồ lô luyện thành một kiện cực kỳ đặc thù pháp bảo. Có thể theo hồ lô đồng tử cảnh giới, kéo theo Bích Lạc hồ lô phẩm giai để thăng. Nói đúng ra, đều không phải phẩm giai để thăng. mà là đem hồ lô bản nguyên chi lực kích phát ra đến. Cho nên bích lạc hồ lô dù là thăng làm thông thiên linh bảo, đều sẽ không đưa tới bất luận cái gì thiên kiếp. Cái này chỉ hồ lô có thể dung phi kiếm, chỉ cần đầu nhập đầy đủ nhiều tam giai phi kiếm, liền tất nhiên sẽ bồi dưỡng một thanh tứ giai phi kiếm. Dẫn phát linh bảo thiên kiếp đều từ bích lạc hồ lô tiếp nhận, không có bất luận cái gì một thanh phi kiếm sẽ bởi vì thiên kiếp vấn đề mà tấn thăng thất bại. Mặt khác, bích lạc hồ lô có thể ẩn kiếm khí, chỉ cần một đạo kiếm khí dưỡng tại trong đó, một cái giáp sau đó có thể chứa đầy một hồ lô kiếm khí. Nhắm ngay mục tiêu nhẹ nhàng nhón một cái, không cần tận lực thúc dục không cần tiêu hao chân nguyên. liền sẽ có hàng ngàn hàng vạn kiếm khí phụt lên bắn ra. năm đó hồ lô đồng tử bị tu tiên giới tất cả mọi người truy sát, coi là một khối thịt mỡ thời điểm, chính là đạo đức tông hóa thần lão tổ ra tay cứu rút. Cho nên cùng đạo đức tông quan hệ thập phần mật thiết, phi thăng phía trước cái kia đoạn thời gian liền một mực cư trụ tại hoàng đỉnh phong phía trên. Chỉ điểm hầu bối sao chép kinh văn, vượt qua uống trả phẩm kinh sinh hoạt. gặp qua bích là hồ lô thi triển đệ tử thuật lại, nho nhỏ một cái bích thanh hồ lô, hồ lô miệng hướng chỗ nào, cái kia kiếm khí liền chen trúc mà tới. Tựa như vô cùng vô tận, trong khoảnh khắc nhượng hoàng đỉnh phong trên không thành kiếm khí hải dương. diễn luyện đối thủ là đời kêu hoàng đình phong chủ hóa thần cấp bậc lao tổ một dạng chỉ có thể bị động phòng thủ sau đó hỏi thăm mới biết do hồ lô đồng tử cô động kiếm khí chỉ hướng bích lạc hồ lô bên trong đầu nhập một đạo vẹn vẹn sáu năm thời gian liên thành dạng này nghiêng trời lệch đất biến hóa nếu như đổi bạch tử thần dạng này đỉnh cấp kiếm tu hồ lô tại trên tay có thể sáng tạo cực lớn giá trị lấy hắn kiếm đạo cảnh giới vận dưỡng kiếm khí sẽ so hồ lô đồng tử càng thêm vi lực cực lớn đối hồ lô đồng tử mà nói bích lạc hồ lô chính là quan trọng nhất bản mệnh pháp bảo như thế nào đều không có khả năng lưu tại nhân gian giới nếu không thực đến hắn trong tay dùng như hổ thêm cánh đến hình dung đều xa xa chưa đủ vừa nghe nói cái này ra vàng hồ lô là hoàng tuyền hồ lô thân phận hắn còn vô cùng khiếp sợ rất nhanh phát hiện cùng bích lạc hồ lô hoàn toàn bất đồng không có một điểm cùng kiếm đạo tương quan chỉ có mỗi trăm năm ngưng tụ một giọt hoàng tuyền chi thủy với hắn mà nói mới có hiệu quả thức tỉnh tốt tuệ điểm hóa sai lầm có chút cùng loại ngộ đạo linh trả tác dụng chỉ bất quá nhiều một cái tràn ngập sát thái thần bí tốt tuệ thuyết pháp có thể thức tỉnh tiếp trước ký ức điểm này hắn tràn ngập yếu kỳ hắn không thể nhàn rỗi sau đó liền luyện hóa một giọt nhìn xem vốn là bảo lưu một cái thế giới khác ký ức ăn có thể thức tỉnh một ít cái gì nội dung hoàng tuyên hồ lô rơi đáy lặng lặng nằm mấy chục giọt hoàng hạt linh thủy tản ra khó tả hấp dẫn tiêu liên hóa thần tu sĩ lần thứ nhất luyện hóa hoàng tuyển chi thủy đều có thể đạt được đốn độ đến từ bất đồng phương diện còn có cái kia cuốn độ kiếp bí thuật ta bây giờ đã nắm giữ kim khoa linh văn có thể đi cẩn thận nghiên cứu bên trong nội dung có tại làm giả không có hiệu quả cũng liền thôi chỉ sợ cựu tinh thượng nhân bụng dạ khó lường cố ý làm rối loạn bí thuật bên trong kim khoa linh văn trình tự bạch tử thần qua loa liếc mắt độ kiếp bí thuật đi đoạn tình tuyệt tính đừng đi muốn độ tâm ma kiếp, liền lựa chọn một loại tâm tình triệt để dứt bỏ đoạn tuyệt, coi đây là chất dinh dưỡng luyện thành phá ma lôi châu. dùng loại này phương thức chế ra phá ma lôi châu bên trong luyện vào cũng không phải là thần lôi, mà là bồi dưỡng ra đến tâm tình chi hỏa. phá ma lôi châu sẽ tách ra thành tâm tình chi kiếm, chém vỡ tâm ma kiếp. tăng thêm tâm tình ba động càng ít. tâm ma đối với hắn ảnh hưởng càng thấp. từ này loại góc độ đến xem, độ kiếp công pháp còn là có giá trị. trung kích hóa thần muốn gặp phải thiết tiếp, khẳng định muốn so hóa anh thiên kiếp phức tạp gấp trăm ngàn lần. chờ tu tập phía trước, còn là muốn kỳ càng nghiên cứu, nhìn xem công pháp bên trong có hay không giữ lại cửa sau hai Bất quá đoạn tình tuyệt tính cũng không phải là liền một lần vất vả suốt đời nhà nhã. Nếu không chỉ cần độ kiếp phía trước đem thất tình lục dụng bóc ra, có thể hoàn toàn không sợ tâm ma kiếp áp chế càng nặng, bán ngược lại càng lợi hại. Không có bất luận cái gì tâm tình thành trong lòng chỉ có đại đạo băng lánh lanh tu sĩ, nhìn như không có chút nào sơ hở, một khi áp chế không nổi liền sẽ bị tâm ma đem đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi lật ra đến. Rõ ràng đã không có khủng bố loại này tâm tình, một dạng có thể nhượng ngươi tứ chi run rẩy, mất đi tự khống năng lực, tại vô biên sợ hai bên trong trầm luân mất tỉnh. Loại này trả thái, tại độ kiếp thời điểm xuất hiện tương đương tuyên án tử hình 4. Thoái tinh nguyên phía trước. Nghiền nát tinh kỳ khuynh đảo, máu chạy phiêu sử, đều rên kêu đau, từ mỗi cái xó xỉnh bên trong chuyển đến. Đàn chi đoạn tí cắt thành hai đoạn thi thể, khắp nơi đều là thảm nhất liền thành một đoạn thi nát, liền cái toàn thây đều không có lưu lại, chỉ có rất ít người còn có tinh lực tại quét dọn chiến trường, đem chết đi đồng bạn thi thể đem đến cùng một chỗ. Một cái sạch sẽ pháp thuật tẩy đi ô huyết phía sau, phân biệt thân vận, đem chết đi tu sĩ cùng di vật của hắn toàn bộ đều cất vào một cái thi túi trong đó. Sau đó liền sẽ có người vận lên thuyền hạng, dựa theo tông môn phân loại, các loại gom đủ một thuyền liền chạy nhanh quay về đông vực. Cái này quá trình bên trong. không có người dám ngấp nghé người chết di vật, mượn gió bẻ măng. Phần lớn tu sĩ đều ngồi liệt tại trên mặt đất, hai mắt thất thần, gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt màu bạc cắt miệng. rất nhiều người tại yên lặng nghẹn nào, cũng không phải là những này tu sĩ mềm yếu vô lực, mà là cái này mấy năm qua huyết chiến đối bọn hắn mà nói quả thực là một hồi ác động. Mỗi lần cảm thấy có cơ hội thời điểm, Thoái Tinh Nguyên liền lại sẽ xuất hiện một đầu to lớn tự yêu, đem hy vọng triệt để tăng bỡ. lại thêm cao tầng chỉ huy nhiều lần sai lầm, nên cẩn thận lúc liều lĩnh, nên dốc sức liều mạng lúc bảo thủ. tiến thối thất hư, không công tạo thành hơn vạn danh tu sĩ thương vong. khai hoang liên quân hạch tâm nhất một chiếc vân hạm đại điện bên trong đồng dạng mây mù che phủ cựu nguyệt đại chân quân trên mặt tạm tím còn có căn căn nô lên vân mảnh tại du động bồi hồi như là làn da phía dưới con rắn nhỏ trước kia phía sau và mèo mới tới toái tinh nguyên lúc cho rằng nơi đây tứ giai đại yêu chỉ còn ba đầu đều cảm thấy dễ như trở bàn tay cựu nguyệt đại chân quân phạm vào khinh địch liều lĩnh sai lầm bị một đầu độc cắp có lên quân quyết chặt lấy trước khi chết tự bạo yêu khu túi độc bên trong hoàng thủy xuyên thấu phòng hộ linh quang rơi xuống hai dọn tại trên thân loại này độc tố sẽ không chí mạng nhưng có thể nhượng nhiễm phải người toàn thân không có khí lực, toàn thân chín thành chân nguyên đều phải dùng cho chống cự độc dịch. Vừa lên tới, liền nhượng ba gã đại chân quân thiếu một người. tiếp xuống, thoái tinh nguyên bên trong hoang thú hậu duệ biểu hiện ra kinh người ý chí lực. không có tứ giai thượng phẩm đại yêu, liền dựa vào phổ thông yêu thú quần cùng hoang thú hậu duệ tại ngạnh sinh sinh kéo lấy. giữa đường bởi vì hiệu nguyện đại chân quân đề nghị, hồng đại chân quân đồng dạng cảm thấy tiến triển chậm chạp, có thể nếm thử. chọn lựa ra ngàn dành tinh anh đệ tử cùng hai vị nguyên anh chân quân, chuẩn bị mượn nhờ chiến trận chi lực giết tiến tái tinh nguyên chỗ sâu, phá hủy một chỗ có thể nhượng hoang thú nhanh chóng khôi phục thương thế đậm. kết quả đại bại đặc biệt bại, tái tinh nguyên tuy nhiên không có đỉnh tiêm đại yêu, lại có rất nhiều không sợ hy sinh hoang thú hậu duệ. cầm lấy hoang thú hậu duệ tiên huyết, lấy không gian đổi thời gian, đi chỉ hoán đại trần quân bước chân. người trước hy sinh, người sau tiếp bước, khi hoang thú tinh huyết chạy xuôi đầy đủ nhiều lúc, cả tòa tái tinh nguyên phạm vi đều phù hợp huyết tế điều kiện. lại có một đầu tứ giai đại yêu xông vào trước trận, lấy tự bạo yêu khu ngưng tụ ra hai phiến huyết phủ, mang theo trầm trọng đại uy long trường khí tức. tướng vị kia hiểu nguyệt đại trần quân trên thân vừa rơi xuống, cả người đều bị đặt ở trên mặt đất, nhúc nhích không được. bỏ ra thật lớn công phu, hiểu nguyệt đưa tới thần tướng mới khó khăn xé mở huyết phủ. Tán tu xuất thân hiệu nguyện vì chứng minh chính mình năng lực xây dựng công ơn hảo tại sau này khai tông lập phái lúc có thể chiếm xuống tam đại vương đỉnh một trong làm vì sơn môn, giao ra vô cùng nghiêm trọng đại giới ngàn người tập kích vào trại cuối cùng chỉ có hai trăm người toàn tu toàn vĩ trở về liền hai gã chân quân đều gãy một người lại tại phía sau đại chiến bên trong đánh giá sai trái tinh nguyên một phương tính bền dẻo không có đem đối phương đổ máu chạy khô ngược lại là khai hoang liên quân bên này muốn trước chống không được hiệu nguyện đại chân quân bản thân đều hiến tế hai kiện nguyên bộ pháp bảo mới thuận lợi thoát thân chương sáu thu thập chính mình cục diện rồi rắm chương 661, thu thập chính mình cục diện rồi giẫm. Đánh lâu không xuống, liên quân sĩ khí không phân chấn, đã có tu sĩ xuất hiện quét chiến tranh tâm tình, thân tình lui ra khai hoang đại quân. Một vị mặc thiên phạt phong phục sức đạo nhân hồi báo mới nhất tình huống, đầy mặt thần sắc lo lắng. Cái này phụ trách cụ thể sự vụ rơi xuống đất chấp hành trung tầng tu sĩ, phần lớn là kết đan viên mãn cảnh giới, kinh nghiệm phong phú lại tự ý quản công việc vật đảm nhiệm trước tư, có vì góp nhặt công vân, hóa anh đan không có tư cách đối đối, như vậy mà khác hóa anh linh vật cũng có thể thử một lần đối với nguyên anh cảnh giới không, có triệt để phong xuống, còn muốn cuối cùng đánh cược một lần. Có liền thuần túy là quảng giao nhân mạch, vì thân tộc hậu nhân trải đường vừa mới kinh lịch dài rằng giặc tàn khốc hai tộc đại chiến còn có thể tiếp tục tham chiến dẫn thân vào hát hải khai hoang chiến tranh tu sĩ cũng không phải là liền nhất định ý chí kiên định như sát. rất nhiều bởi vì cảm thấy cuối cùng ngao đến thu hoạch tiết không chịu buông tha muốn đại hát hải kiếm được cải biến nhân sinh tài nguyên tu sĩ có khớ người lúc này chiến sự trình độ kịch liệt vượt xa hiện tượng thậm chí bởi vì hạn định chiến trường không có xây dịch triệt thoái phía sau không gian huyết tinh trình độ so hai tộc đại chiến còn muốn khoa trương tế thủy đại doanh nhìn xem dọn người thường có chân quân thân vẫn kỳ thật thường xuyên ngưng chiến mấy tháng có đầy đủ điều chỉnh thời gian. Cũng không phải là mỗi lần đều sẽ bị phái lên tiền tuyến, mà vây công mấy đại vương đỉnh, hầu như một ngày một trận chiến, không có ngừng. Khoa trương nhất thời điểm, giờ thìn chiến thôi, giờ thân lại chiến, liên tục tiêu hao bản nguyên, ngạnh sinh sinh ho ra máu kiệt lực mà chết tu sĩ số lượng cũng không ít. Ban ngày xuất trận còn tại bên người bàn luận viễn vông đạo hưu, ban đêm chính là một bộ nằm ở thi túi bên trong cương ngạnh thi thể. Mà đối diện hoang thú không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, dù là chiến đến cuối cùng một khắc đều muốn tự bạo yêu đan, kéo lấy mạng lớn tu sĩ cộng phó hoàng tuyển. không hoàng lấy bệnh, chiến ý một ngày thấp qua một ngày. Khai chiến đến nay, toái tinh nguyên chí ít vẫn là mười đầu tứ giai hoang thú. Lão phu không tin chúng nó có thể gọi đến dạng này nhiều đồng tộc. Chúng ta tổn thương vô cùng nghiêm trọng, chúng nó cũng không sống khá giả. Hồng đại chân quân sắc mặt tái nhợt, giống như chuông đồng con mắt hướng trong tràng quét qua, không người dám cùng hắn đối mặt. Điểm đủ đạo đức tông đệ tử, mà khác người lại vì bản tông nổi chống trợ uy. Ngày mai tử ta tự mình dẫn đại quân săn bằng toái tinh nguyên. Tiểu nguyệt trắng bệnh bờ môi khẽ nhúc đích, cuối cùng không có lên tiếng. Hồng đạo hưu không bằng chờ thêm một chút, còn có một đoạn thời gian ta có thể triệt để khu trừ độc tố, có thể hạ trạng. Phía sau thuyền hạm đem tân nhân vận chuyển đi lên. cũng không dùng được mấy tháng. Cựu nguyện đại chân quân cũng không mở miệng, có sấm rền âm thanh từ hắn trong bụng phát ra, khí tức gầy yếu. cái kia độc cấp thể nội nồng nhất hai giọt độc dịch thế tới rào dạng, một khi dính lên liền cùng dòi trong xương, thoát khỏi không thể. cái khác cấp độ, cũng có hắn không muốn tại nơi này tiêu phí quá nhiều khí lực, lo lắng ảnh hưởng đến phía sau cấp lấy trường xuân thánh thủy. ngũ lôi tông truyền thừa đỉnh cấp lôi pháp bên trong, có vài loại đều là trí cương trí dương, chuyên khắc tà sùng, độc tố không thể cất thân. liên tính cái này hai dọn độc dịch đặc thù, chỉ cần nguyện đem đối ứng lôi pháp thúc dục đến cực hạn, bạo đan điển khí hải bên trong cái này mai lôi phủ. sau một khắc cuồng bạo thần lôi liền sẽ tịch quyển tất cả xương cốt tứ chi quản ngữ như thế nào khó dây dưa độc tố chỉ có hóa thành khói xanh hạ tràng chỉ là cựu nguyện đại chân quân tu cả đời lôi pháp cũng liền ngưng kết năm sáu mai lôi phủ mỗi thiếu một mai đối thực lực đều có rõ ràng ảnh hưởng cách đi đến vạn trượng thủy nhãn điểm này khoảng cách khẳng định không kịp trùng tu một bên là tĩnh tu mấy năm có thể khu trừ độc tố một bên muốn dẫn bạo lôi phủ ngắn ngủi trở lại trạng thái toàn thịnh sau đó thực lực hạ thấp mạng lớn như thế nào lựa chọn rõ ràng không thể không nói tại trên chuyện này cựu nguyện đại chân quân cất dấu tư tâm thấy hồng đại chân quân không chịu chịu thua nhìn không được mở miệng quyết bảo đạo hưu không cần nhiều lời làm vì đạo đức tông đệ tử có sai liền đánh cũng không đùn đẩy trách nhiệm lão phu cái này mấy căn bộ xương còn không đến mức tại tái tinh nguyên bên trong tan ra thành từng mảnh Hồng đại chân quân ngữ khí kiên định khư khư cố chấp làm ra quyết định rơi xuống hiện tại hoàn cảnh cùng hắn lúc trước có ý phong túng đối hiểu nguyện một ít tiểu động tác mặc kệ không để ý tới không thoát được quan hệ nếu không lấy đạo đức tông phong phú khai hoang kinh nghiệm như thế nào liên tục xuất hiện nhiều lần chỉ huy chỗ sơ suất làm vì lần này khai hoang chiến tranh bên trong duy nhất rõ ràng tỏ vẻ nguyện ý gì cư hải Khai tông lập phái đại chân quân, đạo đức tông đối với hiểu nguyện ký thác kỳ vọng muốn đem hắn chế tạo thành có tiêu đạo đức tông cùng bạch tử thần đối khai thác hát hải tiến độ bên ngoài có bất đồng cân nhắc tiêu chuẩn chỉ cần hiểu nguyện có thể ở hát hải đứng vững gót chân đem đạo thống truyền thừa xuống dưới liền cho nội lục những cái kia cuốn sinh cuốn chết nguyên anh chân quân một cái rất tốt tiểu mẫu nếu như hôn không xuống dưới còn không bằng cân nhắc đi đến hát hải nơi đó phát triển không gian càng lớn mẫu chốt có thể nói không có cạnh tranh đối thủ mấy trăm năm sau chờ hất hải bên trong mọc lên san sát như rừng vượn qua mười nhà nguyên anh cấp thông môn mới có thể nói nhân tộc thế lực triệt để đứng vững. hiểu nguyệt cái kia điểm tranh công liệu lĩnh tiểu tâm tư lấy hồng đại chân quân nhãn lực như thế nào nhìn không ra đến chỉ là cảm thấy có thể là tẩy một mực ra vẻ không biết chờ đến phát giác toái tinh nguyên cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy đối phó ý đồ điều chỉnh chiến lược đã chậm nguyên bản còn có thể chờ gốc sư đệ việt quân nhưng vân hạm hạm thủ thờ phụng văn khúc tinh quân trước người một căn cánh tay kích thước thanh hương không lửa tự đốt đốt thành thanh cho đặc thù đưa tin thủ đoạn nhượng hồng đại chân quân biết rõ trọng minh hải bên kia đã lấy được tính quyết định thắng lợi cái này khiến cho hắn vô pháp lại chờ nhất định phải tại trong thời gian ngắn làm ra đột phá đối với tên như sao giống như khởi tuổi trẻ kiếm tu. hồng đại chân quân cảm quan phức tạp làm vị duy đạo đức tông phái cờ sĩ nhân vật đối với tông môn bên ngoài thiền tài tu sĩ tóm lại có chút khúc mắc không có nhìn nhưng thật muốn dùng thủ là gì lại làm trái kiêu ngạo nội tâm Căng nhượng hồng đại chân quân nháo tâm là liền tính muốn nhằm vào bạch tử thần đều đã không có cách nào làm đến độc thân một người giải quyết có thể xương hóa thần trở xuống vô địch thái cổ thọ quy đủ để chứng minh một kiếm lịch trạm xích nhĩ lao tổ không phải kinh hồng vừa hiện nhặt được tiện nghi mà là thật sự rõ ràng có hóa thần cấp bậc chiến lực liên tính có sử dụng hạn chế đem hắn cùng cấp hóa thần đại năng cũng không có gì vấn đề làm vì tại bắc vực trưởng thành lên tới tu sĩ, cực nhỏ xuất hiện tại trung vực, rất khó bị các đại tông môn chân chính coi trọng. Tựa như bạch tử thần năm đó chỉ có kết đan trung kỳ, một kiếm đeo đầu cựu liên chân quân, hỏa tốc chuyển khắp toàn bộ trung vực. Nếu như là xuất thân trung vực nguyên anh đại tông đệ tử, sớm bị quan lên các loại danh hào, bị người qua lại nghiên cứu, sớm liền bị nói khoát thành kiếm tiền hàng thế. Nhưng bởi vì đến từ nghèo nàn bắc vực, mọi người cơ bản cái nhìn đều là cựu liên chân quân tuổi già sức yếu, chiến phía trước liền gần như chết giả. Không bài trừ đấu pháp quá trình đột phát ta tật, vô lực chống lại, mới chết không tán thân chi địa. Tên này kiếm tu có chút bản sự bên người. bất quá rất có khả năng là bắc vực làm giả hư biên một cái cố sự nội dung không phải toàn bộ giả nhưng hư hư thật thật hỗn tại cùng nhau bốn vực dạng này hành vi nhìn mãi quen mắt chờ đến phía sau mỗi lần xuất hiện tại thế nhân trong mắt bốn vực tu sĩ trẻ tuổi đều gặp phải làm thấp đi nghi vấn thanh âm, đối không phải trung vực xuất thân thiên tài tu sĩ đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi bạch tử thần có lẽ nên cảm tạ loại này thành kiến nhượng hắn yên tĩnh tu luyện không người đến đây tới cửa quấy rầy so kiếm đấu pháp trung vực loại này phong tục ý nhiên thành phong một quốc một lộ một châu một thành thậm chí nhỏ đến một đầu đường đi một toa thị trấn đều có thiên tài bảng danh sách bình chọn là tán tu trong miệng nói chuyện say sưa chủ đề lẫn nhau chi gian đấu pháp giành thắng lợi phân ra cao thấp lại là tầng tầng hướng lên khiêu chiến mà bạch tử thân bên này lần nữa khiếp sợ chung được lúc đã thành đạo đức tông vô pháp bỏ qua một cổ lực lượng chỉ có lôi kéo không có chen ép nhất yêu hai tộc đại chiến bên trong đạo đức tông tổn thất đồng dạng vô cùng nghiêm trọng chủ yếu tại cao giai tu sĩ cái khối này thân vẫn đại chân quân số lượng đều nhanh tiếp cận tu tiên giới bên này toàn bộ hy sinh thân mình đại chân quân mà quá khứ mấy ngàn năm bên trong có thể xuất liên tục thiên phạt phong chủ hoàng đỉnh phong chủ Hoàng pháp thánh quân ba vị hóa thần tu sĩ, tại đạo đức tông dài rằng giặc trong lịch sử đều có thể gọi là một đoạn hoàng kim thời kỳ. Tư thịnh truyền suy, tựa hồ là mỗi nhà tông môn đều kháng cự không được chu kỳ tính. Chỉ bất quá có chút tông môn, tại suy yếu kỳ vừa rơi xuống đến cùng, liền bọt nước đều tùng vẽ không nổi vài phần. Giống đạo đức tông, hơn 10 vạn năm trước sừng sững đến nay không ngã. Trung gian lên lên xuống xuống, kém nhất thời điểm đều không có rơi ra qua tu tiên giới đệ nhất ngăn tông môn. Nhưng đại này phê đại chân quân quá khứ phía sau, đạo đức tông trước mắt thế hệ thanh niên bên trong xuất sắc nhất không vẹn vẹn so ra kém bạch tử thần, tự liền song huyền kiếm tu đều có chút không kịp. hồng đại chân quân tình nguyện nhiều giao ra chút đại giới cũng không muốn bị sắp đến mạch tử thần xem nhẹ tu sĩ khác khẳng định không hội có ý kiến dù sao không cần bản thân đệ tử ra trận đổ máu mất mạng vui mừng thấy đạo đức tông xuất lực hôm sau gió mát không lây có một đám tinh khí thần cùng xung quanh không hợp nhau tu sĩ kết thành chiến trận tổng cộng ba cái ngàn người đoàn thiên địa chính khí mênh mông quần quận trường tồn. ma yên lên lúc lo liệu thái thượng đạo đức thủ chính tịt tả bảo hộ thương sinh an bình là đạo đức tông yêu tộc quấy phá họa loạn nhân gian đồ thán sinh linh quên cả sống chết mở rộng linh mạch còn là đạo đức tông hồng đại chân quân âm thanh như sấm sét dâu tóc tại không trung phiêu đãng, nhiệt huyết sôi trào. hôm nay cầm kiếm đề binh, viễn trinh hắc hải chính là muốn cứ gọi cái này tu tiên giới quay về giải điên, an hưởng thịnh sự. san bằng toái tinh nguyên người còn là ta đạo đức tông, đạo đức sở tại, mặc dù ngàn vạn người ta quyết rồi, ba cái ngàn người chiến trận cùng thêu lên nướng hỏa, thanh thế so hai ngày trước mấy vạn liên quân đều muốn tin người. tinh kỳ vung dậy, linh quang một lần nữa tràn ngập trước sau, nhẹ bước kiên định bộ pháp tiến vào toái tinh nguyên. một đám xấu xí ngư nhân cầm trong tay giản dị pháp khí tử trong biển bỏ lên, lộn xộn hướng chiến trận vào tới. mỗi một cái ngư nhân đều là lam thanh làn ra. hai tay dài màng, tứ chi vừa thô vừa to, kém nhất đều có nhị giai thực lực. trong tay pháp khí đều là tạm thời đoán tạo, đánh bóng hàn quang lõe loẹ, loẹ, nhìn ra luyện khí kỹ xảo sẽ không có cỡ nào tinh thâm. lấy đạo đức tông đệ tử tạo thành chiến trận, phối hợp ăn ý, bình quân thực lực mạnh mẽ, các loại chiến trận phụ trợ khí vật tầng tầng lớp lớp. tùy thân pháp bảo phụ lục cũng đều rõ ràng vượt qua khai hoang liên quân bên trong tuyệt đại đa số đội ngũ. một đường hoành đầy đi qua, bẻ gãy nghiền ác, không có một đầu ngư nhân có thể tiếp cận chiến trận trăm trượng. Thẳng đến liền chết mấy ngàn người, đạo đức tông chiến trận thâm nhập tinh nguyên, trước sau đều bị hoang thú hậu vây lên mới nên đón chân chính khiêu chiến. một đầu tứ giai trung phẩm ma giao, một đầu tứ giai trung phẩm thủy hậu tử, một đầu tứ giai trung phẩm ma kình. cái này là toái tinh nguyên còn lại toàn bộ tứ giai yêu thú. hôm nay liền ngược lao phu đến đem bọn ngươi triệt để chung kết. hưng đại chân quân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cái này kết quả tại hắn đoàn trước trong đó. toái tinh nguyên sân nhà chi lợi tăng thêm, còn có muôi đầu hoang thú hậu duệ đều hùng hãn không sợ chết. đạo đức tông bên này nhân số tuý, nhưng vận dụng nhiều hạng ẩn dấu bảo vật. hai bên có một trận chiến đạo đức tông không còn bảo lưu, đem ba chương bắt quái trận đồ lấy ra, đều là chỉ có thể sử dụng một lần tứ giai cực phẩm trận đồ. có thiên về thủ nữ, dây đạc hoàng thổ giáp bao lại trận hình. đem tất cả thế công chi tiết đó lấy có thiên về tiến công có thể ngưng kết thành một đạo khổng lồ kiếm quang đem đầu kia tứ giai trung phẩm thủy hầu tự treo chọc nổi trận lôi đình lại không có rơi nhiều ít hạ phong dạng này trận đồ tăng thêm ngàn danh đệ tử đều đổi lên chế thức pháp bảo đồng tâm hiệp lực tại trận đồ ra chỉ phía dưới hoàn toàn có thể hạn chế lại một đầu yêu thú hồng đại chân quân sờ soạn chút trước ngực mơ hồ đau đớn xương cốt cảm khái một tiếng tuế nguyệt không vông thang người lại tuổi trẻ mấy trăm tuổi điểm này nguyên khí tổn thương mấy ngày có thể khôi phục cái nào dùng dạng này, ác chiến sau đó cần phải điều dưỡng một tháng mới có thể triệt để phục hồi như cũ. một điểm nhục thân thương thế càng giống không hào được một dạng. xem tam đại chiến trận đã đầu nhập chiến đấu, hồng đại chân quân khoái ý cười cười, xông vào trong tràng. một người đón lấy mặc dao cùng ma kình, hai đầu hoang thú hậu duệ thế công đối mặt hai yêu khủng bố nhục thân lực lượng, nhẹ nhàng va chạm, liền giống như một tòa sơn phong bị lệng ngã, đất dung núi chuyển. hồng đại chân quân sau lưng ngũ phong hiện lên, một phong nhanh hơn một phong cao, tầng tầng núi non trùng điệp. nhìn kỹ lại, đương nhiên là đạo đức tông ngũ phong cảnh tượng, bị hắn dung nhập động thiên hình thức ban đầu. năm đạo huyền Quang cũng thành một đường. Hung hăng tạp hướng Ma Kình, mỗi một lần oanh kích đều đem hết toàn lực. Ngũ Phong hư ảnh phóng, cả phiến không gian lực lượng đều đè ép đi lên. Ngắn ngủi mấy cái, Ma Kình liền ra chóc thịt bong, tiên huyết nhiễm đỏ dưới thân hải vực. Nhưng Ma Kình tựa như không biết đau đớn, trái lại tiếng kêu càng là cao vút, há miệng có thủy chiều lao nhanh, muốn đem Hồng Đại chân quân trùng trùng điệp điệp vây khốn. Bên kia, cái kia mặc dao đầu đuôi tương liên, sợ có ngàn trượng, hơn phân nửa yêu khu đều giấu ở tầng mây nước mưa trong đó. So sánh với Ma Kình thuần túy lấy lục thân đối kháng, mặc giao đối thủy hệ pháp thuật nắm giữ có thể nói xuất thần nhhóa. Nó không có đi qua chuyên môn tu luyện cùng nghiên cứu, chỉ bằng tiên sinh có được thủy hành đại đạo, có thể so diễn luyện hàng ngàn hàng vạn lượt đồng dạng pháp thuật tu sĩ càng thêm thuần thục, càng thêm tự nhiên. Thậm chí người sau rõ ràng đã thiên truy mất luyện, còn phải quay đầu lại tới quan sát mặc giao thi pháp động tác cùng yêu nguyên biến hóa, từ đó đến hấp thu kinh nghiệm. Hồng đại chân quân vung ra một khối khăn đấm, bên trên có một thanh ngọc xích, có mẹo, như là vô chi tiểu nhi dùng than bút bôi đi lên. Nhưng nhìn hắn trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng cùng sử dụng trường hợp, liền không khả năng như thế. Này là thiên phạt phong chủ tự tay vẽ xuống lượng tiên xích, đã là mấy trăm năm trước sự tình. Lúc ấy Hồng đại chân quân vừa mới Hoa anh Bái kiến tiên phạt phong chủ thời điểm, lão tổ tâm tình đang tốt, tiện tay kéo qua một khối gấm vóc, vẽ lên lượng tiên xích. Này là chỉ có một lần sử dụng cơ hội bí bảo, chân tàng nhiều năm đều không nỡ dùng ra. Giờ phút này vì duy trì đạo đức tông vinh quang, có lẽ là cá nhân tự tôn, rốt cục phải lên công dụng. Một thanh ngọc xích hiện ra, ba một phát vô vào ma kình đỉnh đầu. Liên động tiên tri lực đều có thể ngạnh hám ma kình, cư nhiên thoáng một phát đầu vóc chầm váng, thiếu chút nữa ké rớt mặt biển. Lại một thước, xương sọ rõ ràng lõm xuống dưới, dê dỉ một tiếng rốt cuộc vô lực khống chế sóng biển, nước vỡ, giờ hào, một chút tán lạc đấy đất dẫn phát một cái vòng xoáy. Thiên phạt phong chủ tiện tay vẽ bí bảo, lại có như thế chi uy. Hồng đại chân quân thẳng đến hôm nay mới phát hiện khăn gấm bên trong căn bản chính là phong vào lượng thiên xích một luồng bản nguyên lực lượng, mà không phải là đơn giản linh lực. Chương 662, dẹp yên thoái tinh nguyên. Chương 662, dẹp yên toái tinh nguyên. Ma kình một cái trở mình nhấc lên sòng lớn, phát ra bi thương kính minh. Tựa như đem người mang về viết cổ, man hoang, thô khoáng, giả tính. Thiên phạt phong chủ lượng thiên xích theo hắn một đường trưởng thành, ẩn chứa bản thân đối thiên địa pháp tắc lý giải điểm này cùng mặt khắc thông tin linh bảo có rõ ràng bất động. tựa như bạch tử thần nhiều như vậy ngũ giai phi kiếm kiếm ý đều không giống nhau đến nay không có tìm được một thành có thể chân chính cùng hắn quang âm chân ý tương khế phi kiếm cái này mới là tu tiên giới trạng thái bình thường thông thiên linh bảo vốn là hiếm thấy nào có vừa vặn cùng tu sĩ xứng đôi lên lượng tiên xích tính toán cái trường hợp đặc biệt ngọc xích vung xuống tự thành thế giới chỉ xích bên trong lấy ta vi tôn không chỗ nào không có niệm tới tức đạt nếu như tại tiên phạt phong chủ trong tay lượng tiên xích tại đông vực vung ra sau một khắc liền sẽ rơi vào toái tinh nguyên phía trên mặc dù cách nhau trăm vạn dặm, đều sẽ không ảnh hưởng ngọc xích uy năng cắt giảm một phân một hào năm đó chừng trị ăn thịt người yêu tộc, phong chủ chính là tại thiên phạt phong phía trên xa xa một kích, không biết cách nhiều ít vạn dặm, đem cái kia yêu đập thành thịt vụn. Cách rời một luồng bản nguyên bồi dưỡng bí bảo, đồng dạng có được cái này một đặc chất. Mặc kệ ma kình dùng loại thủ đoạn nào, đều né tránh không ra. Ngược lại kích thích ma kình hung tính, ra phía trên bò đầy màu sắc rực rỡ lốm đốm, nhìn kỹ lại có thể nhìn ra là tươi đẹp phù văn. Không phải ngoại bộ tăng thêm, mà là mạch máu nô lên, thể hiện tại ra phía trên. Sâu có thể thấy xương miệng vết thương tiên huyết cứng lại, quả nhở cây giống như, khí tức còn tại không ngừng tăng lên đáy biển một đoàn hắc ảnh nổi lên mơ hồ. đến chỗ gần mới nhìn ra là đầu một màn đồng dạng ma tình hư ảnh. Hai mắt trống rỗng vô thần, vừa xuất hiện liền nhuộm sắc trời tối một phần, hư ảnh nhanh chóng cùng ma kình dung thành nhất thể. Thuộc về tứ giai thượng phẩm yêu thú uy áp tịch quyển toàn trường, một tiếng bén nhọn như còi hơi giống như kình minh, nhượng đạo đức tông chiến trận như đạo tuệ lắc tới lắc lui. Không ít đệ tử phát ra một tiếng kêu rên, vẻ oải ngã xuống đất, sinh tử không biết. Cũng may lòng bàn chân bắt quái trận đồ trắng đen lưu chuyển, âm dương nhị khí trao đổi, hút đi tự ý, phun ra sinh cơ. Những cái kia đệ tử trên mặt lại có huyết sắc, có thể lẫn nhau nâng đứng dậy, ngồi xếp bằng trên mặt đất, song trưởng tấn công. lần nữa dung nhập chiến trận một mực kiềm chế cái kia trên nhảy dưới tránh thủy hậu tử tia thân hình giống như quỷ mị nhanh đến nhượng người khó mà mãi cân nhắc giống như trong tràng đồng thời có mấy trăm cái thủy hầu tử tồn tại mỗi một cái thủy hầu tử đều tại phát động công kích không có một cái lặp lại động tác căn bản phân biệt không ra thật giả ba tòa bắt quái chiến trận căn bản không làm để ý tới hiện lên tam tài mọc lên san sát như rừng hiện hóa tối say sinh ra cực lớn lực hút đem thủy hầu tử hạn chế tại này phiến không gian vượt sâu hình chiếu này không phải thuần huyết hoang thú mới có thể làm đến. hồng đại chân quân sợ hãi cả kinh ba quanh khánh vân từ tay áo bên trong bay ra hướng trung gian chặn lại ma tỉnh tựa như lụng vào một đoàn miên hoa không có chút nào thành âm hoang thú ngoại trừ nhục thân vô cùng cường đại còn có một đại đặc thù bởi vì là phương này thế giới nguyên bản liền tồn tại sinh linh tứ giai sau đó đều có thể hình thành hình chiếu có chút mặt hướng được sâu có chút đến từ nhật nguyện tinh thần thiên kỳ bách quái. những này hình chiếu liền cùng nhân tộc tu sĩ thân ngoại hóa thân tiếp cận có thể gánh chịu không ít trọng trách cũng lại tại cùng bản thể dung hợp sau đó có thể lại để thăng một mảng lớn thực lực nhưng chỉ có thuần huyết hoang thú mới được dù là trộn lẫn một tia không phải hoang thú cũng đừng nghĩ cái này bản sự cũng may hồng đại chân quân cũng không phải kẻ vỡ vẫn cái này một đoàn khánh vân là hắn leo lên cương phong tầng phiêu bạt tại cửu thiên bên ngoài một tia một tia thu thập linh tài luyện chế chân thật giới bên trong đám mây đa dạng nhưng thích hợp cái này bí bảo nguyên vật liệu chỉ có một loại lại muốn chịu đựng tỉ mịch không biết luyện hóa nhiều ít đám mây mới có thể luyện thành một đoàn khánh vân là một kiện cực kỳ hao tổn kiên nhẫn nhiệm vụ bất quá một khi luyện thành phong lôi không sợ hãi đau thương bất nhập tại lực lượng tiêu hao hết phía trước có thể toàn phương vị không góc chết phòng ngự đến từ bất đồng góc độ công kích mỗi đoàn khánh vân đều muốn dùng lên gần trăm năm mới có thể luyện được hoàn mỹ, cái này cái con số nhượng sở hữu nhân tộc tu sĩ đều cảm thấy vô lực. Mấu chốt không có cách nào mượn tay người khác, phải một người thu thập tế luyện đám mây mới được. Nếu không khánh vân bên trong sẽ có tỷ vết, phòng ngự phía trên liền vô pháp hoàn mỹ đồng thời, ngọc xích giơ lên, lần nữa hung hăng rơi xuống. Ma kình rõ ràng dung hợp vượt sâu hình chiếu phía sau, thực lực tăng nhiều, nhưng như cũ đối nho nhỏ ngọc xích không thể làm gì. Tại khăn gấm tiêu tán phía trước, ngọc xích lần nữa vỗ chúng ma kình, đem nó đầu đập thành một nhão. khổng lồ yêu khu nhưng không ngừng nghỉ, mang theo quán tính đánh tới, hồng đại chân quân đang muốn đột đầu. phát hiện tứ chi phía trên không biết lúc nào quấn lên kỳ càng thủy tuyến, nhìn xem yếu ớt du ti mới căn, khi muốn kiếm đoạn thời điểm, có 10 phần tính bền dẻo khó mà ly khai. Mặc dao miệng phun long nôn, một cái âm tiết chính là một đạo thủy hệ pháp thuật, phô thiên cái địa, đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ. Hồng đại chân quân sắc mặt khó coi, đem tất cả khánh vân chuyển tới trước người, nên đón ma kình yêu khu va chạm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, cả hai ngạnh hám đụng nhau, dẫn lên một hồi biển gầm. Mặc dao xem thời cơ, lộ ra một tia tàn nhẫn, nổ xuống chính mình ba phiến long lân, cắt long chảo chảy ra chín dọn tinh huyết. coi đây là môi, đem hồng đại chân quân vị trí vị trí hóa thành băng tinh đóng băng trăm dặm, hắn cùng ma kình yêu khu cùng nhau bị đóng băng lên tới, độ nóng còn tại duy trì liên tục hạ thấp, mặt biển kết lên tầng băng, nhanh chóng lan tràn đến xa hơn địa phương đồng thời tầng băng độ dày còn tại không ngừng sâu thêm, nhanh lượng hồng đại chân quân đều muốn triệt để mai một. mặt dao lộ ra một tia nhẹ nhõm, quay đầu nhìn hướng nhân tộc đại quân, trên mặt lộ vẻ khát máu sát ý nó làm vì Toái tinh nguyên tất cả hoang thú hậu duệ bên trong huyết mạch độ tinh khiết thấp nhất một thành viên, chính là nó đến câu thông hai bên hợp tác cơ sở. tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, thuyết phục hơn mười đầu hoang thú hậu duệ, không xa vạn dặm đi đến Không tiếc hết thảy đại giới thủ hộ nơi đây. Rõ ràng có rất nhiều hoang thú hậu duệ. Đi vào toái tinh nguyên không có vài năm, liền đem nơi này coi là cuối cùng hạ hộ, nguyện ý theo nó cái này cùng nhau mai táng. Giang giác, giang giác. Mặc giao vui mừng không thể duy trì liên tục bao lâu. Tầng băng phía trên có đạo đạo liệt phùng xuất hiện, còn tại không ngừng mở rộng. Mơ hồ có ánh lửa tại tầng băng phía dưới sáng lên, rất nhanh liền đem khối băng đốt xuyên. Chân trời có một đội phụ không hạm lái tới, hạm thân cho mép, bảo khí chói mắt đầu lĩnh phụ không hạm phía trên treo một tầng nhàn nhạt phật quang. Này là từ như ý phật quốc ngự tới lực lượng. Chiếc này phù không hạng tên là Chiến Quách Công Đức hạng, là gia diệp tông chủ động trợ giúp tài trợ. Dù sao đối với gia diệp tông mà nói, chỉ cần bảo luân Phật Đà còn tại, như ý Phật quốc ngay tại tùy thời tùy khắc khuyết trương khu vực, không tại chân thật giới, mà là tại Như Ý Phật quốc trong đó. Sớm tại mấy trăm năm trước, liền có truyền ngôn bảo luân Phật Đà đã đem Như Ý Phật quốc tu ra 15 tầng địa ngục, 23 trọng thiên. Vô số la hán, vô số sư gia nhập trong đó, không ngừng luân chuyển tu luyện, nghiệp kinh tụ Phật, đều là cùng tu một loại lực lượng, góp nhạc nghiệp lực so một người lúc muốn hiệu suất cao hơn quá nhiều. Dù là người này, là ở tự thân Phật quốc bên trong có thể xưng vô địch bảo luân Phật Đà, già diệp tông tăng chúng không cần lo lắng bản thân linh địa thiếu thốn sự tỉnh mỗi ngày mở rộng linh địa nói không chừng so mới tăng tín đồ còn nhiều hơn thuần thúy bảo luân phật đã cảm thấy bản thân tại hai tập đại chiến bên trong suất lực không đủ tặng cho chiếc này đỉnh cấp chiến hạm lấy giúp đỡ khai hoang chế tạo thời gian dài đến 300 năm lại có vô số tăng lữ niệm kinh gia trị, đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn luận vạn chữ phật chú kim Quang rằng rỡ tự mang trên quách công đức phật Quang căn ra vạn ta bất xâm phòng thủ kiên cố mặc dù không thúc giục bất luận cái gì cấm chế trên quách công nước hạm xuyên việt hát hải gió lốc đều vững như bản thạch Không có tới trầm A Hồng sư huynh nên sẽ không như thế không khôn ngoan, rõ ràng rơi vào hạ phong còn muốn cưỡng ép khiêu chiến hoàng thú. Đứng ở hạm thủ một gã thanh niên tu sĩ người được nồng đậm mùi máu tươi nói, thì thao tự nói, cảm thấy thấp vọng bất an. Nhưng tiên huyết nhiễm đỏ toái tinh nguyên ngoại bộ hai đạo hắc cốc, còn có một bên bị vênh sụt một cái lỗ hổng, thành cái lõm hình chữ đủ loại dấu hiệu, đều cho thấy vừa phát sinh một hồi kịch liệt đại chiến. Phú không hạ vượt qua hạc cốc, hình ảnh triển lộ trước mắt, nhấp liền trông thấy Hồng đại chân quân đang ngồi tại một khối tấm đá xanh phía trên. mất đi ngày xưa uy nghiêm khí chất trong hai mắt không có cái loại này lạnh lùng nghiêm nghị thần quang càng giống một gã sinh hoạt bên trong nhà bên lao đầu úc sư đệ ngươi tới rồi hồng đại chân quân cũng không quay đầu lại như là đã sớm cảm ứng đến người tới khẩu khí lãnh đạm nói xuất phát thời điểm chờ ra diệp tông trên quách công nước hạm chậm trễ một chút thời gian cho nên so ước định thời gian đã chậm hai ngày úc tử lương từ trên quách công nước hạm phía trên ly khai bước chân bước ra vị trí cũng có phật quang sinh toạng đem hắn mình ổn tiếp đến mặt đất không biết nơi đây còn có vài đầu đại yêu lần này chỉ có hơn một vạn bởi vì hắn nhìn đến hồng đại chân quân trước ngực một cái hình tròn lỗ thủng trước sau xuyên thủng cái này này là chuyện gì xảy ra úc tử lương kinh hãi thiếu chút nữa nhảy lên tới dạng này thương thế liền tính đại chân quân đều chống không được nếu như không có chữa thương thánh dược nay cụ nhục thân rất nhanh liền muốn phế bỏ chỉ còn một cái nguyên anh hoành độ hắc hải cùng đông vực trở lại tông môn những diệu động tiên phía sau mới có thể bảo bệnh không cần hô to gọi nhỏ bất quá sớm vài năm quy về bùi đất tôi vốn là không có nhiều ít thời gian có thể sống vài đầu tứ giai hoang thú đã toàn bộ giải quyết ngươi tới thật đúng lúc có thể dẫn tu sĩ đem thoái tinh nguyên càn quét sạch sẽ một đầu thành khí hậu hoang thú đều không lưu lại hồng đại chân quân cười mắng hoàn toàn không có đem sinh tử phóng tại trong lòng thò tay điểm điểm chính mình miệng vết thương đều có thể trông thấy mini nguyên anh nằm tại nơi đó đồng dạng là ngược xuyên thủng linh lực ngăn không được trôi qua hoàn toàn chính xác làm vì sống nhanh một nghìn năm nguyên anh tu sĩ hắn đã sớm xem khắp nhân tình nhấm lạnh nhìn tận huế nguyệt biến thiên tâm tính cùng người trẻ tuổi không tại một cái cấp độ phía trên nhưng càng là cao giai tu sĩ lại càng khó thoát khỏi giữa sinh tử đại khủng bố không thấy thượng cổ thời điểm có nhiều như vậy nhân tộc tu sĩ vì cầu sống có thể riêng thọ mấy chục năm đều tốt, nguyện ý tiếp nhận thượng giới yêu ma các loại huyết mạch cải tạo chất thí. Xác suất thành công cực thấp, một khi thất bại, liền toàn thây đều không thể lưu lại. Liền tính may mắn thành công, trở thành ngàn vạn người bên trong người may mắn, nhưng dung mạo xấu xí, tính tình đại biến, thậm chí đối chính mình quá vãng đều sẽ phủ nhận. Yêu ma hai tộc cũng không tán thành loại này bán yêu bán ma thân thể, cảm thấy là thấp kém tạp huyết. Ma nhân tộc bên này, càng đem loại này người coi như phản đồ. Hồng đại chân quân bình thản nói tới, tựa như tại giảng thuật người bên ngoài cố sự. Bất quá theo lão phu trinh chiến đệ tử, lần này thương vong vô cùng nghiêm trọng. Sư đệ quay đầu lại thỉnh công thời điểm nhớ rõ đem bọn hắn danh tự báo đi lên. Khắc tử lao phu lưu lại tông môn công tích bên trong, lại lấy một phần đi ra, chuyên môn bồi thường cho nhóm này đệ tử. Hồng đại chân quân mặt lộ vẻ xấu hổ, 3.000 đạo đức tông đệ tử đâm máu chiến đấu hăng hái, mượn nhờ bắt quái trận đồ chém giết đến cuối cùng một khắc. Cuối cùng đầu kia thủy hầu tử ô hô một tiếng, ké trên mặt đất thời điểm trong trận đứng thẳng đạo đức tông đệ tử chỉ còn không đến một nửa người. Sư Minh yên tâm, tự sẽ không nhượng tông môn đệ tử không công hy sinh. Úc tử lương ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên khắp nơi quần áo trắng, từng tên một đạo đức tông đệ tử thi thể bị thu nhặt đi ra. xem bọn hắn thần sắc rất nhiều đều khuôn mặt tiểu thụy, gầy trơ xương như tuổi ngạnh sinh sinh chân nguyên kiệt quệ mà chết thật ở trận đồ trong đó mỗi một gã tu sĩ chính là không chấp mắt một khỏa đi ốp không cần ngươi đi làm bất luận cái gì mà khác sự tình cái gì tinh diệu kiếm pháp huyết lệ pháp thuật cường đại thần thông hết thể vô dụng chỉ cần đi theo đại bộ đội vận chuyển pháp quyết rót vào chân nguyên tức có thể chân nguyên dồi dào điều tức tốc độ khôi phục nhanh có thể đủ nhiều kiên trì hay khắc so cái gì đều trọng yếu một đạo kiếm quang rơi xuống người tới triển lộ dung nhan nhìn chung quanh một vòng nhìn thấy Úc tử lương đám người liền bước nhanh đi tới tất cả tu sĩ nhìn thấy Dù là trên thân bị thương, tinh thần mệt mỏi, đều là không mình hành lễ, cung kính đến thực điểm. Lại có thể nhìn ra, đại đa số người là chân tâm thực ý. Bạch chân quân, ngươi cũng đến. Úc tử lương chắp tay một cái bắt chuyện, nói ra. Hồng sư huynh bị trọng thương, không tốt kiến lễ, tính xin chân quân thứ lỗi. Tội gì đến quá hay. Bạch tử thần lắc đầu, thật sâu nhìn một cái, quay người ly khai. Úc tử lương túi đầu vừa nhìn, mới phát hiện hồng đại chân quân không biết lúc nào đã rủ xuống đầu. Đoạn hô hấp đạo đức tông hồng đại chân quân tại Hắc Hải khai hoang chiến tranh bên trong chết tại toái Tinh Nguyên, hưởng thọ một tuổi. cung tiễn hồng sư minh lên đường, tiếp sau lại vì đồng môn, cậu truy trường sinh đại đạo, úc tử lương không người đến cùng, tâm tình phức tạp. chính mình vị này bướng mình sư Vinh tâm tư, hắn nhiều ít có thể đoán được vài phần, chính là không tưởng bị bạch tử thần xem nhẹ, nhất định muốn tại trước khi đến làm ra thành tích đến. từ số tuổi đi lên nói, nguyên anh chân quân sống đến cái này phân thượng cùng thọ trung chính tầm không có gì khác nhau, chỉ là đường đường đạo đức tông đại chân quân, lúc tuổi già bởi vì cùng yêu thú chém giết mà tuọt hóa, còn là làm cho người thốt thức. Vái tinh nguyên bên trong, liền không trọng minh hải đáy thủy tinh cung dạng này kỳ quan kiến trúc, không có ngoại ý muốn, liền ý vị không có đặc biệt thu hoạch. Hoang thú cực lớn hình thể, chỉ là kiểm kê tài liệu liền dùng mấy tháng, mới tính toán làm bảy tám phần. Mấy chiếc phù không hạng phía trên, lại chứa đầy yêu thú tài liệu cùng với chết đi tu sĩ Di Hải, tu sĩ đồng dạng coi trọng lá dụng về tội, có thể an táng vào thổ. Hậu nhân còn có thắp hương tế bái địa phương. Hồn phách đầu nhập luân hồi, hoài suy chuyển thế trùng tu nhượng tưởng. Nếu như liền thi thể đều không thể quay về cố thổ, tán lạc bên ngoài, hồn phách không được căn bình, dễ dàng nhất thành cô hồn dạ quỷ đến lúc đó bị người một đạo thần lôi vanh thành khói xanh, cái tiếc nhưng thật sự đoạn tuyệt kiếp sau, chỉ để tiêu vong tại cái này thế giới. cho nên xưa nay khai hoang liên quân đối chiến chết tu sĩ di hải đều rất xem trọng sẽ tận hết sức lực thu thập trở về cũng chiếm dụng chiến lược ý nghĩa cực lớn chiến hạng tại vận chuyển chiến lợi phẩm phía trên trước đem bỏ mình tu sĩ di hải và di vật cùng trọng thương người bị thương đưa về đại hậu phương bao quát chết trận tu sĩ khai hoang công vân đồng dạng là một điểm không ít chuyển giao đến hắn trực hệ thân tộc hoặc tông môn trong đó cái này không riêng gì làm dáng mà là chọn bộ khai hoang chiến tranh hệ thống có thể vận hành xung dưới biết rõ tàn khốc vô cùng thê thảm còn có nhiều như vậy tầng dưới chót tán tu nguyện ý anh dũng báo danh trực tiếp nguyên nhân chương sáu trăm chương 663, tốt nhất hợp tác đồng bọn. Khai Hoang Liên quân bước chân, tại bãi tinh nguyên ngừng lại, đã là kiểm kê thu hoạch, cũng cho tham chiến tu sĩ một cái trình đốn không gian. Nơi đây bất đồng trọng Minh Hải, hai đạo hạp cấp cao ra biển mặt, vừa vặn ngăn trở cuồn phong sóng lớn, thành khó được thế ngoại đảo nguyên. Biển không dương sóng, bình an vô sự. Tương lai nhà ai muốn ở chỗ này lập xuống đạo tràng, cần đầu nhập thành phẩm ít nhất, không cần giống trọng Minh Hải như vậy bố trí đến nơi biển, chỉ là thiết lập trận pháp, tích nước cấm chế, đều là tuyệt bút linh thạch chi tiêu. Nếu như phụ cận không có khai nguyên con đường, đáy biển đạo tràng chính là có ra không tiến nuốt vàng cự thú. nhìn xem ẩn nấp thần bí muốn dùng gấp 10 lần trở lên vận hành thành phẩm đổi lấy hải vực tài nguyên chính là nhìn xem mỹ hảo có được vô hạn mơ màng không gian thực ra khó mà rơi xuống đất chuyển hóa thành thực tế tiền lời tồn tại bạch tử thần cũng là ở lật xem ngư long tông tương quan ngọc giản phía sau mới có thể lý giải vì cái gì đạo đức tông tổn tư phong độc chiếm nhiều tòa đại đạo gần như lũng đoạn nội lục cùng ngoại hải thương lộ mỗi năm còn muốn ngoài định mức cầm ra tới thiên văn con số linh hạch phải dùng nội lục tiền lời đến bổ sung trên biển thiếu hụt mỗi hướng phía trước đẩy mạnh một bước có thể ngàn năm làm đơn vị thậm chí vào năm ví dụ như trọng minh hải hướng đông 30.000 liên có một đầu vạn năm huyền băng mạch khoáng hầm bỏ trực tiếp lọa lộ tại bên ngoài số lượng dự trữ đâu chỉ vạn vạn cân đối với tu tập băng hệ công pháp thần thông tu sĩ mà nói vạn năm huyền băng có thể đưa đến làm chơi ăn thật tác dụng còn không tác dụng phụ sẽ không giống phục dụng đan dược nhiều ít lưu lại chút lan độc liên tính trở thành kiến tạo tài liệu cũng là xây dựng cấp cao nhất cung điện chọn lựa đầu tiên thực tế tại hải vực trong đó chỉ cần có thể trở về nội lục số lượng lại lật gấp mấy lần đều có thể nhẹ nhõm đi hóa nhưng chỉ cần suy nghĩ sâu xa khai thác thành phẩm liền sẽ trúng bước Mạch khoáng chỗ sâu đáy biển, không cân nhắc trong biển yêu thu tập kích, sóng ngầm rung động, ít nhất phải kết đan cảnh giới mới có thể trưởng kỳ sinh tồn. Dù cho đạo đức tông, lại có thể điều khiển nhiều ít vị kết đan tu sĩ tới làm khổ lực, cả ngày móc thạch lấy quạng. Có tâm khí người, cũng không có khả năng đem quý giá tu luyện thời gian lãng phí tại này bên trên. Chỉ có trải rộng tại hòn đảo hoặc gần biển mạch khoáng, mới có khai phá giá trị. Chỉ, ít, trước mắt mà nói là như thế. Phái tinh lên chính là như thế, hai đạo hạ cấp dưới đáy biển đá vụn vậy mà đều là thiên ngoại tinh thiết đập ra sau đó, có thể nhìn thấy điểm điểm phái tinh, lớn nhất không vượt qua móng tay cái. là cửu thiên bên ngoài tinh thể nổ nát vụn, bay ra tàn phiến cùng phổ thông tinh thiết đúc nóng tại cùng một chỗ đoán chừng theo một hồi mưa sao trổi, rơi vào hắc hải, bị yêu thú thu thập lên tới xếp thành thoái tinh nguyên ra vào thông đạo. Liên đạo sâu tầm hơn 10 trượng, mới nhìn thấy phổ thông đất đá, không có thiên ngoại tinh thiết bóng dáng. Tu tiên giới ghi chép trong danh sách thiên ngoại tinh thiết nhiều vô số, vượt qua 30 loại, lấy tứ giai linh tài làm chủ, cũng có ngũ tinh thần thiết dạng này đỉnh cấp ngũ giai linh tài. Khai thác thiên ngoại tinh thiết, đã không phong hiểm, lại có thể lập tức hối bái thành khai hoang công vân, tham chiến tu sĩ tự nhiên một cái đều không muốn ly khai. Dù là trên thân mang thương. Còn muốn kiên trì xuống dưới. Cái này có thể là tại giữa sinh tử chém giết, kiên trì đến lúc này hồi quỹ, sao có thể buông tha. Khai hoang công vân có thể đổi công pháp đan dược, toàn bộ từ đạo đức tông cung cấp, xưa nay tại đấu giá hội phía trên vô duyên một mặt chân phẩm. Thực tế dính đến phá cảnh đan dược, linh vật, đấu giá hội phía trên tràn giá gấp đôi đều rất bình thường. Nhưng chỉ cần có công vân, đạo đức tông đều bông ra hối đoái. Lại bởi vì lần này khai hoang chiến tranh người chủ đạo có hai nhà, tại phân phối tính toán thời điểm hết sức phức tạp Vệ Đạo đã truyền thư một phong, hướng Bạch Tử Thần đoán giận toàn bộ tinh lực bị cùng Đạo Đức Tông kết toán giao tiếp cho kéo, mỗi ngày mới tăng văn thư vượt qua ngàn cuốn. Hắn lại là khéo công về vật, lại chọn lấy mấy chục vị giả dạng đệ tử, còn xa xa theo không kịp tiến độ. Chờ trọng Minh Hải cùng vấy tinh nguyên tiền lời chi tiêu vỡ vào sổ sách, càng là ngàn đầu và tự khó mà lý thanh. Chỉ có hai lựa chọn, hoặc là toàn bộ đi theo Đạo Đức Tông sổ sách đi, chiếu đơn toàn thu. Chỉ thao bàn qua hát sơn phạm vi mấy trận khai hoang chiến tranh liên quan đến nhân số bất quá và danh bình quân tốn thời gian một năm trong vòng. Cùng viện Trinh Hắc Hải cả chàng chiến tranh đem lấy 10 năm làm đơn vị. Luân chuyển tham chiến tu sĩ tại trăm vạn trở lên, hậu cần tiếp tế, liên quan tông môn, phức tạp trình độ nói là gấp trăm ngàn lần đều biến nhỏ bên trong đánh giá. Về đạo bọn hắn, cùng đạo đức tông tu sĩ hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên, thuần thuần bị nghiền ép. Liên tính nhân ra cho mấy phần giả sổ sách, vốn tại phong phú văn thư trong đó, cũng không có khả năng kiểm tra thực hư đi ra. Bạch tử thần tin tưởng, chính ở vào tuần trăng mật kỳ đạo đức tông không đến mức tại loại này sự tình phía trên lừa gạt, dẫn tới chính mình không phải. Cái này nhưng không phải một chút tu luyện tài nguyên, nhiều ít linh thạch có thể đền bù trở về. nhưng đem hạch tâm số liệu hoàn toàn giao cho người khác trong tay như thế nào đều không phải một hồi sự vậy cũng chỉ có loại thứ hai lựa chọn kéo người vào bản tìm kiếm mọi viện. Phái tinh nguyên chỗ sâu có tam đại huyết đảm linh khí nồng độ chỉ là phổ thông tứ giai nhưng vô số năm qua hoang thú hậu duệ nếu như là bình thường toàn hóa sau khi chết đều sẽ dấn thân vào trong đó trong đàm huyết thủy có thể so với kịch độc có thể đơn giản tan rã hoang thú yêu khu một thân huyết đục hóa nhập trong đó đời đời tích lũy huyết thủy sển sệt như chất keo yêu thú lại nặng tương thế chỉ cần hướng bên trong lăn một vòng đều có thể khôi phục bảy tám phần đương nhiên thời gian không thể quá lâu nếu không hăng quá hóa dở, trái lại gọi huyết thủy thấm vào thể nội, chúng dung huyết kịch độc, tự thân huyết mạch sẽ bị dần dần đồng hóa trừ khử. Theo trên 49 ngày phía sau thành phổ thông nhất yêu thú, lúc trước khai hoang liên quân lâu công công xuống, cùng với cái này huyết đảm có lớn lao quan hệ, trừ đi chữa thương, huyết đảm còn có một đại công hiệu quả, chính là kích phát yêu thú thể nội ẩn tàng huyết mạch. Mấy vạn năm xuống tới, trong đàm huyết thủy hôn tạp tu tiên giới tất cả yêu thú huyết mạch, trừ khi là thái cổ thọ quy loại này trong lịch sử chỉ xuất hiện qua hai ba lần dị chủng huyết mạch, không có cách nào tại trong đó tìm đến. Cho nên hoàn hảo không tổn hao gì yêu thú hướng huyết đản bên trong lăn mình một vòng. sau đó hảo hảo luyện hóa huyết thủy tinh hoa có cơ hội kích phát ra trôn giấu tại thể nội chỗ sâu nhất huyết mạch lực lượng đây đối với hiện hình huyết mạch không tính cường đại yêu thú mà nói là cải biến vận mệnh lớn nhất cơ hội bình thường yêu thú còn không đến luận mỗi lần sử dụng cần huyết đàm một chút bốc hơi một phần ba huyết thủy hình thành huyết vụ dung nhập yêu khu sẽ ảnh hưởng đến huyết đàm trong ngày thường bình thường sử dụng cho nên thái tinh nguyên chủ sự đại yêu đơn giản sẽ không vận dụng bất quá giờ phút này toái tinh nguyên đội chủ nhân bạch tử thần một tiếng ra lệnh lập tức liền phát động lên tới cẩn cẩn cùng ngọc thọ một yêu riêng phần mình đứng ở một cái huyết đàm bên trên huyết vụ điên cuồng vần quanh kết thành một cái đỏ tươi cái kén Mạch tử thân hai đầu linh thú, cổn cổn là thái cực thú biến dị, xem linh dắt cường độ, ẩn tàng huyết mạch nên tương đối không tầm thường. Ngọc thọ là nguyện ảnh bảo thọ huyết mạch, khi đó tại Lạn Kha Sơn tất cả tứ giai đại yêu bên trong đều thuộc đê đề đẳng nhất huyết mạch. Bởi vì chỉ có mượn nhờ Ngụy Hoa điều dưỡng linh thực, đảo dược phối trí bản sự, liền Lạn Kha Sơn đều không có xuất hiện, nhân tộc bên này còn không có thu thập đến có liên quan tới nó bất luận cái gì tư liệu. Hai yêu có thể hay không mượn nhờ huyết đảm, kích phát mặt khác huyết mạch, để thằng tự thân hạn mức cao nhất, liền muốn xem riêng phần mình duyên pháp. Dù sao mấy tháng sau đó, các loại huyết vụ đều hấp thu, có thể biết được bình thường tông môn mặc dù có cái này bản sự phát hiện số liệu có sai chưa hẳn dám bước lên đắc tội đạo đức tông mạo hiểm nói ra muốn tinh với này đạo lại muốn nhất định trình độ phía trên không sợ đạo đức tông tối thiểu không phải kẻ phụ họa lựa chọn mặt thoáng một phát liền nhỏ thiệt nhiều bạch tử thần tại huyết đàm phụ cận linh khí giao hội địa phương đắp một gian nhà gỗ tốt thời khắc chú ý linh thú biến hóa ly khai đông vực phía trước mã du từng lén lút đi tìm ta một hồi để lộ ra muốn liên thủ ý tứ nhà nó tại hai tộc đại chiến bên trong hóa thần không tới hình tượng giảm lớn càng lo lắng đạo đức tông thu được về tính sổ muốn ta cột vào bọn hắn chiến xa bên trên so với chân tâm hợp tác càng giống là nhấc lên ra hổ, vì chính mình nhiều tranh thủ một chương thẻ đánh bạc. hai cái đồng tử bên trong dị chậm chậm rãi biến mất. kiến thức qua trúc long âm dương đồng thần hiệu, gần nhất đều là ở chủ tu môn này đồng thuận. ngũ hoàng kiếm tông hóa thần lão tổ bất luận là gì nguyên do, không có đi vào chiến trường, đối tông môn mặt trái ảnh hưởng cực lớn. hoặc là sợ địch tranh chiến, vì cầu cuối cùng một điểm hơi tàn tuổi thọ, ngồi nhìn nhân tộc có cực lớn khả năng lâm vào yêu tộc trong tay, ước vạn sinh linh trở thành nô bộc thậm chí khẩu phần lương thực. hoặc là liền là đã tại động thiên bên trong bí mật hóa hồng, ngũ hoàng kiếm tông bí mật không phát tang. mặc kệ loại nào, đối ngũ hoàng kiếm tông mà nói đều không phải tốt. Dù sao, hai tộc đại chiến bên trong không có hóa thần cấp bậc ra tay tông môn, đều bị cầm xuống siêu cấp đại tông tiến tuổi. Thiên tinh tông cùng thanh liên kiếm tông loại này có hóa thần cấp bậc ra tay tông môn mới có thể bảo lưu siêu cấp đại tông danh xưng. Thoáng cái, liên nhượng tu tiên giới bên trong cái gọi là siêu cấp đại tông thiếu đi hơn phân nửa. Bạch tử thần cùng đạo đức tông hiện tại quan hệ mất thiết, biết rõ đạo đức tông cũng không có tận lực truy cứu ý tưởng. Bất quá nhân gia vốn là cùng ngũ hoàng kiếm tông quan hệ không tính hòa hợp, sau đó hai nhà đệ tử gặp mặt, mùi thuốc súng khẳng định sẽ căng đậm. Ngũ hoàng kiếm tông cho ra điều kiện vô cùng hậu đãi, nhưng bạch tử thần vẫn cứ không có hợp tác hướng. Tôn trọng đều là lớn nhau, nếu như đạo đức tông trước mắt các phương diện đều tại phóng thích thiện ý, hắn liền không có cần phải lại đi cố ý làm tức giận đối phương. Ngoại trừ ngũ Hoàng kiếm tông, còn có mặt khác đối tượng hợp tác. Quân chi tài hoa, cách biệt nhiều năm, chưa từng quên. Như có nhàn rỗi, có thể đến thoái tinh nguyên tụ lại. Bạch Tử thần lo nghĩ, lấy ra một chương bối diệp, lấy chỉ làm bút, ở bên trên lưu lại cái này hàng chữ viết. Rót vào chân nguyên, chữ viết chậm chạp trở thành nhạt, không thấy tung tích. Này là Tà Mệnh tông đặc thù linh bảo, người nắm giữ mặc kệ cách nhau nhiều ít và dặm, đều có thể thông qua bối diệp lẫn nhau truyền tin tức, lại có thể căn cứ luyện chế thời điểm mỗi một chương đối diệp bất đồng hoa văn đều có tương ứng chuyển lại đối tượng là còn tại trung mực thời điểm sơn chi đem tặng bảo vật dùng để lẫn nhau câu thông muốn nói thiếu sót chính là sử dụng môn hạm thấp nhất muốn đến nguyên anh trân quân nếu không liền thúc dục đối diệp đều làm không được lại tin tức chuyển lại tốc độ cùng độ dài, cùng tự thân tu vi tương quan bạch tử thần chắc thí qua hai lần khả năng còn không có chính mình toàn lực ngự kiếm đến nhanh trước đó vài ngày thu đến sơn chi đến tin tức nói là đi đến lạng kha sơn không có gặp phải muốn tới cửa bãi phòng liên tưởng đến trước mắt khối cảnh cảm thấy có thể gặp một lần nói không chừng chính là một cái rất tốt đối tượng hợp tác ta mệnh tông ẩn cư đầu tiên mỗi lời đệ tử sẽ không vượt qua ba người không có yêu cầu đến đạo đức tông địa phương độc lập tính phía trên thắng qua bất luận cái gì một nhà tông môn sơn chi đột phá bình cảnh cùng ta có quan hệ nói ta mệnh cách quý không thể nói chịu ta kích thích chiếu thấy hai tộc đại chiến tương lai đại đạo phản hồi trực tiếp tấn thăng đối với hắn có ân lại sơn chi chính mình đều nói muốn còn có tiến bộ phải ở tại bên cạnh ta toàn chi toàn năng thức không gì không biết không gì làm không được sơn chi trước mắt đi toàn chi đại đạo đã nhập chính đồ dùng tại đối sổ sách phía trên đó là đại tài tiểu dụng bất luận cái gì tiểu động tác đừng nghĩ giấu giếm được Sơn Chi Tuyệt Nhãn. Bạch Tử thần tổng kết mấy điểm cùng Sơn Chi hợp tác ưu điểm, thiếu sót chính là một vị tinh nghiên toàn tri đại đạo đại chân quân có nguyện ý hay không hạ mình làm bực này việc vặt. Dù sao là Sơn Chi chủ động gợi thư thỉnh cầu, hy vọng có thể có càng nhiều hợp tác cơ hội. Tin tức phát ra sau đó liền không lại nghĩ nhiều, liếc mắt hai cái kén máu còn bao lấy nghiêm nghiêm mật mật, nương theo hữu lực tim đập một chướng một xúc. Thu hồi tinh thần, nghiên cứu lên cựu Tinh Thượng Nhân chuyển xuống cái kia thiên hóa thần độ kiếp bí thuật, như thế nào ứng đối tâm ma kiếp. Bởi vì là dùng kim khoa linh văn viết thành, vừa mới học được bạch tử thần xem vô cùng cất lực thường thường muốn đọc tụng vài lần lại kết hợp lên câu giới ý tứ mới có thể miễn cưỡng xem hiểu Thật muốn tu luyện một môn bí thuật chỉ làm đến trình độ này khẳng định không được chuyện liên quan độ kiếp bí thuật một điểm lệch lạc liền vạn kiếp bất phục nơi nào dám chủ quan ta năm đó hoa anh thiên lôi dẫn đến vị lai tinh túc kiếp đã là viễn cổ thần thoại bên trong thiên kiếp đẳng cấp trừ ta bên ngoài rất khó tưởng tượng có kết đan viên mãn tu sĩ có thể vượt qua bây giờ hồi ước lên đến vẫn cứ bị vị lai tinh túc kiếp làm chấn kinh hóa thần dòng chính hậu nhân cùng các đại tông môn thánh tử thánh nữ có được một môn một phái tu hành tài nguyên, tại kết đăng kỳ thời điểm có thể trồng chất lên tới hạn mức cao nhất cùng hắn khách quan khả năng còn hơi kém một bậc. Nếu là theo so tăng lên, so vị lai tinh túc kiếp còn muốn cường đại rất nhiều thiên lôi kiếp, có thể nhượng tất cả nguyên anh chân quân hết hy vọng, căn bản không có khả năng vượt qua. Ngược lại là tâm ma kiếp, cùng phổ thông hòa anh kiếp nạn bất phân trên dưới, không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường. Cho nên Bạch Tử thần cũng không trông cậy vào cái này cuốn độ kiếp bí thuật có thể đưa đến cái gì đại tác dụng, có thể loại suy, nhượng hắn nhiều hơn một ít kinh nghiệm liền hảo. Ngoài ra, có thể đem cái này cuốn bí thuật hiểu rõ cái này quá trình bên trong hắn kim khoa linh văn có thể đột nhiên tăng mạnh. tu tiên giới bên trong những cái kêu bí cảnh di tích, rất nhiều đều có thượng giới tiên nhân tung tích, không câu nệ lưu lại đôi câu vài lời còn là thao thao bất tuyệt, tất cả đều là kim khoa linh văn. như vậy liền không cần cầu người, lại đi mua sắm dịch chế tốt sách văn, trực tiếp lý giải liền có thể. bạch chân quân nhưng tại trong phòng, úc tử lương tới chơi. một đạo thân ảnh rơi xuống, xa xa liền dừng bước, mở miệng muốn hỏi, không có lây chân nguyên gia chỉ, nhẹ nhàng đặt câu hỏi, nhưng chỉ cần trong phòng người thanh tỉnh, liền không khả năng sẽ bỏ qua. úc đạo Hữu vào đi, ta đã làm xong hôm nay quá sớm. Uốc Tử Lương lặng chờ một lát, thu được đáp lại phía sau, mới là chỉnh lý một chút đã bảo, tất cung tất kính đi hướng nhà gỗ. Liên hắn chính mình đều không có chú ý tới, bái kiến bạch tử thần thời điểm, Tiêu Kính cần thái độ, ứng đối lê nghi, đã rất tiếp cận đối mặt hóa thần lao tổ Úc Tử Lương rắc mấy khối ngọc giản, bên trong phân biệt ghi lại toái tinh nguyên duy nhất một lần tiền lợi, bao quát tiên ngoại tinh thiết cùng hoang thú huyết duệ tài liệu. Một chút công việc vặt, giao cho phía sau đệ tử đi nhìn a, ta không kiên nhẫn xem cái này. Đã có chú ý, bạch tử thần mới không đi nhúng tay những này đổ vật đã hao tâm tổn trí lực, còn có khả năng không thu hoạch được gì. còn không bằng chờ sơn chi cái này kiểm toán nhân hình ngoại quại đến lại nói, dứt khoát khoát tay áo đều không có tiếp qua tới. chứ này bên ngoài còn có hai chuyện muốn hướng chân quân bẩm báo. úc tử lương hơi hơi bật hơi, chỉ cảm thấy trước mặt cái này hai mắt con mắt tràn ngập khí thế, có vô tận uy nghiêm, lượng hắn đều sinh ra bị lộ sạch nhìn thấu cảm giác đến. chương 664, trăm linh thú huyết mạch để thăng hoàn thành. chương 664, trăm linh thú huyết mạch để thăng hoàn thành. vãi tinh nguyên bên trong tổng cộng khai thác ra ngũ giai tinh thiết mười khối, theo thường lệ sẽ không phóng vào hối đói bảng danh sách. mời chân quân trước chọn sáu kiện, còn lại ta lại mang về tông môn. Uốc Tử Lương biến ra một trương khai ngọc, bên trên trưng bảy ngũ quang thập sắc thiên ngoại tinh thiết. Nơi đây khai quật đến nay, tinh hoa nhất linh tài toàn bộ đều ở chỗ này. Cái này đã là khai hoang chiến tranh bên trong lệ cũ, trừ phi gặp gỡ khó giải quyết vấn đề, cần từ ngoại giới thỉnh cường giả qua tới. Nếu không chóc đỉnh nhất cái tiêu phần chỉ ở nội bộ phân phối, không có khả năng sẽ nhượng nó lưu lạc đến bên ngoài đạo đức tông không hạn chế kết đan. Hoa Anh cấp bậc linh vận, thậm chí phá cảnh đan dược rộng mở cung ứng, là bởi vì nhiều một vị thiếu một vị nguyên Anh chân quân tại nó trong mắt không đáng để ý. Nếu như dính đến ngũ giai sự vật, đồng dạng sẽ làm ra hạn chế, ưu tiên nội bộ cung ứng, chọn thưa sau đó. mới có thể có thể sẽ thừa một hai dạng bảy lên hối đoái bảng danh sách. thật làm cho người hoài niệm ngũ tinh thần thiết. bạch tử thần thò tay một chiêu một khối nắm đấm lớn nhỏ hóng ánh linh khoáng bay qua tới. bên trên có ngũ sắc lưu chuyển, cân đối năm phần, mượt mà không kẽ hở. chính là hắn đã từng cầu còn không được ngũ giai cực phẩm linh tài ngũ tinh thần thiết. về sau tại tăng quảng tiên thành chiến dịch bên trong đắc thủ, lấy này thành tiểu ngũ tinh lưu lý thân. tại hắn chưa hoa anh, cũng không có lợi dụng vô thượng thanh vi kiếm hạ bố xuống tinh hà kiếm trận phía trước. cái này luyện thể công pháp mới là hắn lớn nhất át chủ bài. nhiều lần cứu bản thân tại nguy nan ở giữa. Thẳng đến phía sau thực lực tăng trưởng quá nhanh mới lộ ra không có trọng yếu như vậy. Trên thực tế, bằng vào đại thành ngũ tinh lưu ly thân có thể tại tứ giai rèn thể tu sĩ bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi đáp phối lên Cửu Thiên đoán quyết quyết, chuyên công thể tu đường đi sẽ không so đại Nhật Thánh Tông đại chân quân yếu hơn vài phần. Chỉ bất quá Bạch Tử thần rõ ràng tại kiếm đạo phía trên càng có tương lai, lại phát huy ra tới thực lực đều không tại một cái cấp độ phía trên, tự nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa, lại đi khổ tu rèn thể công pháp. Giờ phút này, gặp lại ngũ tinh thân thiết, sinh ra rất nhiều cảm khái. Bạch Tử thần đem khối này ngũ tinh thần thiết nhận lấy, tạm thời coi là kỷ niệm, lại đem còn lại thiên ngoại tinh thiết khé quét mà qua. Chứ đi lặp lại mấy thứ, còn có hai kiện gọi không ra danh tự, cùng trong ký ức thiên ngoại tinh thiết danh sách khương khớp. Hai thứ này gọi làm cái gì, có gì tác dụng? Bạch Tử Thần tiện tay một điểm, trực tiếp sảng khoái đặt câu hỏi. Này là Bạch Thạch Thiên Tinh, nên là lần đầu tại tu tiên giới bên trong xuất hiện. Bổn tông từng có một vị lão tổ, du lịch thiên ngoại, tại một khóa suy bại đến mức tận cùng sắp đi hướng diệt vong tinh thể bên trong phát hiện qua một khóa. Túc tử lương trên mặt không có bất luận cái gì biểu lộ, do xét nhất nhãn bất động thành sắc nói. Không vào ngũ hành không có thuộc tính là luyện chế có chút đặc thù bảo vật tốt nhất tài liệu chính ví dụ như không gian loại pháp bảo bởi vì quá mức hiếm thấy bổ tông không có cầm nó làm thí nghiệm đến nay nhưng lưu tại khố tàng bên trong làm hàng mẫu mặt khác một dạng phượng nhãn thân thiết bổ tông tổn tư phong đệ tử thu thập đã đến mấy khối đáng tiếc chưa phát hiện tốt nhất công dụng liền những ngày a còn lại ngươi mang về đạo đức tông liền đúng bạch tử thần hơi trầm âm rất nhanh làm ra lựa chọn ngũ tinh thần thiết cùng bạch thạch thiên tinh có ngũ giai thực phẩm còn lại ba khối đều là sơ nhập ngũ giai các loại kim tinh nhìn xem thích hợp nhất luyện kiếm đến hắn cái này tầng thứ liền không tất yếu tính toán chi ly tính toán chỉ cần đại khái giá trị có thể ngang nhau liền hảo trên thực tế bởi vì nhân gian giới bên trong luyện khí nhất đạo hạn chế tạo thành cao giai linh tài giá trị xa xa không như là cấp linh dược lại cương luyện khí sư cho dù tốt luyện khí linh tài hạn mức cao nhất liền là cực phẩm pháp bảo dù là xa xỉ dùng tuần một sắc ngũ giai linh tài chế tạo luyện chế thành công cái kia trong nháy mắt cũng chỉ có thể là cực phẩm pháp bảo chỉ là sẽ lập tức nên đón linh bảo thiên kiếp tấn thăng thành linh bảo thôi dạng này hoàn cảnh phía dưới tự nhiên không có người đi luyện khí cái này con đường tinh niên đi xuống dưới. thứ giai chính là đỉnh phong luyện ký sư cái nghề nghiệp này triệt để bị luyện đan sư trận pháp sư bỏ qua thậm chí đều không bằng tu tiên bách nghệ trung du nhiệt độ mấy hạng đến phát triển không gian lâu dài đồng dạng tạo thành tu tiên giới bên trong đỉnh cấp pháp bảo bình thường đều từ thượng giới chuyển đến tại nhân gian giới lợi chế một đường tấn thăng đi lên ít càng thêm ít linh bảo muốn tiến giai trừ đi cùng loại vô thượng thanh vi kiếm hạp loại này khai quải thủ đoạn phương pháp tốt nhất còn là tế luyện sau đó bao hàm ở đan điền khí hải chữ bản mệnh chân nguyên ôn dưỡng ngày ngày có nguyên anh thoải mái mới có thể nhanh chóng tiến bộ chỉ là quá trình này ít nhất mấy trăm năm cất bước một gã nguyên anh chân quân tử có được một kiện linh bảo đến tọa hóa khả năng chỉ tấn thăng một cấp truyền cho hậu nhân lời nói lại cần một lần nữa luyện chế bồi dưỡng cùng khí linh ăn ý trình độ tốn thời gian càng lâu cái này con đường như thế gian khổ cũng khó trách tu sĩ càng muốn đi truy đuổi thượng giới di bảo mà không phải là đi tự thân đào tạo lộ tuyến giống thiên phạt phong chủ cùng lượng tiên xích dạng này cộng đồng trưởng thành cố sự nghe là rất mỹ hảo nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể học bạch tử thần đã là cảm thấy trừ phi tại tu tiên giới làm người người mắm trách cường chiếm mấy đại kiếm tông kiếm nếu không kiếm đủ 12 hai thanh ngũ giai phi kiếm quá mức xa xôi, chính mình phải học được thấy đủ. năm đó tinh hà kiếm quân liền thuần một sắc tứ giai phi kiếm đều không thể làm đến. lúc này hắn không riêng không thiếu tứ giai phi kiếm, tiểu liền ngũ giai phi kiếm đều có thanh thứ sáu. nếu bàn về phi kiếm phúc duyên, đừng nói hiện tại, dù là từ xưa đến nay đều không ai có thể đánh động. thanh liên kiếm tông đã có thể tính toán thái bạch kiếm tông bên ngoài, cực kỳ có đại biểu tính kiếm tu tông môn, trong môn cũng bất quá tam đại thần kiếm. trong đó còn có thanh nam minh ly hỏa kiếm, vòng vòng chuyển chuyển đến bạch tử thần hộ bên trong. một người thân gia. có thể chống đỡ mấy nhà kiếm tu tông môn mấy vạn năm tích lũy chuẩn bị những này ngũ giai ngũ kim chỉ tình thiên ngoại tinh thiết, có cái ý tưởng là trở phi thăng sau đó tại địa tiên giới bên trong lại luyện ngũ giai phi kiếm đến thượng giới luyện khí hạn mức cao nhất để thăng đến linh bảo cấp bậc nổi trội nhất có thể là lập độ tiên tiết thành tựu thông thiên linh bảo nhìn như phóng rộng hạn chế thực tế cân nhắc đến địa tiên giới có thể là từng có đại thừa tiên nhân xuất hiện phát bảo luyện khí chỉ để thăng nhất giai từ cái này góc độ đến xem luyện khí sư chỉ hội so tại nhân gian giới bên trong càng xấu hổ Thông Thiên Linh Bảo trở lên cấp bậc, đã cùng luyện khí sư không quan hệ, chỉ có thể từng giọt từng giọt lớn mạnh bản nguyên, tăng cường khí linh. Cùng nhân gian rơi bất đồng là, luyện hư thậm chí hợp thể, thọ nguyên tăng trưởng quá nhiều. Cái này lượng tu sĩ tế luyện ôn dưỡng bản mệnh bảo vật, cộng đồng trưởng thành, cộng đồng tiến bộ, có có thể thực hiện tính. Mặt khác, Trọng Minh Hải bên trong thu hoạch, Bổn tông cũng nên chiếm được một nửa. Tốc Tử Lương đem khay ngọc thu hồi, ấp ba a muốn nói. Trước kia hắn liền đem cái này, lời nói tại trong lòng tính toán thiệt nhiều lượn, nghĩ đến như thế nào mở miệng càng thích hợp một ít. Người sai người đi Trọng Minh Hải, tìm Như Long Tông đệ tử trăn trạch, hắn sẽ dẫn các ngươi xuống dưới. bất quá đáy biển có tòa thủy tinh cung ta đều không có sơ đấu, đừng nhượng người tùy tiện đi bảo, miễn cho không công đưa tính mệnh. bạch tử thần hơi hơi dừng lại, gật đầu đáp ứng đạo đức tông cái này xử lý phương thức càng giống là duy trì quy củ, mà không phải hàm trọng minh hải thu hoạch. dù sao mục tiêu của hắn không tại bên này mà Trọng minh hải đáy biển cái kia phiến quy tộc mộ địa bên trong quy thú di thuế vốn liền tưởng lưu cho thanh phong tông cùng ngư long tông, đa tạ chân quân có thể thể lượng khó xử. Úc tử lương liên tục chắp tay, nói chuyện khẩu khí đều nhẹ nhàng chút. hồng sư minh tòa hóa, thiếu đi một vị đại chân quân, có muốn hay không tại nội lục phát ra tích, lại tìm một vị đại chân quân đến trợ trận. Không cần, người điều hành tốt bên dưới tu sĩ tức có thể. Ta muốn khai hoang liên quân tại này vài năm bên trong bảo trì hiếu chiến lực, có thể có liên tục thấp cường độ chiến tranh tham gia, đồng thời đem sĩ khí điều chỉnh trở về. Trinh phạt tinh tú Hải gặp gỡ đề, ta tự sẽ ra tay. Bạch Tử thần khoát tay áo, một hai danh đại chân quân lỗ hồng với hắn mà nói không coi vào đâu. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, cũng nên đến bày ra thực lực, cho không có đi qua nội lục Hắc hải yêu tộc một điểm nho nhỏ kiếm tiên rung động thời điểm. Hắn phải gọi này phiến Hải vực tại ngàn vạn năm sau, như cũng truyền lưu Quang Âm kiếm quân truyền thuyết, tất cả yêu tộc nghe đó biến sắc. tại chính mình ly khai phía sau, tông môn còn có thể mượn nhờ danh tiếng nhiều truyền thừa mấy đời. bất quá lúc này cái này trạng thái liên quân không thích hợp lần nữa khoảng cách dài bốn ba, thực tế còn là trên biển chinh chiến, chỉ là trên đường mấy tháng bị đè nén hành trình, có thể nhượng tân nhân khó mà chịu được. vừa mới khôi phục một chút sĩ khí, rất có khả năng bởi vì một điểm nhỏ tiểu ngăn trở lại lần nữa rất xuống ngàn trượng. cái này cần thông qua đối phụ cận những cái kia nhỏ yếu yêu tộc chiến tranh, tìm về thắng lợi cảm giác đồng thời đem đại quân bên trong đã không thích hợp lưu lại người chọn lựa loại bỏ, cho đủ công vân trợ cấp phía sau nhượng người trực tiếp ly khai, miễn cho ảnh hưởng sĩ khí. vâng sẽ không nhượng chân quân thất vọng uất tử lương đợi một chút thấy thượng thủ vị kia không có lại nói nhiều mới lui về ly khai nhà gỗ thần trung mộ cổ thiết như lưu Toái tinh nguyên bởi vì đặc thù địa lợi một năm chỉ có một lần thủy triều sẽ đột phá hạ cốc xông vào huyên bên trong cho nên cùng ngoại giới ngăn cách ra đến toái tinh nguyên ngoại trừ hoang thú hậu duệ đồng dạng sẽ có bị thủy triều mang đến tôn cá con cua tại bạch tử thần căn nhà nhỏ bé nhà gỗ dốc lòng tu luyện tuế nguyện bên trong tổng cộng có mười lần thủy triều cao hơn hạ cốc bọt nước vỗ vào tại vách đá phía trên tiếng nổ vang truyền ra thật xa trước để thăng tu vi Nắm chặt đến nguyên anh viên mãn, còn là làm từng bước, đem mấy môn công pháp toàn bộ đều chậm rãi tu tập đi lên đâu. Bạch Tử thân há miệng khẽ hấp, đem xoay quanh tại trước người một đạo ngọn lửa đốt vào, trong nhà gỗ độ nóng trong nháy mắt hạ thấp mấy chục độ. Bất quá lúc trước cái loại này không bình thường khốc nhiệt nhiệt độ cao, nhựa không khí bên trong mỗi một sự kiện vật đều có tại thiêu đốt lên tới hảo giác, hết lần này tới lần khác này, gian dễ dàng đốt nhà gỗ nhỏ chống qua tới đừng nói phát sinh hỏa hoạn, liền một khối cháy đen, một chỗ hỏa tinh điểm quan trọng đều không có. mười năm này thời gian, một bước không rời, cuối cùng đem Nam Minh lý Hỏa kiếm thành công luyện làm bản bệnh phi kiếm. Nhượng chính mình tu luyện động huyền lục thần kiếm kinh gia tăng năm thanh bản bệnh phi kiếm tịch vị toàn bộ đều bị chiếm đi thanh này phi kiếm vốn là rất kiêu ngạo ngông nền, nếu như không phải nhân yêu hai tộc đại chiến thời khắc kiếm linh bị hắn đả động chủ động hưởng ứng băng vào chính mình luyện hóa kiếm linh lại không phối hợp liền tính chờ đến hóa thần đều còn xa xôi nam minh ly hỏa kiếm không chỉ là lấy rừng rực nhiệt độ cao diễm hỏa chứ danh cái này chỉ là cơ bản năng lực luyện ma trí bảo chuyên phá tà ma dị bảo rất nhiều thiên hỏa đều có thể làm đến nay kiếm kiếm ý là ở có chất cùng không chất ở giữa qua lại chuyển đổi chỉ có tại chân chính trở thành nam minh ly hỏa kiếm chủ nhân phía sau. mới hiểu được này bên trong chân ý có thể mượn lực phát huy cái tiêu đoàn nam phương ly hỏa chi tình chậm rãi di động đến tay phải bàn tay bỗng nhiên thành trong suốt chờ ánh mắt rời đi lại một lần nữa thành bình thường hình thái có chất không chất trồng lên tùy tâm sử dụng không thể nắm lấy loại này đại đạo lại đi xuống dưới liền muốn dính đến trước sau thiên lá mọc cách lẫn nhau khắc chi tới rượu huyền áo tinh thâm bạch tử thần dài ra khẩu khí trở lại nam minh ly hỏa kiếm trạng thái phát ra một tiếng thanh thủy tiếng hư lệnh trở về vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong đây chính là hắn hiện tại gặp gỡ vấn đề có thể phía dưới khổ công tiến bộ địa phương quá nhiều, trong lúc nhất thời rất khó phân biệt ra trọng điểm trước sau. Tựa như từ Nam Minh Ly hỏa kiếm tế luyện quá trình bên trong nội được kiếm ý, chỉ cần chịu hao phí trăm năm trở lên công phu, lại là một đầu thông thiên đại đạo. Chỉ cần hiểu thấu đáo, hầu như có thể tính bất tử chi thân. Chỉ cần chính mình không muốn chết, trừ khi là tại vượt xa đồng cấp đại đạo chi lực công kích phía dưới, nếu không hoàn toàn vô ưu. Trừ nay bên ngoài, chỉ cùng kiếm đạo tương quan, liền có liên quan tới nhất kiếm sinh vạn pháp hoàn thiện, liên quan tới nhập tứ tiết khí kiếm pháp sửa chữa, thậm chí còn có hàng tam thế kiếm quyết có thể đi tu tập. công pháp thần thông phía trên thăm đồng khế chúc long âm dương đồng cựu thiên đoán cốt quyết các loại đều có tiến bộ không gian đầu nhập thời gian cũng có thể dựng xào thấy bóng cái chủng loại kia nhưng những ngày đồ vật không có một dạng đơn giản tất nhiên hội chiếm cứ hắn đại lượng thời gian tinh lực cái kia tấn thăng nguyên anh viên mãn thời gian liền lại sẽ hướng sau kéo kỳ thật nam minh ly hỏa kiếm mấy tháng trước liền tế luyện trở thành bản mệnh phi kiếm chỉ là còn tại dư vị có chất không chất trồng lên huyền diệu không có lập tức lui ra tu luyện trạng thái nhưng tại hôm nay liền đột nhiên bừng tỉnh như là có chuyện gì muốn phát sinh Bạch Tử Thần đứng vậy, kinh nghi bất định nhìn quanh toàn trường đến hắn cái này tầng cấp, không thể lại vô duyên vô cớ xuất hiện linh giác phản ứng, khẳng định là cùng chính mình mật thiết tương quan sự tình phát sinh. Bóc chỉ tính toán, tiền đồng tại lòng bàn tay qua lại xuyên toa, rất nhanh tưởng đến cái gì. Hướng cái kia hai nơi huyết đàm vừa nhìn, mười năm thời gian xa xa không đủ huyết chỉ phục hồi như cũ, như cũng nhập nhạt một tầng đoán chừng phải có mấy trăm năm mới có thể khôi phục bình thường. Nhọt yêu tộc thông qua tại huyết đàm bên trong âm, đến khôi phục tương thế. Ngọc thọ trên thân kén máu nổ nát vụn, lộ ra một cái nguyên ảnh bảo thọ nằm ngựa lơ lửng tại không trung, nhìn xem hình thể so với phía trước lớn nhiều. một nén nhang phía sau, bốn chân nhảy đáp, mới chậm rãi mở ra đỏ bừng đồng tử, thật thần kỳ huyết đảm, như là trở lại mẫu thể, tại ôn hòa bên trong ngược dòng huyết mạch đầu nguồn, không có nghĩ đến tại nguyệt ảnh bảo thọ huyết mạch bên ngoài, tiểu tỷ còn có linh tê ngọc thọ huyết mạch, chỉ là cực kỳ yếu ớt, vẫn chưa tới một phần mười. Ngọc thọ một lần nữa hóa thành nhân hình, nho nhỏ thân thể nhún nhảy một cái, hai cái đến bạch tử thần trước mặt tiểu thành tiểu khí báo cáo lên tới, nó dội ra hai tay, đạo bao cuốn đi lên, cánh tay vị trí mọc ra hai đầu ngân tuyến, nói là nào đó thiên yêu giới linh thảo hình dạng, ngụ ý trường xuân bất lão, tuổi xuân ngang độ, chính là linh tê ngọc thọ tiêu chí. linh tê ngọc thỏ cứu giác linh mẫn từ thọ nguyên đi lên nói liền hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cơ hội là phổ thông thọ loại yêu thú gấp hai vừa vặn có thể đền bù nguyện ảnh bảo thọ thiếu sót còn đối truy tìm phát hiện kỳ hoa dị thảo có đặc biệt điểm mạnh nhưng mặc kệ loại nào ngọc thọ biểu hiện ra đến huyết mạch đều không giành đấu pháp tất cả đều là tại đại hậu phương làm hậu cần công tác may mà làm bạch tử thần linh thú không cần một mình gánh vác một phương có bao nhiêu cường thực lực lại đợi một tháng tu vi thấp hơn cồn cồn hấp thu xong huyết vụ rung động lồng lộng từ trên mặt đất bỏ dậy chi chi chi, ta có thể nói chuyện cồn nhìn xem cùng quá khứ giống nhau như lúc duy nhất khác nhau chính là rốt cục luyện hóa hoành cốt, có thể miệng phun tiếng người không cần lại thông qua thần thức giao lưu chương 665 một lần nữa tục lên hải ngoại tiên phủ chương 665 một lần nữa tục lên hải ngoại tiên phủ qua tới nhượng ta xem một chút bạch tử thần lộ ra tiếu dung dù sao cũng là tại trúc cơ kỳ liền nhận lấy linh thú từ ấu thể đào tạo đến hôm nay tại hắn trong nội tâm bên cồn cồn sắp xếp chỉ ở mấy vị thân quyến phía dưới trong đầu nhiều thiệt nhiều tri thức tựa như một tòa khổng lồ cung điện ta chỉ tại cửa ra vào buổi hồi đều có đến không hết thu hoạch cồn cồn hai cái ngắn tay dùng sức nhu động đầu, đến hiện tại còn chưa hiểu kích hoạt lên cái gì huyết mạch. không giống ngọc thọ, nguyện ảnh bảo thọ cùng linh tê ngọc thọ đều là tứ giai huyết mạch, không có rõ ràng chi lệnh tiếp nhận nhẹ nhõm, mà dấu ở cồn cồn thể nội huyết mạch, rõ ràng so thái cực hùng cao hơn rất nhiều. cái này đường vân, bạch trạch yêu thân huyết thống. một bên ngọc thọ mắt sắc, nhìn đến cồn cồn lỗ hai lông tóc phía dưới vân văn, lòng bàn tay hỏa diễn văn, kinh ngạc kêu lên tới. chủ nhân, tiểu tỷ tại lạng kha sơn thời điểm ngoại trừ hí hãy thảo linh thực, chính là nghiên cứu tàng thư. thực tế đối miêu tả thiên yêu giới nội dung nhất là hướng tới. Thiên yêu giới có ba vị có thể cùng nhân tộc hợp thể viên mãn cường giả chống lại tối cường yêu thần, trong đó có tôn bạch trạch yêu thần, là yêu bên trong trí giả, trí tuệ thông thiên triệt địa, liền dị tộc đều có vô số người mộ danh tiến đến đầu nhập muôn hạ. Ngọc thọ khiếp sợ ngoài, không quên mở miệng giải thích. Bạch trạch yêu thần mặt sinh vân vân, trong lòng bàn tay hòa ấn, lòng bàn chân lôi ấn, chu phát có sừng, bốn chân bay đi, thông vạn vật tình cảnh, biết quỷ thần sự tình. Tại thiên yêu giới bên trong, là thụ nhất vạn yêu kính ngưỡng yêu thần, Cổn, cổn thấy ánh mắt quang hưng nó, tay chân luôn cuống ngã ngồi trên mặt đất, ngu ngơ đem hai chân lên. thịt hô hô lòng bàn chân, quả nhiên có riêng một mai lôi mấn. yêu thần huyết mạch, cư nhiên thật sự là yêu thần huyết mạch. nếu là tại thiên yêu giới bên trong, chỉ cần có thể hiện hóa tam đại đường vân, các phương thế lực đều sẽ đem ngươi cao cao nâng lên, trọng điểm bồi dưỡng. ngọc thọ đỏ lên hai mắt, đã phân không rõ là thiên sinh như thế, còn là ghen ghét biến thành càng thêm đỏ tươi. không nghĩ ra dạng này một cái bại hoại, khờ nốc hùng thú, như thế nào cùng lấy trí tuệ chứ danh bạch trạch yêu thánh nhất lên quan hệ. yêu thần huyết mạch, khó trách linh giác kinh người như thế, thật không biết ngươi như thế nào lưu lạc đến vạn thú sơn. yêu thần trực hệ hậu duệ, yêu thánh khả kỳ, ngươi cái này huyết mạch không thuần. nhưng chí ít tu luyện đến yêu tôn cảnh giới không có gì vấn đề Bạch tử thần trên giới do xét thực không có nghĩ đến dáng điệu thơ ngây chân thành dấu diếm hung tướng cổn cổn còn, còn có cái này bối cảnh vốn định liền tính có hắn không ngừng cung cấp tu hành tài nguyên có huyết mạch gông cùng xiển xích cổn cổn có thể đến tứ giai đại yêu đã là cực hạn trừ phi có thể cùng hắn phi thăng thượng giới thượng thụ đến điệu tiên giới linh khí tư luận mới có lại làm đột phá cơ hội nhưng lúc này vừa nhìn yêu tôn giữ gốc thậm chí có thể trùng kích một thanh yêu thánh làm lường này cổn, cổn mới là có thể ở bên người bồi bạn lâu nhất chi thú đối với yêu thú mà nói huyết mạch lớn hơn trời Trước kia cổn cổn đi lên tứ giai con đường đều ngàn khó vạn hiểm. Nếu như không phải có bạch tử thần dạng này, một vị chủ nhân căn bản không cần giống như tưởng, chính là một đầu không có chút nào chém giết năng lực được hóa thái cực hùng. Nhưng khi bạch trạch huyết mạch hiện ra, yêu tôn phía trước đối cổn cổn mà nói liền không tồn tại bên cảnh, chỉ cần yên lặng chờ khí huyết lớn mạnh, nhục thân để thăng. Phấn đấu chút, liền cố gắng tu luyện vài vòng trong ký ức chuyển thừa xuống tới huyết mạch công pháp, nhiều nuốt trưởng giàu có tinh nguyên huyết đục, trưởng thành tốc độ còn có thể càng nhanh. Ngươi có hay không lĩnh ngộ cái gì khó lường thần thông? Ta nghe nói bạch Trạch yêu thần không ra đạo tiên, nhưng biết thiên hạ biến hóa, dự kiến nhân tộc kế hoạch. nhiều lần thất bại địa tiên giới tiến công, mỗi danh may mắn nhất kiến yêu tộc hậu bối đều hội được đến đề điểm, thiếu sót trong thời gian ngắn có thể đạt được rất lớn đổi mới. Ngọc Thỏ sinh lòng diễn mộ, đối Cổn Cổn thái độ không dám lại giống như quá khứ như vậy, tùy ý đừng nhìn hai người hiện tại tu vi còn cách biệt một trời một vực, nhưng yêu thần huyết mạch kích hoạt, từ này chính là hai cái thế giới yêu. trăm năm sau đó, nó khả năng còn tại nguyên chỗ dâm chân, mà Cổn Cổn đã triệt để phản siêu. Nếu như tại thiên yêu giới, nàng ngay cả tại Cổn Cổn trước mặt hầu hạ tư cách đều không có, bên kia đối huyết mạch tôn sùng so nhân gian giới càng lớn vô số lần, giống như không có. chỉ nhiều một môn khuy thiên chắc địa thần thông, một khi tu thành tùy ý ẩn thân thủ đoạn, thần thức truyền âm tại ta trước mặt đều không có hiệu quả. cồn cồn còn tại mơ hồ trạng thái, vớt vuốt chính mình cái mũi, có chút không có làm minh bạch tình huống. cũng tốt, tranh thủ tại khai hoang chiến tranh kết thúc phía trước bắt đầu hóa hình chi lộ. đúng rồi, ngươi cái này còn hình huyết mạch kích hoạt, nhưng còn có thể tứ giai hóa hình. bạch tử thần lại không trông cậy vào cồn cồn xông lên tiền tuyến, chém giết đấu pháp, có thể ở tự thân trường hạng phía trên tiếp tục tiến bộ liên hảo. không được, tiểu liên ngũ giai thời điểm có thể hay không hóa hình đều khó mà nói. thể nội yêu nguyên trôi chảy trơn trượt rất nhiều nhưng là nhiều ra một tầng hạn chế ta có thể cảm giác đến Cổn cổn đem đầu dao động thành chống lúc lắc cùng với hoang thú một dạng quá phận cường đại huyết mạch liền hội mang tới cái này vấn đề nào có mọi thứ chuyện tốt chiếm hết hưởng thụ huyết mạch mang đến lực lượng phải thừa nhận luyện hóa cái này huyết mạch lúc thống khổ hoang thú vô pháp tại tứ giai hóa hình là bởi vì không có khả năng tại cái này giai đoạn ngưng tụ ra có thể dung nạp chân thân lực lượng nhân hình huyết mạch mạnh mẽ người cũng cùng loại cái này cái đạo lý càng là thiên sinh cường đại hóa hình cái này con đường liền đi càng là gian khổ không có ngờ tới công xuống toái tinh nguyên phía sau lớn nhất người được lợi lại thành cuồn cuộn bốn lại qua mấy tháng khai hoang chiến tranh đã có hạn độ đối tán tu mở ra gần biển khu vực đã cho phép tán tu tiến vào những cái kia từng tòa hoang vu hòn đảo chỉ cần không có lưu lại đạo đức tông cùng bạch tử thần chuyên trúc tiêu ký những người khác có thể trực tiếp tiến vào chiếm giữ ít nhất đều muốn tam giai linh địa mới có thể bị vòng xuống tốt hậu kỳ khiến khai hoang chiến tranh bên trong có công chi thần hối bái những này tán tu săn giết yêu thu quần chiếm xuống có được đê giai linh mạch hòn đảo xây dựng lên một tòa lại một tòa tạm thời phương thị số lấy mười vạn cấp tán tu tràn vào thoáng một phát nhượng gần biển khu vực có khí hầu như mỗi tòa lớn một chút trên đảo đều có thể nhìn thấy người ở thuyền hạ bờ ruộng dọc, dọc ngang tung hành đem mặt biển báy mảnh vụn khắp nơi ngư long tông làm vì hất hải phía trên duy một tông môn nghiêm khắc đến nói lời là muốn trừ đạo đức tông bên ngoài dẫn phát mọi người độ cao chú ý có không hiểu hiếu kỳ vì sao còn không có mở ra linh mạch hối đoái liền có người đã chiêm cứ gần biển đệ nhất đại đảo cũng có nghe qua ngư long tông danh hảo, hỗ trợ mở miệng giải thích đáng tiếc ngư long tông đệ tử quá ít nếu không hạc giữa bầy gà dưới tình huống hoàn toàn có thể mượn cơ hội tham gia rất nhiều địa phương nhưng cái này hơn mười năm bên trong ngư long tông tại gần biển Thanh Âm cũng không lớn có không ít tán tu thế lực tới cửa, ý đồ khuyên bảo ngư long tông hạ tràng hợp tác, đều bị quyết đoán cự tuyệt. thường xuyên qua lại, còn đắc tội không ít người, dám đến ngoại hải pha trộn tán tu tổ chức, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hậu đài, triển chuyển, chuyển thăm dò được ngư long tông mối cảnh, không ai dám lại xen vào nửa câu. ngư long tông mỗi năm từ tuổi trẻ tán tu bên trong, chỉ chọn lựa 30 danh thân ra trong sạch lại có tiềm lực đệ tử, lấy bổ sung tông môn tại nhân thủ bên trên thiếu thốn. những năm này xuống tới, cuối cùng đem lại tầng đệ tử cơ bản phối đủ. trường giáo sư điện, những ngày thời gian ta cùng với mặt khác mấy vị trưởng lão ly khai ly long đảo một chuyến, như ngộ hiểm sự. có thể trước né tránh, chờ ta trở về, hoặc chuyển thư lệ lão hưu. chân trạch dẫn mặt khác mấy mạch kết đan chân nhân, đứng ở đại điện bên trong, ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào hắn trên thân, bị cột trụ hành lang chia cắt thành pha tạm quang ảnh. vô sự, có thủ hộ trận pháp, nguyên anh trở xuống không người có thể phá. không biết mấy vị sư thúc đồng thời ly khai, nhưng là có chuyện quan trọng. so sánh với hơn 10 năm trước, bạch do nghi vừa đi ra hắc sơn, từ một cái tu tiên thế gia đệ tử trở thành nhất tông trưởng giáo ngượng ngùng không thích ứng, bây giờ đã thành thạo điều luyện. phòng theo đại chu phân đất phong hầu chế, đã từ đạo đức tông cùng thanh phong tông cộng đồng ký tên tuyên bố. tại đông Ngực hắc hải. lập xuống đạo thống lại đạt được văn bản rõ ràng xác định ba đời bên trong không được phạt chi như làm trái người hai nhà cộng diệt chi mặc kệ các ngươi trong âm thầm có bao nhiêu xấu xa thủ đoạn dỡ bẩn tinh kế đều không thể phóng đến trên mặt nổi đến cái này chế độ ra đỏ chính là đạo đức tông cấp cho chính mình cơ bản bản tin tưởng tận khả năng ngăn chặn ăn tuyệt hậu hành vi miễn đi tham dự khai hoàng chiến tranh người tham dự lo toàn chi ưu thanh phong tông từ một cái không có danh tiếng gì bắt vượt tiểu tông trong nháy mắt bốc lên đến cùng đạo đức tông đánh đồng tình trạng nay hết thảy đương nhiên muốn quy công bạch tự thần có vị này quang âm kiếm quân ký tên phần này thanh minh mới có công tí lực. chính là tại loại này đại điều kiện tiên quyết phía dưới mặc dù bạch do nghi không có bản thân lão tổ tông hai vị đệ tử tùy thân bảo hộ đối với nhân sinh an toàn đều có lòng tin mặc kệ xuất phát từ loại nào cân nhắc trần trạch mấy người mới là không hy vọng nhất hắn ra ngoài ý mớn, những năm này đều đang khuyên ngăn bạch do nghi ít ly khai ly long đảo phân đất phong hầu chế đệ nhất nhậm tông môn chi chủ nếu như chết tại chết yểu, liền sẽ giống chúng ma chú phía sau trưởng giáo tổng hội bởi vì các loại hiếm lạ cổ quái nguyên nhân chết đi điểm này tại trung đột thời điểm đã chứng minh nhiều lần mà hiện tại là trần trạch bọn hắn cần ngư long tông cái này sân khấu. chỉ cần nhìn xem những cái kia không có tông môn tán tu tại hát hải cảnh nộ có thể so sánh một hai tăng thêm mạch tử thần tầng này quan hệ trần trạch càng không có khả năng bùng tay cái này có thể là dễ dàng nhất trèo lên quan hệ không có tầng này quan hệ mấy cái kết đan chân nhân nào có tư cách trực diện quang âm chân quân đang muốn đi đến váy tinh nguyên bái kiến bạch lão tổ được một chỗ trong biển di tích chuẩn bị hiến cho lão tổ hôm nay cuối cùng có hồi phục nhộ chúng ta nhanh chóng đi đến trần trạch không chút hoang mang nói nhịn không được lộ ra một tia mừng thầm a thì ra là thế cái kia có thể là đại sự trì hoang không được nhanh chóng xuất phát mạch do nghi sắc mặt cứng nở một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Chân Trạch đáng người ly khai, hắn một thanh đẩy ra trước mặt thủy tinh vật trang trí, trùng trùng điệp điệp quảng tại trên mặt đất. Cứ nhiên vụ trộm cùng lão tổ tông liên hệ lên, là ai cho bọn hắn dẫn đường? Bạch Do nghi lo sợ bất an, tin tức này với hắn mà nói phảng phất sấm sét giữa trời quang. Hắn lớn nhất dựa vào, chính là thân là bạch thị đệ tử, sau lưng có bạch tử thần hộ giá hộ tống. Không thấy những cái kia nguyên anh đại tông thánh tử thánh nữ, những cái kia cách nguyên anh sau đó một bước ngắn tu sĩ, tại đối mặt hắn thời điểm đều vô cùng khách khí điều này hiển nhiên không phải nhìn chúng hắn tu vi tiềm lực, mà là kiêng kỵ hắn sau lưng người thôi. Dù là biết rõ quan hệ không tính mật thiết, cũng không có người dám bước lên cái này mạo hiểm đi đã tội. Nay bản thân là một kiện rất đơn giản sự tình, nhưng phóng tại Ngư Long Tông cái này đặc thủ cơ cấu bên trong, liền đáng giá suy nghĩ sâu xa một hai. Liên tính cho lão tổ tông hiến vật quý, cũng không cần giấu giếm ta sớm như vậy chiều dài thời gian chuẩn bị, còn muốn tất cả mọi người đồng thời xuất động. Bạch Do Nghi càng nghĩ càng có mờ ám, trong lòng hết hồn nghĩ mà sợ, cảm thấy Trần Trạch đáng người hành vi vô cùng khả nghi. Chỉ có thể chờ lệ quy chân sau khi trở về, thứ vị này khách khanh hồi báo cho tình huống này. nói lên tới là đồng tộc hậu nhân, nhưng bạch do nghi muốn chạm mặt còn phải thông qua lệ quy chân, nếu không liền bản thân lão tổ tông thánh nhan đều nhìn không thấy bốn. Theo trọng minh hải, toái tinh nguyên bị đánh chiếm, hắc hải tam đại yêu tộc thánh địa chỉ còn tinh tú hải. Cái này danh tự, từ khi bạch tử thần bị người coi như ngư long tông dương nhiệt một đường truy sát, thiếu chút nữa bỏ mạng phía sau biết được. Lại đến được bạch gia lão tổ tông còn xuất lại ngọc giảng, mới rõ ràng long quân cùng tinh tú hải cụ thể là như thế nào tồn tại. Rõ ràng không có đạp lên qua hắc hải một bước, liên quan tới tinh tú hải tình báo là một thiên đều không có bỏ qua. nghe đến có quan hải bên ngoài tình báo đều kinh hồn bạc vĩa sợ chính mình đối cái này cường đại nhất đáng sợ đối thủ không đủ lý giải lúc này dẹp viên tinh tú hải ngay tại trước mắt bạch tử thần thoáng một phát liền dũng cảm là thời điểm từ ta đi hủy diệt tinh tú hải đem thở nhỏ trong lòng ác mộng hủy đi cũng coi như kết thúc một cái luân hồi bạch tử thần đứng ở không trung nhìn xem từng chiếc từng chiếc chiến hạm chậm rãi từ toái tinh nguyên bên trong chạy nhanh ra sĩ khí tăng vọt mỗi một chiếc đi qua hạp cốc lúc bên trên tu sĩ đều xe điên cuồng hò hét không có gì hơn hoa anh đan tứ gia linh mạch các loại từ ngữ trong mười năm khai thác thiên ngoại tinh thiết, san viết phụ cận yêu thú, nhóm này tu sĩ mỗi người tích lũy xuống công hơn đều đầy đủ một người kết đan cần thiết. rất nhiều đã đến tấn thăng điều kiện tu sĩ, trực tiếp đổi lấy kết đan linh vật. tại thoái tinh nguyên bên trong liền khởi sướng trùng kích. nói như thế nào đều là tứ giai linh mạch, trở về sau đó tu luyện hoàn cảnh nói không chừng còn không bằng ở đây đâu. mặc kệ tấn thăng thất bại thành công, những người này đều sẽ sinh ra mục tiêu mới. bao quát kết đan chân nhân thậm chí nguyên anh chân quân đều không ngoại lệ. Tiêu liên cửu nguyện đại chức quân, kéo lấy mọi mệt tàn khu từ nhân yêu hai tộc đại chiến bắt đầu một mực kiên trì đến hôm nay, cũng bất quá vì một cái trường xuân thánh thủy cơ hội. một khi công thành hạ tại ngũ lôi tông trong lịch sử địa vị liền sẽ không kém hơn hóa thần đại năng nay cũng tính toán từ cái khác cấp độ thực hiện chính mình giá trị không có nghĩ đến ngư long tông cái tia chỗ thâm hải tiên phủ cách tinh tú hải gần như vậy vừa vận tiện đường đi mở ra nhìn xem bên trong đến cùng còn ẩn giấu cái gì nghĩ đến trần trạch thông qua lệ quy chân gửi đến hải đồ bên trên đánh dấu ra tiên phủ vị trí đúng lúc tại tinh tú hải cùng tái tinh nguyên trung gian thoáng lệch hướng đến đường an toàn mấy trăm dặm khi đó bạch tử thần đối này và thâm hải tiên phủ cực kỳ hướng tới Ngư Long Tông vị kia nguyên anh chân Quân tại bên trong được đến thanh đế trường sinh kiếm tu luyện chi pháp, một giọt thánh thu tinh huyết, một túi thanh long linh mễ, đặt Ngư Long Tông cường thịnh vạn năm cơ sở. Chỉ có thể nói, cô huyền ngoại hải Ngư Long Tông chọn nhân tài mặt có hạ, chỉ dựa vạn tinh quần đảo tuyển chọn tiên mầm xa xa không đủ. Nhiều năm như vậy, đều không có ra chân chính thiên tư chắc tuyệt đệ tử. Có dạng này tốt điều kiện, không ai lĩnh nộ quang âm chân ý cũng liền thôi, cũng không có người thâm nghiên kiếm đạo, không có lại dâng lên qua trọng đầu tiên phủ đường ý nghĩ. Liên năm ở tông môn nội tình bên trên, miệng ăn núi lở. Nếu như có thể có mấy vị như các thương sư cái này cấp bậc đệ tử. Hoàn toàn có thể mượn nhờ địa lợi kiêu ngạo làm cường, cùng Tồn Tư Phong nổi lên hô ứng. Cái kia thời kỳ Tồn Tư Phong hy vọng nhất có tông môn có thể tại hải vực phía trên thay nó phân ưu, xuất thủ xa xỉ hào phóng, khẳng định sẽ đại lực viện trợ. Tông môn người mạnh nhất nếu như có đại chân quân tu vi, thực lực còn không có đến đỉnh điểm Long Quân cũng khẳng định vô pháp công phá Ly Long Đảo. Bạch Tử Thần tại thu được bản thân đệ tử gửi đến chuyển thư, xem qua bên trên trần trạch tay vẽ nội dung, lập tức làm ra quyết định này đem nhiều năm trước không thể thành hàng thâm hải tiên phụ liệt vào hành trình, đã thỏa mãn chính mình hiếu kỳ tâm, nói không chừng còn có thể cởi bỏ nghĩ hoặc, có không tưởng được thu hoạch. Chương 666, Tiên phủ mở ra. Chương 666, Tiên phủ mở ra. Ngư Long tông một đám kết đan tu sĩ gửi thư, chủ động đề cập hải ngoại Tiên phủ, trong đó nói không rõ ràng, không có cụ thể chỉ ra lai lịch, chỉ nói Tiên phủ khó nhập, Tông môn tổ sư từng tại này được Đại Cơ duyên, đặc biệt hiến cho Quang Âm kiếm quân vật tẫn kỳ dụng. Nguyên Minh mấy mạch chỉ cầu rồi theo đuôi, có thể cộng hưởng có quan hệ công pháp truyền thừa nội dung. Nếu như đưa đến dạng này thư tín, nói do trần trạch đám người đã nhận thức đến cao cao tại thượng Quang Âm kiếm quân cái khác thân phận, chính là Huyền Minh truyền nhân Lý Hàng Tư. nay tòa tiên phủ thông hành bằng chứng bị ngư long tông vị tia giản hóa thanh đế trưởng sinh kiếm tổ sư phân thành 5 phần ngũ đại hiển mạch đều cầm một trong số đó Bạn ý là muốn ngũ mạch đồng tâm đoàn kết nhất trí mới có thể lại hướng tiên phủ cùng lấy di bảo không có ngờ tới đợi hắn qua đợi mấy trăm năm sau ngư long tông các mạch chi gian khác nhau càng lúc càng lớn huyền minh đã thế nguyên minh không đồng ý đi đến nguyên minh đáp ứng lại đổi thành quan minh nhất mạch tìm ra lý do cái này tiết điểm không thích hợp xuất phát tới tới lui lui luôn có một nhà có đặc biệt lý do tăng thêm ngư long tông độc chiếm vạn tinh quân đạo, hải nội sinh mình xung quanh đã không cỡ lớn yêu tộc tộc quẩn lại rời xa đông vực phân tranh tự cấp tự túc qua rất khoái hoạt đi đến tòa kia tiên phủ phải ngang qua mạng lớn hải vực cùng trong biển yêu tộc ba đại thánh địa đều muốn đánh quan hệ không biết có bao nhiêu mạo hiểm tổng hợp suy tính ngư long tông đối với hải ngoại tiên phủ ưu tiên cấp không có cao như vậy cùng hiện nay tài nguyên nhận hạn chế hóa anh cơ hội xa vời thành tươi sáng do nét so sánh bất đắc gì phía dưới đem hải ngoại tiên phủ trở thành cuối cùng một căn cây có cứu mạng đến bây giờ thực lực lại dùng áo lót thân phận hành tẩu tu tiên giới đã không cần phải chứ nhất định phải làm bạch long ngư phục bộ kia Những người đoán được Lý Hàn Tư thậm chí tử vi tinh quân giới ra chân thật thân phận, đối bạch tử thần mà nói không quan hệ nặng nhẹ, ảnh hưởng không đến một điểm gia lông. May mắn hắn mệnh cách đặc thủ, không tại tính toán bên trong, không ai có thể thông qua thần toán pháp thuật đến thôi diễn thân phận, dò xét điểm dừng chân. Nhưng dần dà, quá nhiều trùng hợp đụng lên tổng sẽ có người hoài nghi. Tăng thêm hắn quá mức xuất chúng, lại không phải phai mở trong đám người thường bình thường hạng người, mà là đứng tại nhân gian giới đỉnh phong nhất kiếm tu. Mặc dù tinh cung mọi người tuân thủ nghiêm ngặt lời thể, tâm tư nhạy cảm người cũng có thể phát giác được mạnh quẻ. Bạch tử thần cảm thấy, mắt thấy chính mình kiếm trạng thiên túc kim lô bạch rất có khả năng đã đoán được. có thể lấy nguyên anh trung kỳ tu vi nhẹ nhõm toàn thắng tứ giai thượng phẩm đại yêu phần này bản sự toàn bộ tu tiên giới đều tìm không thấy mấy người phù hợp nếu như đem bạch tử thần thay vào trong đó cái kia hết thể liền đều hợp lý tu tiên giới bên trong đồng thời ra hai vị nịch thiên kiếm tu sát suất thật sự quá thấp khai hoang liên quân trùng trùng điệp, điểm truyền hạm thủ vĩ liên miên mấy chục giảm tinh kỳ giảm giảm sông lên trời linh quang đem tầng mây nhiễm lên các loại sát thái chuyến này dẹp thiên tinh tú hải ngoại hải tam đại vương đỉnh đều hủy diệt bạch đạo hữu liền đem hoàn thành trước đó chưa từng có chi công tích thành tựu xa bước tu tiên sử thượng mấy vị tiên hiền. Sơn Chi hất lên một đầu đá khoác, trong tay hạc phiến nhẹ nhàng lay động, sấn thân hình đơn bạc, khỏe mắt rủ xuống, lộ ra vài phần lao thái. Lam Vi ẩn thế thần bí, tà mệnh tông đệ tử lại đi toàn chi đại đạo, đột phá đều xem tu sĩ tư chất, đối tu hành tài nguyên không có gì yêu cầu. Sơn Chi tại tu tiên giới bên trong địa vị siêu nhiên, vô dục vô cầu, tự liền đạo đức tông mặt mũi đều có thể không cho. Tựa như nhân yêu hai tộc đại chiến thời đại, hắn sư huynh liền căn bản vô tâm hắn chiếu cố ước vạn nhân tộc vận mệnh, tại người này trong mắt cũng liền như vậy, xa xa không kịp thần du tinh không, chứng kiến vô tận thiên ngoại thế giới đến thú vị. Sơn Chi ứng với đạo đức tông sở cầu, rời núi thôi diễn yêu tộc hướng đi, cũng không phải là có bao nhiêu ý chí thiên hạ, thuật ý là mượn hai tộc đại chiến đi hướng đến bằng chứng tự thân đại đạo. Lúc trước đã ăn đến ngon ngọt, sao có thể không tiếp tục đối với tu tiên giới bất cứ người nào đều có thể không thể mặt mũi, nhưng bởi vì bạch tử thần một câu mời, lập tức chạy tới qua tới. Ngày đó mượn nhờ bạch tử thần mệnh cách dòm được hai tộc đại chiến một loại kết cục, đẩy ra nguyên anh hậu kỳ đại môn đã kết xuống nhân quả. Về sau vì tìm tòi đến tận cùng, lại ương thuận lời hứa đáp ứng ba chuyện, nhìn rõ ràng song long chi thế, hoành đoạn vạn cổ mệnh cách, nhượng sơn chi rất là xúc động, lại thêm đại chiến lắng lại. không có phân tranh đối đi toàn tri đại đạo sơn chi mà nói cũng không phải một cái tin tức tốt anh hùng không có dụng võ chi địa không có dựng tốt sân khấu như thế nào mượn gió đông sông vào hóa thần nhìn trung tu tiên giới muốn còn có hóa thần cơ hội xuất hiện chỉ có bạch tử thần vị này đặc thù mệnh cách kẻ có được bất quá bảo thủ chiếu vào tiền nhân con đường lại đi một lần thời cơ chín muồi đến phiên ta đến ngắt lấy thôi thiên nhân gian khổ khi lập nghiệp không thể dạng này trực tiếp so sánh bạch tử thần mỉm cười hơi hơi lắc đầu lấy lòng lời nói nghe nhiều nhưng tử sơn chi cái này cấp bậc tu sĩ trong miệng còn là có chút bất đồng cảm giác ta sách đề nghị ngươi cân nhắc như thế nào thay ta đốc tra khai hoang chiến tranh sổ sách kết thúc sau đó tính hoàn thành một lần đối với ta hứa hẹn ra tay Như vượt lúc sẽ không quá lâu ta cơ bản có thể Sơn chi sắc mặt phát khổ, đáp lời có chút khô ba ba Hán tưởng là đi theo tại bạch tử thân bên người chứng kiến đại sự phát sinh làm vì người tham dự thâm nhập đi vào thể hội đến thiên địa kịch biến lúc mệnh vận chi lực lấy này tìm kiếm đột phá cơ hội nhưng không phải làm vì một gã chứng phòng, lấy thôi diễn thần toán đến giúp đỡ thanh phong tông đối sổ sách bất quá việc này là chính mình khi đó đáp ứng lúc này lại có việc cầu người không tốt trực tiếp cự tuyệt chỉ có thể cố mà làm đáp ứng ngày đó trên chiến trường đào tẩu long thú nhưng có hạ lạc bạch tử thần mới không để ý những ngày cành nhỏ đốt với, nhớ tới từ chính mình dưới kiếm đào tẩu tứ giai thượng phẩm long yêu khai hoang liên quân một đường giết đến nơi đây đều không có gặp lại tung tích nhượng hắn trong lòng nổi lên nói thầm cố ý nhượng sơn chi tái khởi một quẻ chuyên môn bói toán ta hoài nghi cái kêu long thú đến từ thiên yêu giới nếu không điểm này thực lực như thế nào có thể lại nhiều lần đào thoát ta thần toán có thể xác định chính là nó không có tại tinh tú hải bên trong sơn chi gương mặt hơi không thể tra đỏ lên đây đối với tự xưng là toàn tri đại đạo đã phía trên quỹ đạo hắn mà nói chính là chủng, chủng điệp, điệp đánh mặt Bạch tử thần không tại tính toán bên trong cũng liền thôi, lúc này lại tới một đầu thần bí long thú, 10 lần suy tính bên trong 5 lần không có kết quả, 4 lần có sai, chỉ có thể đụng đối một hồi. Cái này nhượng sơn chi như thế nào có thể tiếp nhận, mỗi cái đều có thể che đậy thôi diễn, coi như cái gì toàn chi đại đạo. Thiên yêu giới bí mật hàng giới tứ giai long thú ư có rất lớn khả năng, liền hai thiên linh bảo đều có thể chuyển đến hạ giới, phụ tặng một gã hóa hình đại yêu lại tính được cái gì? Bạch tử thần đem việc này nhớ tại trong lòng, chỉ có chém tận giết tuyệt mới có thể đoạn tuyệt hậu họa. Vừa bắt đầu cho rằng là hóa thần hậu duệ, yêu tộc cực kỳ có tiền đồ đời sau. nếu như là tới từ tiên yêu giới đại yêu càng không thể lưu tiềm lực như thế nào trước không đi nói hắn chỉ cần bị nó tìm được cơ hội liền có khả năng lần nữa mở ra thông đạo đưa tới thượng giới yêu tộc cái này tiềm ẩn tính nguy hại khẳng định muốn so mặt khác yêu tộc cao hơn ngồi ở đạo đức tông vân hạm trong đó hoàn toàn cảm thụ không đến bất kỳ lắc lư phập phồng nhanh chóng mà lái về phía tinh Tú hải bọn ngươi chậm lại đi về phía trước ta đi gặp người một mặt mấy ngày ở giữa tức có thể trở về bạch tử thần bỗng dưng đứng dậy ném xuống câu nói liền ngự kiếm rời đi úc tử lương thu được báo cáo chỉ có thể truyền lệnh đem mấy chiếc chủ hạm chạy tốc độ chậm lại. tinh tú hải là long quân địa bàn vì nghiệp lớn là điên cùng nhất dù là tại bại cục đã định tình huống đều có đại yêu không tiếc hết thể đại giới cùng với đối thủ đồng quy vũ tận liên quân bên trong chỉ có hai vị đại chân quân một khi phát sinh ngoại ý muốn thật không tốt cam đoan có thể vật lấy sơn chi tồn tại ngoại nhân cũng không hiểu biết hắn cũng sẽ không ra tay tương trợ để ôn thỏa khẳng định là muốn chờ bạch tử thần trở về trong trận mới được khai chiến dựa theo hải đồ nên liền ở phụ cận nguyên lai là có một tòa đá san hô quá mức nhỏ hẹp bị ta bỏ quên đi qua thân thức quét qua liền cảm ứng đến trần trạch mấy người vị trí bạch tử thần thân hình một cái lập đến trước mặt. bãi kiến mạch lao tổ hắn không có tận lực thu liễm ký thức dạng này đại cá nhân xuất hiện trần trạch trước tiên phát hiện không được mới gọi quái sự chúng ta tiên phủ nơi tay một mực vô duyên chân bảo lần này có lao tổ dẫn đầu năm khối lệnh bài tệ tụ cuối cùng có thể chứng kiến tiên an. tiên phủ cửa vào tại nơi nào Bạch tử thần giải quyết dứt khoát trực tiếp đặt câu hỏi ngư long tông kết đan không đến đâm phá hắn lý hàn tư thân phận hắn coi như không biết dưới so sánh hải ngoại tiên phủ với hắn mà nói vẹn vẹn là một cái danh từ khái niệm không có thực chất khái niệm không giống chân chính hiển mạch đệ tử từ nhỏ quán thâu bồi dưỡng tăng thêm tuy nhiên không có đệ tử làm đến lần nữa đi đến nhưng từ trong tâm chỗ sâu liền đối ở đây cực kỳ hướng tới đối với tiên phủ nắm giữ trình độ hắn khẳng định không bằng bốn người khác nghe giới thiệu mới biết được nguyên lai này tòa tiên phủ một nửa lộ tại trên bờ một nửa giấu ở trong nước chỉ cần gom đủ lệnh bài có thể thuận lợi tiến vào sẽ không bị ngăn đón chân chính khó khăn chính là tại tiên phủ nội bộ như thế nào một đường đi về phía trước đến chỗ mục đích lấy đi ngưỡng mộ trong lòng bảo vượng ngư long tông vị kia lão tổ đạt được thanh long linh mễ là đơn giản nhất còn lại hai hạng đều là cửu tử nhất sinh. bốn khối lệnh bài xuất hiện tại ngư long tông muốn gã kết đan trong tay bạch tử thần bản tay khai đảo được từ lý hàn tư lệnh bài đồng dạng dung nhập trong đó một khối hoàn chỉnh lệnh bài xuất hiện dẫn tới phụ cận qua lại chấn động đá san hô rơi xuống lộ ra tối như mực thông đạo bạch tử thần dùng trúc long âm dương đồng quét nhất nhãn xác định trong bóng tối không có mai phục tồn tại mới thản nhiên đi vào đi qua thời điểm đặc biệt quan sát phía dưới đá san hô tạo thành phiên đá mặt sau vẽ đầy ngũ quang thập sắc phù văn xác nhận đại uy long Trương. có thể lượng hắn gần trong gang tức đều không có phát hiện dị thường có thể thấy tại ẩn nấp vô hình bên trên hạ công phu. còn lại kết đan chân nhân tiến vào tiến phủ đều tránh không được lo sợ bất an, tràn đầy đối không biết sợ hãi. Chờ toàn bộ người tiến bảo, cả khối lệnh bài thu đến trong tay, quả nhiên có thể thông qua lệnh bài khống chế tiên phụ thông đạo giáng khải. Theo đá san hô một lần nữa dâng lên, tiên phủ trong đó triệt để lâm vào hám, cũng may rất nhanh liền có một đoàn diễm quang dâng lên, chiếu sáng phía trước, thậm chí còn phân ra mấy đóa, đem mỗi người gương mặt đều chiếu đỏ bừng. Như thế nào có ba con đường, nên lựa chọn đầu nào? Mới đi ra không có vài bước, Bạch Tử thần liền phát hiện phía trước xuất hiện cái thứ nhất chỗ rẽ. dựa theo tông môn trong điện tịch ghi đi chép tình hình thực tế, trái chắc vị đưa đi thông linh điện, đoán chừng ngũ giai tức nhưỡng cùng thanh long linh mẽ liền tại nơi đó. phía bên phải là đi đến thanh đế trường sinh kiếm lưu lại vết kiếm, bất quá đã bị lao tổ lấy đi, không có lại đi một chuyến cần phải. trung gian con đường, tổ sư tại nơi đó gặp được thanh thú tinh huyết cũng kinh lịch hung hiểm nhất một lần khảo nghiệm. chân trạch thành thành thật thật thuật lại tông môn điện tịch, không tăng thêm một điểm tự mình lý giải nội dung. nư long tông vị kia nguyên anh lão tổ có thể nói là hồng vận tề thiên. từ hắn phía sau tự thuật bên trong có thể phát hiện trong tiên phủ ngươi chỉ cần đụng chạm bất luận cái gì không thuộc về vận phẩm của ngươi đều có khả năng sẽ xuất phát khảo nghiệm rất nhiều thời điểm đều là ở bất chi bất giác bên trong nhưng hắn chính là tại dạng này điều kiện phía dưới lại không có tiền bối dạy bảo lấy đi cực lớn xác suất là trong tiên phủ giá trị cao nhất tam đại bảo vật cũng không nhất định người này thực lực có thể có bao nhiêu cường càng giống là khí vận bên người thiên đạo coi trọng có chút địa phương chính mình đều không hiểu đó là có thể xung qua vậy đi trung gian nhìn xem thánh thú tinh huyết bên ngoài còn có cái gì bảo vật bạch tử thần xài bất hướng phía trước dựa vào diễn quang nhìn thấy ven đường biến hóa trong bước sau đó dẫn đầu chiếu vào tầm mắt chính là một căn cột đá đỉnh móc méo một vòng như là đã từng dùng để bài phong cái gì nhẹ nhàng khét ngửi còn có thể gửi đến hắn quen thuộc nhất thánh thú tinh huyết khí tức. cái thứ nhất vị trí liền bày biện thánh thú tinh huyết cái kia khối tinh thạch theo lý mà nói xác nhận trong tiên phủ phẩm giai cao nhất tồn tại thật không biết vị kia ngư long tông tiền bối là như thế nào nẻ qua bạch tử thần tựa hồi nhìn thấy mấy ngàn năm trước vị tiên nguyên anh trần quân dứt khoát lấy đi thánh thú tinh huyết hình ảnh chỉ là thân hình thoáng run dậy liền thông qua khảo nghiệm người này thực lực không có khả năng cường đến cái này tầm thứ chỉ có thể có thể là thể chất đặc thù vừa vặn có thể miễn trừ trong tiên phụ thiết trí cầm chế lại hướng phía trước như cũng là căn căn cột đá rất nhiều đỉnh đều là trống rỗng nhiều nhất một phần ba có vật thật nay là một mặt phiên kỳ bạch tử thần hít sâu một hơi chậm rãi thỏ tay hướng về gần nhất cột đá sơ soạn không có chút nào trở ngại đem một mặt phiên kỳ bắt xuống tới tới tay mới phát hiện phiên kỳ phía dưới còn lấy thanh ti liền mấy căn cột lại tạo thành một bộ trận pháp không kịp nhìn kỹ phiên kỳ phía trên truyền đến thao thiên ác nghiệm như rơi vực sâu trực tiếp đem bạch tử thần kéo vào trong đó ác nghiệm trực tiếp hiện ảnh. trong miệng thì thảo câu đố rõ ràng nghe không rõ ràng lại có thể cảm nhận được trong đó vô biên ác y còn tại không ngừng bành trướng y đổ phá tan phòng tuyến trực tiếp ô vế toàn bộ thứ hải bất quá tại bạch tử thần thiên uy tinh thần cốt trước mặt thành hư vọng liền một tia gợn sóng đều không có dâng lên có khối này tiên cốt tại phàm là dính đến nguyên thần phương diện chí ít cao hơn nhất giai mới có thể đưa đến tác dụng ác niệm còn không có chân chính lớn mạnh lên tới ngay tại thiên uy tinh thần cốt trước mặt bị áp nát ấy không chịu nổi một kích phiên kỷ phía trên tồn tại ác niệm nhiều nhất là tứ giai đỉnh phong hoàn toàn chính xác đủ để khuyên lui hóa thần trở xuống tu sĩ. liên tính đại chất quân ứng đối lên tới đều vô cùng khó giải quyết muốn giao ra đại giới vô cùng kinh người vì sao phiên kỳ phía trên sẽ có như thế ác nghiệm, là đời trước tiên phủ chủ nhân cố ý như thế còn là nhóm này bảo vật tại luyện chế thời điểm liền nhiễm phải ác quỷ nay tòa tiên phủ chỉ sợ không hề giống ta tưởng tượng như vậy đơn giản đã sớm nên nghĩ đến sẽ xuất hiện thánh tu tinh huyết địa phương khẳng định một cái đón lấy một cái bí mật bạch tử thần đi trước nhìn hướng trong tay phiên kỳ thoáng thâm nhập lần nữa bị khiếp sợ thập nhị nguyên thần tinh tượng trận tốt khí phách danh tự tuy nhiên là ngũ giai kỳ kiện thứ hai bảo vật chính là một bộ ngũ giai chật pháp. Nhượng hắn phảng phất còn tại trong động. toàn bộ tu tiên giới có được ngũ giai trận pháp tông môn, hai cánh tay đều có thể đến được qua tới, tồn thế số lượng còn ít hơn qua thông tiên linh bảo. chương 667 ác nghiệm phân thân, chương 667 ác nghiệm phân thân, thập nhị nguyên thần, hoàng cung tinh tượng, lấy đại nhật làm hạch tâm, đi khắp 12 hai cung hoàng đạo, mỗi cung đều có một vị hộ pháp thần tướng, đơn độc một vị cầm ra tới đều có nguyên anh viên mãn thực lực, thập nhị cung hộ pháp thần tướng đều xuất hiện, kết thành trận pháp, tương đương với hóa thần trên đời lại trận kỳ có thể tùy thân mang theo, khoảnh khắc thành trận, không cần giống cỡ lớn trận pháp như vậy nhờ địa mạch. tại sử dụng tiện lợi trình độ phía trên, toàn thắng vô số lần đã không phải là đơn giản hộ sơn đại trận, đều có thể coi như một loại khác hình thức thông thiên linh bảo. cùng hắn tinh hà kiếm trận cùng loại, tùy thời thành trận, lấy trận pháp chi lực đánh bại địch giành chiến thắng. có thể đem trận pháp luyện chế đến trình độ này, người chế tác trận đạo cùng luyện khí song trọng bản sự, đều đến gọi người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. nhưng có một điểm, thúc giục mặt này thập nhị nguyên thần tinh tượng trận kỳ cần cực phẩm linh thạch. hơi làm đánh giá, có thể viên kỳ quân lấy, cất bước liền muốn ba khối cực phẩm linh thạch. Trận kỳ uy năng toàn bộ triển khai, mười hai hộ pháp thần tướng đều hàn lâm, kết thành trận pháp lời nói, ít nhất muốn hai vị số cực phẩm linh thạch. Mỗi nhiều duy trì liên tục một khắc, mỗi sử dụng gia hóa thần một víc, thiêu hủy cực phẩm linh thạch đều có thể nhượng một nhà nguyên anh đại tông khố tàng thời đấy. Kỳ quái, ngư long tông chân quân năm đó vì sao lấy đi thánh thú tinh huyết sau đó không có động còn lại cột đá phía trên bảo vật? Đã có bản sự chống cự ác nghiệm không có đạo lý bỏ qua ngũ giai trận kỳ a. Thập nhị nguyên thần tinh tượng trận kỳ co lại thành nho nhỏ một đoàn, liên mạch tử thần bản tay đều không có che lại. Nhu hòa như tơ chất, nhưng giống thực nâng 12 quả tinh thần giống như trọng. có thể có dạng này trận ký nơi tay như thế nào lại cực hạn với hợp đồng bạch lao tổ Bùn tông tổ sư từ trong tiên phủ trở về phía sau liền bệnh nặng một hồi nằm giường mấy năm mới có thể bình thường hành động có hay không khả năng ngày đó bản thân đã đến cực hạn vô pháp lại nhiều lấy đi một kiện bảo vật chân trạch đám người âm thầm vui mừng là đi theo dạng này một vị đại lao đồng hành này toà trong tiên phủ quả thực khắp nơi sắc cơ nếu như là năm gã kết đan chân nhân đến khả năng tại đụng chạm lấy kiện thứ hai bảo vật thời điểm liền toàn bộ thành cô hồn Giáp ủy cơ sĩ phía trên hắc khí cuồn cuộn khí tức khủng bố chỉ là xa xa nhìn một cái ảo giác bù phát. tâm ma cuồn loạn nghệ múa. Cũng may chợt có minh ngông hùng vĩ khí tức từ quang âm kiếm quân trên thân phát ra, đem như là ma long một dạng dương anh múa vớt hắc khí một mực trấn trụ. Mi tâm ánh sao nở rộ, tại ngoại nhân nhìn tới cả người biến thành tựa như bao quát thiên địa thần ma. Hắc khí bị cái này minh ngông hùng vĩ ánh sao quét qua, mơ hồ truyền đến một tiếng két lên, trong nháy mắt bốc hơi. Mấy người toàn bộ hành trình nơm nớp lo sợ, quy quy củ cụ cùng ở bên trên cũng không dám có bất luận cái gì khác dạng tâm tư. Nay tòa tiên phủ đẳng cấp xa xa vượt qua bọn hắn tầm thứ, đừng nói lấy đi bảo vật, chỉ là bị hắc khí áp nghiệm dư vi lan đến đều sẽ cảm nhận được vô cùng tuyệt vọng. khó trách tông môn tổ sư tại trong tiên phủ được như thế nhiều chỗ tốt quan đời còn lại bên trong lại không đề cập trở lại tiên phủ sự tình thậm chí tại tọa ngã lúc liền nói ba tiếng cuộc đời này may mắn quá thay đột mất lại hướng phía trước mấy bước là khối hoàn chỉnh thanh ngọc thấu triệt có thể soi sáng ra bóng người bên trên từng hàng cực nhỏ chữ nhỏ không cảm giác được một tia co cóc chật trội trái lại hào hùng khí thế cho người khí tráng sơn hà cảm giác sau lưng trần trạch mấy người ánh mắt sáng lên như thập nhị nguyên thần tượng trận kỳ dạng này bảo vật bọn hắn khẳng định không hy vọng xa vời nhưng nếu như là công pháp thần thông liền có cơ hội có thể cộng hưởng Bạch Tử Thần đi đến Thanh Ngọc trước mặt, phát sinh kỳ biến, háng vụ nương tụ, hóa thành một gã cao quan cổn bảo trung niên nam tử, khuôn mặt gầy gò, tràn đầy vô pháp nói rõ uy nghiêm. Màu đen của bảo, màu đen hai cái đồng tử, màu đen tóc dài, giống như là một vị tử trong đêm tối đi ra nhân vật. Thiên Kiếm lăng mộ người đến dừng lại. Trung niên nam tử ánh mắt phức tạp, tĩnh mịch ánh mắt quan hướng phương xa, Tựa Hồ cũng không có tập trung tại Bạch Tử Thần trên thân, chậm rãi nói ra, Tựa như thân ở một chỗ khác lúc không chung, tại mở miệng nói chuyện. Chủ nhân, Bạch Tử Thần còn chưa đáp lại, tay áo bên trong Tử Vi lôi kiếm nhảy ra ngoài, giòn giòn ra ra hô. hô hoán đối tượng cũng không phải là bạch tử thần mà là tên này thần bí trung niên nam tử chủ nhân bạch tử thần hơi hơi ngây người rất nhanh phản ứng kịp tiểu tử chỉ chính là tiền nhiệm chủ nhân vị kia tại tu tiên giới bên trong lưu lại nhiều chỗ vết tích lại không giống vì khai thiên linh bảo mà đến thượng giới kiếm tiên chỉ là lưu tại nhân gian giới bên trong tử vi nguyễn lôi kiếm cùng vô thượng thanh vi kiếm hạ khác nhau giá trị ngay tại khai thiên linh bảo phía trên nếu là vì đo bảo nào có dạng này ước lượng sao lộ vốn cách làm không phải đã sớm trở về địa tiên giới như thế nào như vậy nhiều vạn năm bên trong còn tại tu tiên giới tiểu tử ngươi xác định không có nhận sai. Bạch tử thần lông mau dự đứng, chăm chú độ đề thăng đến cực điểm. Mấy lại sát chiêu bóc ở lòng bàn tay, tùy thời chuẩn bị thi triển. Chính mình mấy át chủ bài lớn, toàn bộ đều cùng hắn tương quan. Lúc này lại tại hải ngoại trong tiên phủ xuất hiện, cái kia chẳng lẽ không phải đại biểu thánh thú tinh huyết cùng thanh đế trường sinh kiếm, cũng cùng người này không thoát được quan hệ. Nghĩ đến điểm này, hắn liền sờn hết cả gai úc. Vốn nên phi thăng 10 vạn năm nhân vật, đột nhiên xuất hiện, vốn là lộ ra quỷ dị, lại cùng chính mình vô hình ở giữa có dạng này mật thiết liên hệ, mơ hồ có bất tưởng dự cảm đã âm thầm điều chỉnh chính tự, đem tự chế đạo sinh một kiếm nâng lên thủ vị. Cái này thức kiếm chiêu nguyên ở tự chế. Cùng thượng giới kiếm tiên không quan hệ, không cần lo lắng bị quản chế bởi người. Lưu tại nhân gian giới, mặc ngươi bản thân thực lực nhiều cường, có khả năng thể hiện ra đến cảnh giới chỉ có hóa thần viên mãn. Chỉ bất qua ánh mắt kiến thức, đấu pháp thần thông, có thể kế thừa vốn có cảnh giới. Hơn 10 vạn năm xuống tới, thực lực khẳng định suy yếu đến cực điểm, giống như gửi bám vào hoàng thuyền hộ lô bên trong cựu tinh thượng nhân. Hắc ảnh khí tức tính mịch, nhìn không ra thực lực sâu cạn. Nhưng muốn mạch từ thần thúc thủ chịu chói là không có khả năng, hóa thần yêu tôn đều đã trải qua một điểm nguyên thần mạng sống luyện hư tu sĩ bởi vì hắn mà diệt. Thân ở nhân gian giới bên trong. còn không có người có thể nhượng hắn sinh không nổi phản kháng tâm tư cường đại chủ nhân ta minh bạch tử vi nguyễn lôi kiếm bay trở về trong lòng bàn tay hắn bừng tỉnh đại ngộ. ta liền nói trong ký ức như thế nào không có đoạn này liền tính cấp bậc hạ thấp bộ phận ký ức phong ấn đi vào trốn cũ cũng sẽ tự hành phải bỏ này liêu là tiền nhiệm chủ nhân ác nghiệm phân thân tất cả mặt trái tâm tình tụ hợp từ bản thể bên trong chém ra phía sau phong ấn tại này cách nhau mười vạn năm sau phong ấn buông lỏng mới nhượng ác niệm phân thân thoát thân đi ra điều này hiển nhiên là ở ly khai kiếm trùng bí cảnh thu xếp tốt ta cùng hộp phía sau mới đi đến nơi đây làm bố trí sau đó liền phi thăng tiểu giới. thật không biết vì sao tiền nhiệm chủ nhân muốn tới đến nhân gian giới đi này bí thuật, kiếm trạm tam thi cái này bí thuật tại địa tiên giới bên trong đã tập được. bạch tử thần cùng tiểu tử thần niệm câu thông, mấy tức thời gian đem vị này cách hơn 10 vạn năm cùng chính mình nguồn gốc rất sâu kiếm tiên làm hiểu rõ. nay cũng là tiểu tử lần đầu lộ ra cái này phương diện nội dung. trong địa tiên giới có một phương thế lực tên là thiên kiếm các, là không thể tranh luận kiếm tu thánh địa. mỗi lời các chủ tôn hiệu thiên kiếm tử, cái này đợi thiên kiếm tử càng là lấy hợp thể hậu kỳ cảnh giới vững vàng chiếm cứ điệu tiên giới đệ nhất kiếm tu vị trí. tháng qua vài vị hợp thể viên mãn lao ra hỏa. vị liệt nhân tộc ngũ tử cơ bản cũng là địa tiên giới tối cường năm người mà tử vi nguyễn lôi kiếm tiền nhiệm kiếm chủ vô tâm chính là thiên kiếm tử tiểu sư đệ công nhận kiếm đạo thiên phú có thể cùng hắn sư minh đánh đồng tương lai thiên kiếm các các chủ hữu lực hậu truyền nhân không đến 5.000 tuổi liền tu luyện đến luyện hư viên mãn lại có được kiếm tâm thông minh cấp trên thiên phú kiếm tâm kiến tính bất luận cái gì phi kiếm đến hắn trong tay đều có thể sinh ra của mình phù hợp đến cực điểm người bên ngoài tế luyện ngự sử trăm năm đều làm không được một bước vô tâm kiếm tiên chỉ cần vào tay trong ngay mắt có thể làm đến lại kiếm linh đều sẽ đối với hắn mở rộng cửa lòng thậm chí đối phương bản mệnh phi kiếm đều có xuất hiện qua bị hắn vây tay gọi đi ví dụ bực này thiên phú nhóm vô tâm kiếm tiên chưa từng thiếu qua phi kiếm thiên kiếm các bên trong cất dấu kiếm hoàn tại hắn đến đây chọn lựa thời điểm đều sẽ chủ động lay động phát ra kiếm minh cùng phổ thông đệ tử tại chọn lựa kiếm hoàn lúc từng cái cao lanh đến cực điểm không có đinh điểm động tính hình thành tươi sáng do nét so sánh ngoại giới du lịch tiên buộc thậm chí có kiếm quang phá tan vạn trượng thủ thạch vượt qua lúc gần lúc hiện tầm mây, chủ động tới đầu trong đó tử vi nguyễn lôi kiếm cùng vô thượng thanh vi kiếm hạp chính là hắn trên thân cấp cao nhất hai kiện bảo vật về sau vô tâm không biết bởi vì chuyện gì cùng thiên kiếm tự nổi lên xung đột, thoát ly thiên kiếm cắt, lại tự phong tu vi, hàng giới tới đây còn không chỉ một hồi. tại tu tiên giới vài chỗ địa phương đều lưu lại ấn ký, cũng không tham dự tam giới phân tranh, nguyên bản đều không có mấy người biết được. chỉ là có ngày đúng lúc đụng lên ma tu, đối phương không biết sống chết khiêu khích, bị hắn ba kiếm đưa đi ba gã ma tôn. từ này danh tiếng lại chấn, chúng tu cái này mới phát hiện, hàng giới tu sĩ si bên trong lại vẫn cất giấu dạng này một vị đại lao. bất quá chỉ cần không chọc tới vô tâm trên đầu, hắn đối với nhân gian giới tam tộc tranh đấu căn bản bỏ qua. thang đến hiện tại. Vô tâm đi vào nhân gian giới chân thật mục đích đều không muốn người biết. tự liền Tử Vi Mẫn Lôi Kiếm dạng này, tùy Thân Phi Kiếm đều không có nghe hắn đề cập qua ác nghiệm phân thân vì sao còn không ra tay? Ngươi cảm thấy hắn thực lực còn có lưu nhiều ít? Bạch Tử Thần cũng không có bởi vì vô tâm ác nghiệm phân thân đứng yên tại chỗ, liền buông lỏng cảnh giác ác nghiệm phân thân cùng thân ngoại hóa thân mở dạng, có chính mình tư duy năng lực, tự chủ hành sự, còn có thể tu tập công pháp, không ngừng để thăng tiến bộ. Cùng những cái kia nhập ma khu thể, đầy trong đầu chỉ có giết chóc ra hỏa, căn bản không phải đầu loại. Tử Vi Mẫn Lôi Kiếm điệu nhẹ nhàng, ở ngoài sáng sắc thực ảnh là vô tâm ác nghiệm nó rõ ràng vui sướng rất nhiều. không cần lại bị kẹp ở trung gian, gặp phải mới cũ hai vị kiếm chủ binh khí đụng vào nhau, nhất quyết thắng bại tình huống bình thường mà nói, chém ra ác nghiệm phân thân nên so bản thể hơi thấp 1 đến 2 cấp. Bất quá tại nhân gian giới điểm này liền không cần suy tính, khẳng định là hóa thần viên mãn. Nhiều năm như vậy, ác nghiệm phân thân bị phong ấn luyện hóa, lại theo thời gian biến mất, đoán chừng có thể có hóa thần sơ kỳ liền là cực hạn. Nhưng tiền nhiệm kiếm chủ đấu pháp kinh nghiệm cùng kiến thức bị hắn đủ số kế thừa lời nói, cái kia chính là tương đối đáng sợ sự tình. Muốn biết rõ, tiền nhiệm kiếm chủ có thể là có thể làm đến luyện hư viên mãn đối chiến hợp thể sơ kỳ đều có thể không bại khoa trương thực lực. Kiếm pháp thông thần, tại hắn ở đây đều là thấp nhất một đường đánh giá, cũng không trách có người chắc chắn hắn có thể vượt qua thiên kiếm tử, thậm chí hướng về đại thừa chân tiên rào bước tiến lên. hóa thần sơ kỳ, bạch tử thần tiến thối lưỡng nan, tiến có ác nghiệm phân thân cả đường, lui lại không cam lòng nhiều như vậy bảo vật từ trước mặt chạy đi. nhưng thân là kiếm tu, tối kỵ nhất lưỡng lự, do dự không chừng ánh mắt kiên định, trong tay nắm kiếm càng thiên thần. cầm kiếm của ta đến chẳng ta, thiệt thòi ngươi nghĩ đi ra. ác niệm phân thân đột nhiên mở miệng, băng lanh lạnh nặng tràn ngập uy nghiêm. hai tay một chảo, khói đen lên, trung quanh điên cuồng lư, lại trả sát ra một thanh đen nhánh phi kiếm. ngay tại bạch tử thần huy kiếm trong ngay mắt, ác nghiệm vân thân đồng thời ra tay, như là ước định hảo giống như. Cùng với tin tưởng này là trùng hợp, hắn tình nguyện tin tưởng ác nghiệm vân thân kế thừa bản thể kiếm đạo thiên phú, có thể hoàn mỹ làm đến cực phát tàng ý cảnh giới này. Kiếm của ngươi, chớ cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Bạch tử thần lựa chọn tin tưởng tử vi nguyễn lôi kiếm, không có thay thế thúc giục phi kiếm. Song kiếm va chạm, lặng yên không một tiếng động, kiếm quang nhanh chóng nảy lên, ý đồ đem đối phương đánh rất một đầu. Nay là thuần vị kiếm pháp đọ sức, hai người cũng không có để thang kiếm quang uy năng, không ngừng biến hóa, không ngừng gặp chiêu pha chiêu. một bên là nhân gian giới kiếm đạo đệ nhất nhân, vạn cổ kiếm đạo thiên phú đệ nhất, tại kết đan cùng nguyên anh thời kỳ đều có nghịch trạng cường địch ghi chép đã thành tu tiên giới bên trong công nhận thành tiên tri tư, tại cách mấy vạn năm sau lại đem sinh ra một vị có thể ở không có phi thăng đài giới tình huống phi thăng thượng giới kiếm tu. bên kia thì là địa tiên giới kiếm tiên, bình thường phát triển hợp thể cảnh giới dễ như trở bàn tay, kiếm đạo thiên phú đồng dạng vang dội cổ kim. bây giờ chạm xuống ác niệm phân thân, giòn như giấy mỏng, có thể rõ ràng nhìn ra, ác niệm phân thân ra tay thời điểm còn có đến từ bốn phương tám hướng trói buộc. không có cách nào tận hứng đồng thời cái kia đen nhánh phi kiếm căn bản không có cách nào cùng tử vi miễn lôi kiếm đối kháng, song kiếm chính diện ba chạm, liền sẽ toát ra hắc quang tai phiến. tại dạng này dưới tình huống, còn có thể miễn cưỡng bảo trì một cái ngang tay. không thể như thế, chờ hắn thích ứng nhân gian giới đấu pháp thói quen, dãy rủ phong ấn càng ngày càng nhiều, ngay cả ta đều không chế trụ nổi hắn. bạch tử thần trong thất hải điểm điểm hào quang sáng lên, có vạn đạo hào quang thúc đẩy, tại hai tộc đại chiến phía sau lần nữa sử dụng ra hoàn chỉnh bản đạo sinh một kiếm. vạn vật có linh, đạo sinh một kiếm. tại tiên phủ loại này hẹp không gian bên trong thi triển, kiếm quang điên cùng tổ hợp vật chuyển. Từ một luồng bé nhỏ không đáng kể kiếm quang bắt đầu, không ngừng bành trướng mở rộng. Kiếm quang biến thành càng ngày phức tạp, kiếm quang biến thành càng sắc bén, kiếm quang biến thành uy năng càng lúc càng lớn. Kiếm quang thế giới bao phủ hết thảy, liền ác niệm phân thân đều đảo thoát không được, lâm vào này phiến kiếm quang hải dương. Bạch Tử Thần nhìn thấy ác niệm phân thân nhanh chóng tăng giã, Hắc vụ tại Lôi đình liệt diễm kiếm quang vây quét phía dưới nhanh chóng thu nhỏ, lộ ra vui mừng tiếng dung ác niệm phân thân tại mười vạn năm phong ấn bên trong, bị thời gian cọ rửa đến liền hóa thần cảnh giới đều không có bảo đảm chủ, chỉ bày tỏ hiện ra đến nguyên anh viên mãn thực lực. Lại không có pháp bảo nơi tay, như thế nào cùng Bạch Tử Thần chống lại? cái kia mấy ngụm từng tại vô tâm kiếm tiên trên tay phi kiếm ác niệm vân thân đang liều mạng thúc giục y đồ nhượng chúng nó thay thế môn đỉnh nhưng hắn nên không có gặp qua động huyền lục thần kiếm kinh bực này huyền diệu kiếm tu công phu, không biết mấy vạn năm sau dựa vào cái này công pháp giải quyết bản mệnh phi kiếm vấn đề mới có thái bạch kiếm tông quật khởi cơ sở tử vi nguyễn lôi kiếm hoàn toàn bất vi sở động trái lại lôi mang càng lộ ra táo bạo muốn đem tiền nhiệm kiếm chủ ác niệm vân thân không thể chờ đợi được tiêu diệt ác niệm vân thân quá mức cường đại thậm chí sẽ trái lại ảnh hưởng chính chủ chủ thứ đội sự tình đều phát sinh qua mà vô thượng thanh vi kiếm không có khí linh cái nào khả năng bị hắn ảnh hưởng. Còn lại phi kiếm, bị kiếm tâm kiến tính thiên phú ảnh hưởng không nhiều lắm, chỉ là dao động kiếm quang, căn bản sẽ không phá hư đạo sinh một kiếm hoàn chỉnh tính. Chương 668. Ngoài ý liệu thu hoạch. Chương 668. Ngoài ý liệu thu hoạch. Hắc vụ kích động, ác nghiệm phân thân nguyên bản ngưng như thực chất thân thể bị khắp nơi xé rách. Diệt thế lôi đỉnh, tình thế thiên hỏa đạo sinh một kiếm chậm rãi bước lên, kẻ ngăn tán loạn, có làm cho người vô pháp tự tuyệt lực lượng. Chỉ là nguyên anh viên mãn lại không có vừa tay pháp bảo, ác nghiệm phân thân hoàn toàn chống cự không được đạo này từ ngũ giai cùng tứ giai phi kiếm hôn tạp kiếm quang. Cái này có thể là liền trọng thương xích nghị lao tổ. đều có thể chém dụng một kiếm. Kiếm quán hoàn vũ, vô tâm kiếm tiên ác niệm phân thân hấp đồng co lại, không thấy hoảng loạn. Trong tay màu đen trường kiếm hướng hư không bên trong trực tiếp một đâm. Sắt na chi gian, như mực trường kiếm kiếm quang phân hóa, khắp tiên phủ nỗi một cái góc nhỏ. Một vòng lại một vòng vầng sáng vô hạn đi ra, hung lệ kiếm ý như là thủy triều, từng đợt từng đợt đánh tới. Kiếm quang chỗ đạn, hết thể ánh sáng đều bị hấp thu, trong thiên địa biến thành lờ mờ lên tới. Tốt một cái nhất kiếm sinh và pháp, còn có thể làm đến trình độ này. Bạch tử thần tâm như mặt tính không nổi cơn sóng. Cổ tay du lên, đạo sinh một kiếm tại cực điểm sáng chói dưới tình huống tái sinh biến hóa. Kiếm ý tu hành, kiếm quang thế giới sinh ra tốc độ lại nhanh hơn gấp đôi. Này là hắn kiếm đạo thành công phía sau, lần thứ nhất có người tại trên kiếm pháp triệt triệt để để thắng qua hắn. Phía trước cùng tu tiên giới mấy vị đỉnh cấp kiếm tu giao thủ lẫn nhau có ưu việt, hắn tổng có thể lấy quang âm kiếm ý cùng phi kiếm phẩm ra ưu thế thắng trở về. Lần này có thể là tại tu vi trên lệ không lớn, ác niệm phân thân trong tay không có kiếm, tiện tay lấy thần thông ngưng tụ kiếm quang dưới tình huống thực lực suy yếu, ánh mắt kiến thức vẫn còn tại, kiếm đạo tạo nghệ đồng dạng sẽ không sói mòn. Cái này thức kiếm chiêu, đem ác niệm vân thân nhất kiếm sinh vạn pháp cảnh giới hiện lộ không thể nghi ngờ. không phải bạch tử thần loại này sơ khuy con đường mà là hoàn chỉnh nắm giữ đã chìm đắm trong đó không biết nhiều ít vạn năm hơi hợt một kiếm liền nhượng thế gian hết thảy kiếm pháp hàm đạm biến sắc tự liên đạo sinh một kiếm tại bên cạnh đều có chút thua trị kém em lộ ra quá mức tận lực nhiều hai phần tự khí bạch tử thần chỉ có một loại cảm giác vô luận như thế nào này một kiếm đều sẽ rơi xuống chính mình trên thân như thế nào cũng né tránh không được không hổ là tại địa tiên giới đều bị quan lấy kiếm tiên tôn hiệu hợp thể ván đà đóng thuyền có cơ hội tại vạn năm sau cạnh tranh nhân tộc ngũ tử tồn tại đều không cần nhượng ác nghiệm phân thân trở lại hóa thần cảnh giới. chỉ cần cho hắn một thành ngũ giai phi kiếm, chính mình liền muốn có đại phiền thoái. nhưng lúc này còn là không đủ. chỉ bằng vào kiếm đạo cảnh giới, ánh mắt kiến thức, liền muốn thắng qua chính mình, tưởng quá mức đơn giản. chính mình cái này đạo sinh một kiếm tuy nhiên sáng lập, nhưng ẩn chứa vô hạn sinh hóa khả năng, cũng không phải là cầm không ra tay. mẫu chốc nhất trong tay phi kiếm đội hình lượng hắn tại đối bính thời điểm có được càng nhiều lựa chọn. kiếm quang thế giới đối kiếm quang thế giới, sinh sinh diệt diệt. nếu như tránh không khỏi, vậy nên diện thẳng lên. kiếm đạo cảnh giới rơi xuống hạ phong, nhưng có ngũ giai phi kiếm làm vì hậu thuẫn, kiếm ý tân sinh dễ dàng rất nhiều. Từng cái kiếm quang thế giới tan vỡ, chợt liền có mới trên đỉnh, sinh sôi không ngừng. Như thế kinh diễm kiếm quán hoàn vũ, chỉ lóng lánh một lát, liền bởi vì không có đến tiếp sau bị ngạnh sinh sinh đè ép trở về đạo sinh một kiếm cuối cùng hợp ở một điểm. Hàng ngàn hàng vạn đạo thùng nước kích tức lôi đỉnh anh xuống, đem ác niệm phân thân bổ luôn cuống tay chân. Như mực kiếm quang dẫn đầu băng tán, gọi tử vi nguyễn lôi kiếm anh thành toái phiến. Lôi đỉnh qua lại nghiến ép, thoái đến không thể lại thoái ác niệm phân thân mười ngón liên đạn, kiếm khí kích xạ, cấu thành liên hoàn kiếm vòng, tận lực kéo dài lôi đỉnh kiếm quang hàng xuống tốc độ. Nếu là bình thường đối thủ, chỉ bằng này tay chỉ kiếm thần thông cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng ác nghiệm vân thân dù là chỉ có hay không tâm bộ phận đấu pháp kinh nghiệm ánh mắt kiến thức đều hoàn toàn nghiền ép nhân gian giới kiếm tu nhưng hết lần này tới lần khác đụng lên có thể nghịch trảm hóa thần bạch tử thần trong tu tiên giới quái thai kiếm tu không để kiếm đạo cảnh giới chỉ là phi kiếm đội hình liền vượt bậc nhân gian giới liền tính phóng đến địa tiên giới đều không tính keo kiệt chỉ kiếm nỗ lực đâm xuyên trăm đạo lôi đỉnh nhưng đối với những cái kia ngũ giai phi kiếm bản thể không có chút nào hạn chế rất nhanh ngay tại vô cùng vô tận lôi đỉnh bên trong bị bao phủ hét thảm một tiếng bên trong hắc nhị vô tâm kiếm tiên ác vân thân bị dày đặc sống xét triệt để Xem như. Chết. Mười hai thanh phi kiếm vẩn quanh toàn thân, Bạch Tử thần không dám kinh thường, hai mắt tĩnh mịch uy nghiêm, nhất nhãn ban ngày, nhất nhãn đêm tối đem trong tiên phủ quét nhìn một vòng, lại không hắc khí tung tích, cái kia khối thanh ngọc đã lộ ra vốn con trạch. Chân trạch mấy người đã sớm hôn mê đi qua, cũng may hai bên đều là kiếm đạo tông sư, nhìn xem kiếm quang phân hóa, lực lượng phân tán, thực ra đối mỗi một đạo kiếm quang phân bố đều hiểu rõ tại tâm. Không có một tia lãng phí tràn ra ngoài kiếm quang, toàn bộ đều chốt xuống tại chính xác mục tiêu trên thân. Không có khả năng, ác niệm phân thân rất khó trừ tận gốc, nếu không vô tâm chủ nhân liền không cần đem lưu tại nhân gian giới. chém đi ác nghiệm không có gánh vác trở lại trong địa tiên giới hắn nên không dùng được bao lâu có thể tấn thăng hợp thể tử vi nguyễn lôi kiếm lơ lửng không trùng chiếu dọi bốn phương lôi quang ngảy lên khắp cả tòa tiên phủ kỳ quái không có chút nào còn sót lại chẳng lẽ thực bị một kiếm mài thành một miệng tiểu tử ngươi có hay không hồi ức lên đến vô tâm kiếm tiên hạ giới là vì chuyện gì đem ngươi cùng kiếm hạp lưu tại kiếm trùng bí cảnh lại chạy đến ngoại hải khai kiến tiên phủ cái này thanh đế trưởng sinh kiếm cùng thánh thú tinh huyết tại địa tiên giới bên trong ngươi có hay không gặp qua thánh thú cái khác xưng hô liền là nhân tộc tu sĩ trong miệng chân ch như thế tồn tại một dọ tinh huyết mặc dù tại địa tiên giới đều có thể xưng được là trí bảo mà thanh đế trưởng sinh kiếm loại này thời gian thần thông mặc kệ đến nơi nào đều có thể xem như vô thượng đại thần thông theo lý mà nói không có khả năng lặng yên không một tiếng động rơi vào vô tâm kiếm tiên trong ngực không có bất luận cái gì ấn tượng chẳng lẽ là vô tâm chủ nhân tận lực che giấu ta tương quan ký ức tiểu tử kiếm linh ngữ khí xa sút thì thào nói ra về phần đi vào hạ giới ta suy đoán cũng không phải là vì tầm bảo mà là tìm người vài lần nhìn thấy vô tâm chủ nhân thở dài thở ngắn trong lòng như là ẩn giấu rất nhiều chuyện luận hư viên mãn tiến giai hợp thể 10 phần chắc chín tu sĩ chạy tới nhân gian giới thì càng không có khả năng vì khai thiên linh bảo nhưng phương này thế giới bên trong lại có cái gì đáng được vô tâm kiếm tiên giao ra lớn như vậy đại giới hoặc là tu tập công pháp khiến cho hắn phải đến một chuyến nhân gian giới bạch tử thần thu hồi suy đoán đi đến thanh ngọc trước mặt mới phát hiện bên trên chính là từ cựu tinh thượng nhân châu ấy học được kim khoa linh văn thái hương ngũ pháp bàn môn kiểu kỹ vô ích đại đạo không thể hâm sâu cái này đi rõ ràng phía sau thêm chữ viết chính là vô tâm chủ nhân tay lục nhưng cái này cái gọi là thái hương ngũ pháp ta chưa từng nghe qua chẳng lẽ là tại này phương thế giới tìm được công pháp thử vi viễn lôi kiếm theo sát sau đó phát biểu chính mình cái nhìn tiểu tử ngươi nói có không có một loại khả năng thái hương ngũ pháp chính là vô tâm kiếm tiên ác nghiệm phân thân chỗ tu thần thông theo ta tại hoàng đình phong phía trên nghiên cứu nội dung trả tam thi chi pháp cũng thuộc thân ngoại hóa thân một loại cùng trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh so sánh với vẫn có rất lớn thai hoàng ẩm bất quá chém đi phân thân có thể mang đi bản thể không cần đặc tính hình thành một loại hoàn toàn trái lại tính cách tự hành tu luyện đồng thời biến thành càng thích hướng tu hành chi lộ phá cảnh sát xuất tự nhiên càng cao Bạch tử thần đống dương tỉnh lộ qua tới, cái gọi là Thái Hư Ngũ Pháp hoàn toàn chính xác không giống đứng đắn đạo môn đệ tử sẽ hạ đại khí lực đi tu tập. Nhưng nếu như là ác nghiệm phân thân chỗ tu, liền lại bình thường bất quá. Thái Hư vãng sinh chú, siêu hồn bí thuật, rút ra đối phương nguyên thần đầu nhập luân hồi, đem nội tâm chỗ sâu bí mật toàn bộ thổ lộ ra đến. Nay thuật thắng tại có thể nhiều lần thúc dục, mỗi lần đều chỉ dùng một tia nguyên thần phái phiến, ít nhất có thể tại một gã tu sĩ trên thân thi pháp 5 lần, mới có thể dẫn đến nguyên thần suy kiệt, lâm vào hoạt tử nhân điên trạng thái. Thái Hư bộ hồ liên, liền tính mục tiêu đã hồn phi tán, tử vong thời gian vượt qua ba ngày. cái này bí thuật cũng có thể đem du ly hồn phách hô hoán trở về đương nhiên tam hồn ném đi thất phách có chút tàn khuyết là rất bình thường những cái kia chúng ly hồn thần thông hôn mê bất tỉnh người chính thích hợp cái này bí thuật một giây xích vung ra liền cùng thả câu giống như câu hồn thất phách cái này bí thuật chân chính tác dụng đương nhiên không phải dùng đến trị bệnh cứu người mà là cha hỏi đã chết đi tu sĩ hồn phách chiến thời không có thời gian chiến hậu lại đòi tới tàn hồn chậm rãi tra tấn cùng thái hư vãng sinh chú quả thực là siêu hồn về phối thái hư lại quyết có thể vào người khác trong động thăm dò đối phương nội tâm chỗ sâu nhất bí mật thậm chí có thể tại trong động xây dựng lôi đài, tiến hành so tài. Trong động thắng bại thậm chí sinh tử, sẽ không trực tiếp biểu hiện đến chân thật giới bên trong, nhưng ngầm bên trong đối phương chống lại chính mình tự nhiên liền sẽ thấp một đầu. Tương lai chân thật giới bên trong giao thủ, tự có phương pháp dẫn bạo mặt trái tâm tình, kiến tạo không thể chiến thắng cao lớn hình tượng. Thái hư trùng kiếm thuật, tìm một kiện xứng đôi luyện kiếm linh tài, tinh huyết đổ vào, tâm thần tế luyện. Sau đó không đi luyện chế, liền mặc cho khối này luyện kiếm linh tài tự hành chuyển biến, giữa đường lại đầu nhập các loại đỉnh cấp linh tài. Mượn bí thuật gia trì, nhuộm luyện kiếm linh tài lấy hoàn mỹ nhất tự nhiên nhất phương thức diễn hóa cải biến. Quá trình này sẽ vô cùng dài dằng dặc, từ hắn đem một luồng kiếm ý ký thác tại này ngụm phi kiếm bên trên bắt đầu, giống như là gieo xuống kiếm trùng. Này pháp so sánh với bình thường luyện kiếm, tháng tại cuối cùng thành hình phi kiếm cùng giải quyết chính mình hoàn toàn xứng đôi, lượng thân chế tạo. Thiếu sót ngoại trừ trùng kiếm thời gian quá dài, giữa đường còn muốn liên tục đổ vào đồng nguyên tinh huyết. Cái này cơ bản ý vị, trùng kiếm trong lúc tên này tu sĩ căn bản không có cách nào bảo trì định phong trạng thái. Thái hư trùng kiếm thuật mấu chốt không tại ở luyện kiếm linh tài tốt xấu, chân ý sâu cạn, mà là một cái chủ chữ. Tốt nhất là nhịn được tính tỉnh, một bước không động, liền vì trùng một thanh phi kiếm đi ra. bởi vì vừa chủng ra đến kiếm thai thập phần yếu ớt hơi có động tĩnh hoặc là vô tật mà chấm dứt hoặc là tiên tiên gầy yếu cuối cùng nhất pháp tên là thái hư liệt kiếm thuật là môn hiến tế phi kiếm đạt tới tối cường hiến tế hiệu quả bí thuật căn cứ tu tập tình huống có thể để thăng nửa giai đến một giai vi năng bộ dạng lại không còn là một kiếm nhấn nát, sẽ có huyền diệu lực lượng đem phi kiếm duy trì một đoạn thời gian hoàn toàn chính xác không có một điểm có thể cùng đại đạo tương quan không thể tăng tiến tu vi cũng liền thôi cư nhiên còn không liên quan chân ý thỏa thỏa tiểu thuật mà không phải là đại đạo bạch tử thần ý đồ đem thanh ngọc liền căn rút lên. nhưng hơi chút dùng sức cái bệ không chút sức mẻ liền biết rõ không có cách nào chuyển đi thái hương ngũ pháp toàn bộ là cực kỳ thực dụng bí thuật chỉ xem miêu tả cũng đã muốn tu luyện tốt nhất toàn bộ năm giữ khó trách vô tâm kiếm tiên đều muốn đặt bút cảnh tỉnh hậu nhân chớ muốn trầm mê trong đó nếu như thực cùng thanh ngọc phía trên miêu tả như vậy hiệu quả hầu như mỗi môn bí thuật hắn đều có tu luyện hứng thú một môn bí thuật tu tới viên mãn dùng đi 50 mươi năm lời nói thêm lên tới tổng cộng liền muốn hai năm còn là tại hết thể thuận lợi dưới tình huống ngũ pháp đồng tu toàn bộ viên mãn xác suất sẽ không so hóa thần cao hơn nhiều ít siêu hồn bí thuật kiếm pháp. liệt kiếm thuật đều có tu tập cần phải, hy vọng sẽ không chiếm dùng quá dài thời gian, có thể tu luyện thành công. Thực tế là siêu hồn pháp thuật vừa vặn thay thế thái mẫu siêu hồn chạm phách đại pháp, lại hướng phía trước của đá đều không có xúc phát cấm chế, bên trên bảo vật chống giống, không biết là lúc nào bị lấy đi. vô tâm kiếm tiên chính mình bố trí tiên phụ không có lấy đi cần phải, như long tông nguyên anh thực lực có hạn, có thể lấy đi số lượng có hạn. chẳng lẽ những năm này bên trong có những người khác giữa đường tiến vào qua tiên phủ, tại không có bừng tỉnh ác niệm phân thân dưới tình huống lấy đi bảo vật. Bạch Tử Thần hơi hơi xuất thần, nay tòa tiên phủ thật sự là càng nghĩ càng huyền bí, tràn ngập các loại vượt qua lẽ thường địa phương. Nghĩ lại lại không đúng, ra vào tiên phủ chìa khóa một mực tại Ngư Long Tông, không có rơi vào qua người khác trong tay. Nếu như không có xuất nhập chìa khóa, liền tính hóa thần đều không có khả năng đánh vỡ tiên phủ cấm chế, không nói đến cách không lấy đi bên trong bảo vật. Không đúng, ngoại trừ trở lên tình huống, còn có khả năng là bị ác nghiệm phân thân lấy đi, nếu như hắn sớm tại ta trước khi đến thoát ly phong ấn. Bạch Tử Thần sắc mặt khẽ biến, ra. Hầu như không có làm cân nhắc, trong tay Tử Vi Lôi kiếm hướng về bên cạnh thân bên phải chém ra. vừa vặn phách chúng một đạo từ hư không bên trong vọt ra hắc ảnh. So sánh với lúc trước, không có cái kia bước trên cao nhìn xuống uy nghiêm giả dạng, chỉ còn một vệ hắc ảnh, toàn bộ thân thể đều tại nhanh chóng tiêu tán. Một tiếng vang nhỏ, là phi kiếm tấn công thanh âm, hơn nữa không có một kích thất bại. Hiển nhiên Ác Nghiệm phân Thân lần này trên tay, là nắm giữ chân chính phi kiếm. May mắn tiểu tử kiếm linh thời khắc bảo trì cao nhất cảnh giác, như là bị sớm dự đoán đến mở dạng, vô cùng kỳ diệu một kiếm chém ra, vừa vặn chống lại Ác Nghiệm phân Thân tựa hồ ngự sử phi kiếm thập phần bất lực, khả năng loại này trạng thái cũng không thích hợp thúc dục phi kiếm. Hoặc là vi dương cương đến cực hạn. Nhược Ác Nghiệm phân thân cầm kiếm bàn tay đều đang run rẩy, như là cầm một khối củ khoai nóng bằng tay. Nay một kiếm, nhược một thanh màu vàng phi kiếm rơi xuống trên mặt đất, Ác Nghiệm phân thân lần nữa tiêu tán, chỉ còn lại một điểm thâm thúy hắc quang, lấy khó mà tưởng tượng tốc độ nhảy ra giam cầm. Tiên phủ cấm chế một hồi lắc lư, nước gợn rung động, thâm thúy hắc quang triệt để lý khai. Quả nhiên là không chết, ta liền biết rõ luyện hư viên mãn tu sĩ phân thân, không có khả năng như thế đơn giản liền bị sát. Bị Ác Nghiệm Vân thân chạy ra xi thiên, Bạch Tử thần ngược lại thở phào khẩu khí, trong lòng tảng đá lớn phong xuống. Nếu là một mực trốn ở tiên phủ chỗ tối, hắn còn lo lắng cũng bị mai phục tinh kế. còn không bằng hiện tại dạng này. sau này tu tiên giới bên trong nhiều một nhân cũng tốt hơn lúc này nơm nớp lo sợ. dù sao ác niệm phân thân liền tính đào tẩu, liền cùng những cái kia cổ lão giả mở dạng chỉ có thể kéo dài hơi tàn cầu sống, lấy chính mình tốc độ tiến bộ, lần tới gặp mặt có thể nhẹ nhõm cầm xuống. lại chúng một kiếm, ác niệm phân thân tương đương lại giải thể một hồi, đã dầu hết đèn tắt cục diện. liền tính có thích hợp tuyệt tâm linh mạch, đều tối thiểu muốn trăm năm thời gian mới có thể khôi phục lại hôm nay cái này trạng thái. thử vi lôi kiếm nóng lòng muốn thử, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. ngoại trừ thanh ngày phi kiếm, ác niệm vân thân còn giống như mang theo ba chỉ hạ quyền một cái linh đàng, đáng tiếc không có cùng nhau chém đũng gọi hắn bọc lấy ly khai tiến phủ. Bạch tử thần nghĩ đi nghĩ lại, tỉnh táo lại, không phải là ta cái này hai kiếm giúp đỡ ác niệm phân thân triệt để chặt đứt phong ấn, mới có hắn chạy ra sinh thiên cơ hội a Trên mặt đất kim quang phi kiếm mặt ngoài, còn có hắc khí quấn quẩn, bị hắn hóa ra chân nguyên bản tay chiêu đến chính mình trong tay, thò tay quẹt một cái, một hồi đùng đùng địa quang, hắc khí toàn bộ trừ thử. chương 669, tây vương kim mẫu kiếm. chương 669, tây vương kim mẫu kiếm. nguyên lai là nó, không có nghĩ đến cũng bị lưu tại nhân gian giới Tử Vi Mẫn Lôi kiếm kinh ngạc hô lên, có không che giấu được kinh ngạc. Này kiếm tên gì? Bạch Tử Thần nhắc tới thanh này thuần kim phi kiếm, tiểu dáng cổ ý dặn dào, chiều dài bảy thước, sách tại trong tay có chút không được tự nhiên. Thân kiếm mỗi mặt cắt có khắc một loạt minh văn, đều là kim khoa linh văn. Chính diện là thiên chỉ khai thái, vô cực thánh mẫu. Phản diện là long hoa tháng hội yến giao chỉ, vạn linh thống ngự truyền giáo chỉ. Từ Linh Quang uy áp đến xem, không có chút nào nghi vấn ngũ giai phi kiếm, chỉ là không khí trầm lặng, không thấy kiếm linh động tĩnh. Cái này kiếm gọi là Tây Vương Kim Mẫu kiếm, khi đó cùng ta đồng thời cạnh tranh lục giai phi kiếm vị trí. cuối cùng còn là ta vào từ phủ ân trạch công đức hoàn thành siêu thoát Tử vi nguyễn lôi kiếm nhắc tới việc này còn có thể nghe ra vẻ đắc ý dù sao từ đó về sau cả hai địa vị liền không tại một cái cấp độ phía trên nhanh chóng bị kéo ra phi kiếm chi gian cạnh tranh nào đó trình độ đi lên nói càng lớn tu sĩ chính là một tòa tàn khốc vô cùng thê thảm cầu đồng mục cũng không phải là đem chính mình để thăng đến cực hạn có thể thông qua mỗi lời chỉ có một cái hoặc hai cái siêu thoát danh lệch ngươi phải tại đạt tiêu chuẩn sau đó thắng qua tất cả kẻ cạnh tranh mới được nhất gia chi kém chính là mây bùn có khác áp qua không biết nhiều ít miệng đồng giai phi kiếm Nó tại vô tâm chủ nhân tất cả ngũ giai phi kiếm bên trong, nên thuộc đệ nhất. Nội tính đã đầy đủ, chỉ kém một cái cơ hội có thể tấn thăng lục giai, không có nghĩ đến cũng là bị lưu tại phương này thế giới. Không biết là bị ác nghiệm vân thân chọc đục linh tính, còn là tại nơi đây chờ đợi quá lâu, xuất phát từ bảo hộ tự mình phong cấm, kiếm linh triệt để ngủ say xuống dưới. Bạch tử thần phát giác tử vi huyền lôi kiếm lại một đại tác dụng, loại này liên quan tới địa tiên giới thưởng thức liền tính đạo đức tông cũng không bằng nó lý giải nhiều. Nó như thế nào cũng là tại điệu tiên giới chờ nhiều năm như vậy, liền tính chỉ có thể ngẫu nhiên đi ra phòng, rõ, giai chút kiến thức đạo đức tông cùng thượng giới tôn trưởng liên hệ. chỉ có thể có thể là sự quan nhân gian giới tồn vong đại sự lông gà vỏ tỏi một ít việc nhỏ như địa tiên giới phong thổ nhân tình cường giả rất sự không có khả năng lãng phí quý giá câu thông cơ hội đi về phía thượng giới chứng thực bất quá đã ly khai địa tiên giới gần mười vạn năm chính mình sau này phi thăng không thể hoàn toàn lấy này làm vi phòng theo còn có thiết lệnh dạng này dài thời gian liền tính địa tiên giới đều là thương hại tam điển đầy đủ phát sinh hết thể biến hóa tiểu bạch nguyên anh bay ra đối với bảy thức trưởng kiếm phun ra một thanh bản mệnh chân nguyên nhanh chóng bao trùm thân kiếm không có kiếm linh đơn thuần bảo lưu phẩm giai ngũ giai phi kiếm luyện hóa lên tới liền không nhiều ít lực cảm ứng tham đồng khế công pháp vận chuyển lộ tuyến trong khoảnh khắc liền hoàn thành cơ sở luyện hóa tây vương kim mẫu kiếm lấy thái dương kim tinh thái bạch kim tinh thái ất kim tinh ba loại kim thuộc tính khoáng tài thối luyện ngàn vạn lượng luyện chế thành hình phía sau tại giao chỉ bên trong ngâm ngàn năm thỏa thích hấp thu kim hành chi lực cho đến tràn đầy lại đến cuối cùng luyện thành cầm này kiếm người đối kim hành chi lực khống chế có thật lớn tăng cường lại kiếm quang dương cương sắc bén đến cực hạ kiếm ý kích động phía dưới phan cấp bậc không kịp tây vương kim mẫu kiếm kim loại phi kiếm pháp bảo đều chịu lấy đến khắc chế nhiều nhất phát huy ra bảy thành thực lực như quá lớn. Phi kiếm thậm chí sẽ rơi xuống đất túi đầu, liền bình thường ngự kiếm đều làm không được. Tiêu liên tu luyện thuần túy kim hành công pháp tu sĩ, đều sẽ bị Tây Vương kim mẫu kiếm ảnh hưởng. Muốn so đại đạo chân lý, liền tính hóa thần tu sĩ, đều không kịp thanh này sinh ra tại giao chỉ phi kiếm thuần túy cường đại. Như có thể tấn thăng lục giai, liền có thể xưng hùng kim hành đại đạo, cùng thuộc phi kiếm pháp bảo đều phải tại nó trước mặt quỷ sụp trước công đường. Hào kiếm, đáng tiếc không có kiếm linh. Dạng này tàn khuyết ngũ giai phi kiếm hôn vào tinh hà kiếm trận, ngược lại có khả năng kiếm trận xuất hiện sơ hở, cầm tại trong tay ngự sử không có cái này phiền não. Tinh hà kiếm trận Phức tạp trình độ căn bản không phải đồng thời thao túng 12 hai thanh phi kiếm có thể khái quát. Cần diễn biến tinh không, lại hiện ra thiên thể vận hành, đối tâm thần tính toán năng lực tự liền hóa thần tu sĩ đều chống đỡ không nổi. Cho nên tinh hà kiếm trận như lợi biện pháp chính là mượn phi kiếm chi lực, dựa vào cao giai phi kiếm kiếm linh tự hành làm chủ, tại quy hoạch tốt thiên thể quỹ tích bên trong cao tự do độ phát huy. Không có kiếm linh, đơn thuần chỉ là một thanh ngũ giai phi kiếm, còn không bằng bình thường tứ giai phi kiếm dùng tốt, sẽ nhựa viên mãn không tỷ vết kiếm trận xuất hiện một tia không đúng. Bạch tử thần nhẹ nhàng huy động, tây vương kim mâu kiếm lại dẫn tới những cái tia cột đá phát ra o o dây vàng. hiển nhiên là cây cột tại đoán tạo bên trong hôn bộ phận ngũ kim quan thạch quay đầu lại nhất định phải cùng đạo đức tông lại làm câu thông mặt khác đồ vật bất luận một khối bắc thiên thần nê khẳng định thiếu không được nên có thể đối cái này kiếm tình huống đưa đến hiệu quả nếu như thật sự là chỉ kém cuối cùng một bước có thể tấn thăng lục giai cái kia tại chính mình nhiều như vậy phi kiếm bên trong đều là gần thứ tiểu tử khác một thanh được từ cựu tinh thượng nhân thái thanh thủy tinh kiếm còn chưa kịp thâm nhập luyện hóa nó lục giai hy vọng từ cựu tinh thượng nhân trong miệng thuật lại đến từ thiên kiếm các kiếm tử đánh giá mà tây vương kim mẫu kiếm đời trước chủ nhân có thể là thiên kiếm các, các chủ tiểu sư đệ. Tu tiên giới bên trong công nhận cực kỳ có hy vọng khiêu chiến ngũ tử hậu bối tu sĩ. Hắn nhưng là hàng thật giá thật đem Tây Vương Kim Mẫu kiếm coi như lục giai được tuyển chọn, từng có qua dao động, do dự thật lâu. Nếu không phải cạnh tranh đối thủ là Tử Vi viễn lôi kiếm, bình Thiên địa lôi tinh mà sinh tiên sinh chính là lục giai mới đúng, chỉ cần trở lại tử phủ đi cái đi ngang qua sân khấu lục giai dễ như trở bàn tay. Lúc này mới bị thay đổi xuống tới, từ này rốt cuộc cùng lục giai không quan hệ. Tại địa tiên giới bên trong, Lục giai pháp bảo còn có tự hành đột phá đi lên tới tay khả năng tính. Nhưng Lục giai phi kiếm, liền không cần suy nghĩ nhiều, vượt qua nghiêm chỉnh cái đại giai không có nghịch tiên tạo hóa bằng cái gì có thể nảy ra một thanh ngũ giai tây vương kim mẫu kiếm một mặt thập nhị nguyên thần tình tượng trần kỳ còn không để thanh ngọc bản phía trên ghi chép thái hư ngũ pháp này tòa tiên phủ thu hoạch còn không có kết thúc có thể xưng được là quả lớn từng đống nếu như không phải chạy thoát cái ác nghiệm phân thần tiên phủ hành trình đoạn tới trước mắt nên coi là hòa mỹ bạch tử thần đường cũ lui về đổi khác một đầu lối rẽ cái này con đường trọn vẹn đi ra mấy dặm lộ vẻ bùn đất cỏ xanh khí thức gặp được một khối đen thui hát thổn Bên trên sinh trưởng chính là hắn từng gieo trồng qua thanh long linh mễ đạo tuệ màu xanh, còn chưa thành thủ, bất quá thổ nhưỡng bên trong lộ ra hư thối cây lúa lúa, nói do đã thay đổi rất nhiều lần. Ngũ giai tức ngưỡng, cũng không phải là trong truyền thuyết cựu thiên tức ngưỡng, là ta suy nghĩ nhiều. Bạch Tử Thần ngồi xổm xuống thân thể, sờ sờ tựa như có sinh mệnh lực không ngừng phân liệt bùn đất, tự giễu cười một chút. Cựu Tiên tức ngưỡng là khai thiên thần vật, vô hạn sinh trưởng, vĩnh viễn không thương giảm. Gieo trồng ở bên trên cây trồng đều có thể khởi tử hồi sinh, sinh trưởng chu kỳ rút ngắn đến một phần mười. Trong thiên hạ tất cả tức ngưỡng đều là từ cái kia khối cựu thiên tức ngưỡng bên trên phân liệt xuống tới. kết ra hồ lô đồng tử cùng hoàng hôn hồ lô cái kia căn tiên đẳng nghe nói chính là sinh trưởng ở cựu thiên tức nhượng bên trên đường nói linh mẹ không có thành thục, liền tính lập tức nhượng hắn thu hoạch một vòng thanh long linh mẹ đối với hắn trọng yếu trình độ đã trên diện rộng hạ thấp đến nguyên anh hậu kỳ thanh long linh mẹ tác dụng cực kỳ bé nhỏ hoặc là nói tất cả đan dược chi lực đều bắt đầu không còn chút sức lực nào cái này không thể toàn bộ quái đan sư linh dược quyết định đan phương hạn mức cao nhất này giới vô pháp có lục giai linh dược xuất hiện luyện đan thuật hạn mức cao nhất cũng chỉ có thể đến ngũ giai không có cách nào đẩy ra lục giai đại môn cùng hóa thần tu sĩ tương quan đan vương cũng là liêu như thần tinh. và năm không có biến hóa khó trách khi đó ngư long tông nguyên anh chỉ đem đi thanh long linh mễ không có đem tức ngưỡng mang đi Cùng ta phía trước lấy được cái kia khối bất động, đã cùng nơi đây dung hợp căn bản không có cách nào rời đi bạch tử thần bắt lấy một khối bùn đất chỉ khe hở bên trong giò gì ra căn bản không cảm giác được cái này đoạn tức ngưỡng hạch tâm ở đâu bình thường mà nói mặc kệ mấy giai tức ngưỡng đều có một điểm hạch tâm còn lại bùn đất đều là diễn sinh phát triển đi ra tìm không được hạch tâm tổng không có khả năng đem chọn khối tức thổ địa vịnh lên tới mang đi nơi đó ngoại trừ thanh long linh mễ tức ngưỡng thần thổ bốn góc phía trên còn gieo bốn góc linh mục vừa vặn điều tiết linh khí tuần hoàn cũng không phải là rất khó được linh mục nhưng có thể sinh trưởng phía trên hơn mười vạn năm chưa từng mục nát phẩm giai một cách tự nhiên để đi lên nhưng có một loại cảm giác chỉ cần cái này bốn góc linh mục vừa ly khai tức ngưỡng liền sẽ hủ hư chết khéo liền lấy đi linh tài đều làm không được cũng không phải là tất cả đều là phán đoán mà là linh mục cùng cả phiến tức ngưỡng chặt chẽ tương liên mấy vị một thể mới cho ra kết luận đi đến phần cuối còn có một căn đằng mạng lượn mấy vòng tại lòng đất chui vào chui ra cuối cùng kết ra một loạt tựa như anh đồng nhân thắng quả ngũ quan rõ ràng miệng ý như thật. một thanh cắn đi xuống thời điểm đều muốn lo lắng bên trong là thịt quả còn là máu chảy đầm địa huyết đủ nhân gian giới bên trong cư nhiên có nhân tham quả ta còn cho rằng là tung tin vịt. không biết là vốn liền có này linh vật còn là vô tâm kiếm tiên từ thượng giới mang đến đằng mầm những này trái cây chi chi nhà nhà kêu loạn bị gió thổi chính là chuông đồng giống như dọn vang hoặc khóc cười đổ giỡn. tại thượng cổ trong truyền thuyết liền có người phục dụng bằng này nối thẳng nguyên anh cảnh giới nhưng là chỉ thấy tại một cuốn phát hoàng bị đục ra thú bên trên có một đoạn văn tự ghi chép liên quan tới nhân tham quả truyền thuyết cũng không có lặp lại bằng chứng tiêu liên đạo đức tông đều không có chính diện đáp lại qua nhân tham quả có hay không tồn tại. Thượng cổ đan thuật còn không có phát triển lên tới thời điểm liên hóa anh đan đan vương đều không có xuất hiện. khi đó nhân loại mới từ thiên sinh thần nhân cùng hoang thú nô dịch bên trong giải thoát đi ra. trên đại lục chỉ có giải rác mấy nhà tông môn, phần lớn còn là lấy thị tộc hình thức tồn tại. không có đan dự phụ trợ, không có hoa anh linh vật, toàn bộ bằng chính mình cưỡng ép xung quan. thế nhưng cuốn gia thú phía trên đi lại, có đạo thống ngắt lấy đến nhân tham quả loại này kết quả, tựa như anh đồng, còn có thể phát ra khóc gáy vui lùa ẩm bị thanh âm ăn vào một khóa, có thể gia tăng hai thành hoa anh nắm chắc. chỉ có tại phục dụng mai thứ nhất thời điểm hữu hiệu, lại nhiều, cũng chỉ có thể trở thành một mai trái cây nếm món ngon. Nhưng bởi vì chỉ là cô lệ đến tiếp sau lại không có xuất hiện, tu tiên giới bên trong một mực là đem nó coi như một cái đề tài câu chuyện, cũng không phải là chân thật tồn tại. Lúc này đằng mạn phía trên trái cây, lại hướng hắn chứng minh nhân tham quả thật sự tồn tại. Tổng cộng 7 mai trái cây, có thể nhượng 7 tên kết đan viên mãn tu sĩ khởi xướng hóa anh trùng kích. Nếu như còn có thể có cơ hội dùng hóa anh đan điệt ra sát suất lời nói, 7 người bên trong tối thiểu một nửa đều là có thể một chèo nguyên anh cảnh giới. Bạch tử thần vội vàng lấy ra một loạt hộp ngọc, con ngón đúng ra Kiếm quang nhượng liên tiếp đằng mạn nhân tham quả toàn bộ đều rơi xuống vừa vặn một cái hộp ngọc đối lên một cái nhân tham quả thỏa đáng kia phân nhân tham quả thành thục chậm có thể tự nhiên bảo tồn thời gian cũng lâu không có một quả xuất hiện khô các thiếu vẹn nước giống như vẫn cứ no đủ mười phần không sai với ta vô dụng thông môn hậu bối đệ tử có phúc vốn còn muốn nên hướng nhà ai tông môn trao đổi hóa anh đan vừa vặn liền tới có thể thay thế linh quả bạch tử thần nghĩ nghĩ trong thời gian ngắn có thể có bức thiết hóa anh nhu cầu chỉ có ngư long tông trần trạch thanh phong tông vài tên đệ tử đều cách nguyên anh tương đối xa xôi liền một cái kết đan viên mãn đều không liên tính tại nguyên nghiêng cũng phải làm ra thành tích đến nếu không cũng là vô dụng trái lại trần trạch đã sớm kết đan viên mãn đã tại tích cực chủ bị hóa anh con đường vừa vặn có thể dùng lên giữa mắt xuyên thấu qua tầng tầng thạch bích nhìn xuống còn tại hôn mê bên trong trần trạch cơ duyên khí vận không ai có thể nói thấu nếu như không có kết đan viên mãn cảnh giới bỏ qua lần này cơ hội sau này còn muốn đi cầu một mai hóa anh đan hoặc nhân thắng quả hầu như không có khả năng thành hàng cuối cùng một đầu lối rẽ trung điểm là một mặt thạch bích bên trên trải rộng giao thoa với kiếm tiểu tử vô tâm kiếm tiên tại trên kiếm pháp bên đến tận cùng lấy hạng nào sở trường. Mạch tử thần ngừng chân thạch Bích đằng trước, rất sớm trước kia bái phòng Thiên Hà kiếm tông, nhà hắn bí cảnh mỗ một tầng bên trong, có mấy khối ngọc Bích đồng dạng làm mỗi khối ngọc Bích phía trên vết kiếm vô số, thậm chí có cường đại chân ý ẩn chứa trong đó, có thể ở ngọc Bích phía trước quan sát phía sau lỗ lỗ, kiếm đạo cảnh giới nhất phi trùng thiên. Lần kia, hắn cơ duyên xảo hợp phía dưới đạt được hai thiên tích địa cùng thiên tượng kiếm ý, thu hoạch rất nhiều đến phía sau, thậm chí là đem lấy ra đến kiếm ý dung nhập tự thân con đường, không còn đơn độc dùng đến động tiên trong đó, đều có kiếm ý vết tích. Không có bản chất phân chia, hai nơi địa phương giống nhau như lúc, chỉ là lưu lại kiếm ý người bất đồng. Thậm chí tiểu liền hai nơi vết kiếm đại sát suất là cùng một người thi triển. Hải ngoại tiên phủ là Vô Tâm kiếm tiên lưu lại, Thiên hạ kiếm tông bí cảnh đồng dạng cùng hắn có quan hệ. Vô Tâm chủ nhân kiếm lộ hay thay đổi, nhưng bản chất là không đổi được. Chỗ Thiện kiếm pháp đều là sát sinh, một kiếm chung kết. Từ Vi Nguyễn lôi kiếm tại phát hiện tiên phủ bí mật cùng Vô Tâm kiếm tiên có quan hệ phía sau, tâm tình cũng rất thấp một bậc. Bạch Tử thần lấy tay đột chạm, trong nháy mắt liền đến thạch bích bên trong thế giới, bị một đạo lại một đạo kiếm ý trùng kích, cả người như là bị ném vào hải lãng bên trong, vô lực gặp sao hay vậy. Mở mắt ra, phát hiện ngay phía trước phía chân trời thiếu thật lớn một khối, như là nơi đó bầu trời sụp đổ. cần phải có người đến bộ tiên thiếu thốn địa phương chính là thanh đế trường sinh kiếm Bạch tử thần lại không phải lần đầu tiếp xúc dạng này truyền thừa phương thức rất nhanh có thể lý giải trong đó nội dung dưới thân quần phong như sóng sau lưng mưa to giống như hồng trước người quần quận sóng ngầm còn sẽ có từng khối đá ngầm dấu ở trong nước những này đều đại biểu vô tâm kiếm tiên tại trong tiên phủ lưu lại kiếm ý bày ra nhưng hết lần này tới lần khác chiếm cứ vị trí lớn nhất thanh đế trường sinh kiếm là một phiến chống giống còn lại kiếm ý cũng không phải là không tốt chỉ là với hắn mà nói chỉ có dẹt hoa trên gấm tác dụng chỉ có thanh đế trường sinh kiếm Nếu như có thể nhìn đến nguyên bản vô tâm kiếm tiên diễn dịch, nói không chừng có thể nhượng hắn tại cái này thời gian đại thần thông phía trên có mới giải thích. Bạch Tử thần tâm niệm vừa động, thân hình nhoáng một cái, đã xuất hiện tại đại biểu thanh đế trường sinh kiếm ghế chống phía trước. Chân thật giới bên trong, đầu ngón tay của hắn đang xúc đến lớn nhất thâm thúy nhất đạo kia vết kiếm. Thiên lôi câu động địa hỏa, đất bằng nổ vang vài tiếng sấm xét, rõ ràng vết kiếm bên trong tinh hoa đã bị người khác học đi, vẫn có đại lượng hình ảnh phim đèn chiếu giống như hiện lên. Một gã vẻ mặt mơ hồ, chỉ có một đôi mắt sáng ngời đến cực điểm thanh bảo tu sĩ, đạo sách phi kiếm từ hư không bên trong đi tới. Chương 670 chân chính thanh đế trường sinh kiếm chương 670, chân chính thanh đế trường sinh kiếm rõ ràng nhìn không thấy mũ quan một dạng có thể chắc chắn thanh bảo tu sĩ nhất định là một chương mệnh mỏi đến cực điểm gương mặt hai tay lỏng rủ xuống tại hai bên đi lại nhẹ nhàng thế nhưng đôi mắt như là sáng ngời nhất tinh thần vĩnh viễn nở rộ sáng chói hào quang tràn ngập vô cùng ý chí chiến đấu thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh vô tâm kiếm tiên trong miệng hát vang khúc điều cao vút lại nghe ra một tỉa bị thương ba nghìn tái luân hồi hoa nở ta lại đến lúc không gặp xuân tạo hóa trêu người Lưu nhất thức thanh đế trường sinh kiếm cùng thanh long tinh huyết tại này như người đến sau hữu duyên nhìn thấy tu tới hoành độ thời gian trường hạ cảnh giới đi chạm tiên đài phía dưới vất ta một hồi lấy toàn thụ nghiệp nhân quả vừa dứt lời trong tay trường kiếm bỗng nhiên nhảy lên một vệ kim quang tử không thể tưởng tượng nổi góc độ chém ra kiếm quang chém về phía là một khoả tản ra ánh sáng nhạt tinh thể không biết lúc nào sau lương tình cảnh đã từ tiên phủ nội bộ nhảy lên đến cựu thiên bên ngoài ngân hà trong đó rơi xuống đất trong mắt kiếm quang phân hóa thành vạn đạo kim mang như là nên như vào nước không có chút nào còn sóng tinh thể phía trên liền một chút bụi bặm đều không có rơi lên làm cho người hoài nghi này một kiếm hiệu quả thể hiện tại nơi nào vô tâm thu kiếm quanh người có thể nhìn đến trong tay nắm chính là tây vương kim mẫu kiếm mười hơi sau đó tinh thể bỗng nhiên tối sầm lại tất cả ánh sáng đều bị hấp thu không còn xung quanh không gian quỷ dị xuất hiện một loại sụp đổ trạng thái lại qua một cái trước mắt cả khối tinh thể từ trong tới ngoài dập tắt hải vực tăng lên núi lửa phun trào sơn mạch đứt gãy mặt đất từng đạo sâu đạt địa phế cực lớn liệt vùng mấu chốt liền đáng sợ nhất địa tâm độc diễm đều không có độc tính lâm vào tính mịch địa xác từng khối rơi xuống rất nhanh cũng chỉ thừa trung tâm nhất một khối tinh hạch ngoan cường thiểm hai thiểm, bị vô tâm xa xa một chiều, liền ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay. Một kiếm chi huy, lại đến mức này, ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Vô tâm mây trôi nước chảy nhất thức thanh đế trường sinh kiếm, trực tiếp nhuận một khóa tinh thể sinh mệnh trung kết đi hướng tận thế. Gọi người thọ nguyên tính toán cái gì bản sự, nhân ra đã tiến hóa đến liền thiên thể tinh thần tuổi thọ đều có thể ảnh hưởng. Chính là không có hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc tiểu thế giới, từ hư không bạo tạc, ngưng kết tinh thể, đến cuối cùng tận thế đều muốn mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn năm thời gian. Liên tính đã đi tới thời kỳ cuối, suy vong thời gian cũng có thể vạn năm tính toán. Nhất thức thanh đế trường sinh kiếm phía dưới, có thể hình thành hiệu quả như thế hoàn toàn chính xác đi tiên. Trạm tiên đài phía dưới, chớ quên mấy kiếm. Vô tâm quăng tới thật sâu nhất nhãn, tựa hồ vượt qua băm năm, nhìn đến hôm nay xuất hiện tại tiên phụ thạch bích phía trước bạch tử thần. Bốn mắt đối mặt, từng chữ một, sau đó tan thành mây khói. Một hồi nghiêng trời lệch đất, bạch tử thần trở lại thạch bích phía trước, phát hiện chính mình bàn tay còn sờ tại vết kiếm bên trên. Thanh đế trường sinh kiếm tu đến phía sau, như thế khoa trường, đều có thể quyết định một cái tiểu thế giới vận mệnh. tiến thêm một bước, chẳng lẽ không phải thần thoại trong truyền thuyết tiên địa tận thế, trung kết kỳ nguyên, đều có khả năng làm đến. bạch tử thần nhưng đắm chìm tại vừa rồi một màn, thật lâu vô pháp tự kiểm chế. hắn phía trước suy nghĩ cảnh giới cao nhất, bất quá là kiếm kiếm mang theo quang âm chân ý, liên tục thi triển, không có khoảng cách hạn chế. Mặc ngươi lại trường võ nguyên, cũng không có khả năng chịu qua một vòng giày đặc kiếm quang. không có nghĩ đến vô tâm kiếm tiên biểu thị, thoáng một phát mở ra mạch suy nghĩ, nhượng hắn chứng kiến đến này môn thần thông vô hạn khả năng. tại quang âm đại đạo phía trên đi ra bao xa, này môn thần thông hạn mức cao nhất liền có bấy cao. lại nhìn thạch bích bên trên, ngoại trừ đại biểu thanh đế trường sinh kiếm trên đỉnh dài nhất đạo kia vết kiếm, còn lại vết kiếm đồng dạng ảm đạm xuống tới, ẩn trước kiếm ý biến mất không thấy gì nữa. bị ta dẫn động vô tâm kiếm tiên ảnh lưu niệm, thi triển lúc thiếu lực lượng đầu nguồn, trực tiếp rút khô mấy loại khác kiếm ý. bạch tử thân ý đồ làm ra suy đoán, cảm thấy cái này phỏng đoán khả năng tính lớn nhất. theo lý mà nói, đã bị ngư long tông nguyên anh nhanh chân đến trước, tiếp thu qua một hồi chuyển thừa thanh đế trường sinh kiếm không có khả năng lần nữa biểu thị. có lẽ là chính mình tình huống đặc thù, cảm ứng đến vốn là nắm giữ thanh đế trường sinh kiếm còn quang âm đại đạo tạo nghệ không cả mới kích phát phản ứng dây chuyển. rất có khả năng năm đó ngư long tông nguyên anh lấy được truyền thừa còn không có hắn hôm nay nhìn thấy như vậy tỉ mỉ xác thực thâm nhập nếu không cũng không đến mức muốn một hơi rút khô còn lại tất cả vết kiếm đến tận đây mặt này thạch bích triệt để vô dụng người đến sau lại đến nơi đây nhiều nhất liền quan sát kiếm lộ lại không khả năng kích phát kiếm ý có trợ kiếm đạo cảnh giới xem này hình ảnh tương đương trùng tu một lần thanh đế trường sinh kiếm còn không phải băng lánh văn tự mà là sinh động hiện ra ở trước mắt nếu như đổi một cái không có căn cơ tu sĩ khẳng định không hiểu ra sao liền trong kiếm tinh diệu đều nhìn không ra đến Không nói đến lĩnh ngộ kiếm ý chỉ có ta loại này có cơ sở, mới có thể thể hồ quán đỉnh, được lợi rất nhiều. Bạch Tử thần kỹ càng giữ vị, thể ngộ vô tâm kiếm tiên thi triển kiếm pháp mỗi một cái hình ảnh. Đông Dương tế ra quanh năm làm vì quận kiếm vật dẫn thanh long nháo hải kiếm, một vệ kiếm quang chậm rãi dâng lên, như chập chủ dạng. Kiếm quang đi tới, vạn vật đều đình chỉ vận động, yên tính đến từ điểm. Ròng rã một canh giờ, mới dừng lại biến hóa, một vệ vĩnh hằng kiếm quang chìm vào thân kiếm, chung quanh không gian trở lại bình thường thời gian lưu chuyển tốc độ. Quận kiếm thời gian không có biến hóa, trong kiếm chân ý vẫn như cũ. 60 năm thời gian, bao hàm trường sinh một kiếm. gọn trăm năm thọ nguyên nhưng là ta có thể đồng thời tại ba thanh phi kiếm phía trên luật kiếm tăng thêm nguyên anh dị tượng mang đến tăng thêm nhiều nhất có thể ra liên tục buộc kiếm điều chỉnh hoàn thành bạch tử thần kiểm tra tự thân phát hiện thanh đế trưởng sinh kiếm biến hóa cái này tương đương với này môn thần thông uy năng một chút gấp bội bốn trăm năm thọ nguyên chính là hóa thần tu sĩ đều không dám tùy tiện thừa nhận vừa không cẩn thận liền sẽ tiến vào hoàn chỉnh bản thanh đế trường sinh kiếm chạm sát phạm chủ đối với những người khác mà nói này là chất biến hóa tại ta mà nói nhưng lộ ra chưa đủ bất quá ta tiếp xuống tới khả năng sẽ gặp gỡ đối thủ cũng chỉ có những cái kia còn xuất lại xuống tới lao bất tử thanh đế trường sinh kiếm tăng cường cũng là một cái rất có lực thủ đoạn bạch tử thần suy nghĩ phía dưới sắp tới đã liên tục gặp gỡ mấy vị cổ lão giả cũng không phải là những này lao gia hỏa đều chạy ra mà là hắn thực lực tăng lên đi hướng địa phương tiếp xúc đến tỷ lệ tăng nhiều những này cổ lão giả đều là dùng bí thuật kéo dài hơi tàn hoặc mượn nhờ đặc thù linh vật cùng pháp bảo mới có thể sống xuất siêu gia thọ nguyên hạn mức cao nhất thời gian một đạo thanh đế trường sinh kiếm là đưa bọn hắn quy về luân hồi thủ đoạn hay nhất lại vô tâm kiếm tiên diễn kiếm còn không có toàn bộ tiêu hóa tiếp xuống tới một đoạn thời gian thanh đế trưởng sinh kiếm vẫn cứ sẽ có tiến bộ không gian bạch tử thần tử vô thượng thanh vi kiếm hạc bên trong rút ra lạc bảo kim tiền kiếm bàn long thôn nguyệt kiếm riêng phần mình thi triển một lần thanh đế trưởng sinh kiếm quả nhiên toàn bộ thành công có quang âm chân ý tại trên thân kiếm chậm rãi ngưng tụ theo ngũ giai phi kiếm số lượng càng ngày càng tăng hộp bên trong bắt đầu xuất hiện chống không tứ giai phi kiếm nhượng hắn luận kiếm vật dẫn tăng lên một cái cấp bậc ba kiếm hộ, bạch tử thần hướng thạch bích hành một cái cổ lễ lấy tại truyền đạo thụ nghiệp tri ân mặc kệ ngươi sau lưng có mục gì ta có thể có hôm nay thành tựu lưu tại nhân gian giới bên trong gì đưa đến cực lớn tác dụng Đợi ta phi thăng địa tiên giới, có đầy đủ thực lực, liền đi chạm tiên đài một chuyến. Chỉ cần ngươi không có tồn tại hại ta tâm tư, chắc chắn ý tưởng nghĩ cách hoàn thành di nguyện của ngươi. Nghe vô tâm kiếm tiên trong miệng ý tứ, tựa hồ đã nhận định chính mình trở về địa tiên giới liền muốn tao ngộ lại họa. Theo lý hắn hợp thể đang nhìn, lại là thiên kiếm tử sư lệ, tại địa tiên giới bên trong đều thuộc về có thể đi ngang cái kia loại. Nói do hắn đối mặt địch nhân khẳng định là nhân tộc ngũ tử cái kia đẳng cấp, thậm chí có khả năng chính là hắn sư mình. Bất quá đến bọn hắn cái này cấp độ, nhiều sẽ bố trí trùng trùng địa hậu thủ, liền tính vẫn lạc đều không đại biểu chân chính chết đi. Truyền thế trở về Hóa thân chuyển thành bản thể, chết mà phục sinh các loại, tại hợp thể cự phách trên thân nhìn mãi cuốn mắt. Bạch tử thần đem đoạn này được thụ trải qua dấu ở trong lòng, liền tiểu tử kiếm linh đều không có lộ ra, cũng không có hỏi thăm như thế nào chạm tiên đài. Dù sao hắn cách phi thăng còn sớm, trước mắt biết rõ những này vô dụng thôi chỗ. Hơn nữa, cả kiện sự tình bên trong không hợp lý chỗ, trùng hợp địa phương quá nhiều, hắn còn nhiều hơn bao sâu tư. Liên tính vô tâm kiếm tiên bản thân không có ác ý, khả năng đem đặt tử địa nhân vật. Nếu như ôm chạm thảo trừ căn ý nghĩ. nhượng hắn tại trong địa tiên giới vận dụng tử vi miễn lôi kiếm và vô thượng thanh vi kiếm hạc loại này tiêu chí tính bảo vật liền sẽ có ngoài định mức mạo hiểm trừ vô tâm kiếm tiên truyền lại ta cần bắt đầu từ số không lại chuẩn bị một bộ thần thông nếu như thực bị hạn chế trong nháy mắt mất linh không đến mức không có chút nào đánh trả chi lực Bạch tử thần cho chính mình gõ vang cảnh báo cùng tất cả kiếm đạo tương quan căn cơ vô thượng thanh vi kiếm hạc tối cường phi kiếm tử vi miễn lôi kiếm tối cường thần thông thanh đế trường sinh kiếm rèn thể công pháp cựu thiên đoán cốt quyết toàn bộ đều cùng vô tâm kiếm tiên không thoát được quan hệ chỉ có tự chế đạo sinh một kiếm, cùng cận cổ mới xuất hiện thái bạch kiếm tông công pháp động huyền lục thần kiếm kinh, có thể xác định cùng vô tâm kiếm tiên không có liên quan. Phiên phải là, liền tính đạo sinh một kiếm, muốn thỏa thích thi triển đồng dạng phải dựa vào vô thượng thanh vi kiếm hạ mới có thể bao hàm tất cả phi kiếm biến hóa. bằng không thì phi kiếm số lượng xuống tới, liên tiếp rằng này hay thay đổi chân ý, uy lực sẽ theo phía dưới hàng rất nhiều. muốn triệt để bỏ qua vô tâm kiếm tiên ảnh hưởng, gánh nặng đường xa. tại trong tiên phủ lại đi hai vòng, xác định không có mặt khác thu hoạch, bạch tử thần mới đi một luồng chân nguyên, tỉnh lại chạch đám người, gom đủ lệnh bài, thúc giục sau đó. trực tiếp bị dịch chuyển lý khai tiên phủ. Lần này tiên phủ hành trình, bọn ngươi cũng coi như có chút khổ lao. Các nguyên nên đều có thanh đế trưởng sinh kiếm tu luyện chi pháp, ban thưởng mỗi người một đạo Thánh thú khí thức, có thể duy trì liên tục 10 năm. Xem mọi người duyên pháp, có hay không cơ hội tái hiện cái này thời gian đại thần thông. Bạch tử thần quét phía dưới ngóng trông nhìn chằm chằm chính mình mấy người, Thái Hương ngũ pháp đầu nguồn còn không có làm rõ, khẳng định không có cách nào chuyển lưu ra ngoài. Có chút bí thuật, hắn tu tập sau đó vô sự, nói không chừng còn hiệu quả hơn hẳn đổi đến tu sĩ khác chiến thân, rất có khả năng liền không phải như thế. Thanh đế trường sinh kiếm vốn là vì Ngư Long Tông chiêu bài thần thông, như vậy thất truyền cũng là đáng tiếc, có thể bung ra nhất định danh nghịch, sau này mỗi đời ưu tú nhất đệ tử đến bái kiến hắn thời điểm, ban cho thánh thú khí tức. Chỉ cần có thể có vài tên nắm giữ thanh đế trường sinh kiếm kết đan tu sĩ, liền tính không có nguyên anh chân quân tọa trấn, Ngư Long Tông cũng có thể tại vạn tinh quần đảo ổn định đầu trận tuyến. Lại này thần thông, người bên ngoài tu tập lại nhiều đều không có khả năng trái lại uy hiếp đến hắn. Lấy Bạch Tử thần quang âm đại đạo, thanh đế trưởng sinh kiếm hướng hắn chẩm xuống, phất tay có thể đem kiếm quang bóc cắt. Ngoại trừ Ngư Long Tông tu sĩ, chính mình mấy cái đệ tử cũng có thể cân nhắc truyền thụ, miễn cho nói ra ngoài quang âm kiếm quân đệ tử, liền ra dáng chiêu bài thần thông đều không có một hạng. đa tạ lao tổ khai ân. trần trạch mang theo vài tên đồng môn phục địa khấu tạng, thần sắc kích động, thậm chí có người khóc giống chảy nước mắt. tông môn tối cường thần thông, bọn hắn liền tu tập tư cách đều không có, trong lòng buồn khổ ngoại nhân khó mà tưởng tượng. liên tính đoán được bạch tử thần thân phận, biết do thánh thú tinh huyết tại hắn trong tay lại có thể như thế nào, chẳng lẽ còn muốn từ nhân gia trong tay đòi hỏi trở về không thành? cái này nhưng không thể so với bị long quân cướp đi, nói ra còn có thể được đến dư luận đồng tình. Bạch tử thần tổ tiên đã là xích minh truyền nhân, cũng ngư Long tông một chi, kế thừa Thánh thu tinh huyết danh chính ngôn thuận, ai đều chọn không ra lý đến. Dù là giảng đến đạo đức tông chỗ, cũng là cái này lý. Huống chi Bạch tử thần hiện tại tại tu tiên giới địa vị, muốn từ hắn trong tay đem Thánh thu tinh huyết yêu cầu trở về, chỉ sợ liền đạo đức tông đều sẽ cảm thấy ý nghĩ hao huyền. Trần trạch đám người đều là buông than nhựa tưởng, chỉ muốn đem ngư Long tông kinh doanh tốt, tích lũy hòa anh tài nguyên. Lúc này nghe đến còn có tu tập thanh đế trưởng sinh kiếm cơ hội, sao có thể không kích động? Bạch tử thần từ Thánh thú tinh huyết bên trong tách rời ra bốn sợi khí tức, phân biệt rơi xuống bốn người trên thân. có thể hay không tu thành hắn liền sẽ không nhiều quản xem những người này tự thân thiên phú bất quá có một hủy làm ba giản dị bản tại, kết đan tu sĩ tiêu tốn mấy năm cơ bản đều có thể nhập môn ngư long tông quá khứ chỉ có số ít kết đan tu sĩ thật sự không có thiên phú đừng nói chạm đến đại đạo tự liền một tia quang âm chân ý đều không có cách nào ngưng tụ ngoài ra chờ bình định tinh tú hải phía sau ta sẽ cho ngư long tông tu sĩ một lần hóa anh cơ hội về phần hoa rơi vào nhà nào còn muốn xem bọn ngươi tu vi cùng với đối tông môn cống hiến đến định hy vọng không nên lãng phí lần này cơ hội bạch tử thần ném xuống những lời này dự kiếm bay khỏi. trong nháy mắt liền biến mất tại chân trời lưu lại ngư long tông vài tên kết đan tu sĩ hai mặt nhìn nhau nhất thời không người mở miệng nhìn tới là muốn chúc mừng trần sư huynh được bạch lao tổ nhìn chúng nguyên anh sắp tới quan minh nhắc mạch kết đan tu sĩ lời nói bên trong mang theo ý chua, nhưng còn là dẫn đầu mở miệng chúc mừng đúng vậy à chúng ta mấy người bên trong chỉ có trần sư Minh kết đan viên mãn cái này danh lạch bỏ người kia ai không dùng được bao lâu tông môn liền muốn lại ra một vị nguyên anh chân quân mấy người hoặc thực hoặc giả nghiêm mặt nói ra hết hệ phải nghe lão tổ thánh tài không thể tự làm chủ trương trần trạch liên tục khoác tay đáy mắt nụ cười đã là che giấu không được việc này nói rõ lao tổ trong lòng còn có ngư long tông còn có chúng ta chư vị sư minh đệ đánh lên tinh thần có như thế hậu đài tương lai ngoại hải bên trong nhà ai có thể cùng ngư long tông ganh đua cao thấp 4. bay trở về vân hạm trên đường bạch tử thần đột một mở miệng hỏi tiểu tử cái kia ác niệm phân thân chạy ra tiên phủ còn có thể sống bao lâu liên tính hắn bản chất là luyện hư cảnh giới có thể sống đến một hồi chi thọ cũng là vượt xa a theo lý mà nói phân thân tuổi thọ không có khả năng vượt qua bản thể có thể sống đến hôm nay nhất định là vô tâm chủ nhân tại địa tiên giới bên trong đột phá đến hợp thể ác nghiệm phân thân thọ nguyên mới thuận lý thành trường kéo dài thử vi nguyễn lôi kiếm ngừng lại một chút nói ra cái nhìn của nó bạch tử thần hơi hơi gật đầu không có phản bác nhưng hắn trong nội tâm rõ ràng tuyệt không phải là cái này nguyên nhân vô tâm kiếm tiên đều đã dùng gần như di ngôn phương thức giao đại chính mình kết cục mọi người đến sau đi chạm tiên đài đem hắn bỏ lên rất lớn xác suất vô tâm đã tại địa tiên giới bên trong thân vẫn cái kia ác nghiệm phân thân còn có thể nhảy nhót tương bừng đến hôm nay liền có mặt khác không muốn người biết nguyên do tại hắn trong ấn tượng Bất kể là loại nào thân ngoại hóa thân, chỉ cần trạng thái bình thường phía dưới đều không có khả năng tại bản thể tử vong phía sau còn có thể tiếp tục sống sót. Chương 671, rảnh một cái kim long rơi. Chương 671, rảnh một cái kim long rơi. Tinh Tú Hải. Húc nhật sơ thăng, vàng lóng ánh mặt trời vẩy xuống, chợt có dữ tận hải thú sông ra mặt biển, thấy xa xa dương cung bạc kiếm bầu không khí, lại nhanh chóng lặn xuống. Vô số chiến hạm làm thành vài vòng, các loại giết chóc trận pháp từng tòa bị bố trí lên đến. sắc khí ngút trời, chim biển tuyệt tích, đều không dám hướng này khiến hại vượt đi qua. Mã nhược hi ấn bên hông kiếm từ một chiếc phủ không hạm phía trên nhảy xuống rơi vào vài dặm vương trên đá ẩm. nơi đây nhìn xem không trước mắt lại liên tiếp thủy mạch vừa vặn dùng để bố trí trận pháp tiết điểm tên điều báo cáo trận pháp sư có công cho hắn nhớ lên 10 cái tiểu công nàng những năm này xuống tới thành thục rất nhiều khí chất nội liễm không còn là năm đó cái kia hấp tấp khí khái hào hùng thiếu nữ tại trung châu muốn một mình đảm đương một phía nối tiếp các phương thế lực xử lý các hạng việc vặt vanh đến đông ngực càng thêm thoái thác không được thanh phong tông điều đến lạng kha sơn nhân thủ có hạng muốn lời biếng đều không thành toàn bộ đặt ở vệ đạo một người trên đầu cũng không hiện thực tuy nói vệ đạo trưởng quản lạng kha sơn tất cả công việc vặt nhưng nàng cùng lệ quy chân thân phận bày tại nơi đó còn là có rất nhiều người hy vọng cùng hai bọn hắn câu thông quang âm chân quân thân truyền mấy chữ này hàm kim lượng nhượng người chạy theo như vịt cùng mặt khác thế lực thương thảo hiệu quả là những người khác ra mặt xa xa so ra kém lệ quy chân lưu tại ly long đảo trợ giúp sư tôn gia tộc hậu nhân kế thừa hại ngoại một nhà tông môn trưởng giáo vị trí ở tại một bên bảo đảm an uy mà mã nhược hy liền theo khai hoang liên quân xuất phát một mực chiến đấu hăng hái tại một đường trong tay dính đầy yêu thú tiên huyết Nàng bây giờ tính tình nhìn xem ôn hòa rất nhiều, nhưng nội tâm chỗ sâu đối kiếm đạo hết sức chân thành cũng không rơi xuống. Gặp gỡ chính mình nhận chuẩn sự tình, đồng dạng sẽ không dễ dàng buông tha. Mấy năm trước nhận được tin tức, có người tại Tinh Tú Hải phụ cận hải vực phía trên gặp được sát hại nhị sư tỷ Hoắc Phi Yến Du Long môn Dương Nguyệt ước lên mấy tên giao hảo tu sĩ, đuổi tới cùng không bỏ, tốn thời gian 3 năm cuối cùng đem cuối cùng một gã Du Long môn Dương Nguyệt chạm sát tại Lân Cận Đại Đá ngầm san hô phía trên. Bạch Tử Thần biết được này sau đó, khen nàng lòng có đầu môn, chưa quên nhập môn lợi thể, chuyến nhất thức thanh đế trưởng sinh kiếm xuống tới. Cũng nói rõ Này pháp đặc thù chỉ có được hắn khải linh mới có tu tập thành công khả năng mã nhược hy gặp một lần thần thông nội dung như là trí bảo người sáng suốt đều có thể nhìn ra thanh đế trường sinh kiếm làm vì thời gian thần thông chính là bạch tử thần chiêu bại sát chiêu kia quang âm kiếm quân tôn hiệu giữa đúng là cái này vô thượng đại thần thông mã nhược hy chưa bao giờ nghĩ tới còn có đem thời gian thần thông chia tách tam đoạn giảm xuống tu luyện môn hạm dạng này vô cùng kỳ diệu thao tác nàng chi lan luận nước không phải đá chi chui vào tắc không phải một chi cưa dần dần mị sử chi nhân dã chính là tự thân thủy thạch linh thể tu luyện lên tới còn thật có cổ nước chạy đá mòn tinh thần Nhưng cùng quang âm đại đạo, càng lúc càng xa, căn bản không có cơ hội chạm đến. Như thế vô thượng đại đạo, tu tiên giới mấy chục vạn năm đều chỉ ra cái vị số anh tài lĩnh ngộ, mãi nhược hi không dám có này hy vọng xa vời. Chỉ muốn hảo hảo tu tập kiếm pháp, không nên ném đi sư tôn thể diện liền hảo được thụ thanh đế trường sinh kiếm phía sau, mới phát hiện không thông quang âm chân ý, một dạng có cơ hội nắm giữ cái này thời gian thần thông. Mấy tháng thời gian, còn không có chân chính tu thành, nhưng đã có chút đầu mối. Vâng, trở về sau đó liền nhượng người đi lại. Nàng sau lưng theo mấy tên tu sĩ, nói tiếp người này làn ra đen bóng, cường tráng già dặn. thỉnh thoảng đấy mắt sẽ lộ ra một tia hung quang. sư phụ, nghe nói cái tia tinh tú hải bên trong có tòa đá san hô phía trên phát hiện một ao thủy mẫu chân châu, chúng ta không đi nhìn xem ư? Thiên dưỡng sinh tùy thân cái tia cuốn quỷ thần vị nghiệp đồ bị bạch tử thần lấy đi phía sau, ngược lại là giải bệnh trạng, cùng bình thường tu sĩ giống nhau như lúc. tăng thêm có sư tổ ban thưởng trăm vạn tông môn công hiến, tất cả tu luyện tài nguyên tùy ý hối đoái, liền tính tông môn kết đan trưởng bối bên trong hơn phân nửa thân gia đều không có hắn phong phú. bây giờ đã có chút cơ trung kỳ tu vi, thanh phong tông cùng thế hệ đệ tử bên trong tính vào cảnh nhanh chóng. tinh tú hải cùng mặt hai đại yêu tộc vương Đình bất động. vốn là một phiến phổ thông hải vực, chỉ là bởi vì lòng tộc lựa chọn tại này định cư, tăng thêm ngoại vi vô số thiên sinh hoặc hậu thiên chế tạo đáng ẩm, mạo như tinh túc bởi vậy gọi tên. có cao ra biển mặt, có thể so với thành trì đại đảo, có chìm vào trong biển, ngăn trở chiến hạm vãng lai đáng ẩm. khai hoang liên quân cỡ lớn chiến hạm không tốt phía trước đẩy, chỉ có thể bày xuống trận thế, vây khốn yêu tộc, lại không ngừng đem trận pháp phía trước rời, áp xúc yêu tộc không gian, cho đến một mẹ hốt gọn. mấy ngày trước, có chi đột kích tiểu đội chuyển về tin tức, tại một tòa đá san hô thủy quật bên trong ngăn chặn một đầu tam dài hàng cầu, bị hàn cầu chiếm được địa lợi, vây công không xuống. chỉ có thể đưa tin tỉnh với quân. Vẫn đến hai cung cán diễm hỏa long tháo, năm cung hàn tinh chu yêu nổ. Trước lấy diễm hỏa rửa sạch, bước hẳn cầu dấu không được thân hình. Lại là chu yêu nọ thể sạn, yêu khu phía trên lập tức năm cái to lớn máu lỗ thủng, còn bị cái này cổ cự lực mang theo bắn tới thạch bích phía trên một mực đinh trụ. Cỡ lớn chiến tranh pháp khí trước mặt, có tâm tính toán vô tâm, tham gia yêu thu thật sự là lật không nổi một điểm sóng gió. Nguyên bản chính là một hồi rất phổ thông chẳng yêu hành động, nhưng tại quét dọn hàn cầu thủy quật thời điểm, lại đánh bước ra tới mấy chục hạt thủy mẫu trân châu. Lần này, nhưng không ai nguyện ý ly khai, toàn bộ đều điên giống như ở tại thủy quật bên trong tiến hành vớt. Trợ giúp đội ngũ mấy ngày không về mấu chốt còn dắt cỡ lớn chiến tranh pháp khí, ngày thứ ba liền có đến tiếp sau tiếp viện đội ngũ đi đến việc này liền lại cũng giấu giếm không được thủy mẫu chân châu là tam giai cực phẩm linh vật nhưng nào đó trình độ đi lên nói rất nhiều tứ giai linh vật đều không bằng nó có ích chỉ có số tuổi tại ngàn năm trở lên lão bạn tại trước khi chết bơi tới thủy nhãn vị trí cuối cùng sinh ra một hồi chân châu mới có thể bị xưng là thủy mẫu chân châu Bạn tinh sinh mệnh chi lực cùng thủy nhãn quý thủy tinh hoa đem kết hợp mỗi một khỏa đều có thể thủy hệ yêu thú tinh luyện yêu nguyên, lớn mạnh căn cơ đối với huyết phổ thông khổ trưởng thành lên tới yêu thú tác dụng tăng lớn như vốn là chân long huyết mạch, yêu nguyên bên trong không có một tia tạp chất, căn cơ củng cố giống thối luyện mấy ngàn năm, thủy mẫu chân châu liền không quá nhiều dùng. cái tia hàng cầu không biết nơi nào tìm thấy chỗ này bảo địa, dựa vào thủy quật bên trong thủy mẫu chân châu không ngừng cải thiện huyết mạch, tinh luyện yêu nguyên. một lần nữa cho nó trăm năm, cơ bản có thể vững vàng đi lên hóa hình chi lộ đổi thành nhân tộc tu sĩ. thủy mẫu chân châu không có cách nào trực tiếp để thăng tu vi, nhưng có thể một chút cải thiện thủy linh căn tứ chất, này là có theo có thể tra. nguyên bản linh căn càng kém, để thăng càng rõ ràng. tứ linh căn tứ chất, trường kỳ sử dụng, có thể để thăng thủy hành linh căn một nửa thiên phú. tam linh căn tư chất liền nhiều nhất chỉ có 1 phần ba song linh căn tư chất có thể có 1 phần năm đều là rất tốt thiên linh căn liền không cần sách chính là thủy mẫu chân châu như thế nào có thể ảnh hưởng Mã nhược khi thủy thổ song linh căn thủy mẫu chân châu đối với nàng có thể đưa đến tác dụng thiên dưỡng sinh mới có này vừa hỏi mặt bọn hắn tranh đi cuối cùng muốn nộp lên trong kho chờ phân phối ta cái này linh thể nửa bên tiến bộ nửa bên dậm chân tại chỗ mất cân bằng là được là mất còn không dễ nói các loại dò xét cơ hỏi một chút sư tôn mới có thể làm ra quyết định thủy thạch linh thể đến hiện nay đối tu luyện tốc độ đã không có gì tăng thêm cũng rất khó tìm được hoàn toàn chuẩn xác song hệ cùng nhau sinh linh vật bất quá nàng đan luận nguyên nhân thủy thạch linh thể một khi phá hư linh thể song hệ hòa hợp trình độ chỉ sợ tiến thêm một bước ảnh hưởng đến đan luận mãi nhược hy rời kết đan hậu kỳ một bước ngắn không dùng được bao lâu liền muốn bắt đầu cân nhắc đan luận cố hóa sự tình lúc này như đan luận dung chuyển ảnh hưởng sâu xa không thể không tiểu tâm cẩn thận đường về à ba ngày sau đó phía đông trận kỳ liền muốn phía trước gáp trăm dặm cần muốn có mặt trợ rút bên kia sinh hoạt một đám long thú khẳng định sẽ bị cản trở đến lúc đó còn có một hồi át chiến Mã Nhược Hy chờ thủ hạ người đem nơi đây ghi chép hoàn tất, sau thu tại hải đồ bên trên, liền bay người trở về khai hoang liên quân đại doanh bên trong. Ba tháng, chiến tuyến đẩy mạnh mấy trăm dặm, nhiều lấy Tam giai long thú làm chủ, tối say thịt giống như huyết tinh trầm giết, không có hóa hình đại yêu hạ tràng, bằng vào cỡ lớn chiến tranh pháp khí cùng trận kỳ chi lợi, khai hoang liên quân bên này ưu thế rõ ràng. Hầu như lấy bẻ gãy nghiền nát khí thế, một đường hành đẩy, có tu sĩ hô lên năm bên trong dẹp tiên tinh tú hải quay về nội lục thôi giả cuồn vàng câu hiệu. Cùng năm tháng năm, chiến tuyến đẩy mạnh phương diện gặp gỡ đại nan đề, liên tục vài chi đội ngũ đụng lên hóa hình đại yêu. Khai hoang liên quân bên này Hầu như tất cả nguyên anh chân quân đều phái ra ngoài, nhưng đồng thời nhiều tuyến tiến công, trận kỳ bao trùm diện tích quá lớn, căn bản chiếu ứng không qua tới. Mượn Nhờ sân nhà ưu thế, một đầu hóa hình đại yêu có thể kiềm chế ba 4 danh nguyên anh chân quân. Hiểu Nguyệt đại chân quân tọa hạ một vị đệ tử, đều bị một đầu tứ giai ngạc long chặn ngang cả nước, tại chỗ chết thảm. Tuy nói Tam Đa thượng nhân đệ tử đủ nhiều, đến Hắc Hải những năm này lại thu hơn 20 cái đệ tử. Nhưng chết đi vị này là tọa hạ cực kỳ có tiền đồ một trong, đã có kết đan hậu kỳ tu vi. Tức giận Hiểu Nguyệt tự mình xuất động, truy sát đầu kia ngạc long ngàn dặm đều đến tinh tú hải hạch tâm vị trí. phát hiện hải vượt phía trên quần cuộn sóng ẩm hình thành không ít vòng xoáy thêm với không chúng sấm sét văng rội, hung hăng một đạo nguyệt nhận bổ vào ngạt long trên lưng sai xuống một chuôi huyết châu. sợ ra ngoài ý muốn không có tiếp tục truy kích thần xác tức giận trở lại vân hạng phía trên đoạn này quá trình bất quá trăm dặm dùng dòng dã ba tháng không biết nhiều ít tu sĩ đem tiên huyết tính mệnh rơi vai tại tinh tú hải phía trên lấy thảm thiết nhất phương thức cùng yêu tộc tiến hành chém giết song phương đều một bước không lượng thốn thổ tất tranh tiểu liên bố trí tốt trận kỳ đều bị yêu thú phá tan mấy lần máu chạy phiêu sử hai bên qua lại tranh đoạn thay nhau chém giết. cuối cùng còn là nhân tộc bên này thắng qua một bậc. Hiểu Nguyệt nhìn chúng tinh tú hải hoàn cảnh, muốn đem này lưu làm đạo tràng, ra tử lưu khí. các đệ tử khinh xảo xuất động, bay xuống đắc ý nhất đoạt bảo đại trận. một nhà một mình đảm đương một phía, chính mình càng là tìm được cơ hội, tay xé một đầu tứ dài độc long, đại tráng liên quân uy danh, huyết chiến mấy tháng, rốt cục đứng vững gót chân, đem yêu tộc đều khu tiến vào nội hải. tinh tú hải lấy một đầu các đảo làm ranh giới, phân tinh tú ngoại hải, tinh tú nội hải. cái này tỏ rõ nơi đây yêu thú đã mất xây dịch phản kháng không gian, diệt vong chỉ là thời gian vấn đề. liên tục ra cố chặt kỳ, thiết lập trùng trùng phòng tuyến. miễn cho bị sắp chết đánh cược một lần yêu tộc sông ra ngoài trở thành khai hoang chiến tranh bên trong trò cười. Cách năm, hai tháng hai tổng tiến công bắt đầu. Một mực đê điều không có ra tay cựu nguyệt đại chân quân đăng tràng mang theo ngũ lôi tông đệ tử bảy xuống ba tòa lôi đàn thần lôi hợp thành một phiến đỉnh đầu lôi vân liên miên trăm dặm, mây đen áp thành cảm giác nhanh thấp đến mặt biển. Phan vào đầu ra yêu thú liền có một đạo lôi đỉnh tinh chuẩn rơi xuống đem anh thành thang gốc. Tuy là tứ giai đại yêu cũng đào thoát không được bị cuốn vào lôi đỉnh lủng giam, không có chút nào hung diễm có thể nói này là ngũ lôi tông giữ nhà trợ pháp cần ba gã nguyên anh chân quân. 27 gã kết đan chân nhân, 243 vị trúc cơ đệ tử, dùng lên chín cái lôi thần trận đồ, 81 cán lôi tinh trận kỳ, có thể đem ngàn dặm bên trong hóa thành lôi hải, chỉ cái nào đánh cái đó. Ngũ Lôi tông 17 loại trí cao lôi pháp, toàn bộ đều minh khắc trong trận, có thể bằng trận pháp chi lực thỏa thích tố dụng. Tiểu nguyệt đại chân quân tại này, một người có thể chống đỡ qua ba gã nguyên anh tu sĩ có thừa, chống lên trận pháp. Liên tính là hắn bản thân, đều làm không được một nhân tinh thông tất cả trí cao lôi pháp, tinh lực có hạn không có khả năng vô hạn đánh vác. Lại đến hắn cái này tình trạng, cũng không phải nhiều tu một hai đạo lôi pháp có thể rõ ràng con đường phía trước hoặc thực lực tăng nhiều. bất quá có thể mượn nhờ trận pháp chi lực hưởng thụ một hồi thay nhau thi triển toàn bộ trí cao lôi pháp thoải mái cũng là khó được bên kia hiểu nguyệt đại chân quân giới chướng nhiều bảo đại trận chiếu sáng rạng rỡ như là vô số viên sáng ngời tinh thần thấu đến cùng nhau lực sát thương xa xa không bằng ngũ lôi tông trận pháp lấy vây khốn địch cản trở làm chủ lúc sau hiểu nguyệt ra tay từng cái đều giết chiến tuyến thu nhỏ phía sau khai hoang liên quân cuối cùng có thể ứng phó qua tới còn lại nguyên anh chân quân cũng có thể rất tốt chăm sóc chính mình đoạn này chật kỳ những cái kia yêu thú lại là buông tha tính mệnh và công như cũng không thể dung chuyển chuyên môn ra cố phía sau trận pháp mắt thấy trên mặt biển trôi nổi yêu thú thi thể càng ngày càng nhiều nhân tộc tu sĩ trên mặt bắt đầu lộ ra nhẹ nhõm thân sắc trận này duy trì liên tục mấy năm khổ chiến rốt cục có thể kết thúc tam đại yêu tộc thánh địa đánh chiếm có thể nói cả tòa hát hải trong đó liền vô hình thành ý hiếp yêu tộc thế lực về phần ngao lão long sợ tại vạn trượng thủy nhãn xa tại hát hải phần cuối, chín thành chính tu sĩ căn bản không rõ ràng còn có cái này địa phương tồn tại chân chính quan tâm nơi đó chỉ có mấy cái đỉnh giai tu sĩ một tiếng rồng âm từ đáy biển rõ ràng chuyển đến hai đầu thân thể hoàn mỹ chiều cao ngàn trượng kim long nhảy ra mặt biển xoay quanh không trung lúc này mới phát hiện, cũng không phải là một tiếng rồng âm, mà là song long đồng thời gào gét, điệt ra tại cùng một chỗ. hai đầu kim long dường như sinh đôi, lớn lên giống nhau như lúc, đỉnh đầu sừng rồng tranh vang, hai chân sinh ra ngũ chảo, long uy kinh người. một thân long lân tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, như là xích kim, hoàn mỹ vô khuyết. từ khí tức đi lên xem, lại song song là tứ giai thượng phẩm. hiểu nguyện đại chân quân trong lòng nhẹ dự, trước người chín cái gương tạo thành nguyên bộ pháp bảo bị long uy ảnh hưởng, ngự xử sai lầm. một đầu hoàng ly đánh vỡ mặt kính, toàn thân là máu trốn về đáy biển. đều nói tinh tú hải yêu tộc theo long quân chinh chiến, tử thương nhiều vô kể. sao còn có cái này đẳng cấp đại yêu đến cái này cục diện hai đầu tứ giai thượng phẩm kim long không lật trời được chỉ là khẳng định muốn nhiều giao ra một ít đại giới không thể nói trước chính mình mấy người liền muốn tiêu hao bản nguyên khai hoang liên quân tu sĩ đánh nữa chết mấy vạn mới có thể xong việc vung ra con đường cho chúng ta xuất đồng tộc tối lui có thể lập thể sau này không còn quấy nhiễu tinh tú hải một đầu kim long trong tay nắm một thanh cây quạt phát ra kinh người vì thế một bên miệng phun tiếng người lời còn chưa dứt chỉ thấy một đạo hồng nông kiếm quang từ phía sau bay tới hướng nó chém đi kim long đem cây quạt hướng đỉnh đầu chặn lại đồng thời long khu kim quan đại tác như là một nhật bạo phát Nhưng cái kêu bình thản kiếm quang, cũng tại trong sát na phân hóa ngàn vạn, có rực rỡ sáng lạn thế giới tại trong đó tạo ra, trực tiếp đem Kim Long bao lại. Mấy tức sau đó, kiếm quang tràn đầy, ngàn trượng long khu thình thịch rơi xuống, nện ở mặt biển, nhấc lên một lớp sóng lớn. Một kiếm sẽ qua, Kim Long vẫn lạc. Chương 672, Hộ Sơn Linh Thú. Chương 672, Hộ Sơn Linh Thú. Cái này đầu tứ giai thượng phẩm Kim Long rơi đập mặt biển, đầu rồng xoay chuyển một vòng, long khu hoàn chỉnh vô khuyết. Không có một giọt tiên huyết chảy ra, liền dạng này lẳng lặng phiêu tại trên biển, không có khí tức. Kiếm quang quay lại thời điểm, không quên đem thanh kia cây quạt mang lên. vị tiêu bạch chân quân kiếm quang, sao cảm giác so với phía trước càng thấy đáng sợ. một kiếm chạm ra không có mảy may khói lửa khí, phong mang nội liễm. hiểu Nguyệt thấy thế sử sốt, có thể một kiếm hiệu sát kim long, liền ý vị đồng dạng có thể một kiếm diệt hắn. tự sấn thực lực sẽ không thua tứ giai thượng phẩm kim long, nhưng tối đa một đường chi kém, muốn phân ra thắng bại rất khó. nguyên anh chân quân vốn liền không dễ dàng giết chết, đại chân quân muốn chạy trốn thủ đoạn càng nhiều. cùng lắm thì tự hủy động tiên hình thức ban đầu, trong nháy mắt tiếp cận chân chính động tiên bạo phát ra đến lực lượng đủ để đem người chuyển ra và giảm. trừ khi là nghiền ép đến liền việc này đều không kịp. hoặc là dứt khoát chính là tự thân không có nghĩ đến chạy trốn muốn tự chiến đến cùng đại chân quân tính mệnh bảo đảm trình độ còn là rất cao nhưng này một kiếm rõ ràng đã vượt qua hiểu nguyệt lý giải pháp chủ nhượng hắn thật sự rõ ràng cảm nhận đến có thể so sánh hóa thần đánh giá hàm kim lượng không có tận mắt nhìn thấy cùng xích nhĩ lao tổ một trận chiến hắn cuối cùng minh bạch vì sao mấy người khác đối bạch tử thần kiên kỵ nhượng bộ đến trình độ này nhất kiếm sinh và pháp kẻ này mới mấy tuổi liền đến cái này tình trạng dù là sớm biết với hắn mà nói hóa thần đã là bình thường tốc độ tiến bộ cũng quá mức kinh người cựu nguyệt đại chân quân như là một tôn lôi thần Thân hình tăng vọt tới trong trượng, lôi quang lao nhanh đều tu đến nguyên anh viên mãn cảnh giới, sống nhiều năm như vậy, dù là đối kiếm đạo không có gì nghiên cứu, ánh mắt kiến thức bảy tại nơi đó. Lần trước hai tộc đại chiến, Bạch Tử thân hướng xích nhĩ lao tổ huy kiếm thời điểm cửu nguyệt đại chân quân ngay tại cách đó không xa. Nếu bàn về uy thế kinh người, ầm ầm sóng dậy, hôm nay cái này kiếm đương nhiên không kịp hướng trừ quân mượn kiếm, tụ tập trên sân tất cả ngũ giai phi kiếm chém ra kiếm, tiên nhấp lòng người phách. Nhưng hôm nay kiếm Quang, không có cái loại này kinh thiên động địa, lại mưa phùn nhuận vô thanh, có thể ở bình bình đạm đạm bên trong hiện ra không bình đến. Lam vị cùng hóa thần chỉ kém một đường tồn tại, Tiểu Nguyệt Đại chân quân có thể rõ ràng cảm ứng đến cái này hai kiếm bất động. Hôm nay một kiếm đã là chân chính có thể bị khống chế, mà không phải là nỗ lực thúc giục, vô hạn điệt ra kiếm quang uy năng, đến cuối cùng chỉ có thể mặc cho kiếm quang diễn sinh biến hóa, không chịu khống chế. Sư tôn cùng chúng ta chi gian khoảng cách càng kéo càng xa, nhanh liền bóng dáng đều đụng vào không đến. Mã Nhược Hi thấp giọng nỉ non, trong mắt dị sắc liên tục. Nếu như không phải vừa vận sinh tại Hà Gian quận tu tiên thế gia, vừa vận thanh phong tông mới chiếm một quận muốn tuyển nhận đệ tử ổn định lòng người, vừa vận lúc ấy bạch tử thần thoại chấn lấy nàng tư chất căn bản không có cơ hội bãi được dạng này sư tôn phóng đại trung vực nguyên anh đại tông chính là một cái phổ thông đệ tử thân phận đừng nghĩ có thể có bất luận cái gì ưu đãi từ xưa trung vực phí tài tuấn có rất nhiều so mã nhược hy xuất sắc quá nhiều đệ tử bởi vì cuốn bất quá người khác chỉ có thể ảm đạm kết thúc trung vực một phần kết đan linh vật cạnh tranh trình độ kịch liệt đại khái là bắt vực gấp mấy lần chỉ vì vật bảo tao nhã chi địa tu sĩ số lượng là mặt khác bốn vực gấp mười lần không chỉ bắt vực một gã thiên tài đệ tử ném đến trung vực hoàn cảnh bên trong khả năng chỉ là phai mở trong đám người thường trung dung chi tài tại trung vực cho tới bây giờ liền không thiếu thiên tài nàng đi vào đông mực phía sau kết giao vài tên bạn bè trên mặt nội tư chất tu hành lộ phía trên lý lịch nhìn xem đều làm cho người tự hành hổ thẹn bạch đại chân quân không hổ là từ xưa đến nay đệ nhất kiếm tiên nếu bàn về kiếm đạo thiên phú đem trong lịch sử tất cả kiếm tiên cấp nhân vật phóng tại cùng nhau đều không kịp hắn đúng vậy à nhà ta sư tôn liền nói qua quang âm kiếm quân xuất hiện chứng minh người thời nay không cần yếu cố nhân nếu không phải tuyệt địa thiên thông phi thăng đại không còn người thời nay thành tựu khẳng định muốn hơn xá thượng cổ thời điểm chúng ta có thể có quang âm kiếm quân trăm một tài tỉnh đều có thể thành tựu một phen công lao sự nghiệp Vài tên kết đan tu sĩ vây quanh mãi Nhược Hi ân cần lấy lòng, những người này xuất thân bối cảnh tương tự, đều là sư tôn hoặc gia tộc tôn trưởng bên trong làng Nguyên Anh chân quân. Không có điểm này bối cảnh, cũng hôn không đến mãi Nhược Hi trước mặt. Còn có mấy vị phi thăng kiếm quân châu ngọc tại phía trước, sư tôn kiêm tốn, nhưng nghe không được các ngươi dạng này lời chúc mừng. Mãi Nhược Hi khỏe miệng mỉm cười, liên tục khoác tay. Tại nàng trong lòng, sư tôn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, bất luận tại hiện tại còn là ngược dòng đến thượng cổ. Mặc dù lấy bản thân chi lực cải tạo kiếm đạo, sáng đạo phía sau phi thăng đại thời đại phi thăng thần thoại thái bạch kiếm quân, tương lai cũng sẽ bị sư tôn đuổi kịp. Cung tồn tại Nguyên Anh kỳ lục, Thái Bạch kiếm quân nhưng không có cái này cổ tách nhập thiên hạ, đánh đâu thắng đó khí thế. Nhiều nhất là đồng giai vô địch, xa làm không được hóa thần trở xuống một kiếm miểu sát, hóa thần có thể vượt cấp lịch trạm trình độ. Đến viên ta nhắc tới điều kiện, xuất tinh tú hạ yêu tộc quy hàng, tới làm một đầu hộ sơn linh thú, có thể phóng một đầu sinh lộ, sẽ không nhượng ngươi cùng đồng tộc một cái hạ trạng. Không để phía dưới người ý tưởng, Bạch Tử thần một bước nhảy đến Kim Long trước mặt, truyền đạt cuối cùng thông điệp. Cái này cấp bậc long thú, một thân là bảo, một đầu có thể nuôi sống một nhà trung hình thông môn. Bất quá hắn đã trải qua điên cuồng thu thập yêu thú tài liệu giai đoạn. nhiều một đầu thiếu một đầu không có bản chất khác nhau đương nhiên chủ yếu là cùng ngũ giai phi kiếm không quan hệ nếu là ngày nào đó truyền ra tới nào đó yêu thú cuộc sống có thể làm ngũ giai phi kiếm vậy hắn tất nhiên sẽ đem loại này yêu thú tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ yêu đan long phách cái tiêu loại có thể chế tạo ra rất nhiều đòn sát thủ nguyên anh cấp độ tuyệt đối lợi khí nhưng khách quan phía dưới một đầu sống sót tứ giai thượng phẩm kim long có thể đưa đến tác dụng càng lớn một ít cái này đẳng cấp yêu thú trí tuệ linh tính sẽ không kém tự liền hục hặc với nhau bản sự đều bị ma luyện ra đến một đầu tốt trấn tông linh thú là thật có thể thủ hộ tông môn mấy đời. Bạch Tử Thần có thể nghĩ đến chính mình sau này lưu tại Tông môn thời gian khẳng định có hạn. Như chính mình không tại, Lạn Kha Sơn đối Thanh Phong Tông mà nói chỉ hội là một cái gánh bác. Sơn môn vị cư Bắc vực bên trong cực Bắc, thuộc địa xa tại Đông vực, có tình huống phát sinh trợ giúp đi đến, giao cúc vàng đều ngồi lạnh. Không có siêu cấp truyền thống trận thời đại, tuyệt đại đa số Tông môn đều trèo chống không nổi loại này vượt vực Tông môn thuộc địa hình thức. Cao giai lực lượng phân tán không nói, chỉ là hộ sơn đại trận bố trí thành phẩm có thể lượng không dư giả Tông môn táng ra bại sản. Trung vực quá khứ từng có một cái ví dụ, có nhà Tông môn vừa thành Nguyên Anh đại tông, thay thế môn đỉnh, muốn cầu tứ giai đại trận. kết quả bị tứ giai đại trận tài nguyên ngăn chặn, ký xuống dòng giã ba năm theo giai đoạn chi phó khế ước mới có đầy đủ linh thạch đường đường nguyên anh chân quân cùng với toàn tông đệ tử 300 năm bên trong toàn bộ đã thành hộ sơn đại trận trận nô vì hoàn lại trận vay mà vất vả phân thành hai địa phương chính là hai bộ trận pháp chi tiêu càng thêm khó mà tưởng tượng cũng liền đạo đức tông loại này quái vật một phong có thể ngăn một nhà siêu cấp đại tông mới có thể tứ phía xuất kích Húng chi thanh phong tông nội tình quáng ngắn muốn có rất nhiều đỉnh lên kế tục đệ tử không phải trong vòng mấy chục năm có thể giải quyết vấn đề như có thể có cái này đầu kim long làm vì Lạng kha sơn chấn sơn linh thú. cơ bản nhưng hộ sơn môn an nguy không cần lại lo lắng ngoài mạnh trong yếu sự tính phát sinh hộ sơn linh thú còn lại đầu kia kim long biểu lộ kinh ngạc hiển nhiên còn vô pháp tiếp nhận sớm chiều trung đụng đồng bào huynh trường vẫn là sự thật thằng đến có băng lanh ánh mắt tại long nơi cổ bồi hồi nhượng nó đánh cái dù mình thanh tỉnh qua tới có thể làm chân quân linh thú ngao tuyên tam sinh hữu hạnh nguyện ra sức châu ngựa chỉ sợ lại nhiều trần chờ mấy tức cái kia khủng bố kiếm quang liền muốn đến phiên nó trên thân theo ta sau lưng đem tinh tú hải bên trong tình huống hảo hảo giới thiệu bạch tử thần một tiếng ra lệnh kim long hóa thành một gã thân hình nàng tàng trung niên ngoại trừ một đôi mắt hiện ra màu vàng, toàn thân trên dưới đã nhìn không ra một điểm yêu tộc vết tích. thiếu đi đầu lĩnh đại yêu, ước tử lương tử vân hạm phía trên bay lên, cánh tay phía trên đã mở ra hai đạo lỗ hổng, tiên huyết chảy ròng. lấy máu làm dẫn, tầng tầng uy áp tán phát ra, những cái kia hung mạnh đánh tới yêu thú hết thảy té ngã, tứ chi như nhụn lẫn ra. thuộc về yêu thánh huyết mạch phát huy tác dụng, cách gần nhất mấy con yêu thú trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, mặc người sâu xé. xa hơn một chút một chút, cũng bị giảm xuống một cấp thực lực. cái này năng lực hắn tại hai tộc đại chiến bên trong nhiều lần sử dụng, đã có tâm đắc, dựa càng gần hiệu quả lại càng cường. trong phạm vi có đại chân quân đẳng cấp tương giả sẽ ảnh hưởng huyết mạch chi lực bị pha loãng suy yếu uốc tử lương một mực chờ đến hai đầu kim long một chết một hàng không có khả năng còn có đại yêu đứng ra bấy nhiêu mới toàn bộ tỉnh thi triển trong nháy mắt liền nhượng tràng diện thế cục đại biến chỉ để đảo hướng nhân tộc một phương quốc tử lương cũng không nhàn dỗi theo sát mạch tử thần phương hướng đuổi theo hắn nếu là không có nhìn lầm thanh tiêu cây quạt chính là thiên phạt phong mất đi ngũ hỏa thất cầm phiến khi đó mạnh khang đại chân quân gãy tại long quân trên tay tùy theo ngũ hỏa thất cầm phiến lưu lạc bên ngoài cuối cùng giết chết long quân lúc cũng chưa thấy đến một kiện thông thiên linh bảo, Dù là đối đạo Đức Tông mà nói đều là không để cho lưu lạc bảo vật. Húng chi ngũ hỏa thất cầm phiến là thiên phạt phong truyền thừa bảo vật, còn có khác một tầng biểu tượng ý nghĩa. Lần này khai hoang chiến tranh, mà khác đồ vật trước bất luận ngũ hỏa thất cầm phiến là phải muốn thu hồi. Này là xuất trình phía trước hoàng pháp thánh quân giao phó, quốc tử lương sao dám không phóng tại trong lòng? Nơi đây chính là lúc trước Long Quân sở cư thủy phủ, đến nay còn không có người đi vào. Chứ này bên ngoài khả năng chỉ có đáy biển đại khố có thể dẫn lên chủ nhân hứng thú. Ngao Thiên chủ động đưa ra, có thể ký kết linh thú khế ước, lại bị bạch tử thần hời hợt cự tuyệt. có phần này thực lực tại đương nhiên không cần lo lắng đến tiếp sau vấn đề tùy thời ký kết đều có thể chủ yếu bạch tử thần còn chưa nghĩ ra là đem kim long thu làm tự thân linh thú còn là vẹn vẹn lấy tông môn danh nghĩa ký kết thủ hộ khế ước trước mắt đến xem càng thiên hướng người sau thủy phủ đại môn khép hở sắp xếp đầy bốn mùa hoa cỏ bảo đảm mỗi một quý đều có hoa tươi phẫn nộ phóng bên trong có thể dùng keo kiệt đến hình dung trụi lùi thép bích không có hoa mỹ tân trang tự liền cái ghế đều là cẩm đá xanh điêu khắc không đi mấy tiếng nhất nhãn có thể vọng đến đầu bên trên treo một trường tu tiên giới địa đồ cái này trương địa đồ lấy tinh tú hải làm trung tâm. bài trừ quát hát hải cùng cả tòa tổ châu cùng sử dụng bút ngòi vàng phát họa yêu tộc suy nghĩ bên trong tiến quân tuyến đường có thể nhìn ra yêu tộc vừa bắt đầu chiến thuật là thiểm điện chiến ý đồ trực kích đại chu đánh rơi đạo đức tông nhưng bởi vì phản đối tiếng gầm quá lớn mới thay thế thành tầng tầng bước tiến trước bình ngoại hải lại lay động nội lục kế hoạch cái này bước trên địa đồ còn có vài chỗ địa điểm bị long quân dùng kim tuyến vòng đi ra trong đó xa xôi bắc vực hát sơn tình lính liệt tại trong đó hai trăm năm trước long quân liền đem cái này hát sơn gia nhập phải đả kích trọng điểm mục tiêu thậm chí còn tìm chúng ta nghiên cứu qua có thể hay không phái ra hai ba danh hóa hình đại yêu lẻn vào nội lục đem hắc sơn tu sĩ đuổi tận giết tuyệt phía sau suy tính hai đợt cảm thấy việc này mạo hiểm quá lớn mới không bỏ bung tha ngao thiên thấy bạch tử thần nhìn chằm chằm trên địa đồ hắc sơn không phóng mở miệng nói ra thì ra là thế bạch tử thần không khỏi nghĩ đến như năm đó tinh tú hải nghị sự long quân khang khang muốn phái hóa hình đại yêu lẻn vào hắc sơn ngọc thạch câu phần cũng sẽ không tiếc muốn thực thành hình chỉ sợ cả đoạn lịch sử đều muốn sửa lúc kia hắn cùng với toàn bộ thanh phong tông đều không có khả năng cùng vài đầu hóa hình đại yêu đối kháng sẽ bị dễ dàng phá hủy liên tính chúng nó sẽ bị nghe tin chạy tới nguyên anh trần quân bao bọc vây quanh khó mà chạy ra sinh thiên nhưng bị liệt làm trọng điểm đã kích đối tượng bạch tử thần cùng thanh phong tông có thể hay không sống sót đều muốn liều vật khí nhất nghiệm chi kém không riêng liên quan đến hai người còn ảnh hưởng đến hai tộc vận mệnh đi hướng bạch tử thần nhẹ nhàng đánh thách bích phát hiện vài chỗ địa phương có rảnh tiếng trống liền dùng sức chỉ một cái góp phá lộ ra phía sau không gian rầm rầm nương theo hòn đá rơi xuống là thành đống thành đống lóng ánh linh thạch tinh thuần linh khí trong nháy mắt trải rộng toàn bộ gian phòng thực phẩm linh thạch nào tuyên hô lên những ngày linh thạch cư nhiên toàn bộ đều là thực phẩm linh thạch Bạch tử thần thò tay từ đống đá vụn bên trong đưa tới hai khối, thủy hệ linh khí hào hạt toát ra, trực tiếp chuyển hóa thành chân nguyên. Mà dạng này linh thạch, thạch bích mặt sau có dòng giá trên trăm khối. Khối này vẫy đẩy tu tiên giới địa đồ thạch bích, còn có ngăn cách khí tức tác dụng, bày biện nhiều như vậy cực phẩm linh thạch lại không có đinh điểm linh khí tiết lộ đi ra. Nếu không phải trúc long âm dương đồng nhìn đến thạch bích phía trên gặp đền, có hậu kỳ bổ sung dấu hiệu, thử ra tay gõ, còn thật khó mà phát hiện. Dù sao mặt khác đi vào nơi đây đại yêu, thân phận địa vị đều không bằng long quân, chỉ là tại thạch bích địa đồ phía trước nghị sự, không có khả năng trắng trợn dùng thần thức đánh giá chúng quanh. 1.700 năm trước, tinh tú hải phía đông phát hiện một đầu siêu cấp linh thạch khoáng mạch, số lượng dự trữ cực lớn bên ngoài, phẩm chất cao kinh người. Lòa lộ tại bên ngoài kém nhất đều có trung phẩm linh thạch, hơi hướng nội bộ khai thác mấy trượng, liền đến thượng phẩm linh thạch tầng thứ. Ngao Thuyên nhắc tới việc này, còn có chút tức giận bất bình. Dù là đã đi qua hơn 1.000 năm, tộc nhân chẳng phân biệt được ngày đêm, vất vả khai thác, thu hoạch linh thạch đầy giấy mỗi ngày đoán chừng đều có hơn ngàn vạn linh thạch sinh ra. Đến thời kỳ cuối, đào được mạch khoáng hoạch tâm vị trí, càng là liền ra hiện cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch cụ thể con số ta cũng không rõ ràng, chỉ nhớ rõ mua đến một cái phân ngạch liền sẽ đi đến một chuyến vạn trượng thủy nhãn, nói là nộp lên trên bản tộc yêu tôn. Tiêu liên trong tộc huynh đệ, muốn đổi đi hai khối đều rất khó khăn, bị Long Quân lấy lao tổ danh nghĩa cự tuyển. Nguyên lai, là bị nó lừa trên gạt dưới, từ đó chặn đường nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Có thể thấy ngao Tuyên là thật giận dữ, đều không chế không nổi tâm tình, đôi má phía trên xuất hiện hai phiến long lân. Thạch bích mặt sau tổng cộng 105 khối thủy hệ cực phẩm linh thạch, khai thác đi ra cực phẩm linh thạch liền tính chỉ bị Long Quân giấu xuống một nửa, này đầu mạch khoáng phía trên linh thạch tổng số lượng dự trữ cao kinh người. Bạch Tử Thần tay háo phất một cái, cực phẩm linh thạch toàn bộ đều bay vào tay háo bên trong. Ngủ gật đến, vừa vặn đến gối đầu. Tiếp xuống tới thời gian, nếu như hắn chuẩn bị sử dụng thập nhị nguyên thần tinh tượng trận kỳ, khẳng định muốn rất nhiều chi tiêu cực phẩm linh thạch. Cái này phát hiện đối Ngao Thuyên là trọng đại trung kích, đối Bạch Tử Thần mà nói thì là to lớn lợi tốt. Chương 673, Thiên Hạ Thái Bình. Chương 673, Thiên Hạ Thái Bình. Long Quân khi chết trên thân không có vài phần tài hàng, không có nghĩ đến tại thủy phủ bên trong ẩn giấu dạng này nhiều cực phẩm linh thạch. Đoán chừng nó không thể tưởng được, cuối cùng toàn bộ tiện nghi ta tăng thêm bên này thu hoạch. Bạch Tử Thần trên thân cực phẩm linh thạch đột phá 400 khối lại quan, chủ yếu còn là dựa vào nhóm này Long Quân Tư Tàng, cùng với lạn Kha Sơn nhiều năm góp nhặt xuống tới của cải. Theo lý, cái này thu hoạch cùng với đạo đức tông chia đều. Bất quá hiện nay hắn đối cực phẩm linh thạch nhu cầu càng nhiều, có thể tại cái khác phương diện nhượng ra một ít, ví dụ như đầu kia kim long thi thể. Ta còn biết do Ngao Bính yêu thích cất chứa Long Lân, ý đồ chế tạo ra một kiện bản tộc trong truyền thuyết Thiên Long Lân giáp. Nhiều năm như vậy xuống tới, yêu tôn cấp Long Lân đều thu được mấy phiến, tứ giai Long thú nghịch lần càng là nhiều không kể xiết. Ngao Thuyên túi xuống đầu, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. nghe lời này, nó cuối cùng đem trước mặt sát thần cùng trong truyền thuyết cái kia nhân vật hình tượng trồng lên. trong lòng thoải mái, Long Quân đều không phải hắn đệ thủ, vốn nên rong rổi nội lục yêu tộc bởi vì hắn một kiếm biến thành lắc lư trôi dạt, bản thân tổ địa đều thủ không được. Liên hóa thần yêu tôn đều tại hắn trên tay bại, chính mình một cái tứ giai thượng phẩm đại yêu đầu hàng làm chỉ linh thú, đã là tốt nhất kết quả. nói không chính xác, còn có thể mượn phía trên gió đông, theo chủ nhân cùng thăng thượng giới. dạng này nghĩ đến, tăng thêm đối Long Quân giấu xuống rất nhiều linh thạch, nửa điểm tiếng gió đều không lộ ra phẫn hận. Ngao đã lâu không gặp gọi thẳng Long Quân bản danh, càng trực tiếp tiết lộ thủy phủ bên trong một chỗ khác bảo. Thiên Long Lân Giáp là chân Long nhất tộc huyết mạch truyền thừa bảo vật, chỉ cần có chín phiến yêu tôn chân lân, tám phiến tứ giai nghịch lân, luyện thành trong nháy mắt có thể đạt tới thông tiên linh bảo tầng thứ đáng tiếc chỉ có thể thúc giục mấy lần, hiệu quả liền sẽ duy trì liên tục suy yếu, cuối cùng liền linh bảo đều không bằng. Cùng chân chính thông tiên linh bảo vô pháp so sánh, càng cùng loại duy nhất một lần bí bảo phiên bản cải tiến, không bị này giới luyện bảo hạn chế. Bảo vật này có thể nói không có luyện chế độ khó, thuần túy khó tại linh tại thu thập bên trên, cùng với cuối cùng thành hình một bước cần chân Long tinh huyết đổ vào đối với không tinh luyện khí yêu tộc mà nói, có dạng này một kiện truyền thừa bảo vật thật sự là tốt vô cùng. Cử Liên Long Quân, đến nay không thể gom đủ toàn bộ Long Lân, nếu không đã sớm luyện thành đeo tại trên thân. Thiên Long Lân giáp làm vì Long tộc bí bảo, cũng không phải là trực tiếp chống cự tổn thương, mà là thay thừa nhận. Mỗi chuyển giá hấp thu một bộ phận tổn thương, liền sẽ có một mai Long Lân vỡ tan. Bất luận loại nào loại hình tổn thương, chỉ cần sẽ đối với người đeo sinh ra bất lợi kết quả, Thiên Long Lân giáp chi bằng gánh chịu. Phòng ngự năng lực thắng qua nó phát bảo có, nhưng dạng này toàn diện không tồn tại góc chết, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Linh ta tiến đến nhìn xem. Bạch tử thần đến hứng thú, nghe miêu tả rất thích hợp chính mình. thiên long lân Giáp không yêu cầu người sử dụng tu vi bởi vì đeo tại trên thân sẽ tự hành phát huy tác dụng không cần cá nhân đi thúc dụng liền chân nguyên đều không cần thiết hao tổn toàn phương vị phòng ngự bí bảo đối với hắn loại này sau này tất nhiên sẽ ra vào tuyệt địa thượng cổ di tích người đến nói rất có tất yếu có chút cấm chế nham hiểm độc ác khó lòng phòng bị như viễn cổ hiếm thắng chú thuật trong lịch sử có nhiều vị hóa thần tu sĩ vẫn lạc tại này thuật phía dưới nhiều người đồng thời thi triển chú sát có thể hình thành cực kỳ khủng bố thiên đạo chú sát hiệu quả nhân lực có cùng mà thiên đạo không giả cá nhân lại cường như thế nào cùng thiên đạo ý chí đối kháng chính là hóa thần tu sĩ đều vô lực đối kháng. thực sợ sau này tại tìm kiếm phi thăng cơ hội thời điểm, cho tới cổ lão giả hoặc viễn cổ cấm chế có được chính mình chưa từng hiểu rõ uy năng, mặc cho có thông thiên thực lực đều không kịp phát huy. hắn đã dựa vào cựu thiên đoán cốt quyết cái kia mấy khối tiên cốt, độ qua vài lần nguy cơ, nhưng không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thắt vào một hạng phía trên. thủy phủ bên trái, một chỗ hàn đàm, vài gốc treo xương có tụ. Thuyên tường tại này gặp qua ngao bính đem một mai yêu tôn lần phiến cẩn thận cất kỹ quay người qua tới bộ dạng. chủ, chủ nhân có thể gọi tu sĩ qua tới, rút khô hàn đàm, đem ở đây lật cái út sốc, khẳng định sẽ có thu hoạch. ngao thuyên nội tâm chỗ sâu con vô pháp dạng này nhanh tiếp nhận chính mình thành nhân loại linh thú hiện thực nói chuyện va va chạm chạm không cần trước tự hành tìm tòi một lần bạch tử thần dối ngón tại mỹ mắt phía trên một lau chúc long âm dương đồng sáng lên trước tiên trước hết nhìn hướng hàn đàm Hắn tại cái này đồng thuật phía trên tạo nghệ đã không thể so với chìm nắm nhiều năm long quân đến kém thậm chí tại thánh thú khí tức ra chỉ phía dưới có chút địa phương có thể phản siêu ồ ngoài dự liệu chính là hàn đàm bên trong cũng không có long lân tung tích chỉ ở đáy đầm nắm sấp một đầu ngân ngư mới tam gia khí tức do xét một vòng, ngược lại tại quất thụ dưới chân lá dụng trồng chất bên trong phát hiện mánh khỏe. đem long lân giả dạng thành rơi xuống lá khô, thực thiệt thòi nó nghĩ ra được. bất quá có sao nói vậy, tay này nguyên thuật đầy đủ y như thật, dù là ta cầm đến trong tay đều không cảm giác được khác thường. bạch tử thần ngồi xổn xuống thân thể, mò lên hai thanh lá dụng, dùng sức bóp nát, mới lộ ra chân thật vẻ mặt đều là hình dạng và cấu tạo khác nhau long lân, có chút bóng loáng trong như gương, có chút pha tạp thành khối, băng hỏa va chạm, linh quang chói mắt. Trồng chất cùng một chỗ, yêu tôn chân lân cùng tứ giai nghịch lân khác nhau mắt thường có thể thấy, trong đó bốn mai lân thiến, trừ đi ngụy trang phía sau. sinh động như là nhân tạo cơ quan máy móc, lân phiến mặt ngoài vô thời vô khắc không tại gây dựng lại lưu động đồng thời linh quang chiếu xạ phá vi, hơn xa còn lại lân phiến ngao bính được lão tổ truyền thụ qua một môn thay hình đổi dạng thuật, có thể lấy giả loạn thật, từng dung ngoan thạch biến thành ngũ giai linh tài lửa ta mấy khối cực phẩm linh thạch. Ngao Thuyên mở miệng thời điểm còn có chút chua chát bộ dáng. nó trong miệng lão tổ chính là đã phi thăng địa thiên giới, nhưng sinh tử không biết ngao láo lòng, thì ra là thế, còn kém năm mai yêu tôn lân giáp đại yêu nghịch lân ngược lại cơ bản đủ rồi, không biết vạn trưởng thủy nhãn bên trong có hay không hàng tổn. Bạch tử thần chuyển hướng ngao thuyên, nói ra. ngươi nhưng biết thiên long lân giáp luyện chế chi pháp Này là huyết mạch truyền thừa chân long huyết mạch hóa hình sau đó đều có thể đạt được ngao thuyên hơi hơi dừng lại thừa nhận xuống đem thiên long lân giáp phương pháp luyện chế lạng yên tại một khối ngọc giản phía trên cùng kính đưa lên làm không tệ Bạch tử thần tiếp nhận ngọc giản khoe miệng mỉm cười trần quân ngươi thu đi thanh kia cây quạt có thể là bổn tông ngũ hỏa thất cầm phiến ước tử lương cuối cùng đi đến nóng đội phía dưới bất chấp lễ tiết trực tiếp hỏi ngươi chỉ chính là thanh này cây quạt, ngược lại chính xác cùng bí tông lưu lạc ngũ hỏa thất cầm phiến có mấy phần giống nhau? Quạt lông xuất hiện tại Bạch Tử Thần trong tay, mặt quạt đều là thật dài linh vũ bện, xích hồng như nhật. Dù là chỗ sâu hại vực dưới đáy, thủy hành linh khí dồi dào đến cực điểm, đều ngăn không được Quạt lông phía trên điểm điểm ánh lửa tụ tập lại dập tắt, nhấc lên từng trận nhiệt lãng. Ngũ hỏa thất cầm phiến hoàn toàn chính xác uy lực hùng vĩ, có thể gọi năm loại thiên hỏa, có thể thu nhiếp tất cả diễn hỏa, dung tận văn vận, hầu như làm đến hỏa bên trong cực hạn đối với bất luận cái gì một gã tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ mà nói, chính là vô thượng trí bảo. chứ không để gọi đến thiên hỏa có trợ tu vi để thăng, bảy loại hỏa hệ tiên thú trên thân chân linh viết ra từng điều đi ra, đều có thể làm vì ngũ giai thần thông vận dẫn. Tại cây quạt phía trên đầu chỉ trăm căn. Ngoài ra, một phiến nơi tay, tất cả hỏa hệ pháp thuật thần thông ít nhất có thể để thằng ba thành trở lên vi năng đầy đối với một cái đã từng hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ. hậu Thiên cải tạo mới có được hỏa hành thiên linh tăng người đến nói, trong lòng có loại không hiểu thân hóa hỏa lòng xúc động. Bất quá từ thực tế mà nói, hắn hoàn toàn không dùng đến ngũ hỏa thất cầm phiến dạng này thuần túy công kích hình thông thiên linh bảo. Chính mình ngũ giai phi kiếm bên trong Nam Minh Ly Hỏa kiếm đều là hỏa thuộc, có thể càng hảo thay thế ngũ hỏa thất cầm phiến. Kính xin chân quân trả lại này quạt, này chính là thiên phạt phong truyền thừa chí bảo, pháp lao tổ đều vô cùng quan tâm. úc tử lương ánh mắt sáng lên quả nhiên là ngũ hỏa thất cầm phiến biết rõ hạ lạc liền hảo xử lý chỉ sợ bị yêu tộc mang đến không biết nơi nào thông tiên linh bảo cái này đẳng cấp tự liền thôi diễn thần toán đều rất khó đối nó phát huy tác dụng mặc dù sơn chi chịu hỗ trợ xem bói cũng chỉ có thể đạt được một cái mơ hồ đáp án lại muốn tường tận chỉ có thể thiêu đốt thọ nguyên nhựa toàn chi đại đạo tạm thời cường hóa có lẽ có thể được đến hài lòng kết quả nhưng đạo đức tông hiển nhiên cho không ra sơn chi muốn đồ vật, vốn là bởi vì tu tập toàn tri đại đạo tiết lộ thiên cơ thọ nguyên xa xa không bằng đồng giai tu sĩ Sơn Chi Cẳng sẽ không đơn giản toàn lực xem bói Uc Tử Lương kích động phía dưới, hướng phía trước nhảy ra một bước, nhưng nhớ tới đối mặt chính là ai, lại vội vàng đem chân thu trở về. Bù Tông chắc chắn lấy giá trị không kém gì Ngũ Hỏa Thất cầm phiến bảo vật tiến hành trao đổi, sẽ không nhượng chân quân thua thiệt. Đi cùng Hoàng Pháp Thánh quân nói, ta muốn một khối bắc thiên thần nê. Bạch Tử Thần ha ha cười cười, không thèm để ý chút nào đem Ngũ Hỏa Thất cầm phiến ném ra ngoài. Cái này cây quạt tựa hồ bị yêu tộc dùng tinh huyết ô linh tính, bay về thiên phạt phong lấy ngũ giai linh tuyển sông tẩy mấy lần tức có thể. Đa tại chân quân, ta nhất định hướng Hoàng Pháp tổ đạt ý của ngài. Úc Lương miệng đầy đắng chát. chỉ cảm thấy trong tay ngũ hỏa thất cầm phiến càng ngày càng nặng nhân gia sạch sẽ lưu loát đem ngũ hỏa thất cầm phiến vật quy nguyên chủ căn bản không làm cái gì lẫn nhau giao dịch trao đổi bộ kia hơn nữa trực tiếp đưa ra yêu cầu liền muốn một khối bắc thiên thần Nghê đều làm đến phần này tư thế chẳng lẽ đạo đức tông làm được thu thông thiên linh bảo không cho bắc thiên thần Nghê sự tình như mặc kệ từ thực tế giá trị còn là biểu tượng ý nghĩa bắc thiên thần Nghê lại là chân quý đều không có khả năng bị kịp được ngũ hỏa thất cầm phiến bạch tử thần cái này động tác nhưng thật sự là đem đạo đức tông giá lên bếm lò đi đi tinh tú hải một bình hất hải có thể truyền hịch mà địch ra còn lại những cái kia tiểu có thể từ từ tiêu diệt toàn bộ bạch tử thần quay người hướng thủy phủ đi ra ngoài không quên chính sự nhớ rõ đem công văn hối đoái sự tình nhanh hơn mở rộng lên tới tiếp xuống tới chiến sự không nhiều lắm chủ yếu là tiêu hóa hấp thu không đem trên biển hòn đảo phân đất phong hầu ra ngoài như thế nào có thể nhượng nhân tộc che kín cả phiến hải vực cần tuân chân quân dạy bảo úc tử lương thỉnh giáo qua hoàng pháp thanh quân lấy bạch tử thần tu luyện tốc độ bao lâu có thể thành hóa thần Liên hoàng pháp đều thở dài như thế tu tiên giới trước đó chưa từng có thiên tài tu vi tiến cảnh tốc độ không thể phỏng đoán lẽ thường mà nói nguyên anh viên mãn phía sau không có trên trăm năm xem con đường trình hợp ưu hóa đặc hóa thần căn cơ trực tiếp trùng kích hóa thần cơ bản có thể coi là tự tìm được chết chỉ có những cái kia thọ nguyên sắp tới đại chân quân mới có thể như thế hành hiểm bạch tử thần như vậy tuổi trẻ liền tính hoa hai ba trăm năm đều tới kịp nhưng lần lượt đánh vỡ thông thường không ai dám đơn giản hạ phán đoán chớ nhìn hắn còn chỉ là nguyên anh hậu kỳ nói không chừng sáu mươi năm phía sau liền đến nguyên anh viên mãn lại qua sáu mươi năm liền muốn hóa thần tại úc tử lương trong cảm nhận sớm đã đem bạch tử thần coi như chân chính hóa thần đại năng đến đối lãi cho nên cái gì một kiếm miểu sát tứ giai thượng phẩm kim long hay là trạm sát thái cổ thọ quy đều không có nhựa úc tử lương sinh ra mảy may khiết sợ ngao thuyên cùng úc tử lương sát vai mạc qua hung hăng rót xương lóc thịt tên này nhân tộc tu sĩ nhất nhãn người này tu vi không cao nhưng trên thân có cổ làm cho người chán ghét hương vị chỉ là nghe yêu nguyên liền có chút vận hành chạy xác nhất định phải hội tụ toàn lực mới có thể phá giải loại này trạng thái bốn tinh tú hải phía trên tất cả yêu thú hoặc trốn hoặc hàng nhân tộc tu sĩ phát ra bạo minh hoan hô từng cỗ hỏa thần pháo lôi thần pháo các loại chiến tranh pháp khí, không hẹn mà cùng đối với bầu trời cùng kêu lên phong ra chúc mừng kiếm không dễ một khắc từ trung cổ nhân loại đem yêu tộc đổi ra trung vực độc hưởng tổ châu màu mỡ nhất một khối linh địa phía sau lại một lần đối yêu tộc thắng lợi vĩ đại thẳng vào thâm hải liên phá yêu tộc trên biển tam đại vương đình đến tận đây thu tiên giới bên trong ngoại trừ triệt để phong sơn thanh khâu từ hải lại không thể xưng vương đình yêu tộc thánh địa không có vương đình liên đối tán lạc tại các nơi yêu thú không có hiệu triệu lực những cái kia yêu thú hóa hình sau đó sẽ không hướng một cái địa phương tụ tập phân tán tại mênh mông hát hải phía trên nhân tộc hoàn toàn có thể tiếp nhận không ai có thể nghĩ đến mấy chục năm trước còn là nhân tộc đại chiến suốt ruột thời điểm có rất nhiều tiêu cực cái nhìn đều cảm thấy nhân loại vô lực chống cự yêu tộc đại quân tổ châu chìm trong trở thành yêu tộc thiên đường đã không thể tránh cho tiêu liên đạo đức tông chính mình đều chuẩn bị hảo thiên ngoại thế giới đường lui muốn nhượng tốt nhất hạt giống làm tốt chạy trốn chuẩn bị mà lúc này dẹp viên yêu tộc thánh địa hầu như tất cả tứ giai thượng phẩm trở lên yêu thú toàn bộ đều để tội còn lại đại yêu cũng tuyệt không đảm lượng cùng khai hoang liên quân chính diện đối kháng hoặc là phóng thích hữu hảo tín hiệu hoặc là làm xúc đầu ô quy dấu ở đáy biển hoặc là dứt khoát xa rời đi xa hơn hải vực này hết thảy quy công cho hành không xuất thế quang âm kiếm quân, thành yêu tộc dự liệu bên ngoài nhân tố. quy công cho đạo đức tông ba vị hóa thần đại năng bất kể sinh tử, hoặc phi thăng, hoặc vỡ lạc, hoặc trọng thương. quy công cho dứt khoát bỏ qua còn thừa thọ nguyên dũng cảm ly khai động thiên gia nhập chiến trường nhân tộc hóa thần. quy công cho mỗi một vị tại yêu tộc xâm nhập lúc có can đảm nhắc tới cũng minh khí, dũng cảm phản kháng nhân tộc tu sĩ. từ thiên sinh thần nhân nuôi nốt nô lệ đi đến vương này thế giới chân chính bá chủ ngoại trừ địa tiên giới trích tiên truyền đạo càng nhiều còn là dựa vào nhân tộc tân hòa tương truyền dũng cảm hy sinh tinh thần. dẹp thiên tinh tú hải ba tháng sau đăng xa nhất tộc ký kết khế ước đồng ý cộng đồng khai phá hải vực. Sáu tháng sau, có thận tinh tập kích lạc đàn khai hoang tu sĩ, cử tộc diệt hết. Một năm sau, lại có tam tộc hải thú đại yêu thủ lĩnh quy hàng, biểu lộ thiện ý, nguyện ý ký kết hợp tác khế ước ba năm sau, thiên hạ thái bình. Cả năm không có phát sinh cùng một chỗ có tổ chức tập kích nhân loại tu sĩ sự kiện lúc từ lương đại biểu đạo đức tông mã nhược hy đại biểu quang âm kiếm quân cộng đồng tuyên bố hắc hải khai hoang chiến tranh chính thức kết thúc. Tất cả tham chiến tu sĩ công nhân đem nhanh chóng kiểm kê hoàn tất, hối đoái công tác đồng bộ tiến hành trong đó. Theo đại lượng công nhân cấp cho, khai hoang chiến tranh bên trong thu hoạch đang bay nhanh giảm bớt, đồng thời có khác tương đối lớn một bộ phận tài nguyên là do đạo đức tông cung cấp. nhưng làm vì một hồi có thể nói vĩ đại khai hoang chiến tranh người khởi xướng hai nhà đều từ đó thu hoạch không thể tưởng tượng tài phú thiếu nhân tình bất đắc dĩ quang âm kiếm quân tư nhân đốc thúc thân phận gia nhập cuối cùng kết toán công tác sơn chi tính toán là gặp nhiều nhận thức rộng rãi đến phía sau đều tại âm thầm lũ lưới. khai hoang chiến tranh hoàn toàn chính xác tiêu hao cực lớn nhưng chỉ cần duy trì liên tục thắng lợi chính là chính hướng tiền lợi húng chi lần này còn là chưa bao giờ có người đặt chân hại vực đều không cần chờ đợi trường kỳ thu hoạch hồi báo tốc độ nhanh đến làm cho người không thể tin được chương sáu muốn làm linh thú mà không được Chương 674, muốn làm linh thú mà không được. Mã Nhược Hi ngón tay khẽ run, tại một trương gấm tơ lụa ký lên chính mình danh tự, lại lấy ra một khối tấp hơn mà ấn, hướng sau cùng một ấn. Một đạo kiếm ấn lưu tại gấm tơ lụa bên trên, nhìn như một kiếm, lại có trùng trùng điệp điệp kiếm ảnh chồng lên. Có ít ỏi chân nguyên bám bảo, kiếm ảnh chỉ có thể lộ ra hào quang. Cùng đối diện đạo đức tông đại ấn lẫn nhau hô ứng, cùng một chỗ vừa rơi xuống, cả mặt gấm tơ lụa đều hiện ra vài phần linh dị. Hảo, khai hoang chiến tranh vài nét bút đầu to kết toán đều đã kết thúc, còn lại vụ vật liền không cần ta lại chạy một chuyến. Úp tử lương cười khẽ một tiếng. đẩy tới một cái hộp ngọc, bên trong chỉnh chỉnh tề tề gõ tầm năm cực phẩm linh thạch. mặt khác Mã điện nữ nhớ rõ hướng bạch chân quân thông báo một tiếng, liền nói hắn muốn đổ vật sư tôn đã nhả ra, chờ hắn xuất quan có thể đến đâu xuất động thiên một chuyến. văn bối chắc chắn truyền lời lại. Mã nhược hi một mực cung kính tiếp nhận hộp ngọc, lại chuyển giao cho sau lưng một gã trung niên nam tử, khí vũ hiên ngang, tóc vàng áo trắng. trong bữa tiệc mỗi một vị đều so nàng tu vi không biết cao nhiều ít, nếu không phải nàng quang âm kiếm quân thân truyền, toàn quyền đại biểu thân phận, nào có tư cách nhập tọa nói chuyện đã là lần thứ ba ký tên kết toán chứng ngũ, từ vừa mới bắt đầu luống cuống cùng hái hùng kết đến hiện tại đã tốt hơn nhiều. dù sao mỗi lần đặt bút đóng dấu đều quan hệ đến ba vị số cực phẩm linh hạch, là nàng vô pháp tưởng tượng con số cũng may có sơn chi tiền bối một bên cùng đi chỉ cần hắn bóp chỉ suy tính một trận số lượng không sai nàng mới ký tên rơi ấn này là sư tôn bế quan phía trước bàn giao tất cả bất quyết có thể thỉnh giáo sơn chi chuyện này cũng tốt tránh khỏi ta hồi hồi trình diện ta liền tính nói đạo đức tông lại không phải tối người tiểu tông như thế nào tại này bên trên nổi lên tâm tư sơn chi cầm lấy căn dài nhỏ xương cốt một phát một phát đánh mặt bàn một phái thong không coi ai ra gì có đạo hữu tại này chứng kiến mọi người đều an tâm chút Úc Tử Lương xấu hổ cười cười, thiếu chút nữa thực ra đạo Đức Tông làm giả số liệu, Tư Mội chia lại sự tình. Tổ Tư Phong tu sĩ thấy Bạch Tử Thần chiến hậu bế quan không ra, động khắc dạng tâm tư, lại tự cho rằng làm thiên ý vô phùng. Kết quả còn chưa đem số liệu đưa lên đến, liền bị Sơn Chi suy tính đến kế hoạch, chuyển thư một phong cho đến Úc Tử Lương. Úc Tử Lương thấy thế kinh hải vụ trộm đưa tới bên dưới chấp sự đối chất, mới phát hiện thật sự có việc này. Hắn là đạo mạch hành tẩu, thân phận thanh quý, nhưng đối Đức Mạch Ngũ Phong cũng không có quản hạt quyền, chỉ có thể vận dụng bí pháp đưa tin, hướng Hoàng Pháp Thánh Quân mời đến thủ dụ, nghiêm túc xử lý, mới ngưng lại cái này của phong khí. chuyện này phía trên đạo đức tông đối lý còn thiếu sơn chi một cái nhân tình như bị bạo ra ngoài đối đạo đức tông hình tượng là một cái trọng đại đa kích lại úc tử lương vô cùng rõ ràng khai hoang chiến tranh bên trong bạch tử thần không có một khắc bị bước đến sinh tử tồn vong thời khắc căn bản không có khả năng như ngoại giới suy đoán như vậy là trọng thương đến vô pháp kiên trì nhất định phải lập tức bế quan tình trạng hắn càng muốn tin tưởng bạch tử thần chiến thời lại có đố nộ lần này bế quan là ở vì chủng kích nguyên anh viên mãn làm chuẩn bị tổ tư phong vài tên tu sĩ cách làm ngu xuẩn lại thiệp cận cũng nhìn không tới đại cục biến hóa dù là thiệp sự mấy người đã bị triệu hồi tổn tư phong, đội những người khác qua tới, thúc tử lương còn là có chút không yên lòng. Mỗi lần đều muốn tự mình giám sát, tất cả số liệu đều muốn trải qua tay hắn lại kiểm nghiệm một lần. Nếu là còn có lần tới, sơn chi nhưng sẽ không nghệ tình, công cộng trường hợp bị trực tiếp chỉ ra, chỗ sinh ra mặt trái ảnh hưởng phải hao phí gấp mấy lần mấy chục lần khí lực đi đền bù trở về. căn cứ bạch tử thần bế quan phía trước giao đái, tại cuối cùng chia lãi loại mục phía trên mãi lược hy lo liệu ngũ giai phi kiếm đệ nhất, cực phẩm linh thạch thứ hai. đỉnh cấp luyện kiếm linh tài thứ ba thứ tự, đối với những cái kia có được linh mạch đại đạo cùng đấy biển mạch khoáng cũng không để ý lấy thanh phong tông hiện trạng, căn bản phân không ra nhiều như vậy nhân thủ đi tiếp nhận chăm sóc. Lục soát khắp toàn bộ hắc hải, đều không thấy một thành ngũ giai phi kiếm, thu hoạch hầu như toàn bộ là cực phẩm linh thạch, lại thêm vượt qua 20 khối thích hợp luyện kiếm ngũ giai linh tài. Mấy lần ra tăng lên tới cực phẩm linh thạch, liền đạo đức tông đều cần điều động cố tảng, từng nhóm tử từ sơn môn vận chuyển qua tới. Vừa mới đặt thành kết toán bên trong, càng là lấy Ly Long đảo phụ cận một phiến ngọc trai tràng, một có được lưu hỏa điệu tiền đảo nhỏ nhét đi vào, giảm đi bộ phận cực phẩm linh thạch. nếu không cái này chi phó trình độ đạo đức tông đều muốn ăn không tiêu thực phẩm linh thạch tồn kho trên diện rộng hạ thấp cũng tỏ vẻ, nếu như quang âm kiếm quân nguyện ý tiếp nhận thượng phẩm linh thạch lời nói có thể tổng số lại nổi lên một thành mã nhược hy đương nhiên không có quyền thay sư tôn làm ra quyết định khẳng định một chữ không dễ tuân theo quý cụ chỉ cần cực phẩm linh thạch úc đạo hữu, không biết ta đề nghị quý tông cân nhắc như thế nào lấy ta công quân đổi đi tinh tú hải hoàn toàn chính xác miễn chút nhưng bỏ ta bên ngoài những người khác càng không có khả năng hối đoái chẳng lẽ quý tông còn muốn chính mình ăn xuống không thành thấy mã nhược hy mấy người lui ra hiểu nguyệt vội vàng mở miệng tinh tú hải làm vì chân long nhất tộc thánh địa các phương diện điều kiện khẳng định không có nói trung tâm thủy phủ có tứ giai cực phẩm linh địa ngoại vi như chân châu thành trôi đá ngầm san hô trên đảo cơ bản đều có linh mạch vừa vặn thu xếp hiểu nguyệt nhiều như vậy đệ tử tinh túc nội hải chất dinh dưỡng giàu có linh cơ lắng động mỗi năm đều có phổ thông ngư còn bị hôn núc do đó nhập dai dẫn đến nội hải trong đó không biết có bao nhiêu thịt chất màu mỡ giàu có linh khí linh ngư cái này là một bút sinh sôi không ngừng tài nguyên mà tinh túc ngoại hải rất nhiều đá ngầm san hô trên đảo đều có đặc sắc sinh ra đầy đủ trèo chống một đảo chi phí lại trong biển mạch khoáng tài nguyên dày đặc có chút khoa trương. Hiểu Nguyệt là toàn trình kinh lịch Tinh Tú Hải, Toái Tinh Nguyên, Trọng Minh Hải ba chỗ địa phương, nghị sâu tính kỹ phía dưới còn là quyết nhất định đem đạo trạng chú địa phóng tại Tinh Tú Hải. Mặc kệ từ lúc này tiền lời, còn là tương lai phát triển không gian, đều là tối ưu lựa chọn. Nhưng vấn đề mấu chốt là lần này khai hoang chiến tranh khó giải quyết nhất mấy chỗ địa phương đều là do quang âm kiếm quân đến phá băng kết thúc, dẫn đến còn lại hai vị đại chân quân cá nhân công ơn cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy. Hiểu Nguyệt một trận tính toán, cách đổi đi Tinh Tú Hải bên trong tiêu chuẩn còn kém mà lớn. Bởi vậy, Hiểu Nguyệt lại đưa ra một gậy bồi thường phương án, đến san bằng trung gian thiếu hụt. Ta cùng ngũ phong trưởng sự trưởng lão đều câu thông qua cơ bản đồng ý phương án của ngươi nhưng trước mắt mấu chốt là bạch trần quân đang tại bế quan không có hắn tán thành chỉ chúng ta một nhà chi ngôn cũng quyết định không được cái gì úc tử lương thật sâu mà nhìn một cái đi theo mã nhược hy sau lưng trung niên nam tử toàn bộ hành trình không nói một lời biểu hiện cực kỳ đê điều. nếu không phải cảm ứng đến khí tức không có giả thực sẽ nhượng người cảm thấy chỉ là một gã phổ thông hộ vệ nhưng úc tử lương người mang yêu thánh huyết mạch đối tất cả yêu tộc có khắc chế tác dụng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này người trên thân thâm hậu long nguyên đạo đức tông tự nhiên bằng lòng gặp đến tinh tú hải bị hiểu nguyệt đội đi Nội bộ đã định ra tổn Tư Phong sẽ đem trọng tâm chuyển di đến Tây Tinh Nguyên. Tổn Tư Phong địa bàn đã mới tăng rất nhiều đại đảo, lại đến thật nhiều yêu tộc thánh địa, đồng dạng đến khai phá hạn mức cao nhất. Còn lại bốn phong, trước mắt cũng không có rất cường liệt khai thác ngoại hải ý nguyện. Càng nhiều còn là nghĩ đến tại đại chu chữa trị miệng vết thương, tận khả năng đem từ hai tộc đại chiến mở ra đến nay mất đi đều đền bù trở về. Tại Nguyên Anh chân quân cấp độ thương vong, đạo đức tông kỳ thật tương đối vô cùng thê thảm, nói là thương cân động cốt thắng thảm đều không đủ. Thực tế Thiên phạt phòng chỉ là đại chân quân đều liều mạng mất hai vị đại chân quân cấp bậc tán tu, còn có khai tông lập phái gia tâm, lại chịu đến ngoại hải. Tu tiên giới cũng liền tìm cho ra một cái hiểu nguyện. Nay cũng là vì sao đằng trước, đạo đức tông đối hiểu nguyện hành vi có nhiều khoan dung nguyên nhân. Hiểu nguyện đề nghị là đem thiếu hụt công Vân tương đương thành khoáng mạch cổ phần danh nghĩa, tinh tốc ngoại hải những cái kia mạch khoáng, nhìn chúng nào tòa liền nhập cổ phần nào tòa định ra một cái giữ gốc phân hoạch. Sau này trăm năm bên trong tất cả mạch khoáng mặc kệ khai thác đi ra nhiều ít, đều cấp cho hai gã sau lưng kim chủ chia hoa hồng. Nếu như trăm năm đến kỷ, liền giữ gốc con số đều không tới, liền muốn đem những này mạch khoáng đổi thường hai nhà đạo đức tông bên này cảm thấy có thể thực hiện, nhưng thiếu đi quang âm kiếm quân gật đầu, đơn độc một phương cũng không hảo đáp lời xuống tới. Khai Hoang Công văn sự nghi không phải đều giao cho hắn cái kia đệ tử, chỉ cần cùng tiểu nha đầu kia nói liền hảo. Nếu không hắn một ngày bế quan, ta chẳng lẽ không phải một ngày không được đổi đi Tinh Tú Hải. Hiểu Nguyệt đi qua đi lại, mắt gặp được thu hoạch thành quả một khắc, lại đứng ở cuối cùng một bước phía trên, tâm tình bực bội có thể nghĩ. Đạo Hưu chớ muốn nổi lên tâm tư không đứng đắn, liền tính dô dành được mã điệt nữ rơi ấn, chờ Bạch Chân Quân xuất quan phía sau không nhận, một người một kiếm giết lên Tinh Tú Hải muốn hướng ngươi lấy cái công đạo, ngươi xử lý như thế nào? Úc tử Lương liếc nhãn, cảm thấy Hiểu Nguyệt sắp có chút nhập ma dấu hiệu, dùng lên Huyền Âm Điểm tình là ta cân nhắc không chu toàn, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hiểu Nguyệt não hải chấn động, nghĩ đến Quang Âm Kiếm Quân miệu sát Kim Long cái kia một kiếm, tựa như một chậu nước lạnh từ đầu ngã xuống, lập tức một cái giật mình. Chính mình ý tưởng hoàn toàn chính xác có dụ dỗ dấu hiệu, trước lộng cái ván đã đóng thuyền chiếm xuống địa bàn ý tứ. Nhưng không phải đối với mọi người đều có thể dùng tới chiêu này. Quang Âm Kiếm Quân tới cửa cầm kiếm lý luận thời điểm, có mấy quả đầu đều không đủ chém. Tại việc này có cái kết quả phía trước, không bằng đạo hữu cùng môn nhân trước tạm cư tái tinh nguyên. Dù sao tổn tư phong sư huynh đệ còn không có dạng này nhanh chạy đến, còn có vào tòa đại đảo có công tác muốn hoàn thành. Úc tử lương mở miệng nói ra, thực sợ hiểu nguyệt bị ngăn trở muốn đánh muốn lui lại, không ai tiếp nhận tình tú hải, cũng chỉ có thể như thế, đi trước tạ ơn nút đặc hữu. hiểu nguyệt hữu khí vô lực chắc tay, chỉ ít rất nhiều đệ tử cùng thị thiếp có cái đặt chân nơi phương, không đến mức cả ngày tại trên biển phiêu bập bốn. mã nhược hy ngồi ở lưng rồng phía trên, dưới thân long lân kim quan rạng rỡ, mỗi một mai đều tản ra cường đại uy thế, như là hạo nhật. dù là đã ngồi qua nhiều lần, nàng ở bên trên thời điểm đều là toàn trình thần trường tứ chi căng cứng, cái này có thể là tương đương với đại chân quân yêu thú, nàng liền dạng này ngồi ở kim long phần lưng, trợ nàng khắp nơi phi hành. tựa như thành chuyên trúc kỳ thú lần thứ nhất ngao thuyên chủ động mở miệng thời điểm mãi nhược hy có thể là tâm lý kiến thiết rất lâu mới bỏ đi lên hai bên cảnh tượng điên cuồng rút lui nhưng không cảm giác được một tia cường phong, đều bị kim long phát ra yêu nguyên ngăn cản xuống thuyên tiền bối mấy năm này vất vả ngươi bồi ta bốn phía bôn ba bằng không thì lấy ta tu vi cả năm qua lại tại trên đường đều không đủ cũng không thực lực bảo vệ nhiều như vậy cực phẩm linh thạch sắp nhìn đến lạng kha sơn bóng dáng mãi nhược hy mới cổ lên dũng khí nói ra một gã kết đan tu sĩ người mang ba vị số thực phẩm linh thạch hành tẩu ở hải vực cái này do so tiểu nhi cầm kim qua nháo sự còn muốn khoa trương thậm chí trong ngày thường chính đạo tu sĩ đều sẽ tại thời khắc này hoài nghi chính mình có hay không có thể chống cự loại này hấp dẫn nhưng có ngao tuyên hộ giá hộ tống ven đường liền trở nên vô cùng đơn giản không có cái nào danh cấp tu như thế không có mắt có can đảm đi đánh một đầu hiện lộ bản thể tứ giai thượng phẩm yêu thú chủ ý chủ nhân phân phó ta tự nhiên làm đến ngao tuyên thanh âm từ đầu rồng truyền đến "Ô ô ô n -Z bên trong ô ô ô n -Z khí diệp tiên tinh tú hải bạch tử thần bế quan phía trước lượng ngao tuyên ký kết một phần khế ước, yêu cầu nó thủ hộ lạng kha sơn và thanh phong tông đệ tử ngàn năm ngàn năm thoáng qua một cái khế nước giải trừ tức khôi phục tự do thân nhưng ngao tuyên nội tâm đối với phần này khế ước cũng không hài lòng ngược lại không phải là thời hạn dài rằng dặc hoặc điều kiện hạ khắc mà là ký kết khế ước một phương khác chủ thể cũng không phải là quang âm kiếm quân mà là thanh phong tông cho nên nói thẳng đến hiện tại ngao tuyên căn bản không tính bạch tử thần bản mệnh linh thú mà là thanh phong tông chấn sơn linh thú cái này nhưng cùng dự đoán thật to bất đồng, nó còn trông cậy và ôm lấy bắt đuổi có thể mượn vị này trước mắt tu tiên giới lớn nhất truyền kỳ sắc thái kiếm tiên trở thành thần thoại trong truyền thuyết cử trạch phi thăng một thành viên bây giờ dạng này bạch tử thần mặc dù sáng tạo kỳ tích phi thăng thượng giới cùng ngao cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Như cột cồn, Ngọc Thỏ dạng này mới tính toán bản mệnh linh thú. Nếu như tương lai bạch tử thần phi thăng địa tiên giới, mặc kệ chúng nó là cái gì cảnh giới, đều có thể trốn ở động tiên trong đó bình yên vượt qua. Ngao Thuyên thất lạc thật dài một đoạn thời gian, bắt đầu nghi hoặc vì sao không có đem chính mình thu làm bản mệnh linh thú. Với bắt đầu còn có chút kháng cự, trước mắt chính là muốn cầu không được. Yêu tộc trong lịch sử cũng không phải là mỗi vị yêu tôn đều phi thăng đi thiên yêu giới, còn có vài vị đều là bởi vì có cái tốt chủ nhân, làm vì vật trang sức cùng nhau mang đến địa tiên giới. Chỉ là tu tiên giới hiện tại hoàn cảnh. nhân tộc phi thăng địa tiên giới so yêu tộc đi thiên yêu giới còn muốn khó khăn phi thăng đại biến mất phía sau nhân tộc hóa thần thành công đột phá hư không thông đạo có vài vị nhưng chắc chắn thành công có tin tức chuyển về cũng chỉ có thái bạch kiếm quân một người mà yêu tộc bên kia tại đồng cấp cường giả xa xa không bằng dưới tình huống đều có ba người có thể xác định phi thăng thành công lưỡng giới phi thăng độ khó khác nhau có thể thấy đốn nay cũng cùng thiên yêu giới trên thực tế muốn so địa tiên giới thấp nửa dai có rất lớn quan hệ cái này mới dẫn đến đã từng vô cùng lưu hành hóa thần tu sĩ tất nhiên phối hợp một đầu linh thú hiện tượng dần dần biến mất có rất ít tiền đồ rộng lớn yêu tộc đi làm linh thú cái này con đường tại yêu tộc nội bộ bị coi là cuối cùng lựa chọn nhưng quang âm kiếm quân bản mệnh linh thú hiện nhiên là cái ngoại lệ có này cơ hội chỉ hội nhượng người diễm mộ hộp cho ngươi ta liền không tùy ngươi vào núi tại phụ cận giữa núi non trùng điệp vòng chuyển nhìn xem có không thú vị đồ vật ngao thiên hóa thành nhân hình phun ra cái kia tràn đầy cực phẩm linh thạch hộp ngọc Tốt, như sư tôn xuất quan ta lập tức cùng hắn báo cáo mã nhược hy liên tục gật đầu bốn. ồ người này là ai Cư nhiên mở trung môn bày trận hoan lên. vệ sư huynh còn có mặt khác vài tên trưởng lão đều tại nhìn tới là không tầm thường đại nhân vật, nàng không tưởng bị phát hiện, lại bị bắt đi làm cái trưng bày triển lãm phẩm, bồi lên mấy cái canh giờ, mỗi cái đi vào lạng kha sơn bãi phòng tân khách đều sẽ hỏi lên một câu quang âm kiếm quân hai vị đệ tử như tại, nếu như đạt được mã nhược hy ngay tại trong núi trả lời thuyết phục, câu tiếp theo tám thành chính là có thể hay không đem nàng thì ra, thiếu duyên thấy kiếm quân cao đổ một mặt, có can đảm đưa ra loại này vấn đề tu sĩ, bình thường đều là nguyên anh chân quân, nhược vệ đạo không tốt cự tuyệt nhưng mã nhược hy đối loại này không dinh dưỡng gặp mặt cam thủ đến tận xương thủy, có thể tránh liền tránh. chương sáu trăm sinh nghiêm công đến thăm. chương sáu trăm bảy mươi lăm xích nghiêm công đến thăm là vị nào chân quân đến đây bãi phòng mã nhược hy che giấu thân hình lặng lẽ rơi vào lạng kha sơn hướng chính mình đệ tử hỏi giống như là ngũ lôi tông cựu nguyệt đại chân quân muốn bãi phòng sư tổ đã sai người tới hỏi qua hai lần một mực không có rõ ràng hồi phục lần này trực tiếp tự mình tới cửa thiên dưỡng sinh làm vì quang âm kiếm quân tọa hạ duy nhất đời thứ ba đệ tử tại thanh phong tông bên trong rất được xem trọng có rất nhiều người muốn kết giao. cũng liền không tại hát sơn nếu không dựa theo tông môn quy của cũ bên cạnh hắn mấy cái tùy tùng đệ tử danh lạch đều muốn tranh đầu rơi máu chảy. Thông môn tin tức, nghe ngóng một câu, lập tức có người báo đến. Nhất định là đến cầu sư Tôn ra tay, cộng tham vạn trưởng thủy nhãn. Mã Nhược Hy nghe Bạch Tử Thần nhắc tới qua việc này, Ngao Lão Long tuy nhiên đã cùng Thiên phạt phong chủ, băng vách tiên tử cùng nhau phi thăng, nhưng Hóa Thần hang ổ khẳng định muốn so yêu tộc Tam đại vương đỉnh càng thêm nguy hiểm, ai biết rõ dấu bao nhiêu ngũ giai thủ đoạn. Hơn nữa yêu tộc bên kia còn có một gã thần bí cường giả biến mất, rất khả năng là thiên yêu giới bên trong người tới. Cái kia địa phương lại tại Hát Hải phân cuối, có đủ loại đủ để nhượng nguyên anh vẫn lạc nơi hiểm yếu. Chỉ bằng vào ngũ lôi tông một nhà, muốn đạt thành mục đích có thể nói khó như lên trời. cựu nguyệt đại chân quân tham dự khai hoang chiến tranh chính là chạy vạn trưởng thủy nhãn đi khai hoang công vân ngoại trừ hối nói mấy quả lôi thú yêu đan cùng lôi hệ tài liệu đầu to đều không có vận dụng đạo đức tông bên kia đã đáp ứng thiên phạt phòng, hoàng đình phong tổn tư phong cắt ra một gã nguyên anh chân quân tương trợ nhưng muôn chuyến này có bảo đảm vẫn phải là có quang âm kiếm quân gia nhập dù sao liền tính không để ngao lão long chế tạo mấy ngàn năm vạn trưởng thủy nhãn bên trong khả năng tồn tại cơ chế chỉ là vị kia phủ dung sớm nở tối tàn long tộc đại yêu đều không phải dễ đối phó đi đi vệ sư huynh cũng chỉ có thể ủy lấy hư xà, không có cách nào thay thế sư tôn làm chủ. Mã Nhược Hi thu hồi ánh mắt, những này sự tình đối với nàng mà nói quá mức cao đoan. Tình huống bình thường, đừng nói kết đan tu sĩ, liền tính rất nhiều nguyên anh chân quân đều không có tư cách hiểu rõ trong đó nội tình. Sư tổ hành áp thiên hạng, kiếm đạo thiên phú có một không hai và cổ, tiêu liên cửu nguyện đại chân quân loại này thành danh mấy trăm năm tuyệt đỉnh tu sĩ đều yêu cầu tới cửa tới. Không dùng được bao lâu, bổn tông nhất định có thể trở thành tu tiên giới đỉnh cấp tông môn. Thiên Dưỡng Sinh cùng có vinh yên, mặt đầy tự hào. Mã Nhược Hi cười mà không nói, tại hắn trên thân giống như nhìn đến khi đó chính mình. Nàng gái này đồng lứa tông môn đệ tử, trưởng thành tại nhanh chóng khuyết chương kỳ. Trơ mắt nhìn Thanh Phong Tông từ phổ thông kết đan cấp tông môn biến thành toàn bộ Bắc vực không thể bỏ qua nguyên anh đại tông. Trong lòng ngạo khí, tất nhiên là muốn thắng qua hàng trên đệ tử. Mà đến càng tuổi trẻ thiên dưỡng sinh đồng lửa, nhập môn thời điểm Thanh Phong Tông cũng đã tại Bắc vực độc bá một phương. Bây giờ, càng là thành toàn bộ tu tiên giới rất có lời nói quyền tông môn một trong. Sinh ra cùng loại ý tưởng, cũng rất bình thường. Bất quá mãi nhược hi rất rõ ràng, Thanh Phong Tông cách một tuyến tông môn còn là quá xa, tuy nhiên so cao đoan chiến lược xa xa rất đầu, nhưng trung kiên tu sĩ, cơ sở đệ tử đều kém quá nhiều, nhân ra mấy vạn năm nội tình không phải trăm năm thời gian có thể đuổi kịp. chờ đến tông môn tại hai vị lão tổ bên ngoài, còn có ổn định nguyên anh chân nguyên người chọn lựa xuất hiện mới có thể xếp vào bình xét hàng ngũ 4. Thanh Hà động, Quảng Hân tiết tử, nay là lần này kết toán có được cực phẩm linh thạch, tổng cộng 320 khối. Có khác hai nơi tài nguyên, theo sư tôn ý tứ, ta sau đó chuyển thư lệ sư minh, liền nhượng Ngư Long Tông tiếp nhận. Mã Nhược Hy mỗi lần đến ở đây, đều muốn ngừng lại hô hấp. Ngũ giai Linh địa, trong đó linh khí đã thành thực chất, như tơ liếu giống như bao quanh bay xuống, đi ở bên trong phiêu phiêu dục tiên, hút lên một thanh, có thể phát giác được kinh mạch sưng lên, linh khí chuẩn đích. Nhưng tu vi lệ quá lớn. ngũ giai linh khí không phải mật đường phản thành thật tín Hấp thu quá nhiều trong chất tại kinh mạch trong đó còn phải hao phí tâm lực đi hóa giải khu trừ thành tu hành bên trong chướng ngại bạch tử thần lần này bế quan nói tại kiếm đạo phía trên có linh mộ mới đem ngọc thỏ cùng cồn cồn đều phóng đi ra không có lưu tại động tiên trong đó mã nhược hy nhưng không dám gọi thẳng kỳ danh không tại sư tôn trước mặt còn là lấy quá khứ danh hào xưng hô tiểu hy ngươi tới rồi trải lấy xong búi tóc vóc người như cũ bất quá ba thước nữ đồng sôi nổi toét ra bờ ngôi cười vô cùng là vui vẻ nàng trong nội tâm bên còn là càng ưa thích bị gọi quảng hàn tiết tử, này là nàng tại trong sách gặp qua tôn hiệu, thượng giới có vị cường đại nữ tiên liền coi đây là hảo, nhưng chủ nhân mệnh nàng đổi tên nào dám không theo. Liên Cổn cồn đầu kia khờ hùng mở miệng có thể nói phía sau, đều gọi thẳng nàng con thỏ, chỉ có thể từ tiểu bối trên thân đến thỏa mãn lòng hư vinh. Những này sự tình ta lại không hiểu, chủ nhân đã giao cho ngươi, liền nhìn xem xử lý đi, trái phải bất quá là một cái chuyện. Liền tính sai, sữa chữa qua tới liền hảo, chẳng lẽ còn có người dám cầm những này đến ngươi trước mặt nói chuyện. Ngọc Thỏ đem một hộp cực phẩm linh thạch ôm đi qua, thâm mộ gậy hai cái, hướng trên bụng túi nhét vào. chỉ u một phát trượt vào đi vào cái tiêu ngược lại chưa từng sư tôn nhưng có muốn xuất quan dấu hiệu ngũ lôi tông cửu nguyện đại chân quân tự mình tới cửa bái phòng muốn cầu kiến mã nhược hy đương nhiên không phải đang giúp cửu nguyện đại chân quân đệ lời nói mà là đi qua cái này mấy năm nghiêm túc tu tập rốt cục nắm giữ thanh đế trường sinh kiếm tựa như học được mới bản sự hải tử muốn tại gia trưởng trước mặt biểu thị một vòng cùng loại tâm tình bất quá cái này thời gian thần thông không giống mặt khát pháp thuật có thể biểu thị sơ học giả không tàng kiếm trăm năm liền rút kiếm cơ hội đều không liền tính thời gian đến cũng không bỏ được đem thời gian một kiếm dùng tại ngày thường diễn luyện phía trên. tất nhiên muốn tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng chủ nhân hướng đi là sao tốt nhìn trộm ngươi không bằng đi hỏi một chút cồn cồn nó bạch trạch huyết mạch kích hoạt sau đó thực lực đột nhiên tăng mạnh huyết mạch thần thông trở nên cường đại nói không chừng có thể từ khí cơ biến hóa bên trong nhìn ra cái gì đến ngọc thọ tựa đầu dao động thành chống lúc lắc cũng không có việc gấp không cần như thế Mã nhược hy chủ trừ một lát còn là buông tha đi tìm cồn cồn ý nghĩ khi đó còn tại hỏa diễm sân lúc bạch tử thần xuất hành thường đem cồn cồn nhét vào trên núi nàng thường xuyên nuôi nấng cùng cồn, cồn cảm tình không sai nhưng thân là đệ tử dinh mọi sư tôn xuất quan thời gian Mặc kệ có hay không nói ý loại này hành vi chính là cản tuyến lại Hàn Huyên hai câu liền ly khai thanh hà động coi như không ngu Ngọc Thỏ nhìn xem mã Nhược hi rời đi bóng lưng trở lại thanh hà động chỗ sâu cồn cồn đang nằm sấp tại trên mặt đất thét lên treo rên. trên thân lông tóc một đoàn một đoàn rớt xuống chợt lại có mới cọng lông mọc ra đường nhìn tươi thảm theo quá trình này cồn cồn khí tức trở nên thâm thúy đã đến gần vô hạn tam giai đỉnh phong không hổ là yêu thần huyết mạch dù là không đủ thuần khiết tại nhân gian giới cũng đầy đủ dùng tăng thêm chủ nhân khẳng định sẽ ban thưởng nguyệt hoa quỳnh tương cùng long Tiên thảo đối mặt khác yêu thú mà nói hung hiểm vô cùng tấn thăng tứ giai. cái này xòe hùng khả năng ngắn ngủi hai ba chục năm có thể đi đến nghĩ đến bản thân năm đó hóa hình chi lộ gian khổ toàn bộ quá trình bên trong rất nhiều giao ra, da, lại cùng trước mắt lăn vừa so sánh ngọc thọ liền nhịn không được bay một cái bạch nhãn đi qua vẫn may hùng tử chỉ bằng phần này huyết mạch cùng chủ nhân chiếu cố đi đến ngũ giai đỉnh phong đều không có vấn đề đáng thương bản tiên tử kích hoạt huyết mạch tác dụng không lớn đầu nhập chủ nhân muôn hạ lại trễ có đủ tốt cũng chưa chắc đến thế ta nhắc tới cũng là thần kỳ bạch trạch yêu thần huyết mạch như thế nào cùng thái cực hùng hôn đến cùng một chỗ không thể tưởng tượng ngọc thọ giận một trận tìm khối đá xanh nhảy đi lên học nhân loại tu sĩ bộ dáng Khoanh chân ngồi xuống đem chính mình đoạn này thời gian quản lý dược viên, góp nhặt xuống tới thảo mộc tinh hoa từng cái luyện hóa, một đôi đỏ bừng con ngươi nhan sắc phai nhạt rất nhiều, lộ ra một tia thanh linh chi sắc. Rõ ràng là yêu tộc chi thần, cho người cảm giác lại như có đức tu sĩ, linh quang thanh thấu. Hai loại tương cận huyết mạch trùng lên, không thể gọi ngọc thọ giống cồn cồn như vậy sinh ra chất biến, nhưng tại linh thực một đạo phía trên lại có mới tiến bộ. Có thể đem chỗ chăm sóc linh dược ngày thường tán giật thảo mộc tinh hoa toàn bộ đều hấp thu tích trữ, chờ đến nhất định số lượng luyện hóa sau đó tăng tiến tự thân yêu nguyên đồng thời, cái này một hành vi cũng không ảnh hưởng linh dược sĩ trưởng. ngọc thọ không có yêu thần huyết mạch có thể dựa vào chỉ có thể góp gió thành bão không phóng qua mỗi điểm tiến bộ không gian muốn làng kha sơn làm vì trên lục địa yêu tộc thánh địa sơn mạch trong đó sinh hoạt yêu thú hầu như trải rộng tất cả tộc quần ngày đó công xuống thánh địa thời điểm san dết xua đổi rất nhiều nhưng sinh trưởng tại giữa núi non trùng điệp yêu thú số lượng vẫn là kinh người ngao thuyên hiện ra bản thể gào thét bay qua liền nuốt vài đầu hoàng dê một đầu thanh yêu mới tính toán dừng lại ăn uống kết thúc tìm cái thoải mái nhất vị trí nằm đi vào vì sao không thu ta làm linh thú chẳng lẽ chướng mắt tiềm lực của ta ta chi huyết mạch tại toàn bộ tinh tú hải bên trong gần thứ chỉ cần có người trợ lực, chưa hẳn không có tấn thăng yêu tôn cơ hội. đáng tiếc không biết ngao bính những năm này thần thần bí bí, một mực muốn tiến hành kế hoạch đến tột cùng là cái gì, trực giác nói cho ta khẳng định cùng ngũ giai tương quan. Kim Long tại dưới ánh mặt trời mỗi một mai lân phiến đều chớp động lên chói mắt ánh sáng, làm vì kim hành long thú, từ trong biển đi vào trên lục địa cũng không có không thích hướng địa phương. người phương nào tại cái kia nhìn trộm, nhanh chóng hiện thân, cực lớn long đồng nhất chuyển, giống như thực chất ánh mắt qua lại có nhìn, muốn đem âm thầm đối thủ bức bách đi ra. có được ngũ kim thiên long huyết mạch, ngao Thuyên tất cả thần thông đều sẽ bị ảnh hưởng biến dạng đồng dạng trúc long âm dương đồng. tại nó trên thân cùng lòng quân dùng tới chính là hoàn toàn bất đồng hai loại đồng thuật không hổ là trúc long âm dương đồng yêu tộc đệ nhất linh đồng thần thông lão phu tay này long ẩn vu thiên pháp thuật chưa từng tại đồng cấp trước mặt mất đi hiệu lực cái này liền bị phát ra đến thư không một hồi ba động một gã mũi sập miệng rộng rãi khoe miệng mọc ra hai căn thật dài râu rồng trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện Xích nghiêm công ngươi cư nhiên dám đến trên lục địa còn đến lạng kha sơn bên trong ngao Thiên hóa thành nhân hình gắt gao nhìn chăm chú vào người tới âm thầm đề cao cảnh giác quang âm kiếm quân nhưng liền tại trong núi ngươi không sợ bị hắn một kiếm chém cả đời khổ tu trôi theo dòng nước Thuyên huynh đệ nói đùa lão phu lại không cùng nhân tộc chính diện sinh ra xung đột quá khứ cùng tổn tư phong mấy vị trần quân bí mật quan hệ rất tốt Liên tính hai tộc đại chiến trong lúc lão phu đều đóng giữ trong biển đều không có theo long quân giết tiến nội lục trên tay không có dính nhiều ít tiên huyết trung nhiên nam tử không thấy bối rối hai căn râu rồng nhảy dựng nhảy dựng nghe nói thuyên huynh đệ làm quang âm kiếm quân linh thú thật sự là thật đáng mừng có thể thành loại này trích tiên giống như nhân vật linh thú tương lai tiền đồ bất khả lượng lão phu dần dần ra đi nhưng kịp không được các ngươi ngươi có ý gì trực tiếp báo đến người ta chi gian còn không có đến có thể ôn chuyện nói chuyện phiếm tình trạng. Ngao Thuyên một đoàn vô danh hỏa vọt lên, lời này nghe chói tai, như là có ám phúng cười nhạo giọng điệu. Tăng thêm nó trên thực chất liền quang âm Trần Quân Linh thú đều tính toán không được, cái này đoàn tà hỏa đốt càng vượng. sắc ý ám hiện đều là ngoại hải đỉnh tiêm đại yêu, Ngao Thuyên như thế nào không nhận ra xích nghiêm công? Đối này danh hảo nghe nhiều nên thuộc. Lam vị yêu tộc trong đó ít có phổ thông huyết mạch tu luyện đến đỉnh tiêm tu vi đại yêu, xích nghiêm công cả đời có thể nói truyền kỳ. Trước kia bất quá đông mực một đầu đầm lầy bên trong cá chấp tình, dạng này huyết mạch bình thường tu luyện liền tam giai đều khó khăn. Lần lượt kỳ ngộ, tăng thêm tự thân kinh người nghị lực, xích nghiêm công mới đi đến hôm nay. mặc dù dược long môn thành công long lý huyết mạch còn là tại đỉnh cấp huyết mạch bên trong kế cuối, chỉ là chân long nhất tộc trò trong thiên hạ yêu thú một cái tăng lên thông đạo không biết thuyên huynh đệ nhưng biết chân long thánh tử long quân có hay không đem tin tức này tiết lộ cho các ngươi xích nghiêm công lộ ra một cái thần bí tiểu dung giảm thấp xuống thanh âm nói ra ngươi tại vì chân long thánh tử làm việc ngao thuyên bỗng nhiên cả kinh thân hình tăng cứng nó như thế nào không biết việc này thiết yêu giới tử hư không thông đạo bên trong lịch hướng hàng đến một gã sứ giả chính là chân long nhất tộc thánh tử đối với bạn tộc thượng giới thánh tử mỗi một gã long tộc đều sẽ sinh ra mười phần hiếu kỳ tâm chỉ có chân long huyết mạch nồng hậu dày đặc đến qua trường, bản thể xuất hiện thánh thú vết tích. Tuy tùy tiện tiện tu luyện một trận đều có thể đạt được phản quỹ hồi báo, có cơ hội đạp lên yêu thần cảnh giới mới có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Thánh tử ứng quang sẽ hàng giới đi vào nhân gian giới, tiêu liền yêu tộc nội bộ đều vô cùng khiếp sợ đối với chân long nhất tộc mà nói, nó cá nhân giá trị sẽ không so một kiện khai thiên linh bảo đến thấp. Mặc dù tại thiên yêu giới, càng dễ dàng sinh ra huyết mạch tinh thuần yêu tộc, có thể đạt tới thánh tử tiêu chuẩn như cũng là khó được gặp một lần, cũng không phải là mỗi đời đều có. Mấy đại thánh tộc, thánh tử vị trí liền có trường kỳ trống. Thiên tự nhiên rõ ràng Thánh tử hướng quang từ hai tộc trên chiến trường chạy thoát trở về, trốn ở âm thầm cũng không có chết đi. Bất quá đại thế khó vi phạm, liền hóa thần yêu tôn đều vất lạc, một gã chân long thánh tử chẳng lẽ còn có thể lịch thiên cải mệnh? Thật muốn có cái kia bản sự, ngày đó tại trên chiến trường nên thừa cơ giết quang âm thiếu bần, thời quốc cũng liền sẽ không đi đến hôm nay việc này. Đúng vậy, thánh tử nhờ ta hướng thiên huynh đệ mang câu nói, đều là chân long huyết mạch, làm sao có thể khuất cư nhân tộc phía dưới, nhận làm chủ nhân, lăng đủ. Sinh Nghiêm công hướng phía đông chặt tay, nói ra. Thánh tử nói, chỉ cần thiên huynh đệ nguyện ý quy hàng, không cần lập tức phản loạn. chỉ có tại âm thầm cung cấp tình báo liền hảo lúc trước chỗ phạm sai lầm một bút thủ tiêu tuyệt không sẽ có người truy cực nữa cũng có thể chuyển thụ một đạo tấn thăng yêu tôn bí thuật ngao thuyên nghe sau đó lòng ngực kịch liệt phập phồng hiển nhiên là có không nhỏ xúc động không phải kích động mà là có loại bị nhục nhã phía sau phẫn nộ đều sắp tra không người này cho ra điều kiện còn keo kiệt liền một điểm thực chất tính đồ vật đều không có thực cho rằng đến lúc này thánh tử thân phận còn có bao nhiêu hiệu triệu lực ư tấn thăng yêu tôn bí thuật mỗi đầu chân long trong đầu đều chuyển thừa rất nhiều mấu chốt muốn thiết thực có thể thực hiện mới có tác dụng thật muốn có kỳ hiệu lại không khó làm đến tất nhiên sẽ trực tiếp báo ra danh hào trọng điểm cường điệu mà không phải dạng này hàm hồ suy đoán tuy tiện cầm cái gọi là thượng giới bí thuật liền căn bản không có mời chào thành ý tại thuyên tài sơ học tiện sợ sẽ chỉ hoãn thánh tử nghiệp lớn xin lỗi ngao thuyên chắc tay còn là quyết định không thành mặt bảo lưu một phần tình cảm chương 676. trăm với quan bên trong toàn phương vị để thăng chương 676, trăm với quan bên trong toàn phương vị để thăng có thể là lo lắng linh thú khế ước ảnh hưởng xích nghiêm công nhau mắt lại cười cả người lẫn vật vô hại thánh tử nói hắn trong tay có yêu thần chiếu thư một phong xá phía giới có thể trả lại ngươi tự do, đợi đi đến thiên yêu giới còn có thể thân thỉnh chân long Đài sử dụng cơ hội được huyết mạch thăng hoa. chân long Đài, nghĩ đến vị kia thánh tử cũng đồng ý các hạ đồng dạng điều kiện. ngao thiên sắc mặt âm tình bất định, phân biệt không ra thái độ. chân long đại là thiên yêu giới kỳ quan, phàm người mang long tộc huyết mạch yêu thú tiến vào trong đó liền có cơ hội được huyết mạch để thăng một cái bậc thang. tương truyền là long tộc chi tổ lưu lại mỗi một vị yêu thần đều tại trưởng thành quá trình bên trong đạt được qua cực lớn chỗ tốt trở thành trọng yếu giúp đỡ. mỗi ngàn năm mới mở ra một lần, ước vạn long tộc đấu võ, nhiều nhất không vượt qua 10 cái danh ngạch. Loại này cải biến huyết mạch tầng cấp cơ hội, so nhân loại tu sĩ để thăng linh căn còn muốn qua trường, là toàn phương vị cải biến. Tất cả tầng dưới chốt long tộc, đem coi là để thăng đẳng cấp duy nhất con đường. Ai có thể đạt được chân long đài danh lạch, danh tự liền sẽ vang vọng toàn bộ chân long nhất tộc cực kỳ lệ thuộc địa bàn. Tự nhiên, lão phu huyết mạch tại long tộc trong đó xem như cây cuối, thời gian trước các ngươi tinh tú hải còn không thừa nhận long lý nhất mạch, cảm thấy dơ chân long nhất tộc danh tiếng. Xích nghiêm công lời nói bên trong mang chút oán khí, chân chính từ tầng dưới chót bò lên tới, trưởng thành quá trình bên trong nhận hết mắt lạnh kỳ thị. Huyết mạch vi tôn tư tưởng, xuyên qua mỗi cái yêu tộc cả đời. Thuyên huynh đệ còn có tự hành đột phá khả năng, lão phu không hướng cái tia chân long đài phía trên đi một lần, chân nhà liền tại nơi đó, không có khả năng đánh vỡ. Chân long đài cơ hội khó được, còn là nhượng cho các hạ a. Ngao Thuyên cười lạnh một tiếng, ngoài dự liệu quyết đoán tự tuyển, hắn ngược lại không lo lắng xích nghiêm công đạt được cái này, cái trả lời thuyết phục phía sau bạo khởi ra tay, hai người thực lực sản sản nhau chi gian. Liên tính thánh tử cho mượn cái gì gì bảo, cũng không đến mức trong nháy mắt đem chính mình cầm xuống. Lại cách lạng kha sơn chủ phong gần như vậy, động tính náo lớn đưa tới chủ nhân ra tay, xích Nghiêm công cũng đừng nghĩ sống sót ly khai. đã như vậy, lão phu cũng không hiếm lạ. Kính xin thuyên huynh đệ hỗ trợ dật tiến nguyện vì quang âm kiếm quân môn hạ trò săn xích nghiêm công vừa mở miệng nói lời liền gọi người rất phá kính mắt các hạ không phải thánh tử tuyết khách dư này là ý gì ngao thuyên mày níu lại thành chữ xuyên trầm giọng nói ra ha ha lão phu sống dạng này nhiều năm cái gì nhân vật không có gặp qua thật muốn có tâm hiện tại liền lấy bảo vật đi ra dùng chân long đại bực này nguy trang cho rằng lão phu còn là ngây thơ vô chi tiểu yêu thư. ứng quang đối tất cả mọi người ôm quan sát tâm tính cao cao tại thượng tự giữ yêu thần chi tư liền hóa thần yêu tôn đều chưa hẳn phóng tại trong mắt xích nghiêm công tại tầng dưới chót lần mò. dẫm vũng bùn đi đến hôm nay vị trí nơi nào sẽ ăn bộ này Thiên yêu giới bên trong huyết mạch khinh bị dây xích chỉ hội càng thêm nghiêm trọng ứng quang một cái thánh tử cũng chưa chắc có tư cách đối chân long đài tư cách một lời mà tuyệt càng mấu chốt xích nghiêm công không cảm thấy có chính mình cùng ngao tuyên tương trợ ứng quang có thể nghịch thiên cải mệnh. quang âm kiếm quân biểu hiện ra đến chiến lực, cổ kim chưa có không biết thượng giới nguyên anh tu sĩ người mạnh nhất là hạng gì biểu hiện chí ít cùng cái kia mấy vị cuối cùng thành công phi thăng đại năng đồng thời kỳ khách quan hắn đều muốn thắng được rất nhiều tuy nói nhất thời chiến lược đại biểu không được đại đạo tương lai nhưng chí ít tại hiện giai đoạn tất cả người đối mặt hắn đều phải nhượng bộ lui binh, liên tính hóa thần đại năng đều liều không nổi hai người như lưỡng bại cầu thương bạch tử thần chỉ cần điều dưỡng thương thế khôi phục sau đó có thể tái chiến mà hóa thần đại năng chính là thọ nguyên vĩnh cửu trôi qua giao ra đại giới không tại một cái cấp độ phía trên nghe nói ngày ấy trên chiến trường ứng quang đối mặt nghịch trạm xích nhĩ lao tổ quang âm kiếm quân một kích không phát dốc sức liều mạng chạy trốn thiết yêu giới thánh tử tại gặp được nhân gian giới viễn cổ sau đó nguyên anh kỳ chiến lược đệ nhất nhân thời điểm cả hai rõ ràng không phải một cái cấp bậc xích Nghiêm công tại hai tộc đại chiến không mở ra phía trước. bí mật cùng tổn tư phong đánh chính là lửa nóng trong lòng nhưng không có nhân yêu hai tộc đại phòng bên nào cho chỗ tốt đủ nhiều liền cùng bên nào đi kiếm quân chỉ cần kéo lên một khối hại vực cung cấp lao phu ngư tử ngư tôn đỗ lại một lần nữa cho một lần trùng kích yêu tôn cơ hội lao phu từ nay về sau tuyệt đối toàn tâm toàn ý ra sức châu ngựa xích nghiêm công thần sắc kiên định nhìn xem không giống tại nói đùa như thật như này ta có thể tại chủ nhân xuất quan phía sau thay người dẫn tiến thành cùng không thành phải do chủ nhân định đoạt Ngao tuyên chậm rãi nói ra vậy chờ thuyên huynh đệ tin tức tốt kiếm quân tương truyền bóc nát cái này mai long lần tức có thể xích nghiêm công ném ra một mai xanh đầm long lân cười lớn một tiếng có đại cổ thủy khí vào tới đem nó khỏa thành một đoàn Lão phu xuất thân đầm nước cách nơi này chỗ không đến vài dặm khó phải quay về tới một lần vừa vặn tiến đến nhìn xem đường nước chạy có hay không sửa hướng yêu tộc vận số hết ngao tuyên nhìn xem xích nghiêm công đi xa thân ảnh đông dương hiện hiện ý nghĩ này đi ra khi chân long thánh tử tên tuổi không còn có tác dụng tương thuận tương lai đủ loại ban thường ngược lại yêu tộc số lượng không nhiều cường giả còn muốn chuyển đầu nhân loại cái này trung gian triển lộ ý tứ rõ ràng phong thủy thay phiên chuyển khả năng sau này phương này thế giới chính là nhân loại chiếm cứ chủ đạo. Yêu tộc chỉ có thể thành phụ thuộc tồn tại. Không còn có được quá khứ cùng nhân loại tu sĩ địa vị ngang nhau, Hải Lục phân biệt rõ ràng cục diện đáng được ăn mừng là nó tại cuối cùng thời khắc làm ra chính xác nhất quyết định. Nếu không, đoán chừng cùng đồng bào huynh trưởng một dạng hạ trạng, rút gân luật ra, long cốt lọc dầu, thịt rồng rừng ăn, mỗi một cái bộ vị đều vật tân kỳ dụng. Ngao Thiên cũng không có hào hứng tiếp tục đi săn, dẫn một đoàn cắt vàng bay trở về Lạng Kha Sư Bốn. Nguyên Anh tu sĩ một lần bế quan, mấy năm thời gian bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Tu vi càng sâu, càng dễ dàng như thế. Phía sau công pháp một lần đốn ngộ khả năng liền sẽ đắm chìm mấy năm. Tại đại đạo bên trong dạo chơi, còn chưa hẳn có rõ ràng thu hoạch. Bạch tử thân lặng lặng ngồi ở thanh hà động chỗ sâu nhất một đầu khe núi bên trong, thanh bảo phiêu giật, tất cả ngũ giai phi kiếm toàn bộ đều vòng quanh quanh thân cắm tại trên mặt đất. Tiêu liên không có kiếm linh, vô pháp đăng tràng tây vương kim mẫu kiếm cũng không ngoại lệ. Trong lòng trong vắt phóng không, không có bất luận cái gì ý nghĩ lưu truyền, thần du thiên ngoại. Bên người đủ loại hồng quang hiện hiện, thỉnh thoảng có một đạo kiếm quang sáng lên, cùng ngũ giai phi kiếm nổi lên hô ứng đối ngoại giải thích, là kiếm đạo có linh mộ mới, cần bế quan nắm giữ. Chuyện đó nửa thật nửa giả, luân thiên đại chiến. Thực tế là cùng vô tâm kiếm tiên ác nghiệm phân thân một trận chiến, kiếm pháp bị triệt để áp chế, bị người dùng cấp cao nhất nhất kiếm sinh vạn pháp học một khóa. Từ đó về sau, Bạch Tử thần đối nhất kiếm sinh vạn pháp liền mơ hồ có mới ý tưởng. Với quan ngày ngày, phong cấm tự thân tâm thần gia nhập, mặc cho quá vãng kiếm đạo kinh nghiệm cùng những ngày kiếm linh tiến hành giao lưu, xây dựng ra nguyên thủy nhất nhất kiếm sinh vạn pháp. Bởi vì triệt để bóc chủ quan nhân tố, hình thành kiếm đạo thành quả sẽ cực kỳ sáng tối khó hiểu, tràn đầy ý thức lưu nội dung, phảng phất thiên thư. Chỉ có siêu thoát nguyên bản thị giác, lấy kiếm linh góc độ đi một lần nữa xem kỹ cả đoạn kiếm đạo biểu hiện, mới có thể chân chính lĩnh ngộ đến ngày hết thảy. dầm dầm những cái kia hồng quang như là dòng nước chạy ngược tiến vào mỗi một thanh thân kiếm trong đó đông đảo kiếm linh cộng phổ nhất kiếm sinh và pháp trở về sau đó lại biến tướng cho kiếm linh bổ sung năng lượng để thăng hình thành một cái bế hoàn giả chính là chỉ cần làm xong kể trên điểm này căn bản không cần phải bế quan như vậy thời gian dài còn là muốn nhiều cùng cường giả giao thủ mới có thể thúc động tiến bộ tiên tính tại thẳng bên trong lấy không hướng khúc bên trong cầu mới là kiếm tu chi lộ đáng tiếc có thể nói ta đối thủ kiếm tu toàn bộ tu tiên giới khó tìm nếu là ba năm kiếm liền là bại không có một điểm phản kháng như thế nào có thể đưa đến hiệu quả Bạch tử thần thật sâu bần hơi, một đạo như rồng kiếm khí thẳng tắp hướng phía trước. Nhất kiếm sinh vạn pháp không có hạn mức cao nhất, ta bây giờ cảnh giới có thể dạng này xưng hô, tích lũy hơn vạn năm không ngừng tiến bộ cũng giống như thế. Không có ngờ tới sinh diệt chi gian, chân nguyên tiêu hao có thể kém như thế nhiều. Ngược lại cũng bình thường, tan vỡ hủy hoại luôn có phần cuối, sáng đạo diễn sinh nhưng là không có cực hạn. Chưa chính thức xuất kiếm, chỉ là tại trong thức hải phát họa kiếp quang, có thể rõ ràng cảm nhận đến bất động. Nhất kiếm sinh vạn pháp giống như lâu năm lão tiểu, càng lâu càng thơm, một cái thế giới bao bọc một cái thế giới, chồng chết. Gần đây đục lên có cổ lão giả. có thượng giới cường giả thân ngoại hóa thân, có thần bí huyền ảo chuyển thế ứng thân. Bạch tử thần quyết định nhận lại hàng tam thế kiếm quyết, cái này kiếm pháp lập ý cao xa, người khai sáng đồng dạng là một vị đi đến nhất kiếm sinh vạn pháp cảnh giới kiếm tu. Bởi vì vào tay thời điểm, kiếm kinh trung gian bị thiêu hủy màng lớn, bản thân chuyển thừa liền không hoàn chỉnh, một mực đến nay không có phóng quá nhiều tinh lực. Nhưng sau này đối thủ dùng lên có thể chạm kiếp trước tiếp này chuyển thế thân hàng tam thế kiếm quyết trường hợp tăng nhiều. Một kiếm phía dưới tam thế thể xác đều giết, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không cho. Quả ngươi ẩn giấu vài đạo hậu thủ, chỉ cần cùng chuyển thế trọng tu có quan hệ. toàn bộ đều có thể ngăn chặn niệm tưởng. Một thê vong, đời lời đào thoát bất quá. Giống băng phách tiên tử bực này nhân vật, ứng thân đông đảo, giết trong đó một gã khó bảo đảm sẽ không lại từ mặt khác thân thể bên trong thức tỉnh trọng sinh. Lại như ác nghiệm phân thân, dù là là bại, đều có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Nếu như chờ hàng tam thế kiếm quyết tu thành, ác nghiệm phân thân liền chưa hẳn có thể kháng trụ, nói không chừng liền sẽ trực tiếp vỡ lạc. Về phần truyền thừa không hoàn chỉnh, đối với mặt khác kiếm tu mà nói là cái này kiếm pháp chính là không trung lâu cát, hoàn toàn không có tu thành khả năng tính. Tại Bạch Tử thần trong mắt, lại không phải như thế. Người sáng lập đối trong đó kiếm ý, lĩnh ngộ còn chưa đủ thấu triệt, rất nhiều kiếm thức trước sau xung đột, không chỉ không có tối đại hóa kiếm quyết uy năng, ngược lại trừ khử bộ phận. Mất quá có thể có như thế độ cao, khai sáng như thế kiếm pháp, không hổ là kiếm đạo thiên mã hành không nhất, linh cảm bắn ra thời đại. Người này cùng Thái Bạch kiếm tông đời thứ hai hóa thần cùng thế hệ, hào quang bị triệt để áp đảo, đời sau liền tính danh đều không có ghi lại. Bạch tử thần cũng không làm tương bước, ý dạng họa hổ lô đi tu tập hàng tam thế kiếm quyết. Chỉ cần có cái này kiếm quyết sáng ý cùng bạch suy nghĩ, hắn hoàn toàn có thể tự hành bộ lên kiếm quyết bị tiêu hủy bộ phận, khiến cho hàng tam thế kiếm quyết viên mãn. thậm chí tại có chút chi tiết địa phương lại làm điều chỉnh biến thành càng thêm hợp lý hắn bây giờ tạo nghệ cũng không kém hơn kiếm quyết người sáng lập tăng thêm hắn đối hàng tam thế kiếm quyết bản chất lĩnh ngộ khẳng định tại người sáng lập phía trên nói cho cùng cái này là luân hồi chi kiếm làm vì quang âm đại đạo người thực tiễn hiểu rõ khâu vinh chuyển hóa tu sĩ lại chia nhỏ đi ngược dòng kiếp trước kiếp này tương lai một kiếm ảnh hưởng đến mỗi cái thời không vừa vào tay liền có chút ra dáng một bên tu tập một bên sửa chữa rất nhanh liền mới gặp hiệu quả có nhất định kết cấu trong ngày sau đó Tiểu Bạch Nguyên Anh nhảy ra nê hỏa cùng, thỏ tay bắt lấy một thanh trước người át tị thiên ngục ma kiếm, trên mặt nhỏ thanh khí hiện lên, đung nhiên một kiếm chém xuống, thanh hà động bên trong một tiếng nổ vang, như mực kiếm quan xuất hiện trong ảnh, trùng trùng điệp điệp chém về phía hư không. Mơ hồ có thể tại Tiểu Bạch Nguyên Anh bên ngoài, còn có thể nhìn đến hai gã tương cận thân hình tại huy kiếm diễn luyện, một kiếm hướng trái, một kiếm hướng phải, cuối cùng quỹ tích hoàn toàn bất đồng ba kiếm hợp nhất, đem một khối phiến đá chém thành một mịn. Thu kiếm sau đó, Bạch Tử Thần thất vọng mất mát, cảm thụ được trong đó biến hóa đồng thời Thái Dương vững đại phí tâm thần một kiếm đương nhiên. dạng này diễn kiếm biểu hiện không ra hàng tam thế kiếm quyết đặc thủ thần thông nhưng hắn trong nội tâm bên có thể cảm nhận được vừa rồi nghiêm túc ngưng mắt nhìn khối này phiến đá thời điểm tựa như thật sự có hai tiếng thanh thúy đức gây âm thanh mang đi cái gì không muốn người biết tồn tại đáng tiếc muốn tận mắt chứng kiến hàng tam thế kiếm quyết cường đại còn thật không dễ dàng tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản không tồn tại kiếp trước chuyển thế khái niệm tùy tiện tìm danh tu sĩ thử kiếm cũng thể hiện không ra hàng tam thế kiếm quyết lợi hại làm xong những này bạch tử thần vẫn là không đủ thỏa mãn lại mở ra cựu thiên đoán cốt quyết tu luyện cái này rèn thể công pháp tác dụng càng lúc càng lớn. lưỡng cấp nguyên quang cốt đã tại trong lúc lặng yên không một tiếng động tu thành đến tận đây, xương ngực bất diện động chân cốt, xương sọ thái dương nguyên đồng cốt, xương vai thiên uy tinh thần cốt, xương cánh tay trái bách động bích lân cốt, cuộc sống vô hình kiếm cốt, xương đuổi lưỡng cấp nguyên quang cốt, bảy khối tiên cốt đã có sáu khối liền bị, chỉ còn cuối cùng một khối thiên phách chỉ cốt có thể đem cựu thiên đoán cốt quyết tu đến viên mãn, thiên phách chỉ cốt chuyển phá quỷ tu, tinh phách văn hồn thiên sinh khắc tinh, muốn tu xương ngón tay cần trước đem mười căn xương ngón tay thối luyện đến kim ngọc chi cảnh thủy hỏa bất sâm. lại lấy tứ giai trở lên yêu thú tinh phách tế luyện mỗi căn xương ngón tay đều cần một cái 10 ngón đều thành lại đi hoàn chỉnh công pháp chờ đến luyện vào cốt thủy thiên phách chỉ cốt mới tính hoàn thành tu thành sau đó 10 ngón gảy nhẹ trong ngày thường có thể hấp nhiếp tinh phách đến để thang xương ngón tay phẩm giai đồng thời quỷ tu đụng phải thiên phách chỉ cốt hạ tràng so gặp phải lôi tu còn thảm không phải thuộc tính khắc chế mà là trên cao nhìn xuống cấp bậc khắc chế nhẹ nhàng một chỉ điểm ra tứ giai quỷ tu liền muốn tại đầu ngón tay phía dưới tan thành mấy khói nếu là mười ngón đều xuất hiện chính là ngũ giai quỷ tu đều ngăn cản không nổi. quỷ tu vốn là so bình thường tu sĩ nhiều rất nhiều hạn chế, thực lực tại đồng giai bên trong không có chút nào huyền niệm kế cuối. Nhưng ném đi nhục thần, chuyển vào quỷ đạo phía sau, thiên địa thọ nguyên pháp tác liền đối với hắn mất đi hạn chế. Một gã tứ giai quỷ tu, có thể rất nhẹ nhõm sống đến ba bốn ngàn năm, cuối cùng tử vong cũng không phải thọ nguyên hao hết, mà là hồn phách chi lực tảng lật, vô pháp lại trèo chống mục nát thể xác. Nếu như có biện pháp nhượng hồn phách vĩnh viễn tuổi trẻ lớn mạnh, sống lên bạn năm đều rất bình thường. Như vậy so sẽ với, yêu tộc thọ nguyên lại không tính hiếm lạc. Bạch tử thần bản thân thực lực, đồng dạng có thể ngự kiếm chạm sát ngũ giai quỷ tu, nhưng cái kia cùng thiên phách chỉ cốt trực tiếp kiến công lại là bất đồng cảm thụ. Cần dạng này nhiều tứ giai tinh phách, cũng may chết ở ta trên tay hóa hình đại yêu đầy đủ nhiều, vơ vét một vòng miễn cưỡng có thể có đủ. Bạch tử thần gọi ra tất cả phong cấm tại trong hộp ngọc tinh phách, phóng ra sau đó trong lúc nhất thời còn yêu cuồn loạn mẻ múa, âm khí ung tùm. Một đầu ngón tay nhắm ngay một cái, giống đường hồ lô một dạng chuối lên tới. Có ngũ tinh lưu ly thân tại, hắn đầu ngón tay sớm liền đến kim ngọc chi cảnh, miễn đi đạo này câu. Cổ cụ khói xanh dâng lên. Tinh phách dung luyện nhượng cái kia từng trích nguyên bản yêu thú lộ ra sinh ra phía trước hình thái, bay nhanh co lại thành một điểm hắc ảnh lưu tại đầu ngón tay phía trên, tựa như một bức thâm sắc tê vừa, trông rất sống động. Chương 677, Thường kiếm. Chương 677, Thường kiếm. Chủ nhân. Ngọc Thỏ đông nhiên nhảy lên tới, trong miệng còn có một gốc không có cắn tận linh dược, hai ba lần nhét đi vào. Cuộn cuộn đâu? Bạch tử thân bước nhanh đi ra, cái này chỉ thỏ yêu tham ăn ăn bụng tật xấu sớm phát hiện qua, trong dược viên linh dược thiệt nhiều đã thành nó ăn vặt. Chỉ cần không động cái kia vài gốc ngũ giai linh dược, mà khác coi như Ngọc thọ chăm sóc dược viên thủ lao. muốn mời một vị đồng dạng tiêu chuẩn lại trung thành tuyệt đối linh thực sư, đại giới đồng dạng không thấp. hơn nữa lạng kha sơn phía trên vài tòa dự viên, ngọc thọ đều xử lý hơn ngàn năm, bây giờ lại mới được huyết mạch, đối linh thực khí cơ biến hóa càng thêm nhạy cảm, có thể hợp thời tiến hành điều chỉnh. cồn cồn ăn hai khối thịt rồng, khí huyết dâng trào, muốn thông qua ngủ say tiến hành tiêu hóa. lần này tỉnh lại, liền có thể bắt đầu trùng kích tứ giai. ngọc thọ từ ánh trăng váy dài bên trong đào ra ba chỉ hộp ngọc và đống lớn linh tài, xem một loạt. chủ nhân, này là tiểu hy giao đến, nói là khai hoang chiến tranh phân phối đến tiền lời." phía trước hai tháng qua cái gọi cựu nguyện đại chân quân. Cái kia vệ đạo qua tới nghe ngóng ngài xuất quan thời gian, bị ta đuổi đi. Còn có đầu kia xuẩn lòng, thường thường tới cửa, hỏi nói chuyện gì lại không mà miệng. Ngọc Thỏ ngữ tốc cực nhanh, đùng đùng nói đông lớn: "Ta hiểu được, nhược hy nhi cùng ngao tuyên đều tới gặp ta." Bạch Tử Thần quét nhất nhãn, trong này cực phẩm linh thạch vượt qua ngàn thối, còn có đống lớn ngũ giai luyện kiếm linh tài. Nhìn tới Bê Quan trong lúc, mã nhược hy đem hắn chuyện phân phó làm không tệ. Chính là không thấy ngũ giai phi kiếm, hơi có đáng tiếc. Tay áo vung lên, toàn bộ đều nối đuôi nhau tiến vào tay áo bên trong, hạt mưa giống như hướng về đầu tiên. Tất cả cực phẩm linh thạch tụ thành một đoàn, lũy thành tháp cao Bởi vì số lượng quá nhiều, đều hình thành linh khí vòng xoáy, dao động bốn phía thiên địa linh khí biến hóa. Những cái kia luyện kiếm linh tài cắt rơi một phương, diễn biến thành ngũ hành tạo cảnh, kỳ sơn quái thạch. Cung động thiên bên trong địa mạch tương liên lên tới, khí cơ dốc lên, đã có thể bảo trụ kiếm tài linh tính, lại có thể vận dưỡng nhất địa. Từ xuất chinh đông vực, khai hoang hắc hải đến nay, Bạch Tử thần thu hoạch luyện kiếm linh tài nhiều vô kể. Chỉ là bởi vì luyện khí hạn mức cao nhất, thỉnh cho dù tốt luyện kiếm sư cũng chỉ có thể thành tựu mấy thanh tứ giai phi kiếm, không duyên cớ lãng phí linh tài đổi lại trong địa tiên giới. Tìm ngũ giai luyện kiếm sư ra tay, như thế nào đều có thể liệu ra một hai thành ngũ giai phi kiếm. Xương ngón tay là tinh tế nhất, mười ngón luyện hóa, ít nhất muốn một cái giáp thời gian. Chờ nó tu thành, có thể hiểu được cựu tiên đoán cốt quyết tất cả tiên cốt gom đủ, đến tột cùng có gì huyền diệu. Bạch tử thần tay giơ lên, trên ngón tay những cái kia yêu thú hình xăm từ cạn đến sâu, như là tại chìm vào da thịt, càng ngày càng sâu đồng nhất chỉ giữ tận đầu hổ đối mặt, giống như đối mặt chân thật hổ thú, hung uy thao thiên, hình như có huyền âm tại bên tai vang lên. Hổ tranh hồn thuật. Trong thức hải thanh quang hiện lên, phá thì thảo câu đố, lại nghe chính là phổ thông sân giao miêu tả mẫu thân cứ gọi tử trở về nhà khó đọc nhưng nhịp điệu lượng người đắm chìm là cái này tinh phách khi còn sống tối cường huyết mạch thần thông lại thông qua loại này phương thức hiện ra đi ra tu tập quỷ đạo liền ý vị buông tha đại đạo đừng nói xa không thể thành hóa thần nhưng tụ quỷ anh cửa này chính là sinh tử đường danh giới theo truyền tới điệu tiên giới phía sau có đặc thù quỷ vực đến trèo chống quỷ tu coi như phát triển ra một đầu ít lưu ý con đường nguyên anh thiên kiếp cương mãnh buồn bạo nhất quỷ tu bản thân liền sợ hai thần lôi không nói đến đi đối mặt chân chính tiên lôi chỉ sợ thiên lôi chưa bổ xuống quỷ anh liền duy trì không được sụp đổ. cái này thiên phách chỉ cốt có cực lớn khả năng luyện thành sau đó, không có dụng võ chi địa, căn bản đụng không gặp quỷ tu. Bất quá mấy năm bế quan, ngược lại là nhượng tham đồng khế lại tăng một tầng. Dùng để điểm hóa một thanh tam giai phi kiếm linh tính không có gì ý nghĩa, tứ giai phi kiếm lại xa xa không đủ. Chẳng lẽ cái này công pháp sau này chỉ còn lại nhanh chóng luyện hóa bản mệnh pháp bảo tác dụng. Bạch tử thần tại chính mình sử dụng tứ giai phi kiếm phía trên đảo qua, trong đó mấy ngụm tinh phẩm đích thật là ôm lấy ngũ giai kỳ vọng. Nhưng đó là xây dựng tại động thiên thành hình trong nháy mắt, thiên địa vĩ lực quán trú điều kiện tiên quyết phía dưới, lấy tham đồng khế điểm này trợ lực đi cưỡng ép trùng kích ngũ giai. chỉ có kiếm vãi linh diệt một cái kết cục. Khi nhi bái kiến sư tôn, Mã Nhược Hy tiếp đến tin tức, trước tiên đi đến, ta bế quan trong lúc, ngươi làm không tệ, muốn những thứ gì bán thưởng. Ồ, đem ngươi thanh đế trưởng sinh kiếm tu thành. Bạch tử thần cúi đầu nhìn lên, chính mình đệ tử trên thân có nhàn nhạt quang âm chân ý, tuy nhiên yếu đến căn bản không có cách nào bình thường thúc dục sử dụng, nhưng tất nhiên là thi triển qua thời gian thần thông mới có thể lưu lại, cái kia đầu nguồn liền rõ ràng. may sư tôn dạy bảo có phương pháp, đệ tử mới có thể tập thành như thế vô thượng đại thần thông. Mã Nhược Hy thấy đều không cần chính mình đi sách, Bạch tử thần liền nhìn thấu biến hóa. trên mặt nổi lên vẻ đắc ý tiểu biểu lộ đồng thời đem tham gia ba lần khai hoang chiến hậu hội nghị đi qua hồi báo cho một lần bao quát thúc tử lương hy vọng hắn nhanh chóng chạy tới đâu xuất đầu tiên gõ định hai phe chuyện giao dịch còn có đệ tử hai ngày trước nhìn thấy vệ sư minh lại tại hỏi tham sư tôn xuất quan thời gian đoán chừng áp lực quá lớn kéo không được cửu nguyện đại chân quân nói cho cùng vệ đạo chính là một gã kết đan hậu kỳ tu sĩ còn là hóa anh sát xuất không lớn cái chủng loại kia tại cửu nguyện đại chân quân dạng này tu tiên giới tầng cao nhất tu sĩ trước mặt khẳng định sẽ bó tay bó chân cả hai thân phận trinh lệch quá lớn nhìn tới đạo mạch bên kia là đồng ý. cựu nguyện bên này, chờ ta đem sự tình xử lý hoàn tất, sẽ chống đi thời gian gặp hắn một lần." Bạch Tử thần tay ấn Ngọc tọa, trầm ngâm nói ra. Ngôi chính là xích nhĩ lao tổ lưu lại bảo tọa, toàn thân loán ngọc chế tạo, không tính rất cao giai linh tài, tháng tại là một khối chỉnh thể cũng không phải là ghép lại đi qua chế tạo, ngọc tọa sức nặng đều vượt qua 10 tấn, chưa trải qua tạo hình nguyên thạch chỉ sợ phải có trăm tấn. Cẩn thận tìm tòi nghiên cứu qua, ngọc tọa phía trên chỉ minh khắc một loại kiên cố phù văn, chừng 999 đạo. Bởi vì vốn là nhất thể, phù văn tương thông, ngọc tọa kiên ngạnh trình độ có thể so với ngũ giai linh tài, không có mặt khác ưu điểm. nhưng liền tính chịu thông thiên linh bảo một kích đều có thể bảo đảm ngọc tọa sẽ không lập tức tan ra thành từng mảnh ngươi đã hạ quyết tâm đi kiếm đạo lộ tuyến không có thanh hảo phi kiếm nhưng không thành Này kiếm thường ngươi hy vọng có thể thành sau này hộ đạo dựa vào bạch tử thần rút ra ly hợp quý thủy kiếm thò tay xóa đi cùng chính mình chi gian tâm thần liên quan thành chống giông phi kiếm nếu không giữ lại ơn ký mã nhược hy tế luyện trăm năm đều lay động không được mảy may đoán chừng chỉ có thể đem phi kiếm cung phụng lên tới bảy biển nhìn đa tạ sư tôn ban thường bảo ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng không tại kiếm đạo bên trên cho sư tôn mất mặt Mã Nhược Hy trong nháy mắt đỏ lên hai mắt, bưng lấy bay đến trước mặt lý hợp quý thủy kiếm, một vùng xanh biết nước gợn lượn quanh phía trên hai tay, thủy khí tràn ngập. Không thể bị Bạch Tử Thần cái này dị số làm hư tầm mắt, tứ giai phi kiếm tương đương với cực phẩm linh bảo, tại cách đan kỳ có thể có được đều là thiên tri tiêu tử, hoặc là cá nhân tư chất tuyệt đỉnh, có thể hấp dẫn đến tứ giai kiếm linh, nhượng nó phối hợp ngươi đến ngự kiếm, hoặc là bối cảnh hùng hậu, có thân trưởng sư tôn tương trợ, có thể hỗ trợ áp đảo kiếm linh. Mặc kệ loại nào, đều là phượng mao lân giác. Lại hơi chỉ điểm một chút mã Nhược Hy kiếm pháp, lệ quy chân đã hoàn toàn đạp lên lôi pháp đường đi. khách quan phía dưới còn là mã nhược hy có cơ hội kế thừa hắn kiếm đạo y bắt đương nhiên không tính quá mức hàng đầu lấy bây giờ ánh mắt đến xem là khẳng định không xứng với quang âm kiếm quân đệ tử thân phận mã nhược hy ly khai phía sau không có bao lâu ngao thiên liền tâm sự nặng nề đến đem gặp gỡ xích nghiêm công sau đó sự tỉnh kỹ càng nói tới bao quát chân long thánh tử ứng quang mời chào quyết đoán tự tuyệt phía sau xích Nghiêm công đồng dạng biểu lộ ra bỏ gian tả theo chính nghĩa ý tưởng ứng quang trốn ở vạn trưởng thủy nhãn tuy nhiên còn không chết tâm nghĩ đến lại nhấc lên sòng gió thật sự là trong bình mật ngâm đại công tử ca không biết trời cao đất tử thân giận quá thành cười. Hắn đều còn chưa có đi nhằm vào ứng quang, đối phương lại vẫn dám chủ động khiêu khích đứng quang điểm này vẽ bánh bản sự quá mức thô giáp, lừa gạt một chút tuổi trẻ khí thịnh đại yêu còn có khả năng, thôi có chút rèn luyện yêu tộc, rất khó sẽ đi tin tưởng, sẽ không vì cái này bánh nướng động tâm. Nguyên bản còn muốn cựu nguyệt đại chân quân cầu tới cửa tới, đến lúc đó lại kỹ càng thảo luận một lớp chính mình ra tay chiến lợi phẩm phân phối hình thức. Hiện tại vừa nhìn, này là như thế nào đều muốn đi lên một chuyến. Chân Long Thánh Tử, thật lớn tiết tuổi, quả nhiên cùng sơn chi suy tính một dạng là thiên yêu giới nhân vật, chỉ là điểm này thực lực nhưng không xứng với thân phận, đợi đi đến vạn trường thủy nhãn ngày đó. nhất định phải đem nó bắt xuống hào hào tra tấn một phen ngao thuyên trầm mặc không nói trong lòng thầm nghĩ muốn cùng ngươi so sánh với như thế nào nhân vật đều lộ ra bình thường lên tới theo ngươi chi kiến, cái kia long lý là chân tâm quy thuận còn là có mục đích khác xích nghiêm công tử trước đến nay hai bên lắc lư cũng không đem lời nói chết lần này cư nhiên chủ động tỏ vẻ muốn quy hàng nhìn tới là kiến thức đến ứng quang một ít vô lý thao tác cảm thấy tiền đồ ảm đạm a ngao thuyên quá khứ cùng xích nghiêm công không có trực tiếp đánh qua giao tế chỉ biết rõ tên này đã yêu khéo léo thấy ai đều không đã tội vậy ngươi đi đem nó gọi đến ta cũng muốn nhìn xem thấy ta sau đó có cái gì giải thích xích nhiên công tốt xấu là tứ giai thượng phẩm tại hiện tại yêu tộc quần thể trong đó đã là cấp cao nhất tồn tại mấu chốt nó có thể tiếp xúc đến chân long thánh tử có thể phát triển vì ngược gián điệp đem mới nhất tình báo cung cấp qua tới bạch tử thần trên miệng không có đem ứng quang phóng tại trong mắt đáy lòng còn là rất xem trọng tứ giai đại yêu lại cường hắn đều không sợ nhưng nếu như tăng thêm thiên yêu giới chân long thánh tử xưng hô cả hai điện gia uy hiếp giá trị liền cấp tốc tăng lên lại cầm ra một kiện khai thiên linh bảo sát xuất là không nhưng cùng lòng quân ngày đó trong tay tiên đình hư ảnh một loại gì bảo còn là có rất lớn khả năng có thể sớm thám thính đến đứng quang át chủ bài đối với lông tóc không tổn hao gì cầm xuống vạn trượng thủy nhãn rất có trợ giúp trên thực tế liền tính không có cựu nguyện đại chân quân không có chân long thánh tử hắn sớm muộn đều muốn hướng vạn trượng thủy nhãn một chuyến bởi vì chỗ ấy là hắc hải phân cối bát phương cự hải không có ngăn chặn lời nói lại hướng phía trước một bước có thể vượt qua biển giới, đi đến mặt khác đại lục cùng hải vực như thế hành động vĩ đại trung cổ sau đó liền không người có thể làm được thậm chí trung cổ phía trước mọi người còn là càng ị lại tại siêu cấp truyền thống trận tiến hành giao lưu chân chính thông qua vượt qua cự hải phương thức gặp mặt tu sĩ vẫn là ít đáng thương. chỉ bởi vì chỗ ấy có được hai đại chân chính tử vong dị tượng, mặt pháp chi phòng, vi mặt chi vũ. người trước gió lạnh tuổi, chân nguyên tán loạn, một thân thần thông thành bài trí. người sau mưa phùn suối thân, thọ nguyên tựa như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tiết lộ. mặc kệ loại nào, đều đủ để nhượng nguyên anh chân quân chủ bước. những người khác có thể đem chỗ ấy coi như chuyên tuyết, nhưng bạch tử thần không một dạng. hán tông môn chính là từ khác một khối tu tiên đại lục đến đây, thanh phong tổ sư đi vào tổ châu lộ tuyến đến nay là một cái bí ẩn, chính là kết đan tu sĩ. liền tính có chính xác hải đồ, liền tính có dị bảo hộ thân, cũng không có khả năng làm đến. bạch tử thần đi đến chỗ ấy. nghiệm chứng những này phỏng đoán đồng thời còn muốn ý đồ đi đến thanh phong tổ sư sinh ra địa phương nếu như thật sự có cái khác cùng cấp bậc tu tiên đại lục tồn tại nhiều năm như vậy không có giao lưu đối phương bây giờ là như thế nào một bức tình trạng không thể nào suy đoán Chuyển xuống thanh phong đạo thống tông môn tại nơi đó là cái gì tầm thứ phải chăng còn có càng nhiều tinh diệu truyền thừa không có mang đến nếu như có thể đem này đầu thông hành con đường nắm giữ ở chính mình trong tay bù đắp nhau chỉ cần mơ màng một chút liền biết rõ là cỡ nào khủng bố tiền lời Bạch tử thần ưu thế lớn nhất không gì bằng mặt pháp chi phong cùng vi mặt chi vũ đối hắn uy hiếp chẳng phải chí mạng lấy hắn nụ thân mặt pháp chi phong chưa hẳn thổi sáng lời động rất có khả năng chỉ là suy yếu một ít về phần vi mặt chi vũ đối với nắm giữ quang âm đại đạo hắn mà nói sẽ bị một hồi nước mưa gọt đi thọ nguyên mới là buồn cười nhất sự tình năm lạng kha sơn năm ngày sau thuyên huynh đệ cảm tạ hỗ trợ dẫn tiến nếu không lão phu không biết ngày tháng năm nào mới có thể diện được kiếm quân thánh an xích nghiêm công cười nhẹ nhàng hai căn râu rồng nít lên đầy mặt nhẹ nhõm nên như thế đều là vì chủ nhân làm việc ngao thuyên mặt vô biểu tình bóc nát long lân dẫn xích nghiêm công đi vào lạng kha sơn phía sau cùng mạch tử thần bí mật tâm sự mấy cái canh giờ. nói chuyện bên trong bạch tử thần đối xích nghiêm công đánh giá cực cao đáp ứng nó đưa ra toàn bộ yêu cầu cũng hứa hẹn chỉ cần chuyển có quan hệ chân long thánh tử tình báo qua tới quyết chiến thời điểm không cần nó ra tay thành công sau đó liền truyền xích nghiêm công một bộ thâu thiên hoán nhất quyết không cần thông qua thiên yêu giới chân long đài như cũ có thể để thăng huyết mạch nghe xích nghiêm công vui mừng quá đỗi tại chỗ chính là quỷ xuống nhật chủ ngao thuyên cũng là lần đầu nghe đến cái này cái gọi là cấm kỵ công pháp đồng dạng rất là khiếp sợ này pháp vừa ra yêu tộc trong đó huyết mạch vi tôn truyền thống liền sẽ bị đánh phá chỉ cần thực lực đủ cường hoàn toàn có thể bắt được thượng vị yêu tộc thông qua châu thiên hoán nhật quyết đến thay đổi huyết mạch cao giai huyết mạch không thể thay thế cùng khan hiếm tựa hồ có thể mở ra lối riêng tới làm đến một khi tỏa ra ra chắc chắn dẫn tới yêu tộc đại loạn bất quá đối với xích nghiêm công cùng ngao thuyên mà nói liền tính mơ hồ cảm thấy bất an còn sẽ không rút đến nhất tộc độ cao đi cân nhắc trong lòng suy nghĩ là thế nào được thụ công pháp lại tìm kiếm thích hợp cường đại huyết mạch đến nghiệm chứng một phen công pháp chân chính hiệu quả ngao thiên cùng xích nghiêm công đối mặt nhất nhãn tưởng đến cùng nhau đi nhân gian giới bên trong muốn nói huyết mạch thuần khiết cao quý nhất ai có thể so qua chân lòng quang? có thể được nó huyết mạch, hai người đều có thể tiến thêm một bước. bất quá không có nghĩ đến thuyên huynh đệ đều không phải kiếm quân linh thú, chỉ là gia hạn khế ước làm lạng kha sơn chấn sơn linh thú. nhưng dấu diếm ta hảo vất vả. xích nghiêm công dừng lại bước chân, giống như cười mà không phải cười nhìn hướng ngao tuyên. kiếm quân đại nhân yêu cầu thật là hà khắc, thật không biết như thế nào yêu tộc có thể thành hắn linh thú. ngao thuyên qua loa lên tiếng, hóa thành kiện tráng kim long bay vào đám mây, không biết đi nơi nào. xích nghiêm công cười hắc hắc, lau hai căn râu rộng, bước trên mây rời đi. bản mệnh linh thú mới có thể đi theo quang âm kiếm quân phi thăng thượng giới, trốn ở động thiên trong đó tránh đi hư không đạo. mặt khác sinh linh dùng loại này biện pháp, tại đến địa tiên giới một khắc này liền sẽ bị tiên địa pháp tắc khóa định, thần hồn câu diện. nhìn thấy ngao tuyên chỉ là chấn sơn linh thú, sinh nghiêm công cảm thấy chính mình lại làm ra một cái sáng suốt quyết định. sau đó chính là chứng minh giá trị, trở thành quang âm kiếm quân bản mệnh linh thú. tin tưởng tại thọ nguyên hao hết phía trước, hắn nhất định có thể tu luyện đến phi thang địa tiên giới, thực hiện nhẹ nhõm nhất đẳng cấp vượt qua. chương 678, dạ đế. chương 678, dạ đế. nhật nguyện nô lên cao, song đế cùng tồn tại. lão gia hỏa còn là quá bảo thủ, ta nên trăm năm trước liền đem Hàn ăn. có thể bất thiệt nhiều phiền thoái sự tình một vị làn da chân bóng tướng mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi từ hư không bên trong nhảy ra như lâm đại địch mặt hướng bầu trời chờ thật lâu không có bất luận cái gì khác thường phát sinh vừa bãi cuồng tiếu lên tới nhật đế nhập tha tu la tượng lại bị điệu tiên giới những người kia ám toán, bị vô biên phẫn nộ tràn ngập đầu góc chỉ còn bản năng ý thức ma giới còn lại mọi người không cần để ý tới chỉ cần chú ý tránh đi đạo đức tông đủ để tung hoành phương này thế giới không có chờ đến lao ra hỏa trong miệng thiên đạo tuần tra xem xét tuấn mỹ thiếu niên cười ha hà biết rõ hôm nay đã không phải quá khứ chỉ cảm thấy thiên hạ tận có thể đi hướng Hắn nhìn xem là Nguyên Anh Viên Mãn cảnh giới, nhưng công pháp huyền bí lại nuốt bản thân sư phụ thần hồn, thân có chân ma toàn bộ thần thông, liền tính chống lại hóa thần tu sĩ đều có lòng tin bảo mệnh. Chỉ cần đừng trêu chọc đạo đức tông những cái kia bướng bình hóa thần, còn lại đám người ở đâu ra tinh lực cùng hắn dây dưa? Mấy vòng giao thủ, thương thế hắn chưa hẳn nặng hơn, hóa thần tu sĩ trước muốn chống đỡ không nổi. Đi trước bắt hai gã tu sĩ tiến hành siêu hồn tốt biết được tu tiên giới những năm gần đây biến hóa, lại làm ý định. Hiện thế thế giới trở về thiên ma giới cùng ta có gì quan hệ? Ta này giới xuất thân, tu luyện đến hóa thần viên mãn như cũ có thể phi thăng địa tiên giới. lại không phải chỉ có một cái lựa chọn tuấn mỹ thiếu niên nhìn quanh một vòng bấm nghiệm pháp quyết có toái quang vào tới tại không trung ấn ra một đạo màu bạc lưu quang bay ra trăm dặm nhìn thấy một chỗ có linh khí vết tích sơn trại xông vào trong trại cầm xuống tu vi cao nhất hai người song chỉ điểm tại đối phương mi tâm sắt na chi gian hai cái sống sở sở tu sĩ dung thành hai dọn huyết châu tuấn mỹ thiếu niên rỗi ra đầu lưỡi một liếm nhắm mắt dư vị quả nhiên còn là đạo đức tông vi tôn trăm năm trước yêu tộc lại nhấc lên hai tộc đại chiến một lần giết đến nội lục nội địa về sau một hồi kinh thế đại chiến không địch lại nhân tộc lần nữa rời khỏi lục địa Tuấn Mỹ thiếu niên hai đầu đẹp mắt lông mi kích động, chợt xem phía dưới thư hùng khó phân biệt, vẫn phải là tìm tu vi cao, chúc cơ tu sĩ lý giải có hạn, đều là từ người khác trong miệng nghe được mấy tay tin tức, thật thật giả giả. Yêu tộc so ma tộc tình huống tốt chút có hạn, ở đâu ra dũ khí hướng nhân tộc ra tay, chẳng lẽ là vị nào yêu thánh thức tỉnh, còn là yêu tộc bên trong ra một vị kỳ tại yêu tôn, có được quét ngang đồng giai thực lực. Yêu tộc so ma tộc thành công địa phương, chính là đem huyết mạch truyền bá ra, tại tu tiên giới bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, mà thiên ma giới công pháp truyền bá, sẽ không như vậy thuận lợi đừng nhìn ma đạo tông môn không nhưng tu luyện công pháp đều cải tiến thiệt nhiều lần, đã cùng nguyên bản ngày đêm khác biệt, đem hạch tâm nội dung xóa thất linh bắt lạc. Chủ yếu thiên ma giới sở hành ma đạo, cùng tu tiên giới ma tu lý niệm bất đồng. Ngoại trừ đều là tâm tính cực đoan, tàn nhẫn thích giết chóc, phụng hành đại đạo duy tư, sở cầu đại đạo hoàn toàn là hai đầu lộ tuyến. Chân chính ma tộc suy nghĩ đều là đem phương này thế giới triệt để hủy diệt, trở lại hỗn độn, biến thành thiên ma giới chất dinh dưỡng, hoặc là ma tộc thí luyện thiên địa. Chính là bởi vì cái này, cổ ma bị truy kích và tiêu diệt càng thêm lợi hại. Thẳng đến trung cổ thời kỳ, đều còn tại tổ chức từng đợt rồi lại từng đợt diệt ma chi chiến, tiêu diệt của ma. đoạn tuyệt chân ma truyền thừa là mỗi một gã tu sĩ bụng làm dạ chịu nghĩa vụ tuấn mi thiếu niên từ siêu hồn trong ký ức tìm kiếm vụ cận đại tông cảnh giới cao nhất tu sĩ là người phương nào không riêng muốn siêu hồn đạt được chuẩn xác hơn tình báo còn phải tìm về hóa thần mấu chốt hắn cùng tu sĩ khác bất đồng không cần đi qua thiên kiếp khảo nghiệm chỉ cần thu hồi phong ấn các nơi ma vật khiến cho thánh thể hoàn chỉnh có thể một cách tự nhiên trở lại hóa thần tuấn mi thiếu niên ngẩng đầu nhìn hướng phía đông con mắt tỏa sáng hào vận mệnh dạng này nhanh liền đụng lên cái nguyên anh tu sĩ tỉnh ta lại đi phí tâm tư công phá đại trận đi tông môn bên trong người. Thò tay một chảo, năm ngón hướng hư không nắm chặt, không trung bên trong có ngũ căn quang liên sáng lên, đem khu vực này thành cầm khu. cảm nhận được truyền đến sức lực lớn, quang liên sắp sửa đứt đoạn, hắn sắc mặt đại biến, một cái tay khắc mặc lên màu bạc bao tay, trên cao nhìn xuống vô đi xuống. thật sắc bén kiếm quang, cư nhiên là cái nguyên anh hậu kỳ kiếm tu, tại hiện tại tu tiên giới cũng có thể tính toán nhất hảo nhân vật. siêu hồn người này nên đầy đủ, không cần lại khắp nơi chạy tới chạy đi, nghiên cứu cái kia mấy nhà trừ ma tông môn có hay không đổi tên, cựu chỉ rơi vào phương nào. tuấn mỹ thiếu niên trên thân hiện hiện một bộ ma giáp, vô số phức tạp phù văn trải rộng, nửa bên mặt nạ che lên. càng lộ ra thần bí, phương nào ma đầu, dám ban ngày ban mặt phía dưới ra tay, bị ngăn xuống tu sĩ thần sắc tự nhiên, không có nửa điểm tao nổ cường địch hoảng loạn, lớn tiếng chất vấn. Quá khứ chi danh đã xóa quên, ngươi có thể xưng ta là giả đế. Tuấn Mỹ thiếu niên rất chờ mong từ đối phương trên mặt nhìn đến thất kinh biểu lộ, tốt nhất là nghe đến cái này danh tự phía sau lập tức hoang mang lo sợ, mất hồn phách. Nhưng đối phương không hề bận tâm, giống là chưa bao giờ nghe qua, nhượng hắn thật sâu thất vọng. Lấy ngươi thực lực, khẳng định xuất thân mấy nhà đại tông, chẳng lẽ không có ở tông môn trên điện tịch gặp qua sự tích của ta? Dạ đế có chút tức giận cái này thanh bảo kiếm tu khí tức cao xa kiếm quan tính mịch chỉ có thể có thể là cấp cao nhất cái kia mấy nhà tông môn mới có thể bồi dưỡng đi ra dạng này cổ lão tông môn bên trong đối với yêu ma lượng giới giới thiệu đều là trọng yếu nhất tuyệt không khả năng lập mất còn là nói hiện tại tu thiên giới nhân tộc tông môn đã tự đại đến không có đem thiên ma giới uy hiếp phóng tại trong mắt cái này bộ phận nội dung toàn bộ đều xóa bỏ không biết không có quan hệ chờ ta siêu hồn kết thúc nếu như còn có một hơi tại liền đem ngươi thần hồn luyện thành ma thôi có thể hưởng khác loại trường sinh có rất nhiều thời gian đến chậm rãi nhớ kỹ những này nội dung Dạ Đế hai mắt chớp động lên nguy hiểm hào quang, dùng rất bình thản lời nói kể rõ tà ác nhất lời nói. Cái gọi là Ma Khôi, chính là tại đã chế tác hoàn thành thiên ma giới khôi lỗi bên trên đánh vào tu sĩ thần hồn, khiến cho bị phong cấm tại Ma Khôi trong đó. Vô pháp xuất nhập, không được nghỉ ngơi, cảm thụ ngoại giới thị giác đều chỉ có thông qua Ma Khôi hai mắt. Ngoài ra, cũng không có khả năng có được bất luận cái gì tự chủ quyền hạ, vẻn vẹn bẹn là Ma Khôi linh tính nguồn suối thôi. Mỗi lần Ma Khôi vận chuyển, đều sẽ tiêu hao hồn phách chi lực, đau đớn so đau quả kim đâm cường liệt gấp một và lần. Ma Khôi hư hao chỉ cần bảo hành sửa chữa tức có thể, hoặc là hấp thu huyết đục tự lành. Hoàn toàn chính xác có thể xưng khác loại vĩnh sinh, nhưng chỉ cần bị luyện vào ma khôi tu sĩ có thể làm được lời nói. Mỗi người đều hận không thể sớm ngày chung kết chính mình, đạt được tự do. Ngươi không hỏi chút danh hào của ta. Thanh bảo kiếm tu đạo sách một kiếm, trong khi nói chuyện không mất khoan thai khí độ. Sắp chết chi nhân, họ những này làm cái gì? Không đến hóa thần tại ta trước mặt đều là gà đất chó sành. Về phần danh tự, siêu hồn sau đó liền ngươi tổ tông 18 tám bối đều rõ ràng, nào có hỏi cần phải. ra đế cảm thấy một người, nhìn tới làn tên rời núi cho nhân tộc một điểm nho nhỏ rung động, bằng không thì lại qua trăm năm. khi đó nhượng tu tiên giới nghe tin đã sợ mất mật ma tộc song đế, cần điệu tiên giới vì này chuyên môn hàng giới mấy tên luật hư, lại tập kết nhân tộc nhiều danh hóa thần bày xuống đại trợ, mới có thể thủ thắng ma thần thật muốn biến mất tại thời gian trường hà bên trong không người biết được. mặc dù chịu đựng dạng này bao vây chặt đánh, gia đế lần lượt đánh tan phong ấn, đều có thể đào thoát đi ra. giao ra đại giới chính là trên thân chân ma thể sắc càng ngày càng ít, thực lực theo phía dưới hàng, nhưng chí ít bảo vệ tự do thân, còn có lật bản hy vọng. không giống khác một vị nổi danh ma thần, bản tính đã bị áp chế đến chỗ sâu nhất, vì đối kháng phong lớn, a tu la tượng lại càng không có khả năng lui ra. chỉ có bảo trì cái này trạng thái mới có thể đối kháng phong ấn bên trong luyện ma lực số lượng chống cự thời gian tuyến nguyệt cỏ rửa nói cũng đúng thanh bảo kiếm tu gật đầu như là công nhận loại này thuyết pháp đưa tay chỉ một cái hai người chi gian khoảng cách liền bị nhanh chóng kéo xa dạ đế hơi hơi sững sờ mang theo màu bạc bao tay bàn tay vô ý thức hướng ra phía ngoài khẽ chống chặn sắp khép lại tinh mạch như là bánh răng chuyển động thanh âm màu bạc cự trường tại tinh không đối cảnh phía dưới lộ ra một cây chẳng chống vững nhà dạ đế sắc mặt đại biến năm đạo quang liên co qua lại nện ra một phiến không gian mới nhượng màu bạc cự trưởng chịu thân ra tới Tinh mạch cầm ẩm rơi xuống, lại chậm một ít, thiên địa vây kín, tinh không thành hình, cái này chỉ bản tay đều có khả năng bị trực tiếp cắt đứt. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Dạ đế nhìn xuống bàn tay, màu bạc bao tay nhiều một đạo vết sâu, ánh sáng rực thành bao tay có rõ ràng tổn hại. Từ vừa mới bắt đầu không cho là đúng, đến giờ phút này đã là chuẩn bị đủ tinh thần. Không nói mặt khác, chỉ luận tay này trong nháy mắt thành trận, tự lập không gian bản sự, liền không phải giống như nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể có được. Siêu hồn sau đó, tức có thể biết được. Thanh bảo kiếm tu ha ha cười cười, hai tay vung lên, vô số kiếm quang tung bay, che khuất hết thảy. mà hắn bản thân tại kiếm quang hải dương bên trong biến mất không thấy gì nữa không biết đi nơi nào kiếm trận giả đế trong lòng cả kinh năm đó vây công thái bạch kiếm tông hắn này cụ ma thân không có tham dự nhưng tương quan tình báo là nhất thanh nhị sở hắn nuốt ăn trước một đời giả đế ký ức tự nhiên đồng dạng kế thừa xuống tới biết do chính mình ly khai đạo tiên đụng lên cái thứ nhất chân chính đối thủ chính là cường địch không thể khinh thường tại ma giáp phía trên nhẹ nhàng đánh hai cái ma vân quần quận sau một khắc chính là một bộ khúc tuyến duyên dáng ma thân xuất hiện Thái Bạch kiếm tông kiếm trận nói cho cùng bất quá là lấy kiếm mượn lực, sớm mượn tới vượt qua chính mình hạn độ đại đạo chân ý, lấy phi kiếm làm vật dẫn tiếp nhận thôi. Như thế, thừa nhận hạn mức cao nhất, cắn trả độ tiếp nhận các loại đều phi nhân thân có thể so sánh với. Giá đế chậm rãi hoạt động ma thân, quá nhiều năm không có thi triển xương cốt bên trong giống như có chút dị sát. Nhưng tại nguyệt ma thánh thể trước mặt, hết thảy đều là hư vọng, ta liền tính rơi xuống đến nguyên anh cảnh giới, nhưng nội bộ ma hạch còn là lục giai, làm sao có thể tương đến? Mấy ngàn đạo lôi mang kiếm quang tới, giá đế thân thể hư hóa, không tránh không né, kiếm quang suy toa như là đánh vào trên mặt hồ. bình tĩnh mặt nước bị hù dọa vô số rung động phản chiếu bên trong trăng sáng phân thành vô số toai phiến nhưng chờ mặt nước bình phục trăng sáng lần nữa thành hoàn chỉnh một vòng mặc kệ nhiều ít kiếm quang cái nào khối tinh thần liền lấy nguyệt ma thánh thể đặc tính ninh địch thỉnh thoảng lăng lệ ác liệt phản kích một lần màu bạc cự trưởng hung hăng nguyên ra ý đồ kích trúng giắt không trung bên trong tinh thần năm đó bị địa tiên giới mọi người vây công hắn cũng là như thế có lần tại tây vực bị ba gã đồng giai vây khốn đánh chính là linh mạch đoạn tuyệt đại địa lâm bảo dòng giá mười năm thời gian cuối cùng tại giao ra một đầu cánh tay đại giới phía sau còn là chạy ra si thiên Nguyệt Ma Nhất tộc, tại Thiên Ma giới bên trong liền lấy sinh tồn năng lực cường đại chứ danh, Tam giới đại chiến thời đợi thường thường đảm nhiệm chính sát mật thám chức trách. Chỉ có lấy triệt để vượt qua Nguyệt Ma thánh thể lực lượng công kích, mới có thể tạo thành trí mạng tổn thương. Thật khoa trương kiếm trận, nhân tộc kiếm đạo lúc nào phát triển dạng này nhanh chóng. ra đế nhìn như nhẹ nhõm tự tại, đem kiếm quang tinh thần đùa bỡn tại bàn tay bên trong, thực ra không có qua một đoạn thời gian liền phát hiện cái này kiếm trận không đơn giản địa phương. Hắn là không sợ kiếm quang, nhưng đồng dạng không đả thương được kiếm trận. màu bạc bao tay nói như thế nào cũng là hạ phẩm thông thiên linh bảo, không thể thấy hiệu quả cũng liền thôi. Khổ tu một đạo thiên ma sát khí, có thể là hàng giới phía trước đi trước sát quật ngậm một đạo sát khí tại trong miệng, chịu được vạn tiễn xuyên tâm thống khổ đi vào nhân gian giới phía sau, lại đem này môn thần thông tu thành. Nếu không tại thiên ma giới bên trong luyện thành thiên ma sát khí, hàng giới sau đó liền sẽ chịu đến hạn chế, thi triển không được. Bằng này thiên ma sát khí, gia đế có thể là trọng thương qua một vị địa tiên giới luận hư, giết chết qua hai gạ hóa thần, chỉ cần tìm đến cơ hội, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Trong kiếm trận tinh thần vận chuyển quy luật, hắn vô dụng nhiều ít thời gian có thể khám phá, tìm được cơ hội, một thanh thiên ma sát khí đánh chúng một khỏa liệt diễm tinh thần, chỉ là nhẹ nhàng nhói một cái. không đầy một lát liền khôi phục bình thường nhìn thấy cái này màn ra đế tâm trầm xuống cái này ý vị đối phương không có biện pháp làm gì được chính mình hắn đồng dạng phá không rách kiếm trận hai bên thành một cái cục diện bế tắc ai cũng không có biện pháp cho đối phương tạo thành trí mạng tổn thương cái này kết quả đối với tự tin tràn đầy cảm thấy có thể nhẹ nhõm nghiền bình ngoại trừ đạo đức tông bên ngoài tu tiên giới dạ đế mà nói không thể nghi ngờ là một cái thanh thúy bạn hay lại chiến mấy ngày dùng hết ma tộc thần thông còn là không thể tìm được kiếm trận sơ hở càng làm hắn không hiểu là dạng này quy mô kiếm trận duy trì thiên thể vận chuyển tinh tượng biến hóa cư nhiên sẽ không kiệt lực Trừ phi tên này nguyên anh kiếm tu là một gã hóa thần tu sĩ tận lực phong cấm chính mình tu vi nếu không không có cách nào giải thích này hết thảy không đúng liền tính hóa thần phong cấm tu vi đều làm không được lại không phải không có gặp qua hóa thần kiếm tu luyện hư bản chất kiếm đạo cảnh giới đi vào trước đó chưa từng có đệ ngũ cảnh mới có khả năng lấy nguyên anh tu vi làm đến trước mắt những này gia đế bị chính mình phỏng đoán sợ hết hồn nhân gian giới sao có thể sẽ có luyện hư tu sĩ năm đó tam tộc quay quanh khai thiên linh bảo kịch liệt cạnh tranh lấy địa tiên giới đại hoạch toàn thắng mà chấm dứt sau đó sở hữu địa tiên giới tu sĩ toàn bộ đều thuận lợi trở lại thượng giới. thiên ma giới cùng thiên yêu giới sở dĩ lưu lại dạng này nhiều cổ lão giả tại hạ giới còn không phải bởi vì bị truy sát bốn phía tán loạn rất nhiều đều bỏ lỡ hư không thông đạo hồi sóc tiết điểm lại thêm cái này hai tộc địch hướng phi thăng bố trí bị địa tiên giới tu sĩ phá hư rất nhiều mới là bị ép lưu lại người ta nắm tay giảng hòa như thế nào người cũng nhìn ra đến không có khả năng thương đến ta đánh đi xuống cũng là lãng phí thời gian người tu vi không cao kiếm đạo bản sự được đến ta công nhận từ thượng cổ nhìn đến hôm nay đều ít có người có thể so sánh dù sao không phải chân chính giả đế chỉ là nuốt trưởng tiền nhân nhanh chóng trưởng thành đến mức này người may mắn Mới mấy ngày thời gian không được thủ thắng, trong lòng liền xuất hiện không kiên nhẫn tâm tình, chủ động mở miệng nói ra. "Hủy giới chân ma, không chết không thôi, phóng người ly khai tu tiên giới sau này sẽ tăng nhiều ít hai ếch Người ta chi gian, chỉ có một người có thể sống sót ly khai." Một cái trong trẻo thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, kiên nghị quả quyết, có vô pháp dao động tin tưởng đáp lại dạ đế, chỉ có càng thêm sáng chói, càng thêm khủng bố 12 kiếm quang tinh thần đồng thời sáng lên, không có chút nào bảo lưu xuất kích. Tinh hà kiếm trận trải qua hai đời chủ nhân, tăng giảm sửa chữa, rốt cục nên đón nó tối cường hình thái. Chương 679 Hóa Thần Chiến Lược rất không tầm thường lư. Chương 679, Hóa Thần Chiến Lược rất không tầm thường lư. đều nói không có khả năng thương đến ta, ngươi tại hồ phát cái gì trí nguyện to lớn? Liên tính đến đạo đức tông Hóa Thần, bản đế như cũ có thể đoạn vi cầu sinh, chúng chi là ngươi. Dạ đế có chút không kiên nhẫn quát, thật không dễ dàng thoát ly động thiên nhưng không phải vì cùng một gã nguyên anh kiếm tu dây dưa. Tuy nói Hóa Thần Tu sĩ không làm gì được hắn, nhưng ma khu chỉ còn một khóa ma hạch, lại bị phong ấn một hồi nhưng vô pháp giả chết thoát xác, chỉ có thể thành thành thật thật giấu ở phong ấn trong đó, chậm rãi tiêu ma Quá trình có thể trăm năm tới tính đấu pháp thời gian quá lâu. khó bảo toàn không có hóa thần tu sĩ hiếu kỳ thoáng nhìn đến đây dò xét đến cuối cùng hơn nữa loại này thực lực kiếm tu sau lưng không có hóa thần tu sĩ mới là cổ quái liền nhìn mấy thanh phi kiếm sáng loáng ngụ dai, chẳng lẽ tụ tập mấy tông chi lực cung dưỡng đi ra tuyệt thế kiếm tu dạ đế trong ký ức cái kia mấy vị địa tiên giới kiếm tu trong tay phi kiếm đều không có dạng này hoa lệ đội hình tổn thương là không gây thương tổn được hắn nhưng bất đồng kiếm ý xuyên qua ma khu chắc chắn sẽ có một ít bệnh nhẹ trên thân hoa văn ma lục nở rộ có thuần túy ánh trăng như nước chảy xuôi đi ra nồng đậm thái âm chi lực đem nhượng ma khu lại tăng vọt một vòng thậm chí vượt qua kiếm trận ngăn trở. ảnh hưởng đến bên ngoài thiên địa, có một luân hạo nguyệt treo lên đầu cảnh, thiên địa vạn vật đều bị kín một tầng ngân quang. Như tại ngoài trận, có thể trực tiếp nhượng thái âm động tiên hàng lâm, đủ để cùng trong trận tinh không đối kháng. gia đế đem nguyệt ma thánh thể phát huy đến cực hạn, ma khu mỗi cái bộ vị đều có thể coi như chí mạng vũ khí, tay chân vung vẩy ở giữa nguyệt hoa thần thông nối gót mà tới. nếu như không có khinh địch, trước tiên toàn lực ra tay, liền sẽ không đơn giản bị kiếm trận bao lại. cái kia cục diện sẽ không như trước mắt bị động như vậy, là chiến là đi có tuyệt đối quyền chủ động. nguyệt ma thánh thể đương nhiên không bằng A -tu -la -ma thân đến chiến lược mạnh mẽ, huyết thần chân ma thánh thể đều chỉ hơi không bằng. nhiều nhất cùng lục dục chân ma thánh thể một cái cấp bậc, nhưng đến cùng là thiên ma giới mấy đại thánh tộc một trong, trừ đi thân hòa ánh trang bảo mệnh thần thông bên ngoài, đối với phổ thông tu sĩ mà nói còn là có không nhỏ tăng phúc. Thánh tộc bên trong người ngưng tụ thành ma thân phía sau, từ trước đến nay bị coi trọng mấy phần, tương đối phổ thông ma tộc mà nói có thể nâng lên nửa cấp. Một đạo đón lấy một đạo mát lạnh nguyệt hoa, nhắm ngay cùng một khỏa tinh thần luân phiên dũng mãnh lao tới. mắt thường có thể thấy, cái kia khỏa tinh thần bị nguyệt hoa liên lụy, vận chuyển tốc độ hơi không thể tra chậm một ít đồng thời, kích xạ kiếm quang số lượng thật to hạ thấp. Gia đế tuy nhiên không thông kiếm đạo. có thể truyền thừa xuống tới ánh mắt kiến thức đều là luyện hư cấp bậc tự nhiên rõ ràng dạng này viên mãn vua quyết kiếm trận chỉ có bài trừ một sừng mới có cơ hội phá trận mà ra tại bên ngông như biển tinh không bên trong chuẩn xác chọn chúng một khóa tương đối nhỏ yếu tinh thần cũng có thể ở thiên thể vận hành lên rơi bên trong hồi hồi mệnh chúng đồng nhất cái mục tiêu ra đế hai cái đồng tử bên trong lại có riêng một luân loan nguyện dâng lên lẫn nhau là tàng nguyệt, chắp vá lên tới vừa vận thành mãn nguyện tay trái dựng thẳng trưởng tay phải bấm pháp quyết một đạo mảnh như tơ tầm hàn mang chậm rãi thành hình tản ra làm cho người mê muội nguy hiểm thái âm thanh trọng nay là nguyệt ma tộc một vị kỳ tài khai sáng địa tiên giới đại tông xuất thân khốn khổ vì tình cầu mà không được phía sau bởi vì một ít ngoại nhân vô pháp biết được bí ẩn bung tha tốt tiền đồ phản bội tông mức bộ tộc vượt quá tất cả mọi người dự kiến quang hướng thiên ma giới nguyệt ma tộc hợp thể kỳ ma thần tự mình ra tay vì hắn dẫn vào chân ma chi khí cải tạo thân thể trở thành một gã nguyệt ma tộc nhân phía sau lại kết hợp trước nửa đời sở học cùng nguyệt ma tộc kinh điển tương dung sáng chế ra một môn tiên phong đạo cốt lại ma ý thâm chắc vô thượng đại thần thông tới đang gần ma thanh khí thăng vì đạo gia tiên pháp chí huyền trí diệu cho khí hàng là ma tộc tà ý, ô thế sa đoạ. Hai loại khác hẳn trái lại đại đạo, xung đột mãnh liệt, lại bị xảo diệu dung hợp cùng một chỗ, nhượng hết thể đụng chạm lấy sự vật đều tan thành mây khói. Nay pháp bị chế ẩn hiện có bao nhiêu lâu, liền bị nguyệt ma tộc nhất định là trí cao thần thông, mà tên kia kỳ tại cảng là mượn này đạt được thiên ma giới ý chí phản hồi, thuận lợi trở thành mới ma thần. Gia đế muốn tại nguyên anh giai đoạn sử dụng gia thái âm thanh chọc chạm, khẳng định không nhẹ nhõm. mắt thường có thể thấy nguyệt ma thánh thể đang bay nhanh tan rã đang muốn thêm một thanh sức lực, lấy này chạm mở một khoảnh tinh thần, đông dương sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc run lui. trong nháy mắt kéo ra nhiều đạo nguyệt hoa hư ảnh. giống là nhìn thấy kinh khủng nhất tồn tại. này là cái gì kia bí? thật ở tinh không, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được tận vị kia quang, nơi nào có thể toàn bộ tránh đi độn thuật lại nhanh. Nguyệt Hoa lập lòe kiếm trận trong đó như thế nào nhanh qua kia quang? bị mấy đạo tĩnh mịch kiếm quang quanh chúng, Nguyệt Ma Thánh Thể lần này lại không có để ra, rán dám chắc chắc chịu lên. chân ma thân thể lập tức cảm đạm một phần, đồng thời phun ra một thanh ngân huyết, thi triển bên trong Thái Âm thanh chọc chạm bị đánh gãy, hình thành mắc xích cắn trả, thương càng thêm thương. Gia Đế hoảng hốt bên trong cảm thấy, Nguyệt Ma Thánh Thể phía trên có cái gì đồ vật bị tĩnh mịch kiếm quang mang đi, thân thể nhẹ nhàng một ít. Quả nhiên là ma tộc cổ lão giả, ta đã nói tu tiên giới lấy ở đâu bực này thực lực ma tu. Cái kia yên lặng hồi lâu trong trẹo thanh âm lần nữa vang lên, dường như mang lên dẻo cợt khẩu khí, kiếm quang lại không chậm lại. Tiên bối không hảo hảo trốn ở động thiên bên trong cầu sống, còn muốn đến bên ngoài hành tẩu hòa thế, tại hạ chỉ có thể ra tay gì ma. Tiểu tử thật can đảm. Giá Đế nổi giận, đang muốn liều mạng này cụ nguyện ma thánh thể cũng muốn thúc giục Thái Âm thanh trọng chạm, đã thấy tĩnh mịch kiếm quang hóa thành ô lưới, trên dưới trái phải cùng nhau chém tới. Trong lòng kinh sợ, tạm thời gọi ra ánh trăng ma khải, hướng phía trước chặn lại. Bản thân hóa thành một đạo ánh trăng. hướng lòng đất vừa chui liền không thấy tung tích hắn có một loại dự cảm nếu như lại không tìm đến phá cục thủ đoạn thật có khả năng sẽ bị tên này nguyên anh kiếm tu đánh bại mới ra động thiên liền muốn lần nữa lâm vào ngủ say còn là thua ở nguyên anh hậu kỳ kiếm tu trong tay quả thực vô cùng nhục nhã đồng dạng là không thể thừa nhận đau khổ tinh mịch kiếm quang linh động nhất chuyển tránh đi ma khải chặt chẽ đi theo chạy trốn sau đó bên mặt khác các màu kiếm quang giống như thủy triều ranh lên ma khải trong nháy mắt nhiều ra vô số rập rạp chẳng trị lộ kiếm chỉ duy trì liên tục không đến mười hơi theo lý mà nói tại nguyên anh cảnh giới thủ ngự vô địch ma khải liền yên diện thành cho. ma đột thuật kinh người, xuất quỷ nhập thần ánh trăng tại xây dịch mấy vòng sau đó phát hiện tinh không tại không ngừng thu nhỏ cuối cùng bị 12 tinh thần chặt chẽ vây quanh nay một kiếm chặt đứt quá khứ nay một kiếm giết hết tương lai nay một kiếm đoạn đương thời đủ loại khả năng từ khai chiến đến nay một mực biến mất không thấy gì nữa thanh bảo kiếm tu cuối cùng xuất hiện lại vừa hiện thân chính là đứng ở lôi đình tinh thần đỉnh phân thành ba cái thân ảnh đồng thời huy kiếm bên trái thân ảnh cầm lấy hắc tị thiên ngục mạc kiếm bên phải một người nắm nam minh ly hỏa kiếm trung gian kiếm tu cầm trong tay tử vi huyện lôi kiếm ba thanh ngũ giai phi kiếm đều là bản mệnh phi kiếm Cùng vung một kiếm đem hàng tam thế kiếm quyết diễn dịch đến cực hạn. a ánh trăng bị đoạn thành tam đoạn trở lại ma thân phát ra không giống tiếng người đau buồn gào thét tốt bản sự tốt kiếm ý không có ngờ tới nhân tộc bên trong gia ngươi dạng này nhân vật ta thật sự là coi thường thiên hạ anh kiệt Dạ đế có chút chật vật ổn định thân hình mục phía dưới hai đầu huyết lệ vết tích khí tức trôi nổi hắn đã cảm giác đến động thiên bên trong tất cả dự phòng ma khu toàn bộ cùng bản thể ngăn ra liên tiếp lại nguyệt ma thánh thể đã mất mặt khắc hoạch tâm ma khu có thể tách rời chết thay thần thông đều không có cách nào phát động Nguyệt Ma tộc mấy hạ bảo mệnh thần thông đều giống cái nào đó khâu thiếu thốn, như thế nào đều thi triển không xuống dưới. Nếu như chân thân chết trong trận, cái kia chính là chân chính võ lạc. Những cái kia hàng giới mà đến tu sĩ cùng đỉnh tiêm hóa thần đều không có làm được sự tình. Cư nhiên tại một cái nguyên anh kiếm tu trên tay đạt thành. Bất quá cũng liền dừng ở đây. Nhượng ngươi kiến thức một chút không tiếc đại giới toàn lực phát huy Nguyệt Ma thánh thể dựa vào cái gì có thể vượt cấp mà chiến? Chân chính hóa thần chiến lực, mà không phải là lừa gạt chính mình cái gọi là chuẩn hóa thần. Tiếng nói mới rơi, mười hai sắc kiếm quang bệnh thành một đạo, từ trên trời ra xuống, trong nháy mắt thành trận. trong trận có trận kiếm quang thế giới sinh hóa đều tại ngay lập tức đặt thành hóa thần chiến lược rất không tầm thường ư ngươi không biết ta nhất kiếm sinh vạn pháp chưa đại thành phía trước liền chạm sát qua hóa thần yêu tôn thanh bảo kiếm tu ống tay háo đồng bền bấm một cái kiếm quyết hướng lên trời chỉ một cái mười hai sắc kiếm quang đều một đạo đón lấy một đạo lượng người nhìn xem đều tuyệt vọng ra đế một bên mắng to một bên già tay chống đỡ chỉ có thể nói tại hắn trên thân gặp được ma đạo công pháp bách khoa lại toàn tầng tầng lớp lớp ma tộc thần thông qua lại sử dụng tổ hợp ra bất đồng hiệu quả toàn bộ đều là không cần nghiệm chú thi pháp tùy tâm tất động trong nháy mắt thúc Nhưng tại nhất kiếm sinh vạn pháp trước mặt, thực tế còn là mấy thanh ngũ giai phi kiếm thủ lĩnh nhất kiếm sinh vạn pháp trước mặt, càng giống một hồi huyễn lệ pháo hoa. Bất quá dạ đế nội tình đầy đủ thâm hậu, tại rơi tận hạ phong dưới tình huống, chính là lấy ma đạo thần thông lại ngăn trở một ngày một đêm đội bất luận cái gì một cái đối thủ, đều muốn kiệt lực nghỉ ngơi, cho đến tự bạo ma khu đào mệnh cơ hội. Nhưng trước mặt quái vật, tựa như không biết mệt mỏi, chân nguyên vô hạn. Từ vừa mới bắt đầu đến kết thúc, tia quang mạnh yếu sẽ không thấy một tia di động. Nương theo từng tiếng đau buồn gào thét, đã không giống nhân hình, dạ đế rốt cục cầm ẩm nã xuống. Thẳng đến cuối cùng một khắc, trong hai mắt vẫn là không thể tin. lại đến một vần lần, hắn đều sẽ không tin tưởng chính mình sẽ chết tại một gã tu vi còn không bằng chính mình nguyên anh kiếm tu trên tay. thanh bảo kiếm tu cũng không đội nóng này, chưa hiểu trừ kiếm trận, ngược lại trước tiên là thi triển thái hư vãng sinh chú. theo cổ lao chú ngữ vang lên, bị trùng trùng điệp điệp kiếm y đâm toái thần hồn lại một lần nữa ngưng tụ trở về, là một đoàn mơ hồ hỗn loạn nhân hình quang ảnh. trong chốc lát là nhân loại tu sĩ bộ dáng, ánh mắt thanh minh. trong chốc lát lại thành nguyệt ma chân thân, thành âm lãnh, tử vong đại danh tử. trọng lôi phát hưởng quẻ tượng, cần cẩn thận miễn tội trạng mới có thể tránh đi tai họa, hữu kinh vô hiểm, phản chịu kia lợi ích. Nguyên lai quẻ tượng nên tại nơi đây, ta còn nói là đi đến đâu xuất động thiên sẽ có ngoài định mức mạo hiểm, làm nhiều mấy trọng chuẩn bị. Bạch tử thần lấy Thái hư vãng sinh chú bắt được dạ đế thần hồn, thì thảo tự nói, hắn xuất phát trung bực, muốn đi đâu xuất động thiên lấy bản luận tốt bắc thiên thần nghe phía trước, cố ý tìm sơn chi suy tính một hồi chuyến này lành giữ. Theo lý mà nói, đạo mạch tôn chủ đã đồng ý giao dịch, hoàn toàn có thể nhượng úc tử lương thuận đường mang đến, hoàn toàn không tất yếu nhiều chạy chuyến này. Chính là xuất phát từ cái này nghĩ hoặc, mới lại dùng rơi sơn chi thiếu một cái nhân tình, cho ra quẻ tượng kết quả không kém, có thể tính toán tiểu cát, hắn mới yên tâm lên đường. không có liệu mới vừa tiến vào trung vực, bay tại không trung liền bị người không hiểu nổi một trận công kích, ngạnh sinh sinh bị kéo vào chiến trường. vừa giao thủ, mới phát hiện không phải phổ thông ma tu, mà là thiên ma giới chân ma đối với cái này có hủy thiên diện địa khuynh hướng chân ma, mặc kệ hắn là thiên ma giới cổ lão giả, còn là bị mê hoặc chuyển hóa đi qua nhân tộc, hắn đều chỉ có cái này thái độ, chém tận giết tuyệt. nay là lộ tuyến chi tranh, sinh tồn quyền chi tranh, không có bất luận cái gì thỏa hiệp giảng hóa chỗ trống. giao thủ sau đó, bạch tử thần phát hiện cái này tự xưng dạ đế chân ma khẩu khí là lớn, nhưng bản sự hoàn toàn chính xác bất phàm. mác khác bất luận chỉ là nguyệt ma thánh thể đối nội hạch bản chất không đến luyện hư công kích có thể xem nhẹ chỉ có thể tiêu hao thái âm chi lực nhưng không đả thương được bản nguyên điểm này liền đủ để nhượng dạ đế tại đối mặt hóa thần lúc đều rất khó bỏ mạng dù sao hóa thần giai đoạn muốn chạm tới luyện hư đại đạo ngoại trừ hàng giới xuống tới phong cấm tự thân đại bộ phận tu vi người tu sĩ khác hoàn toàn không có khả năng làm đến Bằng không không có phi thăng đại phụ ta tự hành phi thăng liền sẽ không như vậy khó khăn nhưng hết lần này tới lần khác dạ đế đụng lên tu tiên giới duy nhất có khả năng uy hiếp đến hắn tu sĩ vừa bắt đầu còn không có đem bạch tử thần phóng tại trong mắt cho tinh hà kiếm trận triển khai thời gian. dẫn đến cả chàng đấu pháp đi hướng đương nhiên vừa mới tu thành hàng tam thế kiếm quyết đồng dạng lập xuống đại công quả nhiên như hắn suy nghĩ đối phó những ngày cổ lão giả thời điểm có rất nhiều diệu dụng quản ngươi cái gì lai lịch trước tới lên một kiếm tóm lại không sai có thể đoạn rất nhiều thần thông cùng chết thay sống lại bí thuật phát huy không gian lại thêm nhất kiếm sinh vạn pháp tại tu tiên giới bên trong khái niệm mà nói đã có thể xưng đại thành bất luận là tinh hà kiếm trận còn là đạo sinh một kiếm uy năng đều tại trong lúc vô hình để thăng không biết bao nhiêu nếu không vô cùng có khả năng là đại chiến mấy ngày vẫn cứ không làm gì được đối phương chỉ có thể ngang tay bỏ qua Cái kia mới nhất thanh đế trường sinh kiếm, chưa ổn dưỡng hoàn toàn, không được vung ra bốn kiếm quang âm chi kiếm. Toàn tri đại đạo quả nhiên có chút thành tiểu, còn không có đến hóa thần liền có rất nhiều thần dị. Chiếu thấy tương lai là khoa chương chút, nhưng dòng đến vụ mặt, lại căn cứ quẻ tượng thôi diễn thần toán, cơ bản đều có thể không rời mười. Bạch tử thần trước tiên cảm thán, cũng không phải là dạ đế cường đại thực lực, mà là sơn chi lợi hại đã là cổ lão giả, vậy hóa thần đặt cơ sở, có thể sống đến hôm nay cẳng, có khả năng là đã từng luyện hư. Liên tính bởi vì dài rằng giặc thời gian suy yếu tu vi, nhưng thực lực hơn xa đồng giai cái kia rất bình thường. Nhưng toàn tri đại đạo là chân chính kinh đến hắn. như đến hóa thần cảnh giới tại nhân gian giới bên trong nói câu toàn tri thật không tính toán quyết đại mà là rất phù hợp sự thật hóa thần cảnh giới sơn chi thực lực khẳng định không bằng chính mình nhưng nên có thể tại xuất thủ phía trước tính ra lúc nào có nguy hiểm sớm lưu đồ đào tẩu nên không khó nào đó trình độ mà nói làm đến việc này cũng có thể xem như đồng giai vô địch chỉ là cũng không phải là thông qua chính diện đối kháng được đến cổ lão giả thần hồn đừng nhìn chỉ có nguyên anh tu vi nhưng bản chất phẩm giai bày tại bên kia phổ thông siêu hồn thủ đoạn chỉ sợ liền nhìn thấy ký ức tái phiến đều là khó khăn vừa vặn thử xem luyện thành tân thủ đoạn nhìn xem hiệu quả đến tột cùng như thế nào Tưởng đến bên này, bạch tử thần nhịn không được cười khẽ đi ra. tên này chân ma cổ lão giả xuất hiện, giống như là vì giúp hắn đến nghiệm chứng sở học, nhìn xem bế quan chỗ tu đến cùng có mấy phần hàm lượng. trước mắt nhìn tới, có quan hệ chiến lược phương diện để thăng đều là có hiệu quả rõ ràng, rõ ràng lại cường một cái cấp bậc. hoặc là nói, đối phó cổ lão giả có rất tốt khắc chế thủ đoạn. tiếp xuống tới, vừa vặn nhìn xem thái hư ngũ pháp có hay không giống điện tịch ghi lại phía trên miêu tả như vậy thần thông quảng đại, còn là cùng vô tâm kiếm tiên đặt bút lợi bình một dạng, là tiểu kỹ vậy, không đáng nhất sái. trong lòng mặc niệm một lần thái hư vạng sinh chú pháp quyết này pháp là đem mục tiêu nguyên thần đầu nhập mô phòng bên trong luân hồi nghiền ép ký ức thang tại mỗi lần chỉ tiêu hao một khối nguyên thần bài phiến có nhiều lần thử lỗi cơ hội hoặc nhiều hoặc ít có thể thu lấy được chút có giá trị tin tức chương 680 thái âm thanh chọc chạm tới tay chương 680 thái âm thanh chọc chạm tới tay sơn giã thiếu niên đi theo trưởng bối ra ngoài đi săn ngoài ý muốn rơi vào sơn quật quật bên trong bạch cốt như núi không biết có bao nhiêu sinh linh toi mạng trong đó xương cốt ngăn sắc đỉnh màu trắng bên hông màu vàng chân núi đã thành đen xỉ xương cốt không có cái gì thâm bảo đại đạo lý, thuần túy chính là thời gian biến thiên, thuế nguyệt quá mức dài dằng dặc, những này xương cốt mặt ngoài bắt đầu hủ hóa. Thiếu niên vốn cho rằng muốn mệnh tăng hoàn tuyển, không ngờ có một đoàn ma ảnh đột nhiên xuất hiện, một trận trên dưới sờ cốt. nói hắn là nguyệt khuyết thánh thể, thiên sinh liền thích hợp tu luyện nguyên ma tộc công pháp. một thanh đem hắn nhấc lên, ném vào một tòa ma chỉ trong đó, bốn phía đều bôi lên bùm máu, ma khí hướng tất cả xương cốt tứ chi bên trong rót vào, lại hao tổn đi một luồng chân quý bản nguyên ma khí, trợ thiếu niên tại thể nội nhanh chóng hình thành một hạt ma khí hạt giống. mấy chục năm tu luyện. thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong trở thành một gã hàng thật giá thật nguyện ma tộc nhân mà thiếu niên không hổ là thánh thể thiên phú lại tu hành trăm phần trăm phù hợp ma công tu luyện tốc độ đột nhiên tăng mạnh tăng thêm ma ảnh chỉ điểm tiêu hao ma thủy tinh bổ sung ma khí bất quá trăm năm liền tu luyện đến kết đan viên mãn thằng đến lúc này thiếu niên mới biết được một mực dạy bảo chính mình cũng không phải là suy đoán bên trong tiền bối cao nhân mà là từ mặt khác thế giới phủ xuống chân ma chính mình đã bị cải tạo thành nguyện ma tri thân lại không thể người chuyển cái này thân phận một khi tại ngoại giới bại lộ nhất định chết không tán thân tri địa không có một nhà tông môn sẽ bỏ qua tốt như vậy trừ ma cơ hội Chân ma chi thần, lại liền nguyên anh tu vi đều không tới, đã lấy được danh tiếng lại không phong hiểm, chỉ có thể đánh nát giang nhận xuống thân phận, lại phí vài kiện bí bảo lặng yên không một tiếng động hóa anh thành công. Tại tu tiên giới bên trong như cũ cha không người này, nhưng sau đó có đường, liền cùng tiền nhiệm dạ đế có khác nhau. Một cái muốn ly khai đạo tiên, thưởng thụ kiêu xa mỹ hảo sinh hoạt, truy cầu càng cao cảnh giới. Một cái thầm nghĩ ở tại thái âm đạo tiên, lặng chờ thiên địa kỳ biến, thiên ma giới tái nhập thế gian thời khắc đó, tiền nhiệm dạ đế trạng thái vô pháp trèo chống hắn có càng nhiều lựa chọn. Vừa ly khai thái âm đạo tiên. không có ma tụy tinh cùng nguyện quang thần thạch xây dựng hoàn cảnh, khả năng liền một ngày đều sống không nổi. Cả hai xung đột, rốt cục tại thiếu niên tu luyện đến nguyên anh viên mãn phía sau đạt đến đỉnh phong. Bị hắn nhìn ra sư tôn suy yếu, thuần túy là một cái ngoài mạnh trong yếu cái thù rỗng. Rốt cuộc vô pháp chịu đựng, tinh tế mưu đồ, hạ quyết tâm, lấy cấm thuật nuốt dạ đế đi qua mấy năm nguyên thần ma luyện, kế thừa toàn bộ kinh nghiệm cùng bản tộc thần thông, trở thành mới dạ đế. Kết quả vừa ra núi liền đụng phải thất bản, chưa triển khai khát vọng, liền kích khởi điểm. Nguyên lai là nhân tộc tu sĩ bị ma tộc cổ lão giả thu làm y bắt truyền nhân tu luyện thành công phía sau lại cắn trả chân ma dốc lòng cố sự lần thứ nhất thi triển thái hư vãng sinh chú dạ đế nguyên thần thu nhỏ một phần năm bộ dạng bạch tử thần gặp được dạ đế đại khái của đời tựa như nhanh chóng xẹt qua phim đèn chiếu mấy chương đồ ảnh có thể khái quát mấy năm biến hóa chỉ có cực kỳ trọng yếu tại dạ đế trong lòng ảnh hưởng sâu xa sự kiện mới có thể tái hiện bất quá khách quan đã từng thái mộ siêu hồn trạm phách đại pháp thái hư vãng sinh chú không hổ là đến từ địa tiên giới siêu hồn pháp thuật. còn là áp niệm phân thân tù, không cầu đại đạo sinh chỉ cầu hữu ích thiết thực tinh diệu chi kỹ Sưu hồn hiệu quả thật to vượt qua Bạch Tử thần sở liệu, còn lại bốn lần cơ hội nói không chừng còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Bất quá kẻ này cũng coi như xui xẻo, nguyệt khuyết thánh thể chưa từng nghe qua, nhưng lại qua vài năm nhất định có thể biểu hiện ra thần gì đến. Thật ở trung vực, bực này tiên mầm tuyệt sẽ không bị lộ xuống, bái nhập chính đạo tông môn một dạng có thể trở thành toàn tông tiêu điểm, cung cấp tu luyện điều kiện sẽ không kém. Nếu như thành tựu nguyên anh không thật khó độ, như vậy chuyển thành nguyệt ma chân thân mặc dù có thể lấy lượng tu tiên giới nghẹn học nhìn chân chối tốc độ tu luyện đến nguyên anh viên mãn, nhưng tương lai chưa hẳn có thể thắng qua làm gì chắc đó nhân tộc công pháp. Bạch tử thần có thể có hôm nay tu vi, người mang thần bí thánh thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nhìn chung mỗi vị thánh thể kẻ có lực đều có thể làm ra một phen thành tựu. Hắn đối Dạ Đế tao ngộ, lòng có ưu tư chỗ này. Nguyên lai tiên ma giới khi đó hàng giới ma tộc bên trong, lấy Nhật Nguyệt song đế vi tôn, phân biệt là Atula cùng Nguyệt Ma hai đại thánh tộc lĩnh quân nhân vật. Dạ Đế tâm tính cẩn thận, vốn không đến mức rơi xuống cái này bước hoàn cảnh. Nhưng có lần tranh bảo gặp được một gã kiếm tu, bị đối phương tiện tay một kiếm phá vỡ Nguyệt Ma thánh thể. Cuối cùng Nguyệt Ma chi giác đều đoạn, mới may mắn bảo trụ tính mệnh. Càng đáng sợ là, tên kia kiếm tu không hề để ý liên đầu đều không có quay về trực tiếp rời đi, giống như thực chỉ là thuần túy đi ngang qua, trở thành cản đường hòn đá giống như vung đi. Muốn biết rõ, toàn thịnh thời kỳ dạ đế thực lực tại tu tiên giới khẳng định là đỉnh cấp, có thể làm đến dạng này tình trạng kiếm tu toàn bộ thế giới tìm không ra một cái đến. Chỉ có thể nói thượng cổ thời kỳ, phương này thế giới giấu diếm bí ẩn rất nhiều. Chẳng lẽ vô tâm kiếm tiên? Bạch tử thần trong lòng lập tức hiện lên cái này phỏng đoán, liền hắn biết, địa tiên giới hàng giới kiếm tu bên trong khi lấy hắn thực lực tối cường, thậm chí không thêm kiếm tu cái này hạn định tử, đều không có chút nào tranh luận. Vị này có thể là bị tất cả mọi người coi là vững vàng có thể. căn bản không nên xuất hiện tại hạ giới nhân vật từ đó về sau liền thực lực tổn hao nhiều bị liên tục phúc kích một lần lại một lần bị phong ấn mà từ hồi ức bên trong đến xem có nhật đế tôn sưng ma tôn đồng dạng luân hãm tại nhân gian giới chưa thể trở về thượng giới bạch tử thần cẩn thận kiểm tra một phen siêu hồn ký ức phía sau phát hiện ma tộc tao nộ thật sự là cực kỳ bi thảm một kiện khai thiên linh bảo thu hoạch còn thật không nhất định có thể đền bù trở về chết đi đồng tộc thực tế hai vị đầu lĩnh ma tôn sinh ra thánh tộc ngưng kết thánh thể vốn là cụ bị nhất định tấn thăng ma thần khả năng dưới so sánh ma tộc hôn so yêu tộc muốn kém nhiều thiên yêu giới mặc dù không đại thừa cấp bậc trí tôn nhưng cái kia vài đầu chân linh miễn cưỡng có thể tính cả dù sao thật sự có tiến công đến thiên yêu giới cái kia một ngày không thể người cam đoàn chân linh sẽ khoanh tay đứng ngoài quan sát nhưng thiên ma giới liền không loại này cấp bậc tồn tại tại tam tộc chiến tranh bên trong tiên thiên liền yếu đi một đầu bạch tử thân hồi tưởng đến quá khứ nhìn đến có quan hệ thượng giới nghe đồn này liền dẫn đến yêu ma hai tộc tại rất nhiều giới tình huống phải ông đoàn mới có thể chống cự cường thế nhân tộc làm sơ tu chỉnh, lần nữa phát động thái hư vãng sinh chú lần này toàn bộ siêu hồn quá trình bên trong chị xuất hiện một cuốn ma kinh gọi là nguyệt quang chân ma thánh kinh. một luân trăng sang treo cao đỉnh đầu không ngừng biến hoa âm tình cho quyết đồng thời có đại đoạn văn tự cùng ảnh hình người biểu thị này pháp là nguyệt ma tộc căn bản đại pháp có thể bằng cái này ngưng tụ nguyệt ma thánh thể cao nhất có thể tu luyện đến hợp thể viên mãn cảnh giới bất quá dạ đế trong ký ức ma kinh cao nhất chỉ đến luyện hư viên mãn không biết là dạ đế tu vi có hạn còn không có đạt được truyền thụ còn là cuối cùng tiền trương bên trong có đặc thù cầm chế cho dù là thái hư vãng sinh chú đều vô pháp tái hiện nội dung đến cuối cùng mãn nguyện một bước, luôn có một tia bóng mờ lưu tại mặt trăng nhưng có thể lách qua hạn chế đem cả bộ phận công pháp hoàn chỉnh tái hiện đi ra xem, Thái Hư vãng sinh chú tại này phương diện năng lực nhượng hắn sợ hai thảm phục. Quá khứ Thái mẫu siêu hồn trạng phách đại pháp chọn dùng bên cạnh dẫn dắt kích phát phương thức, nhượng chịu thuật giả đi chủ động hồi tưởng đoạn này ký ức, một cách tự nhiên nổi lên mặt nước. Lại nghiêm mật công pháp cấm chế, cũng không có cách nào ngăn trở tu luyện giả tự hành hồi tưởng học tập. Lại tại loại này trạng thái phía dưới, mục tiêu thần hồn là rất bình thường, không tồn tại hôn mê tình huống, đồng dạng sẽ không bị phán đoán thất hại xâm nhập. Một ít liền bản thân đều khả năng đã quên, chủ động hoặc là bị động trải qua ký ức, đều có khả năng lật lên. Nhưng đồng dạng, quan hệ đến công pháp thần thông, siêu hồn nội dung như cũ vô pháp hiện ra không riêng gì thái mậu siêu hồn tràm phách đại pháp cái này một bộ công pháp tu tiên giới bên trong chín thành chín siêu hồn pháp thuật đều không có cách nào bộ lấy công pháp thời có động tĩnh phía trên cấp bậc công pháp đều trong hội cho tự ẩn hoặc trực tiếp tự hủy thái hư vãng sinh chú có thể làm đến điều này đã tương đối không dễ nói lên tới ta còn cất giấu một bộ lục dục chân ma thánh kinh là từ tăng quảng đỗ thị tu sĩ trên thân được đến có thể thành lục dục chân ma thánh thể như vậy nhìn tới ta cùng tiên ma giới còn thật rất có duyên đừng nói nguyệt quang chân ma thánh kinh hạn mức cao nhất không bằng động nguyên lục thần kiếm kinh liên tính hoàn chỉnh bản phóng tại trước mặt hắn đều không có khả năng cải tu, hắn không giống đô hành như vậy, đột phá vô vọng, lại ném không xuống đô thị cơ nghiệp, không nợ đối trường sinh khát vọng, mới âm thầm chuyển tu ma công. Bình thường tu luyện đều tiền đồ vô lượng, như thế nào lại đi đi lối rẻ? Chỉ có thể cùng lục dục chân ma thánh kinh đặt song song phóng tại cùng một đường, cái này ma công liền tham khảo giá trị đều không rảnh đường nhìn tầng thứ cao thâm, nhưng nhìn nhiều hai mắt, chỉ có có hại không có bổ ích ảnh hưởng người khác tâm trí bất luận, chủ yếu còn là sẽ đem cùng loại ma đạo tư duy phong đến thể nội, tiến tới ảnh hưởng đại đạo. khi sâu một hơi, thi triển thái hư vãng sinh chú so trong tưởng tượng muốn cật lực rất nhiều. Không riêng gì thần thức cấp độ phía trên, mà là đến từ toàn phương vị, tâm thần tiêu hao, cả người tựa như đại chiến một trận sắp sửa mệt mỏi đồ. Một phương diện là cái này siêu hồn pháp thuật cấp bậc đủ cao, khác một phương diện thì là từ siêu hồn đối tượng quyết định. Dạ đế biểu lộ ra đến tu vi đều có nguyên anh viên mãn, tiêu kế thừa bản chất càng là đến từ luyện hư ma tộc đối dạng này tồn tại tiến hành siêu hồn, khẳng định phí lực rất nhiều. Lần thứ ba siêu hồn, nhìn thấy chính là dạ đế hóa anh độ kiếp hình ảnh, vang nhạc thần lôi phủ kín phía chân trời, thủy thiên địa, chỉ thấy dạ đế thỉnh thoảng hóa thành ánh trăng né tránh thiên lôi, thỉnh thoảng lấy một khối màu mực tâm chống cự. Chín luân viên lôi xuống tới, màu mực tâm chắn thành màu xám, nhẹ nhàng đụng một cái trực tiếp vỡ thành vô số khối. Ma tộc tại nhân gian giới độ kiếp, bị thiên địa chỗ hận, thiên kiếp uy lực gấp bội không chỉ. Khối này tâm chắn có thể là từ thiên ma giới bên trong mang đến thượng phẩm thông thiên linh bảo, ngạnh sinh sinh vì độ thiên kiếp hiến tế ra ngoài. Nay đoạn kinh lịch đối giả đế mà nói, hiển nhiên cả đời khó quên, xem như trọng yếu nhất hồi ức. Thái hư vãng sinh chú chỉ nhìn đến dạng này nội dung, chỉ có thể thầm than một tiếng xui xẻo. Hết lần này tới lần khác dạ đế làm vì ma tộc, tại nhân gian giới độ kiếp có thể nói là hung hiểm vô cùng, tại hắn cảm nhận bên trong địa vị liền nâng lên đi lên. lần thứ tư thi triển, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang bổ vào đất bằng phía trên, là dạ đế thôn phệ ma ảnh toàn bộ quá trình. Tiên nhiệm dạ đế đích thật là quá lao thái hư nhược, không có chút nào sức phản kháng, liền bị thôn phệ sạch sẽ, không có lại lưu lại bất luận cái gì vết tích. Thằng đến sau cùng một lần siêu hồn, giống có một bức tranh thủy mặc hiện ra đáy mắt, trắng đen rõ ràng, có thanh khí trọc khí chạm vào nhau, lẫn nhau triệt tiêu, lưu vùng bị tạm chiếm vực nhanh chóng oanh sập, vạn vật hủy diệt. Quá trình này duy trì liên tục mấy tức, ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cuối cùng một căn hàn mang tạo ra, mạnh như tơ tàm, theo một cái như tay ngọc trưởng vùng xuống. đồng thời đem trước mặt thiên địa mở ra, bàn tay đến giữa không trùng, từ thuần bạch như ngọc biến sắc thành đen kịt bằng ngọc, hai loại hoàn toàn trái lại đại đạo chân ý theo hàn mang lần nữa gặp nhau, liền va chạm phía sau, sinh ra uy năng càng thêm đáng sợ, cuối cùng chém một cái, trực tiếp đem một phương tiểu thế giới chém thành hai nửa, không ngừng nhiên diện thanh sập, quy về hư vô. thật đáng sợ thái âm thanh chọc chạm, bạch tử thần kết thúc siêu hồn, hai mắt bên trong tràn ngập khiếp sợ. thế gian cư nhiên còn có như thế thần thông, không hổ là nguyệt ma nhất tộc cận giấu bà bối. nay pháp lấy thanh chọc nhị khí tự nhiên đối lập làm vi thiết nhập điểm, âm dương va chạm, lẫn nhau nhưng cùng mặt khác đối lập chân ý bất đồng hai cái này không có trực tiếp tăng giã ngược lại lẫn nhau xúc tiến lực sát thương lại trước một cái tầng cấp chính là tên kia khai sáng môn đại thần thông này tu sĩ tự mình biểu thị bất luận kẻ nào nhìn thấy đều ngưng thần chú ý không dám mở mảy may tiểu kém một đạo ngân tuyến tan vỡ thế giới chủ yếu loại này chính phản nhân diệt, chính ta hỗn hợp chỉ cần có một điểm chấm nhỏ hẳn giống có thể khỏe mạnh trưởng thành lên tới tuyệt đối có thể xưng vô thượng đại thần thông thật không biết như thế nào quỷ tài có thể có như thế tài tình tư cứ nhiên sẽ bỏ xuống tốt tiền đồ truyền đầu ma tộc thực là lệnh người không tưởng được Bạch tử thần nghĩ đến trong ký ức, đối với người này miêu tả, tràn đầy mâu thuẫn cùng thần bí. Cầm thái âm thanh chọc trảm cùng thanh đế trường sinh kiếm làm so sánh, người trước thích hướng phạm vi càng rộng, người sau nhất định phải thỏa mãn điều kiện, lại nhằm vào đặc biệt đám người mới có thể phát huy tốt nhất tác dụng. Tuy nhiên lại đạo trên bản chất lạc hậu một bậc, nhưng thần thông bản thân cũng không thua mảy may. Thái hư vãng sinh chú có thể siêu hồn đạt được dạng này nội dung, học được thái âm thanh chọc trảm, hắn đã là cực kỳ hài lòng. May mắn dạng đế không thể đem thái âm thanh chọc trảm thi triển ra đến, bằng không thì liền tính là ta đi tiếp đều vô cùng lực, tinh hà kiếm trận có thể hay không ngăn trở đều có chút nguy hiểm. này môn thần thông đặc thù nhất địa phương chính là thanh chọc nhị khí hình thành hủy diệt lực lượng có thể không ngừng diễn sinh quyết trương. mà tinh hà kiếm trận bao la bắt ngát vô biên, lại có nhiều như vậy kiếm quang, vừa vận thành thái âm thanh chọc chạm chất dinh dưỡng, vô hạn diễn sinh sủ dưới, thật có khả năng đem tinh hà kiếm trận hóa thành hư hảo. hơn nữa này môn thần thông diệu nhất địa phương ở chỗ không có đối tu tập giả thân phận làm ra chân tuyển. nguyệt ma tộc nhân đương nhiên tốt nhất, vào tay cực nhanh, dù sao người sáng lập là ở chuyển hóa ma khu phía sau sáng chế thần thông, nhân tộc tu sĩ cũng không có quan hệ, chỉ là lĩnh ngộ chân ý hơi trần một ít, cũng không phải là không có tu thành khả năng. Nếu không lại hào thần thông, đều không có khả năng nhượng hắn buông tha nhân tộc thân phận. Bạch tử thần thật sự rất hiếu kỳ, dạng này kinh tài tuyệt diễm tu sĩ năm đó là tao ngộ cái dạng gì đãi ngộ mới có thể chuyển thành ma tộc. Chỉ bằng vào cái này thủ đoạn, có thể chắc chắn người nọ tại tiên gia công pháp phía trên tạo nghệ không thấp, nếu không không có khả năng đem thái âm thanh chọc chạm thanh khí tung bay làm đến cảnh giới này. Năm lần thái hư vãng sinh chú, gia đế nguyên thần bị nghiền ép sạch sẽ, lại không lợi dụng khả năng. Ma thân bị hủy bởi kiếm trận, nguyên thần sống sờ sờ bị siêu hồn pháp thuật mài khám tới chết, mấy ngày trước vừa ly khai thái âm động thiên còn kiêu ngạo khinh cùng dạ đế đã triệt để vỡ lạc. liền một phiến góc áo, một điểm huyết nhục đều không còn tồn tại. Chỉ có Bạch Tử Thần trong thất hải nhiều ra vài đoạn ký ức, cùng thái âm thanh trọc chạm cùng nguyệt quang chân ma thánh kinh tu luyện công pháp, tới chứng minh dạ đế hoàn toàn chính xác đã từng tồn tại qua. Nếu như từ một gã đã từng luyện hư ma tộc cấp độ, siêu hồn đạt được điểm này thu hoạch, có chút không thành tỷ lệ thuận. Nhưng cân nhắc đến tu vi cùng siêu hồn pháp thuật hạn chế, đã là một phần tương đối xuất sắc bài thi. Chương 681, công đức tạo. Chương 681, công đức tạo. Thanh trọc chìm nổi, tiên ma luật cảnh. Bạch Tử Thần suy tính một chút, không có nguyệt ma chân thân, không hiểu thái âm biến hóa liên tính có thần bí thánh thể tại tu thành thái âm thanh trọng chạm chí ít cần trăm năm còn là tốn thời gian quá lâu đợi ta hóa thần sau đó có thể cân nhắc tu luyện nay môn thần thông có thể lấy kiếm thay trưởng hóa nhập kiếm pháp giá trị cực cao hắn đã có trí cường đạo sinh một kiếm cũng không đại biểu không cần mặt khác thần thông tổng không có khả năng sau này đối phó cái gì cấp bậc địch nhân đều lấy nhất thức đạo sinh một kiếm đến liều cái người chết ta sống kiếm ra sau đó thể nội chân nguyên người đi nhà trống lại không nhất chiến chi lực chỉ thích hợp cực đoan dưới tình huống cả hai đấu pháp lấy một địch nhiều chẳng khác nào chủ động chịu chết Thái âm thanh trọc chẳng mới bắt đầu bất quá hai điểm bé nhỏ hạt giống thông qua diễn sinh biến hóa phản ứng dây chuyển mới làm đến hủy thiên diệt địa hiệu quả. Mượn nhờ chính là ở vào hai đầu cực đoan phía trên thanh trọc nhị khí cũng không cần muốn chính mình đầu nhập nhiều ít chân nguyên. Có khác dạ đế di hải bên trong lật ra hai cái càng khôn túi gấm bên trong chứa tràn đầy ma thổ ma tùy tinh các loại ma đạo linh tài. Xem linh khí trình độ không ít đều là ngũ giai ma tài. Tại ma đạo tu sĩ trong tay hai cái này túi gấm bên trong ma tài liệu chính là vật đạo vô giá vạn vô cùng quý giá. Nhưng ta một cái chính đạo tu sĩ đạo môn đệ tử có thể có làm gì dùng? bạch tử thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng rõ ràng giá trị liên thành lại cùng một đống phế vật không khác về phần bán ra cho ma đạo tu sĩ có đạo đức tông tại phương này thế giới ma đạo không hưng lên không được mặt bàn tại cái khác mấy vực diếu võ dương ai vô dụng chỉ cần xem tu tiên giới bên trong tâm trung vực trong đó có mấy nhà ma đạo tông môn có thể liệt vào siêu cấp đại tông tức có thể có xuất hiện hóa thần tu sĩ mặt ngoài hành sự cùng loại ma môn nghiên cứu kỹ phía dưới có thể phát hiện kia truyền thừa còn là lấy bảng môn làm chủ không có cao giai tu sĩ những này ma vật có lẽ có thể bán ra giá cao nhưng tuyệt đối đổi không đến bạch tử thần trong cảm nhận vật phẩm ném ra một đoàn bạch kim diễm hỏa, đem dạ đế mấy khối hải cốt đốt sạch, đang muốn giải trừ tinh hà kiếm trận, lại như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đung nhiên vỗ tay áo bên trong kiếm hạc. mười tinh thần bị thúc giục đến cực hạn, vạn vạn ngàn ngàn kiếm quang ném ra hướng tinh không đồng thời hai mắt trợ to, trúc long âm dương đồng giống như từ xa xôi khác một phiến thế giới quan tới, đứng ở cực cao vị trí bao quát xuống tới, kiếm trận trong đó hết thảy tại trúc long âm dương đồng thị giác trong đó đều như thế nhỏ bé, lại mảy may không thể đào thoát. tiên nhiệm dạ đế cũng không chết đi, bạch tử thần trong lòng phanh phanh nhảy, chuẩn bị bạo khởi ra tay. luyện hư tu vi hàng giới đại lão lại không phải không có trả qua tên tiêu cựu tinh thượng nhân còn là ít có địa tiên giới vẫn là nhân gian giới luyện hư tu sĩ bị nốt nhà tù mấy vạn năm phía sau lại có thể còn mấy phân bản sự như cũng chết tại chính mình trong tay Liên tính dạ đế thân là ma tộc hàng giới mà đến bên trong người mạnh nhất nhưng bản thân liền bị cái kia thần bí kiếm tiên phá nguyệt ma thánh thể phía sau lại bị điệu tiên giới đuổi theo vây đánh ném xuống một khối lại một khối ma khu đoạn vi cầu sinh trốn vào động thiên thời điểm cũng đã còn tồn một hơi đi qua nhiều như vậy năm có thể giấu chút thủ đoạn cũng có hiệu quả chủ yếu là lo lắng thiên ma giới cấm pháp bí thuật, thực tế cùng thần hồn tinh phách tương quan, sợ chính mình lặng yên không một tiếng động bên trong chiêu. Cùng với vừa mới chết đi dạ đế một dạng, một điểm tàn hồn giấu tại thể nội, đều không có chút nào phát giác. người này liền tính không có đụng lên bạch tử thần, cũng sống không được bao lâu. chờ hắn thu hồi ma khu bộ kiện, chân thân viên mãn, tự cho rằng có thể trở lại hóa thần vào cái ngày đó, giấu ở chỗ sâu nhất dạ đế tàn hồn liền sẽ nhảy ra, đem cả nước vào, vì người khác làm áo cưới. nhìn xem hoàn mỹ thôn vẽ kế hoạch, rất lớn xác suất là tiền nhiệm dạ đế có ý dẫn dắt, thậm chí lấy hoặc tâm pháp thuật hướng dẫn đến việc này. Điều mục đích. Không gì bằng mượn thân thể trọng sinh, cứu chiếm tước xảo. Bạch tử thần có thể tỉnh lộ qua tới dạ đế chưa chết, cũng không phải là có chút càng nộ, mà là nghĩ đến cũng không có công đức hàng tại bản thân. Năm đó chạm sát huyết ma, đều có công đức chi lực hàng xuống, là thiên địa khen thưởng. Dạ đế thực lực so huyết ma càng cường, đem chạm sát, tương đương vì trời cao trừ đi càng lớn tai họa, ban thưởng công đức chỉ hội càng thêm đấy đà. Không có đạo lý thợ, làm trái thiên đạo vận hành trí lý. Vậy chỉ có một cái khả năng, tân nhiệm dạ đế cũng không có đem trước một vị chân chính tối vệ. tại thiên đạo nhìn tới hắn vẹn vẹn là một bộ khối lỗi một cái ký sinh thể đèm chạm sát tự nhiên không chiếm được thiên địa tạo. nguy hiểm thật may mắn nhớ tới này tao nếu không chính là thả hổ về rừng tại ta không ngại nhưng là hại thả ngàn năm sau tu tiên giới bạch tử thần một hồi nghĩ mà sợ giả đế giả chết một trận tương đương trọng sinh một hồi một luồng tàn hồn muốn trùng tu đi lên ngàn khó vạn hiểm nhưng dù là một đường khả năng đều là cho tu tiên giới lưu lại một đại hòa đầu tìm đến ngươi treo cao kiếm quang không thể kiến công còn là trúc long âm dương đồng nhìn thấu hư thật tra được một tia gần như trong suốt tàn hồn phiêu đáng tại hư không nếp vốn trong đó tựa hồ tại chiều sâu ngủ say không vì ngoại giới chỗ nhiễu hình tượng cùng dạ đế có chút tương tự nhiều một phân thành quen thuộc nội liễm hai mắt đóng chặt thật ác độc thủ đoạn đối chính mình có thể hung ác đến trình độ này khó trách bản thân chuyển nhân cho rằng thôn vệ sạch sẽ ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị mơ hồ lửa đi qua bạch tử thần mí mắt đẻ dựng cùng với xưng là tàn hồn không bằng nói là một luồng du hồn càng thêm thỏa đáng đã yếu đất đến cực điểm cùng phong thổi, liền muốn tiêu tán lấy luyện hư tu sĩ nguyên thần kiên cố trình độ đến xem căn bản là tam hồn thất phách đều ném chỉ còn lại một điểm không ngội chân linh một bước này đi đầy đủ nguy hiểm. rất có khả năng ngay tại trong lúc lặng yên không một tiếng động triệt để tan bỡ, không người biết. mặc dù kế hoạch thành công, tại tân nhiệm dạ đế thể xác phía trên trọng sinh, chưa hẳn còn có lúc trước ký ức. có lẽ chỉ có làm đến việc này, mới có thể giấu giếm được chính mình đệ tử. nếu không một mạch tương truyền, nguyệt ma tộc tất cả thần thông bí thuật cơ bản nắm giữ, như thế nào không biết mỗi cái nguyệt ma đều là đùa bỡn linh hồn cao thủ. hắn thôn phệ thiên nhiệm, sau đó khẳng định nhiều lần kiểm tra qua tự thân trạng thái. tâm niệm vừa động, đỉnh đầu hai thanh phi kiếm một cái, đã giao thoa hướng tàn hồn bay tới. cân nhắc đến a tỵ thiên ngục ma kiếm ra từ thiên ma giới. Bạch Tử Thần tận lực tránh đi này kiếm, lấy Nam Minh Ly hỏa Kiếm cùng Ti Sắt Chạm Yêu Kiếm ra tay. Ồ! hai đạo kiếm quang nhất chuyển, không có chút nào thu hoạch trở về, không thể đối dạ đế tàn hồn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Quả nhiên có khác đề phòng, tư nhiên có thể miễn trừ phi kiếm công kích. Chưa từ bỏ ý định lại lấy Tử Vi Huyễn Lôi Kiếm anh đi, đồng dạng thấu thể xuyên qua, liền một tia rung động đều không thể hù dọa. Không tại này giới, tốt một cái không tại này giới, không hổ là luyện hư tu sĩ hậu thủ, chính là không giống người thường. Mạch Tử Thần dừng lại kiếm quang, lại thêm hai tia thánh thú khí tức bám vào đồng tử, mới phát hiện Dạ đế tàn hồn huyền diệu. tàn hồn ly thể sau đó giống như là đột vào khác một phiến thiên địa ứng hòa tự thân động tiên tương quan nhưng xem minh bạch là một hồi sự có thể phá giải lại là một chuyện khác liên tính dùng lên tối cường thủ đoạn hắn cũng không có khả năng lướt qua luyện hư ma tộc động tiên đến công kích đến tàn hồn. ngay tại bạch tử thần cân nhắc có hay không lấy đạo sinh một kiếm cái này tối cường thủ đoạn đến nếm thử một chút lúc đột nhiên tưởng đến một loại khả năng ta cái này thiên phách chỉ cốt là tất cả thần hồn tinh phách khắc tinh lúc này còn không có chân chính tu thành không biết có thể hay không có hiệu quả vô ý thức ra mười ngón hướng dạ đế tàn hồn chụp tới. rõ ràng còn cách một đoạn khoảng cách lại nhìn thấy tàn hồn lung lay một chút chính là giờ phút này có lẽ là thiên phách chỉ cốt đối hồn phách quỷ vật lực uy hiếp rõ ràng không có tu thành còn không cụ bị thực tế hiệu quả tàn hồn run rẩy bên trong lộ ra sơ hở cùng động tiên thoát ly một cái trước mắt bạch tử thần như thế nào bỏ qua bực này lõe lên tức thì cơ hội nhiều nhất một cái sát na liền có một đạo lôi quang kiếm tia cuốn vào trong đó cùng dạ đế tàn hồn đụng một cái đùng đùng nảy lên cả hai đồng thời tan giã đỉnh đầu ngân hà cư như cạnh có một luồng ánh mặt trời phong xuống tới rơi xuống bạch tử thần đỉnh đầu sau một khắc trên thân có ấm chạy xuôi qua chỉ cảm thấy hai thính mắt tinh. thiên địa linh khí trở nên sinh động hướng hắn vào tới lập tức minh bạch này là trảm sát dạ đế sau đó thiên địa tặng cho công đức chi lực tuy nhiên vô hình vô chất nhưng bạch tử thần có thể cảm nhận được công đức tại trên thân lưu chuyển phân làm một cửa một yếu hai chi nếu như lại nhiều chút thậm chí có khả năng đem công đức tụ lại hình thành cái gọi là công đức chi bảo cuối cùng là thành công giết chết không có đem thai họa ngầm lưu cho hậu nhân nếu có thể đem cổ ma tại ta cái này đời người diệt sạch sau này tu tiên giới cũng có thể ít mấy trận ma thai lần này bạch tử thần là chân chính thu hồi tinh hà kiếm trận yên lòng. bất đồng ngày đó đối với công đức chi lực hắn đã có càng nhiều hiểu rõ, trừ đi thiên đạo coi trọng, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ trôi chảy rất nhiều bên ngoài, công đức chi lực còn có rất nhiều lợi dụng chi pháp, ví dụ như luyện thành công đức bí bảo, có thể độ kiếp tránh hay vạn tà bất xâm. tuy nói là một lần mất đi hiệu lực, nhưng có thể đưa đến rất nhiều thông tin linh bảo đều làm không được sự tình. số lượng lại nhiều một ít, còn có thể đem công đức chi lực rót vào thích hợp linh tài, hình thành một thành công đức pháp kiếm. bất quá xem cái này xu thế, lại chẳng ba, năm đầu cổ ma đều chưa hẳn có thể. gia đế động thiên không phải ta trước mắt thực lực có thể ngấp nghé, tối thiểu phải chờ hóa thần sau đó lại nói. hoặc là tuế nguyệt biến thiên, động thiên suy bại, tại tu tiên giới lộ ra tùng tích mới được. Có thể tưởng tượng, một gã luyện hư ma tộc động tiên trong đó khẳng định có vô số bảo vật. Dù là rất nhiều là ma tộc chuyên trúc, nhưng nếu như là giống a tị thiên ngục ma kiếm như vậy ngũ giai phi kiếm, hắn hoàn toàn có thể không tiếp tinh lực, hảo hảo cùng ma kiếm kiếm linh câu thông, thêm lấy luyện hóa. Không thể thông qua thái hư vãng sinh chú siêu hồn đến có liên quan thái âm động thiên xuất nhập phương pháp, xem như một đại tuyết lưới, sai sót một đại bá cố. Phân biệt phương hướng phía sau, bạch tử thần tiếp tục ngự kiếm xuất phát. Sự thật chứng minh, loại này có chuyện xảy ra tại trung vực vẫn là cực nhỏ xác suất, phía sau một đường trôi chảy. Từng tại nhân yêu hai tộc chiến tranh vừa kết thúc cái kia đoạn thời gian dâng lên cấp tu số lượng, tại Đạo Đức Tông bắt đầu coi trọng, rất nhiều tông môn đem lực lượng thu hồi, lại là nhanh chóng hạ thấp. Thuận lợi đi vào đâu xuất đầu tiền, tới cửa đầu bái thiếp, mới là vòng quanh phụ cận đi dạo lên tới. Bái thiếp đối tượng là ước Tử Lương, nhưng cuộc giao dịch này chân chính muốn đối mặt chính là Đạo Mạch Tôn Chủ, vị này Đạo Đức Tông thần bí nhất hóa thần. Trên thực tế, nếu không phải yêu loạn thế gian, tiểu liền Đạo Mạch đều sẽ không dạng này tới tận hiện. Ngoại trừ Úc Tử Lương tên này hành tẩu hầu như từ đầu tham dự đến đôi, khác có mấy gã đạo mạch đệ tử tham chiến đối với cuộc giao dịch này, Bạch Tử Thần có chính mình ý định, cũng không chuẩn bị hoàn toàn chiếu vào đối phương tiết tấu đến đi. Nơi đây vốn là ngũ giai linh mạch, nhưng đạo mạch vì bản thân đầu tiên, ngạnh sinh sinh đem chọn đầu linh mạch rời vào đột tiên, đem đâu xuất động tiên lại kéo cao một cái bậc thang. Chỉ chứa linh mạch nho nhỏ một đoạn, tại ngoại giới không thành khí hậu bốn. Sư tôn, Bạch Tử Thần đã đến Huyền Đô Sơn phía dưới, đưa bài tiếp. Tử Lương tại thạch tháp phía trước quỳ xuống, chi tiết báo cáo. Vậy thì mời hắn nhập đâu xuất động thiên a, ta ở chỗ này đợi hắn. Một cái lúc gần lúc hiện cao xa thanh âm từ thạch thác bên trong truyền ra, đứt quãng, lại như là cách cực xa cự ly. Sư Tôn, hắn ý tứ là không muốn nhập động tiên, muốn cùng chúng ta tại Huyền Đô Sơn phía trên giao dịch trả mặt. Đường Đường đạo mạch hành tẩu, nhìn quen sự kiện lớn Úp Tử Lương bị những lời này nghẹn gương mặt bỏ bừng, nói xong sau đó ám ra một hơi, trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Tiếp đến Bạch Tử Thần bái tiếp, hắn xem qua nội dung rất là khiếp sợ. Nhưng nếu như đem Bạch Tử Thần coi như hóa thần tu sĩ tới đối đãi lời nói, kỹ càng nghĩ đến lại rất bình thường. bạch tử thần không vào đâu xuất động tiên có cá nhân hắn phương diện cân nhắc nhưng là đem đạo đức tông giá lên vô tín chi đồ cấp độ ước tử lương thật không dám tưởng tượng sư tôn tại nghe lời này sau đó sẽ có như thế nào phản ứng tốt rất tốt phi thường tốt cái kia lúc gần lúc hiện âm thanh tuyến vẫn cứ không có bất luận cái gì cảm tình phật phồng khô khốc băng tựa như một đầu thẳng tắp nói cho hắn biết ngày mai giờ thịnh từ hà sơ thăng ta sẽ xuất hiện tại huyền đô sơn đỉnh. bốn một gian đơn sơ thạch động xem vết tích là vừa dùng sắc bén khí vật gọt chém ra đến Bạch Tử Thần ngồi xếp bằng tại một khối cối say lớn nhỏ khoáng thạch phía trên, đem Thái Thanh Thủy Tinh Kiếm hành tại đầu gối phía trên. Thanh này duệ đến mức tận cùng ngũ giai phi kiếm, bởi vì thời gian quan hệ chỉ tiến hành cơ sở luyện hóa. Muốn tại sau này ngự sử quá trình bên trong càng thêm một mà, không thiếu được thâm nhập luyện hóa, còn có rất nhiều công tác muốn làm. Có cái công phu, liền sẽ cùng kiếm linh câu thông. Thái Thanh Thủy Tinh Kiếm cùng Bạch Tử Thần quá vãng chỗ gặp qua ngũ giai phi kiếm đều không một dạng, kiếm linh căn bản không có tính khí tính tình, toàn bộ chiếu vào ngươi yêu cầu đến. Cái này lượng hắn biết rõ kiếm linh hay nổi nóng hắn. trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi những này kiếm linh có hay không cùng một loại tồn tại bởi vì vô thượng thanh vi kiếm hạ tồn tại đối tất cả phi kiếm mà nói đều là vô pháp kháng cự là trong nội tâm triều tư mộng tưởng quy tốt. tăng thêm bạch tử thần kiếm đạo cảnh giới mặc dù không bằng ngoại nhân khoác lác vạn cổ đệ nhất nhẹ nhõm áp chế thái bạch kiếm tông các thời kỳ hóa thần kiếm tu nhưng tại không ngừng tiến bộ dưới tình huống chỉ ít có thể tính toán ưu dị thiên phú kiếm linh đối với hắn thái độ đã so mặt khắc kiếm tu tại muốn tới tốt hơn trên dưới một lần trên thực tế thần bí thánh thể tạo thành bạch tử thần chỉ cần tại mỗi hạng phía trên đầu nhập thời gian phú chỉ hội càng ngày càng cao. mà hắn kiếm đạo bản thân chính là trường hạng, còn là từ luyện khí giai đoạn liền vào tay tu tập, một mực không có ngừng ngừng. Lúc này mới nhượng trường hạng càng dài, có cùng các thời kỳ định tiêm kiếm tiên sánh vai vô liếng. Nếu là hoàng pháp thánh quân nên sẽ vui vẻ đáp ứng, thậm chí trực tiếp nhượng quốc tử lương đem bắc thiên thần nghe mang ra, không biết mạch tôn chủ sẽ như thế nào đáp lại. Lúc này bất đồng ngày xưa, năm đó bạch tử thần có thể không có chút nào cố kỵ xuất nhập đâu xuất đầu tiên, không đại biểu cụ bị hóa thần chiến lực, trở thành tu tiên giới đạo đức tông bên ngoài khác một cực bạch tử thần, còn có thể dạng này làm. Tôn chủ cùng bảo luân phật đà một dạng, nhận hạn chế nghiêm trọng, không được nhẹ rời. Nhưng tương ứng. chỉ cần tại tự thân đạo tràng bên trong có thể phát huy ra tới thực lực vượt san nên có cảnh giới bảo luân phật đà dựa chính là vô số thiện tín sư la hán tại phật quốc trung tầm tầng, tầng tiến dần lên phật lực chảy xuôi, phật quan văn trượng tôn giả thì bởi vì đâu xuất động thiên là đạo mạch linh địa các thời kỳ gia chỉ còn có thượng giới tiên lục chấn áp sân nhà tác chiến hai người thực lực đều là nảy giới đình tiêm có thể so với hóa thần hậu kỳ chương 682. tôn chủ chân thật thân phận chương sáu tôn chủ chân thật thân phận đạo đức tông đức hạnh có thể tin tưởng, chỉ là ta không có cách nào đem cá nhân sinh tử phó thác tại người khác trong tay. Thái thanh thủy tinh kiếm thành tơ mỏng, tại hai tay ở giữa qua lại xuyên toa, sắc bén kiếm khí thậm chí đem không gian cắt liệt, lộ ra từng đầu đèn kỵ hư không liệt phùng. Có kiếm linh toàn lực phối hợp, tăng thêm tham đồng khế tăng thêm, không cần bao lâu thời gian đủ để đem thanh này ngũ giai phi kiếm luyện hóa đến tâm thần tương liên. Bạch tử thần có nghịch trạng hóa thần thực lực, nhưng tại đối phương chủ tràng diện đối tôn chủ, còn có đâu xuất động thiên tại cái kia, liền không phải một cái khái niệm. Hóa thần hậu kỳ dựng ở tự thân đạo tràng nói một câu này giới vô địch đều không quá trương. năm đó đạo đức tông có lực lượng tại nhân yêu hai tộc đại chiến lạc bại dưới tình huống cũng có thể bảo trụ cuối cùng tu tiên hạt giống đưa hướng thiên ngoại thế giới tái khởi bất ngấu bằng đúng là đạo mạch tôn chủ đồng dạng còn có thân cư phật quốc bảo luân phật đà như đạo đức tông nổi lên dị tâm cũng không cần giết hắn vận dụng đâu xuất động tiên trấn áp ngàn năm hoàn toàn có thể làm đến một người chi lực như thế nào cùng nhân ra mười vạn năm tích lũy đối kháng Bạch tử thần không có khả năng đi mạo hiểm mặc dù chỉ có một phần ngàn vạn xác suất tại hắn thể hiện ra hóa thần thực lực có thể cùng đạo đức bình đẳng đối thoại phía sau giữa hai người quan hệ liền lại cũng không trở về được quá khứ ngày mai giờ thì có thể đến liền hảo vừa vặn trông thấy tu tiên giới bên trong thần bí nhất một vị hóa thần một cái chỉ tiêu bay tới bạch tử thần ánh mắt quét qua đem nó định trụ liễu diệu kêu hai tiếng truyền đến lúc tử lương thanh âm rồi ngón một điểm đem chỉ tiêu đốt thành cho bụi tiếp đó nhắm mắt luyện kiếm một đêm vô sự một vòng mặt trời mới mọc nhảy ra đường chân trời đỉnh núi nhiễm lên một vệ ôn hòa nhà xích qua mang huyền đô sơn thảo một đầu cảnh còn treo vài dọn dọn xương bạch tử thần tượng như một tòa pho tượng không chút sức mẹ, chỉ có trong lòng bàn tay kiếm ti như toay đưa như dẹt một đạo bóng mở con xuống che khuất ngửa bên núi pha lúc bóng mở chậm rãi rời lên, bao trùm diện tích càng lúc càng lớn, như là có chính mình sinh mệnh, rũi ra cuồng ma cuồng loạn nhảy múa giống như sút tu. Cất cao thị giác, một màn cực kỳ quỷ dị hiện tượng đang tại trình diễn, bóng mở leo lên, lại không có một tia tiếng vang phát ra, thậm chí liền đinh điểm khí tức đều không, chỉ là một phiến cũng không tồn tại hư ảnh. Tại bóng mở sắp bỏ lên bạch từ thần góc áo cái kia một cái trước mắt, thể nội phát ra một thanh trong trèo kiếm minh, đông nhiên mở ra mí mắt, lại có một thanh phi kiếm tự hành nhảy ra, cắm vào trước người, đem xám trắng khí lãng ra. bóng mở như là chịu đến kinh hãi, đung nhiên rụt trở về, lui ra đại đoạn trống rỗng. Trang sư đến, không lắm vinh hạnh. Hà tất tận thân hình, lén lén lút lút. Bạch tử thần hai con người bên trong hình như có thiểm điện lợi nhận bán ra, lăng lệ ác liệt nghiêm túc, quan hướng bóng mở chỗ sâu nhất. đều nói kiếm quân tiên nhật chi tư, tung thượng giới kiếm tiên cũng khó sánh ngang. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên truyền ngôn không phải hư. bóng mở nhanh chóng co lại, như thủy chiều xuống giống như co lại thành một đạo thân ảnh, hắc vụ lung trụ, như thế nào đều nhìn không thấu. dù là lấy trúc long âm dương đồng nhìn lại, đều chỉ có thể chiếu thấy hắc vụ vài tấc, liền vô pháp lại tiến thêm một bước. cái tiêu ti chạm yêu kiếm tại đâu xuất động thiên cung dưỡng đâu chỉ vào năm. tại ta tọa hạ cũng có mấy trăm năm thời gian gặp một lần kiếm quân đảo dày tương nên chủ động quan hướng bất quá mười năm liền quên ta cái này ngày xưa chủ nhân đều sẽ nhảy ra lên tiếng cảnh báo cũng chỉ có kiếm quân mực này nhân vật có thể lấy dạng này ngắn thời gian thu phục ngũ giai kiếm linh bất quá là nó biết rõ đi theo ta có thể thực hiện giá trị của nó thôi bạch tử thần trào qua trước người ti sát trảm yêu kiếm qua lại vớt nhẹ thân kiếm giống như tại trần an túi đầu rủ xuống ngục gọi người nhìn không thấy hắn trên mặt biểu lộ thanh em bình thản trong lồng ngực đã là sóng to gió lớn ấm giọng nói ta cũng không có ngờ tới Đạo Đức Tông đạo mạch tôn chủ chân thật thân phận, dĩ nhiên là một gã yêu tộc. Bạch Tử thần đứng dậy, âm thanh co phong lôi, ánh mắt tính mịch, ý đồ xuyên thấu qua thần bí hắc vụ. Tuy nhiên lấy chúc long âm dương đồng đều không có cách nào dòm ra tôn chủ bên ngoài thân hắc vụ, nhưng đi sát chạm yêu kiếm tự hành báo động trước, còn lại phi kiếm lại đều không có phản ứng, có thể nói rõ một hai. Nay kiếm đoán tạo đi ra mục đích, chính là vì chém hết yêu tộc. Dưới tình huống bình thường, tại ngũ giai phi kiếm bên trong kết cuối, không có chút nào đặc sắc. Một khi gặp gỡ yêu tộc, liền cùng đánh máu gà mở dạng, uy lực tăng nhiều, liền tính cùng Tử Vi Lôi kiếm so sánh với đều không rơi hạ phong. nó có thể dẫn đầu cái khác ngũ giai phi kiếm làm ra phản ứng như lâm đại địch người đến thân phận không cần nói cũng biết mặt khác bạch tử thần tỉnh lại cuồn cuộn nhựa cái này đầu hùng tể tử cách động thiên xa xa cảm ứng kia bạch trạch huyết mạch hạng gì cao quý lại đơn kế thừa linh dắt một loại bản sự siêu phàm thoát tục mới tam giai đình phong tại điểm này phía trên so với hắn cái này chủ nhân còn muốn mạnh hơn một bậc Mấu chốt đều là yêu thuộc dù là yêu khí đã gần như với không che giấu tại tiên gia khí tức bên dưới nhưng cũng chạy không khỏi yêu thần cảm ứng bắt đến này một tia như có như không yêu khí hai bút cùng vẽ đã là ván đã đóng tiền địa vị tôn sùng bị coi là nhân tộc cuối cùng đường lui đạo mạch tôn chủ kỳ thật là một gã yêu tộc cái này cái sự thật quá mức không thể tưởng tượng nổi nhượng hắn trong lúc nhất thời có chút tiếp nhận không được có như vậy trong nháy mắt đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không vị nào hóa thần yêu tôn giả trang y đồ đến lừa gạt chính mình chật chối bỏ tu tiên giới nơi nào lại đột nhiên nhảy ra một vị hóa thần yêu tôn đến dù có hiện tại thế cục cũng nên hành quân lặng lẽ hảo hảo ẩn giấu lên tới chạy đến huyền đô sơn phía dưới chẳng lẽ không phải chui đầu vào lưới như vậy đạo đức tông cao tầng đối cái này bí ẩn có hay không biết được cái này nhưng không phải lừa dối mấy năm mà là quanh năm suốt tháng cũng không phải là ở hận không ra có thể giả trang quá quan đạo đức tông thành lập ngày đầu tiên bắt đầu, liền có đạo mạch tồn tại, đệ tử không hưng, mỗi đời mấy người, nhưng cũng không ý vị thiếu hóa thần. Lại đạo mạch phụ trách câu thông thượng giới, tiền kỳ lượng giới thông đạo không tuyệt lúc, thường có địa tiên giới ban thưởng bảo đầu xuất động thiên bên trong sao có thể sẽ không có phân biệt rõ thân phận cầm chế, liền tính lại tinh thông biến hóa yêu tộc cũng không có khả năng giấu giếm được. Còn có cái kia thiên phạt phong chủ, kinh thiên vĩ địa, tại nhân gian giới cùng điệu tiên giới càng lúc càng xa hôm nay, còn có thể tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Bản thân chi thân, áp đảo tu tiên giới. Nếu như không phải thiên yêu giới truyền đến khai thiên linh bảo, một lần nữa cho yêu tộc mười cái lá gan, nhiều ra vài tên yêu tộc đều không dám nhấc lên hai tộc chiến tranh. liên tính đứng ở đối địch mặt, nhưng sẽ thừa nhận cung lão nhi sinh ra sớm và năm, có thể thuận lợi phi thăng, không cần tại tu tiên giới bên trong phí thời gian nhiều năm, cùng mọi người đồng liệt. có dạng này nhân vật tại, như thế nào sẽ liền đạo mạch tôn chủ bị người thế thân đều không biết được. chỉ có hai loại khả năng, một là bởi vì đặc thù cơ duyên, có vị đạt được tán thành yêu tộc sớm đầu nhập đạo đức tông được thượng giới tôn chủ mắt xanh, vô cùng kỳ diệu lấy yêu tộc thân phận ngồi lên nhân tộc đệ nhất tông môn thanh quý nhất kẻ quyền thế vị trí, đức mạch ngũ phong, nói lên tới không có cao thấp chi vân. các ti kỳ trước chỉ bất quá thiên phạt phong đối ngoại lại chịu trách nhiệm hình phạt chức trách giáo hóa thiên hạ chẳng yêu trừ ma tăng thêm liền ra mấy vị cường thế hóa thần mới cho người đạo đức tông lấy thiên phạt phòng vi tôn ấn tượng nói đạo mạch tôn chủ là đạo đức tông thân phận cao nhất cũng không phải là khuyết đại loại thứ hai khả năng liền càng thêm ly kỳ lại từ lo dịp bên trên có thể gian thông cái kia chính là đạo mạch tôn chủ vị trí từ trước đến nay như thế chí ít từ yêu tộc đảm nhiệm đã rất dài một đoạn thời gian tại đạo đức tông cao tầng bên trong là công khai bí mật kiếm quân đã nhìn thấu nói rõ ta chuyến này đều đúng hắc vụ quân quận hướng vào phía trong che giấu lộ ra một gã khuôn mặt tiểu thụy mặt mày ôn hòa trung nhân nhân sau lưng một đầu bạch tượng hư ảnh dâng lên chân như sân trụ đầu nhập đám mây mọc ra sáu căn trắng loáng như ngọc ngà voi cái này đầu bạch tượng như là từ viễn cổ đi tới tràn đầy man hoang khí tức lay động đầu đụng nát đám mây cái mũi một cuốn toàn bộ đều hút vào chỉ tồn tại mấy tức bạch tượng hư ảnh liền thu hồi thể nội tựa hồi chỉ là hoàng lương nhất ngộng. ta là bán yêu chi thần thân có lục nha thiên tượng huyết mạch tổ tiên cùng thái tố đạo binh đồng kỳ đưa về đạo đức tông chỉ là bởi vì huyết mạch là thủ bị đời kia đạo mạch tôn chủ thu vào muôn hạ Loại này huyết mạch sinh sôi nảy nở khó khăn, đời đời dòng độc đình. Trước khi chết lại đem tinh huyết chuyển cho tự tự, bảo đảm lục nha thiên tượng huyết mạch không bị hư hóa. Tôn chủ mỉm cười, trên mặt nhìn không ra nhiều ít biểu lộ biến hóa. Truyền thừa đến nay, ta là vị thứ ba leo lên cái này vị trí bán yêu. Chư vị sư trưởng lòng dạ rộng lớn, không lấy yêu tộc huyết mạch khác nhau đối lãi, ta ra tự nhiên dùng hết toàn lực, lấy tông môn làm đầu. Thật khoa trương huyết mạch truyền thừa. Nghe sau đó, bạch tử thần đại khái rõ ràng chân tướng. Thiên phạt phong liền nắm giữ một cái từ bán yêu tạo thành đạo binh, chỉ là cao nhất chỉ có kết đan viên mãn. Chỉ tu nhục thân, không thông đại đạo. không biết là thiên sinh hạn chế còn là thiên phạt phong tận lực làm ra hạn chế cái này lục nha thiên tượng huyết mạch có thể ở tầm 10 vạn năm bên trong sinh ra ba vị hóa thần nguyên anh khẳng định mấy chục bộ chi phần này huyết mạch lực lượng đã là tương đối truyền kỳ thật không biết hoàn chỉnh lục nha thiên tượng là hạng gì tồn tại lục nha thiên tượng tu tiên giới bên trong cư nhiên còn có như thế huyết mạch tự liền thiên yêu giới đều đã tuyệt tích đã thật lâu không có nhìn thấy cơ thể sống ngọc thọ hợp thời nhảy ra bung lời nhận ra bạch tượng lai lịch lục nha thiên tượng sáu căn ngà voi cùng với phi cầm loại yêu tộc chân linh một dạng là một thân lực lượng hội tụ điểm tương truyền cái này mấy căn ngà voi ngoại trừ truyền thống linh tài công dụng bên ngoài còn có thể luyện thành chống cự tâm ma bí bảo hóa thần thiên kiếp một dạng có thể phái lên công dụng bởi vậy bị duy trì liên tục san tiết ta xem trên sách nói mấy vạn năm liền không thấy được lục nha thiên tượng tung tích có ngọc Thỏ cái này yêu tộc bách sự thông làm giải thích bạch tử thần đối yêu tộc có liên quan tin tức hiểu rõ rất nhanh liên hậu thiên luyện chế ngà voi bí bảo đều có thể chống cự tâm ma kiếp cái kia sinh trưởng ở trên thân sáu căn ngà voi nghĩ đến hiệu quả càng hảo không sợ tâm ma kiếp lục nha thiên tượng ban yêu tấn thăng thành công công suất khẳng định muốn thắng qua mặt khác rất nhiều có thể sinh ra nhiều như vậy hóa thần cùng nguyên anh còn có thể thoáng nói còn nghe được tôn chủ không cần đem việc này cáo chi ta chỉ cầu bắc thiên thần nê mặt này thấy cũng không thấy đều có thể bạch tử thần còn là không có nghĩ thông suốt tôn chủ mục đích đem chân dung bại lộ tại ngoại nhân trước mặt đem đủ để nhượng toàn bộ tu tiên giới nhấc lên sóng to gió lớn sự thật bảy ở trước mắt như thế nào nhìn đều đối đạo đức tông có có trăm hại mà không có một lợi bất quá vì xác minh trong lòng một chuyện kiếm quân tương lai phi thăng thượng giới mong rằng có thể nhiều mở thiên môn vì nhân gian giới tu sĩ tranh một đầu sinh lộ tôn chủ trực tiếp đứng dậy túi người hành lễ ta đón lấy đạo mạch tôn chủ trước tư nhanh ba năm có thể rõ ràng cảm nhận được cùng thượng giới liên quan càng ngày càng yếu, như không ngoài ý muốn, lại qua vài năm, liền sẽ trở thành trong truyền thuyết mạt pháp thời đại, tu hành đều thành hy vọng xa vời. Cùng kiếm quân đồng đại, hào quang bị che, là người trong thiên hạ bất hạnh. Đối có chí phi thăng giả, nhưng là cuối cùng cơ hội, nói không chừng có thể phụ vĩ đồng hành. Nói một đống không hiểu nổi lời nói, tôn chủ ném đến một đoàn hắc ảnh, chuẩn xác dừng ở trước người. bạch tử thân dùng kiếm vẩy một cái, phát hiện chính là đáp ứng đổi lấy bắc thiên thần nê, nhưng giải trừ phong cấm, tỉnh lại ngủ say khí linh. tôn chủ giống như là vì thỏa mãn cái nào đó sứ mệnh, chạy đến chính mình trước mặt bại lộ bối cảnh. Lại nói một đống nội dung. Sau đó hoàn thành này hết thảy, liền dứt khoát bước ra trở lại. Bất quá có câu nói không có nói sai, bỏ qua mạch tử thần, tu tiên giới liền cơ bản không nên trông cậy vào có người có thể thuận lợi phi thăng đạo mạch suốt ngày đốt tế thanh tử, câu thông thượng giới, có đủ loại trai tiếu điển lễ. Nếu như nói địa tiên giới thực phát sinh biến hóa, tu tiên giới bên trong không có khả năng có người so đạo mạch tôn chủ càng thêm hiểu rõ. Liền tôn chủ đều dạng này nói, cái tiên nên là chín phần 10 nếu như đến lúc đó bạch tử thần còn có dư lực có thể tận lực sâu thêm hư không con đường cho ra phi thăng đạo tiêu nhựa thực lực không tính như vậy cường đại hóa thần tu sĩ nhìn thấy một luồng ánh dạng đông đối hóa thần tu sĩ này là mở thiên môn đường lên trời toàn bộ người trong thiên hạ đều đem hóa thần nâng đến cao nhất chỉ có thân ở bàn cờ bên trong mới có thể minh bạch hóa thần chi gian cũng có cao thấp tựa như thiên phạt phong chủ cùng mặt khác hóa thần tu sĩ cùng chỗ thế giới phi thăng không được cũng không thể đại biểu giữa hai người tư thiên tư giống nhau chỉ bất quá từ từ trượt xuống tu tiến giới kéo gần lại siêu cấp thiên tài cùng hoa thời đại thiên tài tri gian giới hạn bởi vì đều rất khó đi chạm đến cao nhất một bước đúng rồi ti sát chạm yêu kiếm là lập xuống đạo đức tông đạo thống trong đó một vị tiên nhân lưu lại nghe nói khi đó luyện kiếm lúc tổng cộng thành bốn ngụm chứ ngươi trên tay thanh này còn có ti mệnh trừ yêu kiếm ti lục chấn yêu kiếm ti công xá yêu kiếm về phần hướng đi một thanh mất đi hư hư thực thực bị ma tộc mang về thiên ma giới một thanh không biết giấu ở nơi nào chỉ còn một thanh bị mang về địa tiên giới tôn chủ đột nhiên dừng lại bước chân mở miệng nói ra này kiếm có khác nguy cơ kiếm quân như có cơ hội có thể thu thập đến ngàn vạn không nên bỏ qua đa tạ tôn chủ nhắc nhở. bạch tử thần chắp tay nói tạ, liền nhìn xem tên này khuôn mặt tiểu thụy tu sĩ biến mất tại trong tầm mắt một bước bước ra trực tiếp tiến vào hư không đoán chừng đã dịch chuyển trở về đâu xuất động thiên động thiên phụ cận tôn chủ thực lực tăng lên một cái bậc thang là cơ bản nhất mấu chốt là rất nhiều tại ngoại giới bị coi là cấm thuật thần thông có thể không chút nào cật lực thi triển tận hiển hóa thần hậu kỳ nên có bản sự thằng đến huyền đô sơn phía trên lần nữa khôi phục lại bình tĩnh bạch tử thần còn là không thể làm minh bạch tôn chủ ý tứ tự vạch kế đoạn. trước khi đi lại cáo chi đỉnh giai phi kiếm hạ lạc nhìn đi lên là mang theo thiện ý nhưng cũng không thể bài trừ bạch tử thần thực tiến vào đâu xuất đầu tiên sẽ phát sinh như thế nào biến hóa không quản cái gì mục đích chỉ cần thu hoạch thật sự rõ ràng liền hảo đạo mạch tôn chủ là danh bán yêu lại hướng lên ngược dòng còn có khác hai vị tôn chủ đều dạng là bán yêu như thế tình hình thực tế liền tính ta hướng tu tiên giới tối bố đều ít có người sẽ tin tưởng bạch tử thần nhất thanh trong tay bắc thiên thần nê lại tại trong cảm nhận ngũ giai bị tuyển phương án phía trên gia nhập ti sắt trảm yêu kiếm huynh đệ phi kiếm đoán trường luyện kiếm thời điểm đều là cùng ra một môn từ một danh luyện kiếm sư chế tạo chí ít có một thanh tại nhân gian giới Sau này có lẽ có thể lấy ti sắt chạm yêu kiếm, tại cơ cự Ly Sa sinh ra cảm ứng, đem mặt khắc huynh đệ phi kiếm cầu dẫn ra đến.